Chứ một, sáng i à y sớm bên đường một chỗ tiệm thuốc bên ngoài một đám người cách bọn bộ khoái hình thành vành đai cách ly nghị luận n h a o nhau ngay tại lúc này một cái quạt hương bổ lớn bàn tay đẩy ra đám người cậy mạnh chen lấn đi vào bị chen đến một bên lòng người sinh không vui đang muốn mở miệng chửi rủa lại nhìn thấy kia thiết tháp đồng dạng bằng lưng lập tức nhắm lại miệng người này tiếp cận hai mét thân cao trên thân màu làm s á m quan phục bị một thân cơ bắp chống trật căng một đầu tóc dài tùy ý mà dối tung trên bay như là sư tử l ô n g bẩm h ắ n có một thanh khoa trương trường đao tiến lên ở giữa mặt đất dường như đều đang run r à y nguyên bản lệnh ra bảy xoay tám đứng tại kia bọn bộ khoái nhìn thấy đạo này thân ảnh lập tức đứng thẳng thân thể cao dọc hô khổng bộ đầu tốt khổng võ tùy ý điểm một cái đầu đi, đi vào một gã tuổi trẻ bộ khoái vội vàng tiến lên báo cáo lên tình huống. người chết là vương gia này tiệm thuốc trưởng quỹ hôm qua trong đêm một cái tiểu mau tặc leo tường tiến vào hậu viện muốn từ trong quầy thuận ít tiền tài kết quả phát hiện vương trưởng quỹ thi thể hoảng sợ phía dưới gọi ra âm thanh bị chúng ta tuần tra ban đêm các huynh đệ nghe được theo ngài quy c ủ cũ thi thể xung quanh không ai đi qua qua toàn bộ tiệm thuốc cũng chỉ có mấy cái tay chân nhẹ nhàng huynh đệ đi vào cha xét một vòng phát hiện tất cả cửa sổ đều từ bên trong khóa lại không võ điểm một cái đầu nhìn về phía một bên vỡ vụn cánh cửa thấy này tuổi trẻ bộ k h o i giải thích nói đây là tối hôm qua bên trên tuần tra ban đêm huynh đệ tình thế cấp bách phía dưới phá vỡ nói là đụng đến mấy lần không có phá tan. đành phải c ầ một đao đến tan cánh cửa. Chứ này bên ngoài, tiệm thuốc cửa sau là bị cái kia tiểu mau ngoài, chém cánh Chứ thuốc cái tặc tiệm mở. tiểu tuổi trẻ này bên Nói không bộ đầu, sẽ không thật sự là đây, bị b cải khói n u ố một cái người ư ớ c bọn, nhỏ i nói, cái cái ọ n không không không n g gì g thật sạch bộ Một đầu, đồ sẽ sự sẽ vật là làm sống sờ sờ nhưng không cách nào giết người lại từ bên ngoài giữ cửa khóa lại a đó là người chưa có xem cô nạn cái này không phải liền là mật thất giết người a không võ lường hắn một cái trong lòng thầm nghĩ xuyên biệt tới cái này thế giới hơn một năm hắn theo người khác trong miệng hiểu rõ tới cái này trên thế giới là có quỷ quái yêu ma chờ thần bí lực lượng tồn tại hắn từng một lần coi là cái gọi là yêu ma quỷ quái chỉ là những n à y cổ nhân đối với vượt qua tự thân nhận biết hiện tượng một loại giả tưởng mà thôi nếu không phải không võ lắc đầu thu hồi tư tự mặc dù nói cái này trên thế giới xác thực tồn tại vượt qua thường nhân năng lực thần bí tồn tại có thể hắn không cảm thấy phạm phải cái này vụ án sẽ là yêu ma quay phá trước đó trong huyện phát sinh liên hoàn toái thi án còn bị bọn hắn nhận định là cái gì ăn người yêu ma làm đâu cũng bởi vì mỗi một lần người chết đều sẽ mất đi một bộ phận huyết đủ kết quả đây còn không phải dựa vào ta cái này tinh diệu suy luận năng lực cuối cùng phát hiện tất cả vụ án đều là một cái táng tâm bệnh c ủ ồ n g đồ thể làm Là c á ở đây bọn bộ khoái đều biết vị này khổng bộ đầu không chỉ có vũ lực cao cường còn giỏi về xử án trước đó trong huyện nhiều ít người không phá nổi án chưa giải quyết chỉ cần vị này khổng bộ đầu ra tay liền nhất định có thể phá án chính là bởi vì năng lực xuất chúng cho nên hắn mới có thể tại trong một năm liền trở thành thanh sơn huyện bộ đầu thậm chí gần nhất có nghe đồ nói h u y ệ người lệnh định h đều dự ư ớ lên phía trên để cử hắn trở thành phía chủ trở đề cử bộ.、Bởi、vậy, có kia t bị nữ lấy cổ áo lôi đến k h ổ n g võ trước người ngẩng đầu nhìn lên trước mắt mày dấm mắt to đại hán thanh em run dậy nói rằng khẩm bộ đầu ngươi đây là khổng võ chưa hề nói lời nói trực tiếp nắm lấy cổ áo đem hắn ôm lên cảm giác được hai chân cách mặt đất người kia càng không ngừng dậy rồi lấy lớn tiếng la lên có thể khổng võ lại không có mảy may động dùng trực tiếp mang theo hắn đi vào tiệm thuốc hậu viện xung quanh bách tính kinh hãi run sợ mà nhìn xem một màn này nhưng cũng không dám mở miệng ngăn cản mà những cái kia bộ khoái nhưng thật giống như đối với cái này tập coi là thường nhìn thấy khổng võ biểu hiện ngược lại là núi lòng một mạch thậm chí có mấy người đã bắt đầu thấp dọn thương lượng hạ trị sau muốn đi đâu bên trong uống rượu đánh bạc khổng võ mang theo người tiến vào sân nhỏ không lâu liền từ bên trong chuyển ra khẩn thiết tới thịt trầm đục cơm thanh cùng làm người ta sợ hai tiếng la khóc không đến nửa nén hương thời gian khổng võ liền đi đi ra trên nắm tay còn dính lấy vết máu tuổi trẻ bộ khoái thuần thục đưa qua khăn mặt khổng võ tiếp nhận về sau lao đi trên nắm tay vết máu tùy ý nói t ố t hắn thừa nhận chính là hắn làm còn lại các ngươi mang về thật tốt thẩm vấn a k h ô n g bộ đầu xử án như thần t r u n g quanh bọn bộ khoái cùng kêu lên hô to mà một bên dân chúng mắt t r ừ n g ngây m ồ m nhìn xem một màn này cùng nhau đánh cái dùm mình may mắn hắn bắt lấy không phải chính mình bọn hắn thế nào như vậy thảo gian nhân mạng huyện lệnh đại nhân li có người trước h ấ p đó thành đông lưu lao đầu chết tại trong nhà người này trực tiếp liền tóm lấy lưu lao đầu hai mươi tuổi tiểu lao bà miệng miệng từng tiếng chính là nàng hại lưu lao đầu không đừng đâu ta nghe nói à hàng thịt mập trắng bởi vì bán cho thịt của hắn thiếu cân thiếu hai liền bị vu hãm thành liên hoàn tội phạm giết người đều đã cho họ chém còn có hà tây thôn lưu viên ngoại sinh sinh bị hắn cắt ngang hai cái đùi phải đi năm trận kia kho lúa lửa đặt tại trên đầu của hắn nghe nói hắn lên núi du ngoạn thời điểm đụng phải một cái lá hổ mạnh mẽ đánh cho lá hổ miệng phun nhân n g ô n thừa nhận chính mình là chỉ lớn ngoại hoa một đám người thấp giọng thảo luận cùng hung cực các khổng võ cảm khái t ố i đời ngày sau dân sinh nhiều gian khó mà đi ra đám người khổng võ bốn bình tám ổn đi tại trên đường cái rất giống một cái lớn hùng bi mà tại mắt của hắn bên trong trước mặt tất cả người đi đường trên đỉnh đầu đều nổi lơ lửng một cái k h u n g rông lý nhị của mệnh năm mươi trí lực một hai kỹ không đối với ngài thứ nhất ấn tượng e ngại nam nấm này chỉ sợ không phải một quyền liền có thể đánh chết ta tôn s ẻ o h ư n mệnh bốn mươi ba lực không tám kỹ không đối với ngài thứ nhất t ấn tượng chán ghét đây chính là kia thảo gian nhân mạng l ô diêm vương à nhìn xem liền tướng m ạ o bất tiện khương tử hương mệnh bảy mươi tám lực một kỹ không đối với ngài thứ nhất t ấn tượng xem thường một thân cơ bắp thô bỉ đây chính là khổng võ trước đó trực tiếp nhận định hung thủ nguyên nhân bởi vì lúc ấy người kia trên đỉnh đầu biểu hiện ra trương siêu thọ bốn mươi lăm lực một hai kỹ không đối với ngài thứ nhất t ấn tượng đắc ý liền cái này tứ chi phát đạt mặt hàng có thể nhìn ra ta kia tinh rượu thủ pháp chương hai thêm điểm hệ thống chương hai t h ê một điểm h năm g trước vừa xuyên việt tới khổng võ liền phát hiện chính mình kim thủ chỉ tại mắt của hắn bên trong tất cả mọi người thuộc tính đều sẽ thông qua bảng hình thức thể hiện ra đến mệnh đại biểu cho người này còn thừa tuổi thọ lực thì là tập trung người này lực lượng tốc độ lục thân cường độ chờ một chút tổng hợp nhân tố đại khái tương đương với chiến lược kỹ thuật tính khổng võ phán đoán hẳn là chỉ có người tu luyện hoặc là yêu ma mới có thể có năng lực đến trước mắt mới thôi khổng võ còn không có gặp được nắm giữ kỹ người hoặc yêu ma mà cuối cùng cái này một hạng thì là trợ giúp khổng võ tại cái này thế giới đứng vững vàng góc chân thông qua người khác đối với mình thứ nhất ấn tượng khổng võ pha mấy cái đại án tử bởi vậy mới bị bị huyện lệnh đặc biệt để bạt thành bộ đầu bưng lên bắt sát ai lại là đến không một chuyến khổng võ vốn đang coi là lần này thật có thể đụng tới yêu ma kết quả phát hiện bản án là cố ý không khỏi có chút thất lạc hít kh hắn cúi đầu xuống nhìn một chút chính mình hai tay khổng võ mệnh một trăm linh hai lực bảy kỹ không hệ thống ngoại trừ biểu hiện bảng bên ngoài còn có một cái trọng yếu công năng chém giết cường địch l i ề n có thể thu hoạch được điểm thuộc tính trước đó trong núi tiếu phì thời điểm khổng võ đụng phải một cái đại lão hổ chính đương hắn nương tựa theo trời sinh t h ầ n lực cưới tại lão hổ trên đầu cùng đánh thời điểm cái kia lão hổ vậy mà mở miệng nói đến tiếng người dọa khổng või ngày một cái cũng chính là bởi vậy hắn mới xác định cái này trên thế giới thật sự có yêu ma tồn tại mà tại khổng võ đánh giết cái kia lão hổ sau một đạo lạnh lùng thanh em tiếng vọng tại khổng võ trong đầu chúc mừng ngại đánh chết vị thành niên hổ yêu thu hoạch được hai điểm lực thuộc tính thế là khổng võ thân thể tố chất đạt được tiến một b ư ớ c đề cao hắn thuộc tính trị liền biến thành hiện tại dạng này trên đời đã có yêu ma quỷ quái kia tương ứng nhân loại cũng khẳng định có tu luyện phương pháp trước đó nghe qua tiên sư hàng yêu trừ ma ngự kiếm rời đi c ố sự tự nhiên cũng liền không còn là chuyện hiếm sống lại một thế khi biết tu luyện chuyện này là chân thật tồn tại về sau khổng võ cũng không tiếp tục cam bình thường tiên môn đạo tông khổng võ không biết rõ đi nơi nào tìm nhưng là hiện tại hắn biết một loại mạnh lên con đường một loại độc thuộc với hắn mạnh lên con đường từ cái này về sau hắn liền bắt đầu tích cực tìm kiếm yêu ma quỷ quái nhưng đến hiện tại mới thôi lại có một tia thu hoạch k h ổ n g võ lớn giao xếp đặt đi trên đường do xét một phen sau về tới huyện nhà vừa muốn vào cửa một đạo thân ảnh đột nhiên chạy đi ra đâm vào trên người hắn k h ổ n g võ một chút bất động cũng là cái tia đạo nhỏ gầy thân ảnh dường như đụng phải vách tường đồng d ạ n g bị bắn ra ngã sấp xuống trên mặt đất ai ta không bộ đầu khẩn võ cúi đầu nghi ngờ nói xấu hầu ngươi cái này hoang mang dối loạn trường trường chính là đã xảy ra chuyện gì ngoại hiệu xấu h ầ tiểu bộ nhanh đứng người lên nói không bộ đầu xảy ra án mạng thành bác bạch lao ra chết tại trong nhà hai hổ ca n ằ m chắc không được để cho ta tới m ư i bộ đầu đại nhân khổng võ a s n g một tiếng vừa mới vụ án không có phát hiện yêu ma tung tích khó tránh khỏi đường hắn hào h ứ n g thiếu thiếu thuận miệng nói thành bác đầu tiên là lý bộ đầu phụ trách ta cẩn thận điểm a ta đi vào trước xấu hầu lắc lắc đầu cẩn thận nghiêm túc nói lý bộ đầu dẫn người ra khỏi thành nói là n g o à i thành bạch vân xem ra đại sự không bộ đầu ngài nhìn nếu không ngài đi một chuyến thanh sơn huyện là huyện nhỏ liền huyện thừa đều không có bộ đầu chỉ có ba tên trong đó có một cái bộ đầu theo huyện lịnh đi châu thành một cái khác lý bộ đầu đi ngoài thành cả huyện nha cũng chỉ có khổng võ cái này một cái bộ đầu lưu thủ muốn nói là bình thường bản án đồng dạng bộ khoái cũng có thể chính mình xử lý có thể cái này bạch lao ra tại thanh sơn huyện cũng coi là một người vật toàn bộ thanh sơn huyện vải vóc mua bán gần như bảy thành đều bị hắn trộm và ở trong tay cho nên đồng dạng bộ khoái liền lộ ra lên không được mặt bàn khổng võ đánh áp đem phía sau trường đao gỡ xuống tiện tay ném cho xấu hầu có chút bất đắc gì nói rằng vậy thì đi một c h u y ế n a xấu hầu tiếp được trường đao dưới chân một cái lảo đảo kém chút ngã sắt xuống đứng vững về sau vội vàng đi theo khổng võ đằng sau chơ khổng võ ưu quá thay du quá thay đến vụ án phát sinh hiện trường thời điểm đã tiếp cận giữa trưa vừa đi vào cửa ngõ một tiếng thê lương kêu lên liền chuyển tới lao ra lao ra ngươi chết thì tốt thảm a ô ô ô. một ga tuổi trẻ nữ tử ngồi quỳ chân trên mặt đất hướng phía bị bắt nhanh vây quanh đại viện không ngừng kêu khóc đây là bạch lao ra mới nhập tiểu tiếp xấu hầu ở một bên thấp giọng nói rằng khổng võ n h í u l ô n g mày vừa đi vừa hỏi những người khác đâu đều chạy hiện trường có chút quỷ dị xấu hầu lòng có nỗi khiếp sợ vẫn còn nói xong câu nói này lại phát hiện khổng võ ánh mắt sáng lên xài bước đi tới kia tiểu tiếp h nghe được cái này uy danh nghiêm thanh âm vô ý thức ngẩng lên đầu nhìn lại chỉ thấy một cái to con thân ảnh đứng ở trước người khổng võ chỉ là nhìn nàng một cái l i ề n l ắ c lắc đầu quay người đi vào tiểu viện thiến tiến h m ệ n h sáu mươi lực không nam kỹ không đối với ngài thứ nhất ấn tượng nghi hoặc nhìn xem khổng võ kia kinh khủng bóng lưng cái kia tiểu tiếp h ngược lại an tâm không ít vị này đại nhân xin ngài nhất định phải tìm ra hung thủ nhà ta lao ra ồ ồ ồ nàng đối với khổng võ bóng lưng hô một tiếng đạt được chỉ là một tiếng trần một ân khổng võ nhường ngầm đầu chỉ là vì xác nhận một chút tên này tiểu tiếp có hay không hiểm nghi bất quá kia thường thường không có gì lạ thuộc tính bảng nhường khổng võ tiêu chửi đối nàng hoài nghi làm đi vào tiểu viện thời điểm khổng võ mới hiểu được trước đó xấu hầu nói tới hiện trường có chút q u ỷ dị là thế nào một chuyện vị này bạch lao ra liền ngồi tại trong hành lang chỉ là tư thế có chút bất nhã hắn toàn bộ thân thể đổ tới tay cùng chân bị người chặt xuống tới phản ăn mặc tại cỗ kia trên thân thể một cây tinh tế cây sắt xuyên qua chán của hắn đầu đem hắn đầu cắm vào trên nông trống chân hốc mắt thẳng tắp hướng phía cổng cho dù khổng võ tại một năm này ở giữa thường thấy các loại thảm án cũng không khỏi đến hít vào một n g ụ n khí lạnh cái này cỡ nào lớn thù hận mới có thể làm ra tới này loại hành vi nghệ thuật Bốn phía một đám bộ khoái sắc mặt tái nhợt đứng tại kia xem ra trước sớm đã nôn qua không bộ đầu đ x u ố ngài n g biện pháp chúng ta người không có tới gần qua thi thể không v õ điểm một cái đầu cố nén buồn nôn tiến lên trà xét lên trong hành lang mùi tanh g â y mũi huyết dịch phun ra khắp nơi đều là không v õ nhìn một chút chung quanh phát hiện trong hành lang cái bản dòng g ã cùng nhau không có tranh đấu vết tích hắn tra xét một chút thi thể lập tức nhũ chặt lông mày lúc đầu hắn tưởng rằng có người dùng lưới dao chặt đứt tư chi có thể cái này cẩn thận xem xét hắn mới phát hiện thi thể tứ chi cuối cùng vết thương mười phần bất quy tắc giống như là đoá hoa đồng dạng hướng ra phía ngoài mở ra thật giống như là bị người mạnh mẽ kéo xuống tới chứ ba huyết quang hai thương chứ ba huyết quang hai thương thật là nhân thể cũng không phải con gà con làm sao có thể có thể bị mạnh mẽ phá giải mở khổng võ tư tắc một chút cảm thấy nếu như là chính mình tới còn giống như thật có thể làm được có thể kia là bởi vì hắn kia cao đến bảy điểm lực thuộc tính bình thường trưởng thành nam nhân lực thuộc tính đại khái tại một điểm trên dưới bồi hồi trong nhà môn những ngày kia t i ê n tập võ bọn bộ khoái mới có ba điểm tả hữu lực thuộc tính mà khổng võ gặp qua lực thuộc tính cao nhất nhân loại là một vị đi ngang qua thanh sơn huyện trong quân gia úy người kia thân hình cùng khổng võ không sai bịt lắm lực thuộc tính đạt đến năm điểm cùng vừa mới xuyên việt tới khổng võ như thế năm điểm lực thuộc tính hẳn là liền có thể làm được thật là khổng võ trên cơ bản hàng ngày đều trong thành tuần tra nhưng cho tới bây giờ không có nhìn thấy qua ai có cao như vậy lực thuộc tính kẻ ngoại lai tư tắc ở giữa khổng võ trở lại đối với xấu h ầ hỏi gần nhất có hay không kẻ ngoại lai loại kia thân thể cầm trắng xem xét liền rất trói mắt s ấ u hầu cái này nhân tâm nghĩ tốt bao nhiêu đánh bạc bằng môn tả đạo bằng hữu nhiều tin tức nơi phát ra vô cùng rộng khắp thường thường tại trong nha môn đối với đám người khoác lác thấy khổng võ tra hỏi hắn túi đầu suy nghĩ một hồi nói rằng không nghe nói qua a nếu là loại kia hình thể trói mắt không riêng gì chúng ta nha môn người chính là những cái kia bọn q u â n đồ cũng biết giữ lại tâm nhãn khổng võ điểm một cái đầu lại cẩn thận tra xét một phen không có phát hiện cái gì manh mối hắn p h ủ thượng những người khác đều đi đâu bên trong các ngươi đều đi tìm a xấu hầu điểm một cái đầu nói rằng thứ nhất thời gian liền phái đi ra nhân thủ phần lớn là trở về nông thôn ngày mai hẳn là liền có thể mang về Tốt, vậy thì ngày mai chờ gặp người tái thẩm nhất thầm a nơi này có thể thu thập nói xong khổng võ lưu lại mấy người thu thập hiện trường những người khác đi theo hắn đi ra ngoài lại lưu tại cái này đã không có ý nghĩa bạch ra chỗ địa phương tương đối xa xôi t r u n g quanh không có gì người ở lại lại thêm bọn bộ k h ó i phong tỏa phải kịp thời hiện trường không có gì người vây xem khổng võ đã liếc nhìn qua một vòng không có phát hiện bất kỳ gì thường phạm phải án mạng người đã rất lâu đợi đều sẽ lại một lần nữa trở lại vụ án phát sinh hiện trường mặc kệ là ra ngoài thưởng thức tự thân kiệt tác tâm thái vẫn là muốn thứ nhất thời gian nắm giữ cái gì tin tức chỉ cần tới khổng võ liền có thể trực tiếp tìm tới người có thể lần này vụ án nhìn không có như vậy dễ dàng giải quyết khổng võ mang theo người đi tại trên đường phố chung quanh bách tính nao h n h a o cho bọn họ nhường đường mặc dù nói từ khi trên khổng võ mặc cho chuẩn bị ở sau dưới đáy bọn bộ khoái thu liễm rất nhiều không giống lấy trước kia giống như lấn đi lũng đoạn thị trường mà dù sao khoát trên người lấy một tầm quan g ra bình thường dân chúng nào dám tùy tiện tới gần bánh bao rồi nóng hầm hập bánh bao thịt xem bói xem bói mất linh không cần tiền mức quả lặc chính vào buổi chiều trên đường xem như người đi đường nhiều nhất thời điểm các loại bán hàng rong cũng đều tại cao dọn giao hàng lấy mặc dù dân chúng đều nói khổng võ đảm nhiệm bộ đầu sau tùy ý xếp vào tội danh thế nhưng đối những cái kia lòng mang làm loạn hình người thành ý hiếp thanh sơn huyện trị an hoàn cảnh so sánh với một năm trước t ố t không biết rõ nhiều ít xấu hầu nhìn xem trước mắt một màn này trong lòng không khỏi cảm khái đây hết thể đều là bởi vì khổng bộ đầu a dân chúng tin tức nguyên thiếu đối với khổng võ hành vi có các loại suy đoán nhưng bọn hắn những n à y tại khổng võ hành vi có các loại suy đoán nhưng bọn hắn những ngày tại khổng võ hành vi có các loại suy đoán những cái kia bị khổng võ tỏa định các phạm nhân một khi thẩm vấn bàn giao c u ngươi c ấ nhìn m hắn hiện tại liền nhìn cái kia đoán mệnh lao đầu chuyện làm ăn thảm đạm đi chiếu cố làm ăn a khổng võ đứng ở đoán mệnh trước sạp nhìn xem đạo bảo cũ nát thân thể gầy yếu lao đầu nói rằng ngươi cái này quẻ bảo đảm linh a lao đầu thấy một lần tới chuyện làm ăn lập tức tới tinh thần cao giọng nói lao đạo lúc tuổi còn trẻ được lục bình sơn một vị cao nhân chỉ điểm cao nhân kia thấy ta căn cốt bất phảm lưu lại một quyển thiên thư liền thuận gió bay đi về sau ta bê quan khổ tu hơn ba mươi trở hoàn toàn nắm giữ thiên thư tháng trước vừa rồi xuất quan linh cùng mất linh vị này đại nhân thử một lần liền biết xem bói đều là nói như vậy t ử xấu hầu ở một bên nghe được lao đầu kia nói một nửa liền biết hắn hạ được câu lao nhân này cũng không chê chính mình thoại thuật quá h ạ thanh sơn huyện bên trong xem bói sớm tám trăm n ă m trước liền không nói như vậy bất quá nhìn lão nhân này lạ mặt hẳn là mới đến thanh sơn huyện không lâu khổng võ nghe xong lao đầu lời nói không có thứ nhất thời gian hỏi quẻ ngược lại là nói rằng ngươi quyển kia thiên thư đâu cho ta nhìn một chút nghe được lời này lão đầu hơi hà r a miệng lương cửu mới trả lời cái k i a thiên thư tại tham gia phá trong đó ảo diệu thời điểm liền hóa thành một vệ ánh s á n g mang bay mất a khổng võ hết lên miệng nói rằng vậy ngươi cái này quẻ làm sao nhìn t h ư ớ n g tay thêm nữa sinh nhật bắt tự khổng võ thuận miệng nói ra chính mình sinh nhật bắt tự đưa tay đưa đi qua lão đầu nghiêm túc nhìn xem khổng võ tướng tay thời gian dần qua nhăn nhăn lông mày xem xét hắn bộ này biểu lộ xấu hầu liền minh bạch một câu kia muốn tới tiểu hữu ta nhìn ngươi cái này gần nhất có huyết quang thai thương a xấu h ầ hết lên miệng thầm nghĩ những này coi bòi giống như liền biết huyết quang thai liền nghĩ hủ dọa người khác bất quá giống chúng ta khổng bộ đầu loại người này làm sao có thể có thể tin ngươi cái này đoán chừng cũng chính là tùy tiện ném ngươi một chút tiền đồng cũng coi như cứu tế đi suy nghĩ vừa dứt thu hoạch lại phát hiện khổng võ đứng lên đến khổng võ cúi đầu m ặ t không đổi tình nhìn xem lao đầu chậm rãi nói ngươi nói ta có huyết quang h à i thương lao đầu ngẩng đầu nhìn lấy kia tre khuất dương quang cao lớn thân ảnh nuốt lấy ngụm nước bọt nhỏ giọng nói nếu không ta nhìn lại một chút khổng võ cười lạnh một tiếng trực tiếp một tay nắm lên lao đầu trước người bàn gỗ nhỏ trực tiếp ném về một bên đại thụ b ì n một tiếng bàn gỗ nhỏ đập bảy t r tám m ơ i lớn như thế động tĩnh vừa ra t r u n g quanh người qua đường đầu tiên là s ư ớ n g sốt một chút tiếp lấy cực nhanh rời đi nơi này chính là ở bên cạnh bày quẩy bán hàng cũng là thứ nhất thời gian thu thập xong đồ vật thối lui ra khỏi thật xa không tính xa xưa ký ức tại bọn hắn trong đầu khôi phục cái kia thời điểm những n à y bọn bộ khoái gặp gỡ tâm tình không tốt hoặc là cái nào bán hàng rong hiếu kính tiền không cho đúng chỗ liền sẽ tại chỗ đập sạc hàng không đi nhanh lên đợi lát nữa gặp nạn khả năng chính là chính mình nhìn thấy người chung q a n h nhóm đều cách xa nhìn xem nơi này chỉ, chỉ điểm, điểm khổng võ hừ lạnh một tiếng đối với xấu h ầ nói rằng bắt ta đau đến s ấ u hầu sừng sốt một chút do dự nói khẩng bộ đầu không không đến mức a đám này xem bói liền thích nói câu này nói nhảm đao nghe được k h ổ n g võ ngữ khí bất tiện s ấ u hầu vội vàng i h ư nay đem trước một mực ôm trường đao ném qua đi không giống với đồng dạng bọn bộ khoái sử dụng nhạn linh đao cây đao này lập nên đều nhanh cùng s ấ u hầu một bên cao đây là một thanh trạm mã đao cho dù là xa trường chiến tướng đều cần trên ngựa hai tay vung vẫy trường đao k h ổ n g võ trực tiếp một tay cầm lấy tùy ý u y vũ mấy lần phát ra một hồi tiếng xé gió khẩng võ cầm đao đi về phía trước đi đối diện xem bói lao đầu theo vừa rồi bắt đầu vẫn c thoại âm chưa rơi tại xấu hầu đám người trong mắt lao đầu đã không thấy bóng dáng mà tại khổng võ xem ra lao đầu hóa thành một đoàn bóng đen hướng về chính mình vọt lên tới trên người thuộc tính bảng lại mơ hồ lộ ra huyết hồng sắc ta thân tín đ ộ mệnh hai trăm lược sáu kỹ điểm kim thủ dịch dung thuật đối với ngài thứ nhất ấn tượng tham lam tuyệt hảo hiến tế vật liệu chương bốn móng áo choàng chương bốn móng áo choàng ở đằng kia xem bói lao đầu xem ra trước mắt bộ đầu thân thể cường tráng dương khí tràn đầy là cực kỳ thích hợp hiến tế vật liệu mặc dù nhìn thật không tốt gây nhưng là hắn như n g là đã tiến hành qua năm lần hiến tế nghi thức tín đồ vốn đang nghĩ đến tìm hiểu ra g i a hỏa này địa chỉ ban đêm lại triển khai hành động kết quả không nghĩ tới lại bị hắn nhìn ra thân phận vậy thì chỉ có thể phiền b á i điểm đánh trước hắn gần c h ế c ta còn sống khả năng cung cấp sợ hãi sợ hãi càng là n ồ n g đậm hắn có thể được đến trúc phúc mới có thể càng nhiều nghĩ như vậy lấy hắn tay phải trong nháy mắt biến thành màu đen như là huyền thiết đồng dạng lưu động quang trạch ư ớ n g khổng võ b trước tiên đem hắn mấy chỗ khớp nối tháo bỏ xuống sau đó lao đầu kế hoạch còn không có suy nghĩ xong liền phát hiện khổng võ động lên trường đao thẳng tắp nâng lên tiếp lấy hung hăng bổ xuống tới bang kim thiết giao qua thanh âm vang lên trả mã đao chém vào lao đầu màu đen trên bàn tay tràn ra từng mảnh hỏa hoa lao đầu t r ừ n g lớn ánh mắt có chút không thể lý giải mà nhìn xem một màn này trải qua năm lần nghi thức về sau hắn thân thể được ban cho phúc cải tạo nhiều lần thoát ly người bình thường phạm chủ hắn từng tại sơn giã bên trong cùng gấu đen đấu sức mạnh mẽ té chết đầu kia gấu đen hắn từng tại hơn m ộ ư ơ i người vây bắt bên trong mạnh mẽ xông ra một đầu sinh lộ nhưng bây giờ chính mình nhưng từ thanh này chả mã đao bên trên cảm nhận được áp lực g i a hòa này người bình thường có thể có loại này lực lượng a chẳng lẽ hắn là người tu luyện ngần đầu nhìn lại chỉ thấy k h ổ n g võ tóc dài dơ lên trên mặt mang theo không h i ể u nụ cười lộ ra một n g ụ m trắng loang răng lao đầu người thật không lại a nói xong câu nói này k h ổ n g võ trong miệng thở ra một mạch hai tay đột nhiên bành trướng thêm tại chả mã đao bên trên khí lực tăng lên mấy phần trong lúc nhất thời vốn là ở vào thất thần trạng thái lao đầu không khỏi hai chân r u lên Chỉ cảm h ỉ c thấy tới một cỗ sắp xếp sơn ngược biển lực lượng từ bên trên chuyển đến、Và、anh một tiếng tiếng vang chuyển đến hai người thân ở địa phương lập tức hiện đầy cho bụi lần này mới khiến cho xấu hầu bọn người tỉnh dậy tới chuyện phát sinh quá nhanh bọn hắn trong lúc nhất thời căn bản không thể phản ứng tới lập tức rút đau h ò hét thanh âm loạn thành một đ o ạ n tạc tử bảo hộ khổng bộ đầu thật là lớn lá gan dám đôi quan gia đầu thủ đám người mặc dù nhao nhao mở miệng trách móc nhưng không có một người tùy tiện tiến lên những người này không phải lần thứ nhất kiến thức khổng võ ra tay đều hiểu chính mình đi lên căn bản không thể giúp gấp cái gì k h ổ n g võ động đao đồng dạng đ ị c h nhân không phải đáng ra hắn vận dụng cái kia thanh c h ả mã đao tại bọn hắn trong ấn tượng k h ổ n g võ vận dụng cái kia thanh c h ả mã đao số lần một tay đều có thể tính ra tới mà tại hắn vung vẩy c h ả mã đao thời điểm phương viên năm mét phạm vi đều là cấm khu đã từng có một đám sân tặc năm người năm ngựa đối với k h ổ n g võ phát khởi công kích mà cuối cùng bọn hắn đều biến thành từng khối thịt nát giữa sân cho bụi tàn đi k h ổ n g võ hai tay cầm đao tại dưới thân lao đầu quỳ một gối xuống hai tay n â n lên chống đỡ lấy không cho trả mã đao rơi xuống hắn thân ở chi đ i ệ mặt đất g ạ t nước lom đi vào la không giữ mà nhìn xem khổng võ từ khi hắn thành vị kia tín đồ sau hắn liền không đối bất luận kẻ nào quỳ xuống qua nhưng hôm nay cái này ti tiện huyết nhục tế phẩm vậy mà nhường đầu gối của hắn che kín dường như nhớ tới cái gì không chịu nổi chuyện cũ lao đầu giống lớn một tiếng hội tụ toàn thân lực lượng đẩy ra trên đầu c h ạ m mã đao khổng võ hướng về sau đi hai bước ổn định thân hình sau nhìn xem trước mắt lao đầu liếm liếm ở môi không tệ rất không tệ mạnh như vậy lực lượng là hắn xuyên việt tới về sau lần thứ nhất nhìn thấy như vậy ra hòa này hẳn là có thể cung cấp không ít điểm thuộc tính a khổng võ hưng phấn lên rồi trong một năm hắn tìm khắp cả toàn bộ thanh sơn huyện đều không tìm được yêu ma quỷ quái hắn c á i này một thân kinh khủng lực lượng một lần đều không có từng chiếm được phong thích hiện tại hắn rốt c ụ c có thể tứ không kiên sợ hoạt động một chút ha ha ha ha ha ha! khẩn võ tiếng cười dần dần biến v u n g thả lên một bên xấu hầu trông thấy một màn này giống như là nghĩ đến cái gì đông nhiên trở lại liền bắt đầu chạy vừa chạy vừa gọi nhanh lên rời đi nơi này khẩn bộ đầu muốn phát huy khẩn võ cùng tiếu xông về lao đầu bang phủ đầu đổ tới một đao bị lao đầu một trường vỗ mở tại kiến thức khẩn võ lực lượng về sau hắn không dám tiếp tục đón đỡ chỉ có thể vận dụng xào kình đẩy ra c h ạ m mã đao có thể cho dù như thế cái kia vững như huyền thiết bàn tay đều cảm nhận được có chút tê dại c h ạ m mã đao bị đẩy ra sau tiếp lấy lực đạo vẽ lên vòng lớn lại một lần chém tới b a n g b a n g b a n g kim thiết giao qua thanh â m càng ngày càng thường xuyên thời gian dần qua l ã o đầu cảm giác chính mình giống như là bị c u ố n vào cuốn phong mưa to ở trong tứ phía bát phương đều là l ư ỡ i đ a o vốn đang có thể tài giỏi có thừa đẩy ra c h ạ m mã đao trảm kích có thể thời gian dần qua chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở phải biết vị k i a thần đưa cho cho c h ú c phúc chỉ có thể nhường hắn hai tay biến cứng rắn như huyền thiết nhưng thân thể cái khác bộ phận vẫn là huyết đ ụ c thân thể cho nên hắn hiện tại chỉ có thể cứng đầu ra ngăn lại tất cả trầm kích không chút nào dám b u n g l ỏ n g vạn nhất có một đao chém vào chính mình trên thân hậu quả không dám nghĩ tượng xấu hầu nhìn xem kia nhắc lên đoàn nhỏ phong bạo địa phương không khỏi nuốt n g ụ m nước bọn hai h ổ ca cái kia chính là các người nói khổng bộ đầu t u y ệ t kỹ m ỏ u áo t r ẳ n g a một bên vương nhị hổ điểm một cái đầu lòng có nôi khiếp sợ vẫn còn nói một lần kia khổng bộ đầu đối với năm cái cưỡi ngựa sơ tặc dùng ra một chiêu này trong khoảnh khắc đầy trời đều là huyết đục tàn v hắn, hắn ngay từ đầu còn nghĩ như thế tấn mánh công kích khẳng định không cách nào bền bỉ chờ khổng võ kiệt lực thời điểm bắt lấy cơ hội lại đi phản kích nhưng bây giờ tiến công khổng võ khí tức kéo dài không thấy mệt mọc bị động phòng thủ hắn ngược lại nhanh nhịn không được không được lại như thế xuống dưới chính mình khẳng định phải nhịn không được đến tìm cơ hội thoát thân nghĩ như vậy l ấ y lao đầu lại tiếp nhận một đạo c h á n g kích phốc phốc rất nhỏ tiếng vang t r u y ề n đến một vệ huyết sắc phiêu khởi lao đầu ánh mắt dừng lại kinh hãi mắt nhìn chính mình vai trái nơi đó xuất hiện một đạo dài gần tức ngắn vết thương không tính rất sâu chỉ có thể nói là nho nhỏ bị thương ngoài r a lúc nào đợi minh minh chính mình đã chặn c h á n g kích lao đầu trong lòng nghi hoặc có thể thủ hạ động tác lại một chút không dám lãnh đạm cực lực ngăn cản khổng võ c h á n g kích có thể sau mức khắc trên thân mấy chỗ lại là bỗng nhiên xuất hiện vết thương mặc dù vết thương không sâu nhưng nếu là dạng này xuống dưới tích thiếu thành nhiều cuối cùng sẽ để cho hắn máu chảy đến chết ba n g lao đầu lại là tiếp nhận một kích có thể dưới chân bộ pháp lại bắt đầu lộn xộn lần này hắn rốt c ụ c minh bạch vết thương là từ đâu mà đến tại hắn ngăn trở trả mã đao thời điểm ngực quần áo dường như bị không khí cắt đứt mở vết cắt vương vức đ a o cương ba lao đầu ánh mắt run rẩy vô ý thức hô đi ra mà vây quanh hắn phong đoàn không biết khi nào đã mang lên nhàn nhạt đỏ thắm không tuyệt đối không có khả năng lao đầu cơ hội là đang kêu ra miệng đồng thời liền phủ định chính mình ý nghĩ đ a o cương kim ế khí kia là chỉ có tới trúc cơ kỳ người tu luyện khả năng vận dụng hùng hậu chân nguyên sử xuất công kích phương thức nếu như trước mắt khổng võ là trúc cơ kỳ người tu luyện một đ a o liền có thể hiểu rõ chính mình cho nên hắn đến cùng là thế nào làm được đừng nói lao đầu chính là khổng võ chính mình cũng không biết rõ làm thế nào đến đừng nhìn vương nhị hổ bọn hắn một ngụ một cái máu áo choàng têu bay lên giống như là cái gì giang hồ tuyệt kỹ trên thực tế khổng võ làm rất đơn giản dùng sức vung đau mù mấy cái vung theo trả mã đau vung vẩy tốc độ biến nhanh mang theo tới phong áp cũng biến thành mạch lên đặt đến nhất định trình độ liền có thể đưa đến loại này tác dụng đây là k h ổ n g võ chính mình phán đoán nhờ vào cái tia cao đến bảy điểm lực thuộc tính loại này cường độ liên tục c h ả m kích hắn có thể duy trì liên tục một khắc đồng hồ lao đầu mặc dù không biết do k h ổ n g võ có thể duy trì liên tục bao lâu nhưng hắn biết chính mình khẳng định chống đỡ không đến khi đó hắn ánh mắt âm ngoan nhìn xem k h ổ n g võ trên mặt hiện lên một tia không bỏ tiếp lấy tại hạ một đạo c h ạ m kích tiến đến thời điểm lao đầu cắn r ă n g một cái tay trái trực tiếp bắt đi lên, lên khẩu võ chạm mã đao khảm tiến vào màu đen trong lòng bàn tay kém chút đem nó mở ra chỉ còn lại như vậy một tia da thịt liên tiếp lão đầu l i ề u mạng mất đi một cái tay cánh tay một cái da lớn đã ngừng lại khổng võ c h ẳ n g kích tiếp lấy lao đầu tay phải nhanh chóng luồn vào ngực lấy ra một t r ư ơ n g màu đen lá bùa khổng võ thấy này trong lòng cảnh giác lập tức nhấc chân hung h ă n g đá vào lao đầu trên ngực kéo ra hai người khoảng cách tại cái này có thể tu hành thế giới bên trong trời mới biết những cái kia phủ lục có cái gì hiệu dụng cẩn thận một chút không h n g chỗ khổng võ cảnh giác nhìn xem lao đầu có thể lao đầu màu đen lá bùa xuất ra sau cũng không có cái gì công kích hiệu quả chỉ thấy cái kia màu đen lá bùa hóa thành hạ quang dung nhập lao đầu hai chân tiếp lấy lao đầu chậm rãi lên h ô n g vậy mà bồng bền quỷ. Quỷ A. xấu hầu nhìn thấy một màn này hai chân mềm n h ô n ngã sấp xuống trên mặt đất vô ý thức hô đi ra t r u n g quanh vốn đang đ a nhìn g n náo nhiệt dân chúng nhìn thấy một màn này lập tức một h ống m à t á n mà khổng võ thấy này lại không có một tia một chút nào kinh hoàng ta thân tín đồ nếu là không có điểm áp đáy h ỏ g thủ đoạn vậy thì nói không lại đi chính là không biết rõ kế tiếp sẽ là cái dạng gì công kích hắn nắm chặt trong tay trả mã đao đem tất cả lực chú ý tập trung ở lao đầu trên thân lao đầu cư cao lâm hạ nhìn xuống đám người trên thân ô quang lưu chuyển lộ ra rất là kinh khủng tiếp lấy hắn thật sâu nhìn một cái khổng võ thấp giọng nói ta nhớ kỹ ngươi nói xong quay người liền đi hắn thân ảnh ở trên trời lung lay lắc lư hướng nơi xa bay đi bay ra ngoài không đến một trăm mét công phu lại đột nhiên rơi xuống chúc âm sinh n g ư ơ i bán ta hàng giả một tiếng khí cấp bại xấu tiếng chửi r u a về sau theo lao đầu rơi xuống địa phương chuyển đến một tiếng yếu ớt phủ p h ủ âm thanh xem ra là tiến vào trong sông xấu hầu nhìn xem một màn này hoảng sợ tâm tình bình phục không í t quỷ quái này cũng có ngã sấp xuống thời điểm tư tử vừa mới chuyển qua một đạo thân ảnh liền theo bên cạnh hắn vọt lên ra ngoài khổng võ mang theo lao thẳng tắp hướng về lao đầu rơi xuống địa phương chạy tới thảo lao tử thật không cho dễ gặp phải điểm thuộc tính a cũng không thể nhường hắn chạy hắn khai thác một đạo thẳng tắp gặp phải nhà dân liền trực tiếp nhảy lên nóc nhà nhảy tới gặp vách tường tường đất trực tiếp phá tan tảng đá tường trực tiếp nhảy qua đi một chút thời gian đều không muốn lãng phí chỉ chốc lát hắn liền đạt tới mục đích chỉ là đáng tiếc khi hắn đạt tới thời điểm nước sông bình tĩnh ngay cả gợn sóng đều bình p h ụ khổng võ đánh giá một phen đáy sông bảy điểm lực mang cho hắn nhảy cảm thị rác không có một tia thu hoạch trăm mét trước sau dòng sông bên trong ngoại trừ một chút cá con tô sông đối diện chỉ có một cái phụ nhân ngồi trên mặt đất trước người là tản mát một chỗ y phục nàng vẹ mặt kinh hoàng miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm cái gì xem ra đi ra g i ặ t quần áo nàng nhận lấy không nhỏ kinh hãi khổng võ đi về phía trước mấy bước chạy chậm trợ lực về sau lập tức liền nhảy qua đầu này bốn năm mét rộng dòng, dòng sông đi tới phụ nhân trước mặt nhìn thấy cái này thân hình cường tráng khoác đầu phát ra như là yêu ma thân ảnh phụ nhân đầu tiên là biểu hiện được mười phần hoảng sợ có thể sau một khắc có thể là nhìn thấy khổng võ kia thân q u a n phục lúc này mới vô vô ngực h ấ n định x u n đến khổng võ đem phụ nhân giú đỡ lên nói rằng ngươi vừa mới có thể từng trông thấy một cái lao đạo sĩ a nhìn thấy nhìn thấy người kia chạy vào kia phiến trong rừng phụ nhân giống như là bị dọa đến không nhẹ kết cả lăm ba chỉ hướng sau lưng cánh rừng khổng võ nhìn xem cánh rừng đ i ể m một cái đầu thu hồi trong tay c h ả m ã đao thả lại trên lưng tiếp lấy túi đầu nhặt lên tản mát trên mặt đất y phục đưa đi qua phụ nhân vẻ mặt cảm kích đang muốn mở miệng nói t ạ lại đột nhiên phát hiện chính mình tầm mắt bị che kín trước mắt đều là các loại quần áo không thấy khổng võ thân ảnh khổng võ tráng kiện cánh tay xuyên thấu qua quần áo thẳng tắp cắm vào phụ nhân lồng ngực ôm đồm ở nó trái tim phụ nhân màu đen cánh tay dần dần phai màu ánh mắt n g h i hoặc người là thế nào、Phốc. nàng lời nói còn chưa nói xong khổng võ liền bóp nát nàng trái tim phun ra một ngụm màu tươi phụ nhân ngửa mặt đổ xuống dưới chúc mừng ngài đánh chết tà thần tín đồ thu hoạch được bốn điểm tự do điểm thuộc t í n h số một điểm đặc thù điểm số đặc thù điểm số có thể dùng tại vật phẩm phía trên ngẫu nhiên giao phó vật phẩm đấy đặc thù thuộc tính theo trong đầu máy móc gâm vang lên khổng võ xác nhận chính mình đã hoàn toàn đánh chết cái này tà thần tín đồ tà thần tín đồ khả năng đến chết đều muốn không do khổng võ vì sao có thể tứ không tiên sợ mà đối với một gã vô tội phụ nhân ra tay. tại hắn nghĩ đến cho dù là khổng võ đối với nó có chỗ hoài nghi cũng sẽ không trực tiếp hạ t ử thủ vạn nhất nếu là tính sai nữa nha có thể hắn không biết rõ tại khổng võ kim thủ chỉ hạ tất cả mọi người thuộc tính bảng rõ ràng có thể thấy được mặc kệ hắn dịch dung thuật đến cỡ nào cao siêu tại khổng võ trong mắt k i a sáng loáng thuộc tính bảng có thể làm không được giả giờ phút này khổng võ nhìn xem trong đầu tự thân điểm thuộc tính t hưng ơ phấn đến toàn thân run dày khổng võ mệnh một trăm linh hai lực bảy kỹ không tự do điểm thuộc tính bốn điểm đặc thù điểm thuộc tính một điểm hiện tại bảy điểm lực thuộc tính đã để hắn thân thể tố chất biến không giống loài người như vậy bốn điểm tự do điểm thuộc tính nếu như ra chỉ tới lực thuộc tính bên trên như vậy chính mình lại có thể mạnh lên tới cái gì tình trạng đâu khổng võ vừa định đem kia bốn điểm tự do điểm thuộc tính thêm tại chính mình lực thuộc tính bên trên lại nghe được cách đó không xa chuyển đến tiếng hô hoán không bộ đầu chúng ta chúng ta tới giúp ngài xấu hầu một ngựa đi đầu dẫn đông đảo bộ khoái chạy tới nguyên một đám chạy bên trên khí không đỡ lấy khí thế này khổng võ chỉ có thể trước đình chỉ động tác không bộ đầu chúng ta ai đây là xấu h ầ chạy đến khổng võ trước người lúc này mới nhìn thấy ngã xuống đất phụ nhân Chương lộ vo q u ý củ chương sáu lộ vo q u ý củ bạch lao ra bản án phá k h ổ n g võ cuối người đem ra người mặt nạ kéo lộ ra trước đó cái kia đoán mệnh lao đạo gương mặt nhìn thấy gương mặt này xấu hầu lúc này mới phản ứng tới vội vàng nói khẩn g bộ đầu người này là người tu luyện a lúc trước trận kia chiến đấu bọn hắn đều xem ở trong mắt cái này lao đạo có thể tay không ngạnh kháng k h ổ n g võ chạm mã đao khẳng định không phải người bình thường k h ổ n g võ luôn luôn có thể gật gật đầu dựa theo hệ thống nhắc nhở đến xem người này là tả thần tín đồ mà trước đó tại bạch gia hành vi nghệ thuật hẳn là chính là một loại nào đó nghi thức cái này thế giới đám người cực kỳ thành kính n g à y bình thường chùa miếu hương hỏa tràn đầy hoàn toàn không giống trước khổng võ thế, thế giới chỉ có ngày nghỉ lễ thời điểm chùa miếu đạo quán mới có thể chật ních người mà tại dân gian cũng nhiều có lưu truyền một ít thần phật hạ phàm hàng yêu phục ma chuyện tại từng trải qua miệng phu nhân n ngôn hổ yêu sau khổng võ cảm thấy những này nghe đồn khả năng đều không phải là huyệt chống đến gió những cái kia được cung phụng lấy thần ma không chừng lúc nào liền sẽ hạ phàm cho nên cái này tà thần khả năng cũng là chân thực tồn tại đồ vật nhưng là khổng võ một chút cũng không lo lắng chính mình chém giết thư của nó đồ sẽ bị tà thần trả thù cùng lắm thì hắn tìm đứng đắn chùa miếu đi đến bên cạnh vừa trốn nó còn có thể tìm tới cửa không thành hung thủ đã đã tìm tới đến tiếp sau xử trí cũng không cần hắn cái này bộ đầu ra mặt khẩn g võ thoáng bàn giao vài câu nhìn một chút trời chiều liền trực tiếp về nhà một chỗ trong núi trong thôn lạc vô số thôn dân chính n h ấ t mặt cùng nhiệt vây quanh một tôn màu đen tượng thần khiêu vũ bên cạnh trong t ú t lều dâu tóc bạc trắng lao giả theo trong nhập định tỉnh lại trước người hắn trên vách tượng trưng bày vô số huyết hồng sắc ngọn đến giờ phút này có một cây ngọn đến không gió tự diệt hắn nhũ lông mày mở miệm nói người tới từ bên ngoài đi tới một năm người không lưng nói thôn trưởng phòng lão đầu đi đâu bên trong cùng chúc c âm sinh hạ sơn đi thanh s u â n huyện chúc c âm sinh thôn trưởng quét mắt một vòng trên vách tường ảnh nến lẩm bẩm nói là đụng phải người tu l u y ệ n a người trẻ tuổi lúc này cũng chú ý tới cây kia dập tắt n g ọ n nến n h ữ lông mày nói muốn hay không phải người đi thăm dò trà một cái thôn trưởng trầm ngâm nửa n g à y lắc lắc đầu tính toán gần nhất chúng ta vẫn là điệu thấp một chút a tả hữu bất quá là hai cái bên ngoài tín đồ hơn nữa kia chúc âm sinh hừ dạ mạc rơi xuống tính mịch trong núi bỗng nhiên chuyển đến một tiếng thảm thiết tiếng tê ơ trong thôn trên đất trống Cả người xuyên quan phục mập m ạ n bị trói chặt tứ chi hoảng sợ nhìn xem trước mắt một màn một cái thôn dân t a y không giật ra thư đồng cánh tay không võ cóng trả mã đao bước chân nhẹ nhàng đi tại về nhà trên đường trên chuôi đao treo hắn theo quán rượu mua một cái g à quay ba cân thịt bò kho tương cùng một bình rượu ngon hôm nay ban đêm hắn chuẩn bị kỹ càng tốt hưởng thụ một phen gần một năm rốt cục lại đạt được điểm thuộc tính lúc đầu hắn còn nghĩ nếu như gặp lại không đến yêu ma quỷ quái liền phải hướng châu phủ đi nghe nói nơi đó người tu luyện đông đảo thường xuyên xuất hiện người tu luyện cùng yêu ma bên đường ràng co đang tư tắc ở giữa phía trước t r u y ề n đến một hồi h è n mọn tiếng cười tiểu nương tử đừng thẹn thùng a nhường tiểu ra ta xem thật kỹ xem xét tướng mạo hhh ắ c ắ c ắ c không đi mấy bước một màn mang theo chó săn đùa dỡn nhà lành phụ nữ cảnh tượng xuất hiện ở trước mắt một năm trước loại sự tình này tình khổng vò không hiếm thấy hiện tại toàn bộ thanh sơn huyện mặt đường bên trên cơ bản không gặp được này tấm cảnh tượng bởi vì những cái kia công tử ca nhóm đều bị khổng võ cắt ngang qua một cái chân khổng võ rất kỳ quái đây là ai nhà công tử ca như thế dũng mãnh công tử ca ở phía trước cười hì hì trêu đùa tiểu cô nương đi theo hắn hai cái chó săn lại vẻ mặt khẩn trương đánh giá chung quanh dường như sợ hãi bị người nào phát hiện sau một khắc khổng võ kia to lớn thân ảnh xuất hiện tại cửa ngõ hai cái chó săn lập tức đánh cái dùng mình công tử chúng ta đi nhanh lên a l ô diêm vương tới đúng vậy a công tử chúng ta cầm y công tử vẻ mặt không kiên nhẫn quay đầu máng lan tăn cái gì nhìn các ngươi điểm này làm lượng người nào cho các ngươi dọa thành d ạ n g này cái này thanh sơn huyện còn có người d á m quản chúng ta tiền ra sự tỉnh đang khi nói chuyện thỉnh thoảng liếc mắt một cái khổng võ rất hiển nhiên vì ông chỉ ý không tài rượu khổng võ đi đến mấy người trước mặt không có phản ứng vị này công tử ca uy hiếp ngược lại là đối với hai cái chó săn trầm giọng nói các ngươi hẳn là biết ta quy củ là chính mình động thủ vẫn là ta giúp ngươi nhóm bị không để ý tới công tử ca sắc mặt b à bừng hiển nhiên là bị khổng võ lời nói này kích thích tới quay người khí thế rào rạt đi đi qua tiến g i a tại thanh sơn huyện có thể nói là thật một phương bá chủ không chỉ có trong nhà ruộng tốt mênh mang nhàn rỗi ở nhà lao gia tử vẫn là từng tại châu phủ nhậm chức mà xem như tiến g i a thế hệ này dòng độc đình tiền chính hào tại cái này thanh sơn huyện có thể nói là lấn nam bá nữ vô ác không làm một năm trước tiến ra lao gia tử thật sự là nhìn không giới cái này cháu trai cả ngày gây t a i họa liền bước xuống châu học bên trong đọc sách đi tại châu phủ biệt khuất một năm tiền chính hào hôm nay vừa mới trở lại thanh sơn huyện liền mang theo hai cái chó săn ra cửa đi dạo lúc đụng phải một cái đẹp mắt tiểu tức phụ lập tức lại nắm cũ nghiệp mặc dù khổng võ mặc trên người lấy q u a n phục ó thể tiền chính hào mảy may không có để ý tại cái này thanh sơn huyện một mẫu ba phần đất ngoại trừ huyện lệnh cùng chủ bộ còn lại lại viên liền không có hắn đắc tội không dạy nổi người chẳng qua là khi hắn đi mấy bước thấy rõ ràng khổng võ toàn bộ diện mạo về sau khí thế lập tức liền yếu đi xuống tới、Ngoan、ngoãn giá hỏa này cánh tay đều nhanh co ta to bằng bắp đùi sớm biết hôm nay đi ra ngoài hẳn là mang nhiều mấy người n g ư ơ i ngươi có biết ta là ai già con cháu mặc dù bị k h ổ n g võ kêu cao lớn thể trạng c h ấ n nhiếp có thể hắn vẫn là s ắ c lệ bên trong nhẫm hô một câu k h ổ n g võ nhất miệng lộ ra một n g ụ m rõ ràng răng ta mặc kệ ngươi là ai nhà đệ tử ngươi tại trên đường cái đùa dỡn phụ nữ vậy sẽ phải đẻ xuống ta quy c ụ đi t i ề n chính hào nhỏ giọng hỏi hướng một bên hạ nhân cái gì quy c ụ hạ nhân không có trả lời hai chân ngăn không được run dày khẩm võ không còn nói nhảm trực tiếp đi đến một cước đá vào một gã hạ nhân trên đ ù nhìn như nhẹ nhàng một cước hạ xuống về sau lại phát ra từng tiếng giòn cờ rốt âm thanh a cái kia hạ nhân trực tiếp ngã sấp xuống trên mặt đất ôm đùi không trô ở chu lên tiên chính hào dọa nhảy một cái tranh thủ thời gian trốn ở một tên khác hạ nhân sau lưng giọng the t h ế nói ngươi làm gì ta ta thật là lời nói chưa nói xong hắn liền phát hiện lúc đầu tại chính mình trước người hạ nhân đ ố n g nhiên kêu to một tiếng ném hắn liền hướng về chạy không võ thế này từ dưới đất nhặt lên một quả tảng đá ước lượng một chút tiện tay liền ném đi ra ngoài tiếng xe g i ở bên thai văng lên tiên chính hào cảm giác được chính mình bên mặt nóng bỏng không lo được những này hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy sau lưng cái k i a chạy trốn hạ nhân lăn lộn trên mặt đất ôm đùi không ngừng tê thảm tới p h i a ngươi khổng võ thanh âm còn như lai tự địa ngục ma âm quanh quẩn bên thai bên cạnh tiền chính hào vừa mới chuyển quá mức chỉ thấy khổng võ một cước đặt tới tiếp lấy hắn chỉ cảm thấy dưới chân mềm nún ngã xuống đất bên trên ánh mắt rơi vào chỗ đầu gối phát hiện đầu gối đã m ó c méo đi vào xương bắp chân xuyên phá huyết nhục trắng toan toát lộ ở bên ngoài kịch liệt đau đớn đột c h nuôi tôn chỗ ưu nhiều năm tiền chính hào chịu không được ở trực tiếp lật ra cái khinh khỉnh mận ra đi chứa khẩn g võ vượt qua tiền chính hảo nhìn đều không nhìn hắn một cái tiền ra tại thanh sơn huyện đúng là một phương bá chủ rất nhiều người không dám đắc tội thật là tiền chính hảo tính sai một sự kiện tình tại cái này lạc hậu thời đại tại cái này vắng vẻ trong huyện thành tiền ra có thể làm u ố n vì cái gì nguyên nhân không phải bởi vì hắn nhà vị kia lao gia tử cũng không phải bởi vì hắn nhà ruộng tốt gia sản chống đỡ lấy tiền ra huy danh là bọn hắn dưới tay gần trăm tên tay chân hạ nhân quyền lực cái bệ là không thể ngăn cản vũ lực mà khẩn võ so với bọn hắn mạnh đã từng Cái này thế r o n g u là thanh cái gọi là sơn huyện trị an tốt rất nhiều từng đứt đoạn một cái chân công tử ca nhóm nhao nhao biến biết sách đạt lý không phải không người khai thác qua một chút âm u thủ đoạn thật là thất bại về sau một cái giá lớn quá lớn là một sự kiện thất bại một cái giá lớn là chính mình bỏ mình thời điểm thân sĩ đám thổ hào liền sẽ biến rất dịu dàng ngoan ngoãn không bộ đầu bị khổng võ cứu đi ra nữ t ử một thân áo tơ trắng sắc mặt tái nhợt nhưng là khuôn mặt trong sáng là một cái mỹ nhân thôi lý cô nương ta đưa ngươi trở về đi khổng võ điểm một cái đầu nghiêm túc trên mặt lộ ra một tiên nụ cười vị này lý cô nương là quả phụ còn vừa vặn ở tại khổng võ sắt vách tại vừa mới xuyên v i tới không có thích lưng cái này thế giới thời điểm nạn tiếp tế khổng võ không ít lần bất nhiên lấy khổng võ kia kinh khủng sức ăn đoán chừng đã sớm làm cướp đường chuyện làm ăn sống tạm đi nàng đi theo khổng võ bên cạnh ngầm đầu nhìn lấy kia như là nham thạch khắc đi ra gương mặt nói khẽ khổng bộ đầu kia tiền ra thật là thanh sơn huyện thứ nhất nhà giàu ngài là không phải không cần lo lắng tiền lao ra tử là người thông minh lý cô nương điểm một cái đầu không còn lo lắng khổng bộ đầu nói không có việc gì vậy thì nhất định không có việc gì lúc hành tàu nàng thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn một chút khổng võ bị phát hiện lại sẽ vội vàng rời ánh mắt dường như loại này cảm giác nhường nàng rất vui vẻ chỉ chóc lát liền ngâm nga khúc, hai tay vác tại sau lưng bước chân nhẹ nhàng dưới ánh trăng hai người cái bóng kéo đến rất dài rất dài chỉ chốc lát hai người tới địa phương khẩn võ điểm một cái đầu xem như đánh qua chào hỏi bay người liền đi lý cô nương nhìn xem hắn hùng vĩ bóng lưng cắn cắn b ờ m môi dường như hạ cái gì quyết tâm hô khẩn bộ đầu ta khẩn võ không chờ nàng nói tiếp xuống dưới dành nói yên tâm đi cái kia tay ăn chơi sẽ không tới dây dưa ngươi chỉ cần ta còn ở lại chỗ này bên trong ngươi chính là an toàn thấy khẩn võ chạy trốn dường như tiến vào g a môn lý cô nương thân thể buông lỏng hít khẩu khí khẩn võ đóng lại cửa sân lắc lắc đầu nghe nói vị này lý cô nương gả cho một vị nghèo thư sinh làm vợ thư sinh mặc dù nghèo khổ có thể cái này lý cô nương nhà mẹ đẻ cũng là có chút địa sản hai vợ chồng tình cảm rất không tệ chỉ là vận mệnh vô thường thư sinh trước khi đến châu phủ cầu học trên đường đụng phải tội phạm ném đi tính mệnh tại khổng võ vừa mới xuyên việt tới thời điểm tại lúc nửa đêm thường thường nghe thấy s á t vách t r u y ề n đến tiếng khóc bị tiếp tế qua mấy lần sau khổng võ liền đem phần này ân tình ghi tặc trong lòng chờ khổng võ làm tới bộ đầu sau liên bắt đầu tại viện thành chung quanh tiêu phỉ một là vì nhìn xem có thể hay không đụng tới một chút yêu ma quỷ quái hai là nhìn xem có thể hay không tìm tới hại chết thư sinh đám tia tội phạm tế điện thư sinh giải khai lý cô nương c h ú c mắc kết quả thật đúng là nhường hắn tìm tới đám tia giặc cướp tại hắn mang theo giặc cướp đầu gõ mở sắt vách cửa sân về sau lý cô nương khóc lớn một trận sau đó bắt đầu thật tốt qua lên thời gian khẩn g võ đối vị này quả phụ không có cái gì tưởng niệm tại cái này có thể có tiên có ma thế giới bên trong khẩn g võ thứ nhất nguyện vọng là có thể tu luyện trường sinh nhi nữ tình trường vấn đề hắn cũng chưa hề có cân nhắc qua đối với lý cô nương hắn chỉ có một phần cảm kích kia là một loại người tại tha hương đạt được trợ giút một phần chân thành tha thiết cảm ơn chi khổng võ vây v â y đầu đem mang về đồ vật đặt ở trong viện trên bàn đá tiếp lấy hắn ở trong lòng mặc niệm hệ thống thêm đ i ể m vừa mới đạt được bốn điểm tự do điểm thuộc tính nhường hắn toàn bộ dùng tại lực thuộc tính bên trên kỳ thật hắn còn có lựa chọn chính là đem nó thêm tại mệnh thuộc tính bên trên như thế lời nói hắn tuổi thọ liền sẽ trong nháy mắt gia tăng bốn năm cái này có thể so sánh cái gì linh đan rượu dược dùng tốt nhiều thật là khổng võ mong muốn không chỉ là cái này bốn năm tuổi thọ mạnh lên sau đó săn giết càng nhiều yêu ma tà ma dạng này xuống tới tự do điểm thuộc tính chỉ có thể càng ngày càng nhiều dù sao chỉ có biến đủ mạnh mới có thể sống tới tuổi thọ kết thúc theo k h ổ n g võ thêm điểm hắn lực thuộc tính biến thành mười một điểm đông đông đông hùng hồn hữu lực trái tim nhảy lên âm thanh càng ngày càng gấp rút k h ổ n g võ chỉ cảm thấy toàn thân bắt đầu phát n h i ệ t nhường hắn không khỏi trực tiếp xé toang trên thân quần áo toàn thân cơ bắp bắt đầu run g dày thể nội truyền đến kk thanh âm dường như xương cốt tại ma sát làn da bắt đầu đỏ lên trong lỗ chân lông càng không ngừng c h ả y ra mồ hôi lại lập tức bị bốc hơi khẩn võ thân thể dần dần bị che giấu tại trong hơi nước ngông lung thân ảnh bỗng nhiên bành trướng tiếp lấy co vào kia là cơ bắp tại tiến một bước áp suất chỉ vì gánh chịu kia tính dễ nổ lực lượng hô k h ổ n g võ hai tay n ắ m tay toàn thân cơ bắp căng cứng nặng nề g h mà thở ra một ngụm trọc khí tiếp lấy một cố vô hình khí thế bộc phát hơi nước tắn đi lộ ra k h ổ n g võ thân thể túi đầu nhìn xem so trước đó lớn một vòng cánh tay k h ổ n g võ dùng sức gãi gãi cảm thụ một chút khác biệt trước đó lực lượng hắn ngừng đầu nghiêm thai n g a y qua s á t vách lý cô nương nhịp tim âm thanh là như vậy rõ ràng lực thuộc tính sau khi tăng lên hắn giác quan cũng nhận được cường hóa thoải mái loại này cảm giác thật sự là quá sung sướng có thể trực quan cảm giác tới chính mình mạnh lên thoải mái cảm giác thời gian qua đi một năm hắn lại cảm nhận được khổng võ vậy một trăm linh hai lực mười một kỹ không tự do điểm thuộc tính không đặc thù điểm thuộc tính một điểm nhìn một cái tự thân thuộc tính bảng khổng võ tiện tay cầm lấy trả mã đao phát hiện hiện tại chính mình cầm lên chiến mã đao dường như không có gì vô ý thức trên ngón tay ở giữa đảo lộn mấy lần trả mã đao sau hắn định ra chủ ý hệ thống thêm điểm lần này hắn muốn đem kia đặc thù điểm thuộc tính dùng tại trả mã đao bên trên đặc thù điểm thuộc tính có thể ngẫu nhiên giao phó một loại thuộc tính cho vật phẩm bên trên lực thuộc tính lại một lần đạt được đ ề cao về sau trước kia coi như thuận tay c h ả m mã đao đã không đủ hắn sử dụng mà tại cái này thanh xuân huyện khổng võ cũng tìm không thấy khác tiện tay bình khí ngay cả kia c h ả m mã đao đều là theo châu p h ụ trọng kim cầu tới cho nên khổng võ quyết định đem kia đặc thù thuộc tính dùng tại c h ả m mã đao bên trên mặc dù không biết do hắn cái này ngẫu nhiên thuộc tính đều sẽ có nào nhưng thế nào cũng so với bình thường p h ạ m tục đồ sát thân k a cứ như vậy nghĩ đến khổng võ hướng trong tay chạm mã đao nhìn lại theo thuộc tính bảng bên trong t i a m ộ t điểm đặc thù điểm thuộc tính biến mất trong tay trả mã đao bị một đoàn màu vàng kim nhạt quang mang bảo trùm quang mang t á n đi khẩn g võ v ẻ mặt kinh ngạc nhìn xem hệ thống t r u y ề n đến tin tức có chút ý tứ a chương tám mạch vân quán tin giữ chương tám mạch vân quán tin giữ ban đêm vài miếng mây đen lặng lẽ đi tới trên bầu trời lưa thưa, thưa thất ư a t h mưa tuyến sẹt qua d ạ mạng cốc cốc cốc trung chủ bộ không xong theo một hồi mãnh liệt tiếng đập cửa lo lắng tiếng hô hoán chuyển vào trong phòng thanh sơn huyện chủ bộ trung võ vĩ mê mẩn cháo mở ra ánh mắt đưa tay theo bên cạnh thân thị t i ế p dưới thân rút ra. hắn phủ thêm quần áo xuống giường chuyện gì nói nhao nhao ồn ào cái này đặc yêu đêm hôn q u y ế khoát chúng võ vi mắng mắng rồi rồi mở ra cửa phòng bên ngoài gian phòng một ga toàn thân nước đấm tiểu bộ nhanh vội vàng hành lê nói chủ bộ đại nhân đi đi đi chuyện gì tình cứ như vậy gấp chúng võ vĩ sắc mặt không thích tối hôm qua bên trên hắn bỏ ra giá tiền rất lớn đem thanh sơn huyện bên trong lớn nhất cũng là duy nhất thanh lâu hoa khôi gọi vào trong nhà dày vò một đêm vừa h i ế p lại mắt không bao lâu liền bị đánh thức tâm tình quả thực không tốt lắm chủ bộ đại nhân đi bạch vân xem người trở về trở về liền trở lại thôi bản án phá không có lý hưởng đâu tiểu bộ nhanh trên mặt mang theo hoàng sợ kết cả l â m ba nói lý bộ đầu không có trở về chúng vo vi đánh áp n ắ m thật chặt trên người quần áo run run một chút kia là bản án rất khó giải quyết chỉ trở về một người tiểu bộ nhanh nuốt lấy ngụm nước bọn tiếp tục nói hắn nói lý bộ đầu bọn hắn đều chết cái gì chúng vo vi giật mình kém chút nguyên đ ị a nhảy dựng lên đi hai mươi mấy người làm sao có thể có thể trở về người kia ở đâu tiểu bộ mau dẫn lấy nước n ơ nói cũng đã chết hắn chỉ nói hai câu nói liền chết lời gì câu đầu tiên lời nói là chết đều đã chết lý bộ đầu chết thì tốt thảm còn có đây này thi thể động ầm ầm trên bầu trời đánh lên sấm rền trời mưa đến lớn hơn sáng sớm t h i ê n gia lão gia tử liền bị đánh thức ngoài cửa sổ mưa to mưa lớn trên bầu trời truyền đến trận trận tiếng sấm âm thanh hắn rất ưa thích tại loại này thời tiết tính t o a xem mưa cho nên đánh thức hắn tự nhiên không phải trận này mưa to theo sáng sớm bắt đầu tiền chính hào tiếng kêu lên liền không ngừng đột phá màn mưa xâm nhập thai của hắn bên trong cháu trai theo châu phủ trở về là một cái nhường hắn vui vẻ chuyện nhường hắn không vui chính là cái nhà này băng tại châu phủ đọc một năm sách lại không có mảy may tiến bộ trở về về sau liền hắn cái này ra ra mặt đều không gặp bên trên liền ra ngoài lấn nam bán nữ đi đi thì đi a còn đụng phải cái kia dầu m ố i không tiến khổng bộ đầu tiền phủ đại phu nói tiền chính hào trên đ u ổ i tổn thương nhìn xem đáng sợ có thể kỳ thật không tính nghiêm trọng võ xương về sau tu dưỡng hơn mấy tháng liền tốt cho dù như thế tiền lao ra tử như cũ đối khổng võ tràn đầy hận ý hoặc là nói từ khi khổng võ đảm nhiệm bộ đầu đến nay cái này hận ý vẫn không có biến mất qua khổng võ chấp pháp công chính không thiên vị bất kỳ một người khiến cho thanh sơn huyện biến thành một cái đường không nhặt di dạ không đóng cửa địa phương bách tính sinh hoạt hoàn cảnh tốt không ít có thể như thế đến một lần giống tiền r a dạng này thân sĩ hảo môn sẽ rất khó thụ trước kia thông qua xảo thủ hảo đoạt thủ đoạn hàng năm đều có thể có rất nhiều điển sản ruộng đất vào tay có thể một năm này bọn hán nghiệp vụ nhận lấy trọng thương thu nhập xa xa không kịp những năm qua ai tiền lao ra từ hít khẩu khí đối với một bên hỏi chu đại sư cái kêu mãng hóa ngay cả ngài cũng thu thập không được à bên cạnh một vị thân mang màu xanh trường sam khí chất phi phạm trung niên nhân mở ra ánh mắt nói giản ý cai nói dết không được tại toàn bộ thanh sơn huyện Chỉ có tiền ra mới có thực lao ự c mời một đến v gia tử gặp qua vị này chu đại sư thủ đoạn một chương phủ lục ném ra mười cái cản đường sơn tặc trong khoảnh khắc liền bị đốt thành cho tàn có thể cho dù là như thế lợi hại nhân vật đều không có mười phần năm chắc có thể đánh g i ế t khởi võ tuy tiện độc thủ nếu để cho chạy trốn lời nói hậu quả không chịu nổi tưởng tượng tiền ra chỉ có một cái người tu luyện không có khả năng lúc nào cũng khắc khắc bảo hộ tất cả mọi người an toàn vậy thì chỉ có thể tinh q u a n nó biến tiền lao gia tử sống nhiều như vậy năm tự nhiên minh bạch tránh đi phong man đạo lý ngay tại lúc này một cái hạ nhân chạy tiền đến hoang mang dối loạn trường chân g nói lao ra trung chủ bộ tới cái này sáng sớm hạ lớn như thế mưa hắn không trong phòng ô m nữ nhân đi ngủ đến ta cái này làm gì tiền lao r a tử kinh ngạc một chút nói rằng trước đem người mời đến đại đường tốt nhất trả bánh ta thay cái quần áo lập tức đi qua chờ hắn thay xong quần áo đi tới thời điểm trông thấy trung chủ bộ ở đằng kia càng không ngừng đi tới đi đến trên chắn đều là mồ hôi trung chủ bộ chuyện gì tình n h ư ờ n g ngại như thế đứng ngồi bất t h n đâu chúng vo vĩ nhìn thấy tiền lao g a tử lập tức đi, đi qua vội và nói hai họa rồi tiền lao g a tử hai họa rồi nha à, tiền lao g i a tử đời này gió lớn song lớn thấy nhiều nhìn thấy c h u n g võ vĩ biểu hiện không có bất kỳ kinh hoàng chấn an nói c h u n g chủ bộ ngồi xuống trước uống một ngụm trà sẽ chậm chậm nói c h u n g võ vi điểm một cái đầu ngồi xuống chỉ là nhấp một miệng trà nước liền mở miệng nói đông sơn bạch vân xem ra bản án lý hưởng dẫn người đi qua điều tra kết quả đi người chết hết theo đạt được tin tức nhìn có thể là tạ ma quấy phá tiền lao g i a tử nhữ lông mày tư tắc một hồi lại nói nói ngài làm lớn mời ta phủ thượng chu cung phụng đi một chuyến trung võ vi điểm một cái đầu buôn b á nói triều đình có quy định đã xảy ra cái này sự kiện nhất định phải lân cận báo cáo trấn ma ti thật là cái này trấn ma ti người thỉnh t h ầ n dễ dàng đưa thần khó a trấn ma ti là đại cảnh hoàng triều chuyên môn thiết lập cơ cấu chủ yếu phụ trách trấn áp tà ma chuyện nhưng là khai quốc hoàng đế tại thiết lập trấn ma ti thời điểm từng nói tham quan ô lại c h i hại càng lớn yêu ma bởi vậy trấn ma ti còn có một hạng chức vụ là thanh tra quan viên phòng đức l i ê n trung võ vi cùng huyện lệnh đại nhân tham tài dạng những năm này không biết rõ tham bao nhiêu tiền nếu như không thể thích đáng giải quyết lần này chuyện nhường trấn ma ti người đến thanh xuân huyện t r u n g võ vĩ vừa nghĩ tới hậu quả kia liền không khỏi đánh dùng mình vội vàng nói nếu như lần này tiền lao ra khả năng giúp đỡ một tay tin tưởng huyện lệnh đại nhân trở về về sau cũng biết nhớ k ỹ phần này h n tỉnh tiền lao ra từ trầm tư một hồi cảm thấy nếu như chấn ma ti người thật tới thanh s u â n huyện chính mình năm trước những cái kia dơ bẩn sự tỉnh cũng có thể là bị móc ra thế là gọi tới một cái gã sai và nói đi đem chu đại sư mời đi theo chỉ chốc lát trước đó vị kia trung niên nhân đi vào t r u n g võ vĩ không để ý tới chính mình quan viên thân phận vội vàng đứng dậy hành lễ nói nghe qua chu đại sư thần thông còn lại bây giờ thấy một lần quả nhiên là khí độ phi pha đối mặt một huyện chủ bộ định nọt, trung nhiên nhân tùy ý điểm hạ đầu cũng coi như là đáp lại đối với cái này tiền lao ra cùng chung chủ bộ đều không có cái gì ý kiến tu luyện người a có như thế một cấu ngạo khí cũng là hẳn là chờ hắn ngồi xuống về sau tiền lao ra tử liền đem chuyện ngọn nguồn nói một lần chu đại sư điểm một cái đầu trầm n g âm một hồi hỏi hướng c h u n g võ vĩ ngươi nói trở về người kêu hô hào thi thể động c h u n g võ vĩ gật đầu chu đại sư suy tính một hồi lắc đầu nói chuyện này ta vô năng ra xứ chương chín hung ủy điểm thuộc tính chương chín hung ủy điểm thuộc tính t r u n g võ vĩ mắt thấy chính mình sau cùng cứu mạng dơm dạ không có vội vàng hỏi đây là vì sao lần này chuyện sẽ không để cho chu tiên sinh làm không công phủ nha nhất định có hậu lễ đưa lên không phải thù lao vấn đề chỉ là kia sống tới thi thể hẳn là thi bạt loại này quỷ vật ta đối phó không được không có để ý t r u n g võ vĩ trong miệng hậu lễ chu đại sư quả quyết tự tuyệt tiếp lấy hắn do dự một chút còn nói thêm bất quá nếu như chủ bộ đại nhân bỏ được nỗ lực một phần đại lễ lời nói ta ngược lại thật ra có thể đi tin cho ta sư minh nhìn xem có thể hay không nhường hắn ra tay ta sư minh bản sự hơn xa tại ta lúc đầu bởi vì chu đại sư cự tuyệt mặt lộ vẻ tuyệt vọng chung võ vĩ giờ phút này trên mặt một lần nữa dấy lên hy vọng có thể bất luận cần cái gì đồ vật huyện chúng ta nha đều sẽ toàn lực ủng hộ chung võ vĩ biết được mời một vị người tu luyện xuất thủ một cái giá lớn tất nhiên rất đắt đỏ có thể so sánh với chính mình mạng nhỏ mà nói ngoài thân c h i vật vẫn là có thể bỏ không được lời nói đằng sau mấy năm nhiều vớt một chút chính là tư tử nhất định chung võ vĩ vội vàng liền phải gật đầu bằng lòng châm dãi tiền lao g a bỗng nhiên mở miệng cắt ngang nhìn xem vẻ mặt nghi ngờ chung võ vĩ tiền lao g a cười cười nói chung chủ bộ cho dù là muốn mời chu đại sư sư huynh ra tay vậy vẫn là cần một đoạn thời gian mới được nhưng là tại cái này trước đó đâu vẫn là cần phải có người đi tìm hiểu một p h e n bạch vân xem cụ thể tình huống chúng v õ vi gãi gãi mặt béo hỏi thật là dưới mắt bạch vân xem tình huống này ai đi đều là một cái chết ta không phải còn có khổng bộ đầu a hắn vũ lực cao siêu nghe nói hôm qua còn tưởng là đường phố đánh chết một vị người tu luyện nếu là hắn đi lời nói chắc hẳn không có cái gì vấn đề lớn nghe nói lời ấy chúng v õ vi trên mặt trầm rãi lộ ra nụ cười cất cao giọng nói tiền lao ra cao kiến khổng võ tại trên danh nghĩa là hắn lệ thuộc trực tiếp bộ hạ có thể cái này thanh sơn huyện bên trong ai không biết khổng võ là huyện lệnh người chúng võ vi tại cái này thanh sơn huyện đảm nhiệm hai mươi mấy năm chủ bộ nhân mạch quan hệ sớm đã trải rộng toàn huyện tầng dưới chót tư lại đều là h ắ n người trước mặt mấy đời huyện lệnh trên cơ bản đều bị hắn ra không cái gì cũng không làm được mà bây giờ vị này huyện lệnh không cam lòng làm một cái bài trí nâng đỡ khổng võ mong muốn đem trùng võ vi đ á ra đi đây là huyện nha bên trong tất cả mọi người đều có thể thấy r o sự tình cho nên đối với vị này khổng đầu chúng võ vi cũng không quá chào đón có thể làm sao một mực đến nay đều không có cái gì giải quyết biện pháp nhưng bây giờ tốt đẹp cơ hội ngay tại trước mắt chỉ cần trừ đi khẩn võ huyện lệnh hắn một cái chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh lấy cái gì cùng hắn đấu chủ bộ đại nhân cơm t r ư a ngay tại ta cái này ăn đi vừa vặn gần nhất ta theo châu phủ mời tới một vị đ ầ u bếp ha ha ha vậy thì cung kính không bằng tầm mệnh chúng võ vi cười đáp ứng đến lập tức từ bên ngoài gọi tới báo tin tiểu bộ nhanh bàn giao vài câu tiểu bộ mau ra tiền phủ che dù mắng mắng rồi rồi đi tới huyện n h à mấy cái lạo ra ở đằng kia ăn ngon uống say để cho mình tại cái này ngày mưa chân chạy còn không cho cái gì tiền thưởng nha thiết chủ a cái này trời mưa to còn tới huyện nha mới vừa vào cửa hắn đã nhìn thấy xấu hầu ngồi xổm ở dưới mái hiên hướng hắn hô một tiếng đừng nói nữa xấu hầu ca ta liền cái này một cái lao lực bệnh các lao ra ở đằng kia uống rượu ăn thịt chân chạy làm việc không còn phải chúng ta những người này a lại để cho chủ bộ bắt tráng linh đi thiết trụ bất đắc dĩ gật gật đầu hỏi ai đen đ u ổ i ca khổng bộ đầu đã đến rồi sao xấu hầu điểm một cái đầu trong lòng có chút xoắn suýt vừa mới chung võ vĩ nhường hắn cho khổng võ truyền lời thời điểm cô ý dặn dò một câu nhường hắn chớ cùng khổng võ xách lý bộ đầu kia một đoàn người sự t ì n h liền để hắn trực tiếp đi bạch vân xem điều tra một chút là được rồi minh bạch chuyện ngọn nguồn thiết trụ thế nào có thể nhìn không ra đến đây là chung v õ vị nhẫn n h ì n xấu mong muốn hố khổng bộ đầu đâu khổng võ này g bình thường đối với mấy cái này bọn bộ khoái đều rất tốt có cái chuyện gì tỉnh cũng biết phụ một tay rút một tay danh tiếng rất tốt thật là thần tiên đánh nhau tiểu quỷ gặp nạn nếu như hắn giảng lời nói thật nhường khổng võ biết sự t ì n h c h ậ n tướng sau đó không đi bạch vân xem lời nói chủ bộ nơi đó hắn chiếm không được tốt đang tư tác ở giữa xấu h ầ đứng lên đến nói rằng đi thôi ta dẫn ngươi đi qua. còn không có nghĩ kỹ đến cùng làm sao bây giờ thiết trụ cứ như vậy bị mạnh mẽ kéo đi vào chờ hắn đập khái bán b ấ p nói ra trông võ vĩ lời nhắn nhủ chuyện sau túi đầu xấu hổ đến không tự dung cuối cùng hắn vẫn là chưa hề nói xảy ra chuyện chân tướng khổng võ trầm mặc một hồi nói rằng minh bạch ngươi trở về đi ta ngày mai liền đi qua điều tra một phen thiết trụ thanh âm trầm thấp h â n một tiếng quay đầu liền đi ra ngoài vừa đi ra cửa trên bờ vai liền đầu vào một cái tay ngầm đầu xem xét xấu h ổ khó được vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem hắn vừa mới thiết trụ biểu hiện khổng võ cùng xấu h ầ đều xem ở trong mắt chỗ nào không biết rõ trong này khẳng định có ẩn tình. không bộ đầu đồng tình ngươi sẽ không truy vấn hỏi đấy có thể chúng ta là một cái trong thôn đi ra ngươi có lời gì không thể nói với ta thiết trụ hơi há ra miệng cuối cùng vẫn là cắn r ă n g một cái đem xấu hầu kéo đến không ai địa phương đem chuyện ngọn nguồn một ngày mồng một tháng năm thập đ ị a nói cho hắn trong phòng k h ổ n g võ sờ lên cái cảm lẩm bẩm nói những người này rốt cuộc không nín được sao hắn mặc dù không biết rõ bạch vân quan sát được đấy đã xảy ra chuyện gì thật là theo thiết trụ chỉ chữ không đề cập tới lý bộ đầu k i a đoàn người biểu hiện đến xem khẳng định là không cho lạc quan nói không chính xác cái kêu một đội người khả năng đều đã gặp nạn có thể đem nhiều như vậy bộ khoái xử lý chẳng lẽ khổng võ lông mày d ư ơ n g lên vô ý thức cười đi ra hành tàu điểm thuộc t i n h tới như thế tưởng tượng khổng võ lập tức có chút ngồi không được hôm qua thêm điểm cường hóa lúc loại kia cảm giác còn tại trong lòng quanh q u ầ n nhường hắn muốn ngừng không thể hận không thể hiện tại liền lên đường không bộ đầu xấu hầu vội vã đi vào đầu tiên là nhìn một cái bên ngoài cẩn thận nghiêm túc đem cửa đóng lại lại đến gần nhỏ giọng nói không bộ đầu bạch vân xem ngài vẫn là trở đi trung chủ bộ muốn hại ngươi khổng võ lắc đầu nghĩa đang ngôn từ nói bản án không thể liền lưu tại kia ta nếu là không đi cả huyện nha nội còn có ai có thể đi qua đi là khẳng định phải đi bất nhiên điểm thuộc tính chạy làm sao bây giờ xấu hầu vội và nói khổng bộ đầu đi không được ca nơi đó có quỷ vật ca quỷ vật khổng võ nghe được câu nói này trực tiếp đứng lên đến thế này xấu hầu mọc ra một mạch xem ra cho dù là khổng bộ đầu đ ố i quỷ vật chờ một chút ngài cái này thu thập đồ vật là muốn làm gì khổng bộ đầu ngài đây là nếu quả thật là có quỷ vật quay phá không thể thả mặc cho mặc c ậ nguy hại bất tính ta nhất định phải lập tức tiến đến đại ca ngươi cũng không phải cái gì đạo sĩ hòa thượng về chắc chính là hông quỷ chứ mười vội vã chịu chết chứ mười vội vã chịu chết xấu hầu phế đi nửa ngày miệng lưới phát hiện chính mình căn bản ngăn không được khổng võ chỉ có thể căn cắn răng nói khổng bộ đầu thực sự muốn đi vậy chúng ta mang nhiều một số người a ta lập tức đi đem bọn bộ khoái chịu nhà chịu hộ gọi qua lớn như thế trời mưa xuống rất nhiều bộ khoái đều trong nhà không có tới trong huyện nha đầu hiện tại còn tại bộ khoái không cao hơn mười người chúng ta k h ổ n g võ ngần người nói rằng không cần chính ta một người đi qua là được rồi ngươi liền lưu tại huyện n h à nói xong k h ổ n g võ mặc vào áo tơi bước vào màn mưa bên trong xấu hầu thế này do dự một hồi về sau c ắ n c ắ n răng tranh thủ thời gian mang lên trường đ a o phụ thêm áo tơi liền cùng ra ngoài không bộ đầu chờ ta một chút a tiền phủ bên trong chúng vo vi đỏ mặt bưng chén rượu hỏi hán thật đi nấc thiết chủ cúi đầu trả lời thi trước tận mắt thấy khổng bộ đầu mang theo xấu hầu đi ha ha ha ha, cái này chưa thấy qua như thế đổi tới chịu chết chúng v õ vi quay đầu cười cùng tiền lao ra đụng phải một chén k h ắ p khuôn mặt tràn đầy cao hứng k i a cái gì chúng v õ vi móc móc túi lấy ra một thanh bạc vụn lại nghĩ đến m u ố n đem mặt khác thả trở về chỉ để lại nhỏ nhất một khối ném cho thiết chủ nói cầm lấy đi cũng làm chút rượu nước về nhà uống hai m i ệ n g à, quỷ này thời tiết l â m bầm một câu hắn quay đầu lại bắt đầu cùng tiền lao ra nói chuyện lên đến thiết chủ cầm qua bạc vụn quay người đi ra t i ế t phủ hắn nhìn xem trong tay không đến hai lượng bạc vụn nhớ tới khổng võ r ứ t khoát quyết nhiên bóng lưng không khỏi hít khẩu khí không nói chuyện nói đi cũng phải nói lại khổng võ người kia rất có mấy phần vũ lực không biết cái này có thể khiến cho hắn còn sống trở về a tiền lao ra tiểu lượng không tệ giờ phút này còn duy trì thanh tình ha ha ha tiền lao ra ngài ngài lời nói này đến người làm sao có thể có thể đánh thắng được những cái kia quỷ vật đâu chúng võ vĩ ánh mắt mê ly bắt bỏ nói có thể kia khổng võ không phải đoạn trước thời gian còn dết tả thần tín độ a đó cũng là người tu luyện a tiền lao gia nói lời này thời điểm nhìn về phía một bên khác chu đại sư ừ chỉ là mới nhập môn g i a hỏa m à thôi tu vi trong người người tu luyện làm sao có thể có thể bị phạm nhân chi lực đánh bại h i ệ n nhiên chu đại sư có chút xem thường cái kia tà thần tín đồ hắn tiếp tục nói thi bạt loại này quỷ vợt thân thể cứng rắn lực lớn vô t ậ n trừ phi là luyện khí trung tầng người tu luyện bất nhiên căn bản không cách nào phá mở phòng ngự thấy vị này truyền thừa từ danh môn đại phái người tu luyện đều mở miệng tiền lao gia rõ ràng an lòng không ít hơn nữa chu đại sư trên mặt mang theo ý vị sâu xa nụ cười nói rằng thi bạt cái này quỷ vật thiên nhiên hình thành thiếu đa số là có người chủ động luật chế ý của ngài nghĩ là một bên trung võ vĩ nghe được cái này trong lòng giật mình rượu đều tỉnh dậy không ít chẳng lẽ lại kêu bạch vân xem còn có so kêu hoạt động thi thể còn muốn lợi hại tà ma thấy trung võ vĩ lo sợ bất an vẻ mặt chu đại sư cười nói không sao cho dù là thật có cái khác tà ma chờ ta sư minh tới đều không đủ gây cho sợ hãi t r u n g võ vĩ thoải mái một mạch bưng rượu lên chén cung cung kính kính, kính chu đại sư một chén hỏi kia chu đại sư ngài sư minh trước đây không lâu ta đã sử dụng bí pháp cho ta sư huynh truyền tin ta sư huynh tu vi cao thầm nhiều nhất ngày mai liền sẽ đến thanh xuân huyện vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi chúng võ vi cái này thật là hoàn toàn thả l ò n g trong lòng đã giải quyết sự cố lại giải quyết khổng võ cái này cái đinh trong mắt cái gai trong thịt vui vẻ ở giữa lại là uống vào đi không ít rượu trên bàn rượu quang trù giao thoa trong hậu viện tiền chính hào nằm tại trên giường nhìn xem treo trên không trung bị bao k h ỏ a đến nghiêm chặt chẽ thật chân càng không ngừng mắng khổng võ thiếu gia ăn cơm lão gia đặc biệt phân phó phòng bếp hầm canh sâm đối với ngài thân thể có chỗ tốt tí nữ bưng đồ ăn đi vào tiền chính hào hào hứng thiếu thiếu ân một tiếng tùy ý hỏi ra ra tại làm cái gì thế nào như thế nhau nhau t ỷ nữ vừa mới phía trước sành phục thị xong mấy người đem chính mình nghe được chuyện hoàn chỉnh thuật lại cho tiền chính hào Tốt! ôi ta tiền chính hào nghe xong đối khổng võ an bài nhất thời hưng phấn kéo tới kết thúc chân têu rên vài tiếng t người đi đem đem số tiền kia có tài têu đến hắn liền cơm đều không ăn trong ánh mắt mang theo hắn hận chỉ chốc lát thiền ra quản gia nhi tử tiền có tài đi vào trước đó cái tia nữ chính là khổng võ cái tia hàng xóm quả phụ người cho ta làm tới mẹ nó cho mặt không muốn mặt tiền hóa tiền có tài nghe nói có chút do dự nói công tử cái này liên quan đến khổng bộ đầu có phải hay không cùng l a o ra báo cáo một chút n g ư ờ i sợ cái gì khổng võ tên i kia về không được n g ư ờ i chỉ quản chiếu vào ta nói làm là được tiền có tài chỉ có thể điểm một cái đầu trở lại đi ra ngoài tiền chính hào bưng lên c á n h sâm lẩm bẩm nói c ậ u vật thật sự cho rằng có mấy cái t ử khí lực phi phi phi như thế bỏng nhường bản thiếu ra thế nào hôm a người tới người tới khổng võ hai người ra khỏi thành liền thẳng đến bạch vân xem mà đi hai cái giờ sau khổng võ đứng tại một chỗ cái đỉnh bên trong có chút không nói nhìn xem t h ở hồn hệ t h ở phì phò xấu hầu hướng đông sơn đường vốn cũng không tạm biệt lại thêm có mưa con đường vũng bùn trên đường đi khổng võ cũng là không có gì phản ứng hô hấp bình ổn bước chân ổn trọng chỉ là đáng thương xấu hầu vốn là thân thể gầy yếu thể lực không tốt giờ phút này hắn ngồi một bên miệng lớn miệng lớn t h ở phì phò nói không cho ngươi đến ngươi càng muốn theo tới nghe được khổng võ câu nói này xấu hầu có chút không hảo ý nghĩ nói khổng bộ đầu ta ta đây không phải nghĩ đến có thể giúp ngài cầm một chút đau a hắn nhìn xem đặt ở một bên t r ả má đau Có chút nghi ngờ nói, ta thế nào cảm giác cây trước nói, đó nghi thế không ta ít. ngờ nào này nặng đao so xấu hầu không có lời nói tìm lời nói nói rằng khổng bộ đầu cái này tà ma đổ vật thật không phải chúng ta có thể làm được nếu không chúng ta ngay tại cái này ngốc một đêm sau đó trở về liền nói không có phát hiện cái gì gì thường à. đối với hắn phen này mỏ cá ý nghĩ khổng võ luôn luôn có thể nếu như không có hệ thống mang theo nói không chừng hắn sẽ đ è xuống xấu hầu ý nghĩ đi làm nhưng bây giờ hệ thống mang theo cái gì tà ma y ê u m a tại trong mắt của hắn đều sẽ di động điểm thuộc tính hắn đều hận không thể hiện tại lập tức bay đến bạch vân xem đâu nhìn ngư ơ i dạng này tử là nghỉ ngơi tốt vậy chúng ta tiếp tục lên đường đi xấu hầu thấy khổng võ nói xong cũng đi không khỏi kêu rên một tiếng kéo lấy nặng nghề hai chân lập tức đuổi theo chương m ư ơ i một thanh phong sơn cao đổ chương m ư ơ i một thanh phong sơn cao đổ Ban đêm, hạ xong mưa trong núi không khí phá lệ tới mát k h n g v õ đứng tại một chỗ cũ nát đạo q u a n trước ngửa đầu nhìn xem kia rơi sơn bằng hiệu bạch vân xem tại thanh sơn huyện khu vực tồn tại thời gian không tính quán ngắn đã từng cũng là hương hỏa cường thịnh đạo quan chỉ là cái này hai mươi năm đến nay dần dần xuống dốc cuối cùng biến thành hiện tại bộ này bộ dáng đoạn trước thời gian dưới núi thôn dân lên núi đốn tủi bị giã thú đuổi đến l ạ c đường trong lúc vô tình đi đến bạch vân xem đang chuẩn bị đi vào nghỉ ngơi một đêm thời điểm nghe thấy được xem bên trong truyền đến tiếng kêu thảm thiết thế là chạy xuống phía sau núi thứ nhất thời gian cáo chi nha môn đối với cái này thanh sơn huyện nha môn rất là coi trọng thế là phái gia lý hưởng bộ đầu mang theo người lên núi xem xét bạch vân xem xuống dốc một cái trọng yếu nguyên nhân là tại hai mươi năm trước bạch vân chân nhân tạ thế về sau quan phủ phát hiện kia đức cao vọng trọng bạch vân chân nhân lại là một vị sơ tặc lấy đạo quán xem như hiểm hộ làm lấy đánh nhà cướp bỏ chuyện làm ăn mặc dù đằng sau đã đem những cái kia tham dự ăn cướp đạo quán đệ tử toàn bộ bắt đi vào mà dù sao cái này trước kia thanh danh tại cái này huyện nha khó tránh khỏi sẽ đối với đạo quán nhiều chú ý một chút không bộ đầu trong này thế nào như thế yên tĩnh a chúng ta đoạn đường này tới cũng không thấy lý bộ đầu bọn hắn xấu hầu nuốt n g ụ m nước bọn có chút khiếp đ à m nói khổng võ chưa có trở về lời nói trực tiếp đi đi vào tiến cửa sân là một mảng lớn hoang vu đất trống bụi cỏ dại sinh xem xét liền biết thật lâu không có quản lý qua theo khổng võ hiểu rõ bạch vân xem hiện tại còn có ba tên đạo sĩ nhưng từ đất này mà xem ra nơi này không có một chút nhân viên ở lại dán vẻ sân nhỏ hoang vu không có cái gì dị thường khổng võ liền khởi hành đi hướng tiền điện tiền điện bên trong không có một tia ánh đèn còn tốt mưa qua sau bầu trời không có mây n g ánh trăng thông qua đại điện trên đỉnh mấy chỗ lỗ hồng trực tiếp soi tiền đến k h ổ n võ đi tới Nhìn x e lặng lặng một cao l ớ tiếng đồ sắt rơi xuống thanh em bỗng nhiên t h u y ể n đến dọa xấu hầu một cái giật mình khẩu võ trên mặt không có biểu lộ còn tại quan sát đến chung quanh mười một điểm lực thuộc tính cung cấp cho hắn linh mẫn giác quan nhường hắn sớm tại còn không có bước vào trong điện thời điểm liền biết trong điện còn có mấy cái tiểu khả ái một cái con chuột theo trong bóng tối xông tới tại ánh trăng chiếu xạ địa phương hít hà r ơ lên cái đầu nhỏ dường như tại hiếu kỳ mới tới hai vị khách nhân thế này xấu hầu vớt ven n g ự c mọc ra một mạch nhìn về phía khổng võ lại phát hiện lỗ thai hắn giật giật, vòng qua tượng thần đi hướng hậu viện lỗ vừa định mở miệng hắn lại vô ý thức giảm thấp xuống thanh âm tranh thủ thời gian theo đi lên đi ra đại điện sau là đạo quán hậu viện nhìn qua là các đạo sĩ khu sinh hoạt khổng võ vượt qua chính giữa chiếp kia giế g sài bước đi hướng về phía một gian căn phòng nhỏ đẩy ra cửa cửa vừa mở ra hắn liền kéo ra cái m ũ i căn này phòng không có trăng quang tối như mực m ộ t mảnh nhưng tại khổng võ trong mắt lại có thể rõ ràng nhìn ra rất nhiều vật thể hình dáng bao quát chính giữa b ù a đoàn bên trên k i a vặn vẹo dường như đang đánh ngồi thân ảnh nhìn xem k i a quen thuộc khuôn mặt cùng quen thuộc tư thế khổng võ sắc mặt có chút phức tạp thanh sơn huyện lý bộ đầu huyết dịch đã làm cạn trên mặt sợ hai chi sắc vẫn như cũ tươi sáng lại là tà thần tín độ a khổng võ nghĩ đến trước mắt này tấm tàn nhận hiếu kỷ cảnh tượng cùng khổng võ trước đó tại bạch ra thấy qua cảnh tượng như lúc như、thế. cái này lý bộ đầu hắn xấu hầu không biết rõ từ nơi nào tìm tới một cái n ế n tiếp lấy ánh sáng thấy rõ trong phòng tình hình ngựa khí run rẩy còn không đợi hắn nói cái gì khổng võ đ ô n g nhiên bay người một cước đá vào ngực của hắn trên miệng xấu hầu trực tiếp bay ra ngoài ngã xuống đất sau lăn một vòng lập tức đứng lên đến một cước này khổng võ vô dụng bao nhiêu lực khí cho nên xấu hầu không bị cái gì tổn thương mà tại hắn thì ra đứng thẳng địa phương một đạo ánh sáng màu đỏ rơi xuống giấy lên xích hồng hòa đoàn tà đạo an giám ở này hại người tính mệnh trong sáng thanh âm chuyển đến xấu h ầ theo tiếng nhìn lại phát hiện trên nóc nhà đứng đấy một đạo thân ảnh người này một thân màu xanh bạo bảo có một thanh trưởng kiếm trong tay nắm đốt một trường phủ lục thanh sơn huyện bộ khoái phá án ngươi là người phương nào dám can đảm tập kích quan sai xấu hầu xem xét cái này mặt người cho t ố ấ lãng không giống như là cái gì yêu m à lập tức nổi lên lá gan đứng người lên chống mẹnh hỏi quan sai tuổi trẻ đạo nhân sửng sốt một chút mới h ả o h ả o quan sát một phen phát hiện hai người trên thân không có pháp lực chấn động a cái k i a chính là hiệu lầm hắn theo nóc phòng nhảy xuống đối với xấu hầu thuận miệng trở về một câu mặc dù hai người này trên thân không có bất kỳ pháp lực chấn động có thể làm thủ cái này nhân thân tại khôi ngô trên thân dương k h í tràn đầy lại mơ hồ cho hắn cái này thanh phong sơn nội môn đệ tử một cố không hiểu áp lực hắn đối với khổng võ ôm lấy quyền cất cao giọng nói thanh phong sơn nội môn đệ tử phong dương các hạ thật là phái nào thể tu khổng võ l ắ c l ắ c đầu nói thanh sơn huyện bộ đầu khổng võ ta không có tu luyện qua phong dương nghe được lời này sửng sốt một chút hắn vốn đang coi là khổng võ là nhà ai thể tu tông môn đệ tử đạo trưởng tại cái này đêm khuya tới đây gây nên chuyện gì khổng võ mặc dù đã từng rất hướng tới những n à y người tu luyện nhưng bây giờ thật đụ phải ngược lại rất bình tĩnh đối với ngài thứ nhất t ấn tượng kinh ngạc t à tu bên trong vậy mà cũng có cái loại này thực lực thể tu cái này nhìn qua khí thế bất phà m người tu luyện liền cái này trước đó t à thần tín đồ cũng liền mà thôi kia xem xét liền không có cái gì nghiêm chỉnh tu luyện phương pháp thật là theo trước mắt cái này phong dương tự báo ra môn cử động đến xem hẳn là vẫn là cái tên cửa đại tông đệ tử mặc dù nói hắn còn trẻ có thể cái này chín điểm lực thuộc tính cũng liền tạm được mặc dù khổng võ bản thân lực thuộc tính so sánh với phong dương cũng liền nhiều hai điểm có thể hắn chỉ trải qua qua hai lần thêm điểm nhìn hắn mạnh lên tốc độ có thể so sánh những n à y người tu luyện phải nhanh hơn nhiều bần đạo xuống núi làm việc ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây phát hiện đạo quán này bên trong mơ hồ ước ước ở giữa lại có tà khí bốc lên vì vậy chuyên tới để điều tra một phen phong dương đem phủ lục thu hồi đi đột nhiên thấy được k h ổ n g võ sau lưng gian phòng bên trong cảnh tượng lập tức biến sắc đây là tà thần hắn bình tĩnh mặt rất hiển nhiên đối với cái này rất là phản cảm lúc này hắn mới nhớ tới tiền điện bên trong vậy không có đầu lâu tam thanh tượng thần đạo gia thanh tịnh tri đ i ệ lại có tà thần tín đồ cử hành hiến tế nghi thức hai vị nơi này có tà thần tín đồ ẩn hiện chương mười v hai đánh cờ chương t mười hai đánh cờ nghe được lời này phong dương kinh ngạc nhìn một cái khổng võ tà thần tiến độ mặc dù không có nghiêm c r ì n h tu luyện phương pháp so ra kém bọn hắn những ngày chính quy người tu luyện thế nhưng không phải người bình thường có thể đối phó vị này khổng võ bộ đầu đã có thể giải quyết một cái tà thần tiến độ giải thích do hắn mặc dù không có tu luyện qua trên thân không có chân khí mang theo nhưng chiến đấu lực lại không thua một chút cấp thấp người tu luyện c h ắ c không được sẽ mơ hồ theo trên người hắn cảm nhận được một cô áp lực phong dương nghĩ đến cái này nhưng bây giờ là không thể hiểu thành gì một cái không có tu luyện người bình thường có thể làm được điều này khổng võ đối phong dương kỳ quái ánh mắt cũng không có để ý đi ra phòng nhìn một chút b ụ n phía phát hiện một đầu gập gành tiểu đạo giống như là thông hướng đạo quán hậu sơn trong đêm tối mơ hồ có thể trông thấy trên núi còn có một chút kiến trúc thấy khổng võ trực tiếp đi đi lên xấu h ầ vội vàng đuổi theo nhỏ giọng nói khổng bộ đầu ngươi có cảm giác hay không đến cái này lỗ mùi châu có cái gì vấn đề phong dương cũng theo đi lên người tu luyện bén nhạy thính giác nghe được xấu hầu thi t h ầ m nhưng cũng không có để ý hắn cái gì thân phận thanh phong sơn cho dù tại châu phủ cũng là đến một chút hai đại môn phái nếu như không phải bởi vì khổng võ khác hẳn với thường nhân thể trạng dương khí hắn xem như thanh phong sơn nội môn đệ tử nhìn đều không nhìn cái này bình thường huyện nha bộ k h á i ánh trăng bị nồng đậm sơn lâm ngăn trở phía trước đường đen nhánh một mảnh khổng võ cùng phong dương dựa vào tự thân cường h ã n cảm giác lực không có mảy may để ý u ám đường núi mà x ấ u hầu trước đó mang theo đến b ị núi này ở giữa gió lạnh thổi liền liền diệt khiến cho hắn chỉ có thể cũng bước cũng s u thế cùng tại khổng v õ sau lưng vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm chung quanh hắc cám r ừ n g tử dường như theo giữa này tùy thời đều sẽ xông ra cái gì yêu mà quỷ quái đồng dạng đi đến đường núi không bao lâu ba người liền đến tới một chỗ hơi có vẻ khoáng đạt địa phương t r u n g quanh l ẻ loi tán tán m ộ địa biểu lộ đây là một chỗ nghĩa địa khổng v õ đi trên đường khoe mắt tùy ý t h o á n g nhìn đ ố n g nhiên dừng chân lại bước bị gió núi thổi đến run dày sấu h ầ trông thấy khổng voi b n g nhiên dừng bước theo ven đường nhặt lên một vật đây không phải xấu hầu tiếp lấy ánh trăng trông thấy khủng võ trong tay kia gãy mất một nửa thân đ a o càng xem càng giống huyện bọn họ nha phối phát nhạn linh đao không thích hợp phong dương lúc đầu nhàn nhã đi tại phía sau cùng giờ phút này bỗng nhiên vẻ mặt nghiêm trọng mười phần cảnh giới mà nhìn xem kia một mảnh nghĩa địa cái gì không thích hợp xấu hầu nghe vậy vô ý thức quay đầu chuyển đến một nửa lại đình chỉ động tác hắn chậm rãi mở ra miệng giang du lên chỉ vào không biết khi nào xuất hiện tại nghĩa địa trung ương một đạo bóng đen run run nớp địa đạo kia kia kia là cái gì bóng đen lung lay lắc lư đi hướng bọn hắn tại dưới ánh trăng biến rõ ràng lên như đại tráng s ấ u hầu nhìn thấy quen thuộc khuôn mặt s ừ n g sốt một chút kia là trước đó cùng lý bộ đầu một khối ra ngoài một vị bộ khoái chỉ là như u đại tráng hiện tại khả năng đã nghe không được s ấ u hầu thăm hỏi bởi vì hắn hiện tại một nửa đầu không biết đi hướng còn lại nửa cái trên đầu cũng khắp nơi là vết cắn thua lỗ s ấ u hầu còn có thể nhận ra hắn nguyên bản thân p h ậ n đến trên núi một chỗ t r o n gã lầu các, một g áo trắng đạo sĩ ngồi bàn cờ trước chấp h ác kỳ tư tắc lấy hắn đối diện là một vị giang hồ lang trung ă n mặc lao đầu nằm nghiêng ở đằng kia sâu binh sĩ làm cơ chân còn không có nghĩ kỹ nguyên người này cũng quá xoan suýt áo trắng đạo sĩ hít khẩu khí do dự liên tục vẫn là rơi vào trước đó đã sớm n g h ị kỹ địa phương cái này đúng rồi à nhớ năm đó cha ngươi làm thổ phỉ thời điểm kia là như thế nào dứt khoát quả quyết thế nào tới ngươi cái này như thế ôn nhu do dự đâu lao đầu nắm lên một quả bạch tử t hiện tay là tử chúc âm sinh tiền bối thời đại khác biệt ta chỉ có thể cẩn thận một chút làm việc a bây giờ chiều cục bất ổn thiên hạ khắp nơi là hào cường ai biết lúc nào đợi sẽ xuất hiện cường nhân áo trắng đạo nhân cầm lấy một quả tử, lại bắt đầu trầm tư lên gặp hán bộ này bộ dáng chúc âm sinh gãi gai chân bất đắc dĩ nói cho nên ngươi vẫn là không muốn đi thôn chúng ta tự a ngươi lúc trước cũng đã gặp ta đem kia bộ đầu hiến tế về sau đạt được bao lớn chỗ tốt áo trắng đạo nhân lắc lắc đầu nói ra phụ thời gian trước đạt được một bản bí pháp đáng tiếc hắn không có linh căn không cách nào tu luyện tới ta cái này lao thiên mở mắt có linh căn tự nhiên là muốn đi nghiêm chỉnh tu luyện con đường nghiêm chỉnh tu luyện con đường chúc âm sinh cười nạo h một tiếng ngươi nói là ngươi cái này luyện thi biện pháp ngươi đ ố i đứng đắn hai chữ có phải hay không có cái gì hiệu lầm áo trắng đạo nhân không có đáp lời như c ũ tại suy nghĩ chúc âm sinh thấy này hít khẩu khí nói bạch thận a bạch thận cha ngươi cho ngươi lên danh tự này quả nhiên là một chút không sai chỉ là ngươi không cảm thấy thận trọng quá mức ca bực bội chụp lấy chân hãn tiếp tục nói hơn mười năm thời gian ngươi liền vùi ở cái môn này tâm tư tu luyện thật đúng là để ngươi đã luyện thành ngươi bây giờ đều đã luyện khí năm tầng cái này thanh sơn huyện khu vực không có bất luận kẻ nào là đối thủ của ngươi nhưng vẫn là có đầu rút cổ tại cái này bạch thận cầm trong tay quân cờ rơi xuống thỏa mãn điểm một cái đầu lúc này mới nói rằng chúng ta những n à y tà ma yêu đạo không thể gặp quang liền sợ chấn ma ti những cái tia tên điên g ử i thấy vị liền xung lại t r ư ớ mấy ngày những cái tia bộ khoái sự tình lựa không được bao lâu mai kia bần đạo liền nên thay cái địa phương chúc âm sinh giật giật khoe miệng im lặng nói bần đạo bần đạo ngươi cùng ngươi trang một cái đức hạnh lỗ mũi trâu giả trang giả trang đều nhanh quên chính mình là thổ phỉ nhà danh một câu hắn tiện tay là tử bạch thận ánh mắt sáng lên tán thắn nói chiêu này diệu a ân nói đến một nửa hắn đ ô n g nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về phía bên ngoài n h í u lông mày thế nào rồi chúc âm sinh thấy vấn đề này nói ta trước mấy ngày mới làm tác phẩm bên trong tỉnh lại một cái bạch thận có chút kỳ quái nói rằng chẳng lẽ là có người ngoài tiền đến liền các ngươi cái này bạch vân xem địa phương rách nát ai không có việc gì nửa đêm ba canh tới hơn phân nửa là trước đó những cái kia bộ khoái đồng liêu đến điều tra tới chúc âm sinh tùy tiện nói một câu té nằm trên mặt đất huệ hỏi nói cũng không biết nói phòng lao đầu ở huyện này bên trong có hay không tìm tới một chút thích hợp tế phẩm hai ngày còn không có trở về sẽ không phải là gậy à bạch thận cười cười nói trong huyện bên cạnh cũng liền tiền ra có một cái luyện khí t ầ n g hai người tu luyện trước phòng bối cho dù không địch lại cũng có thể thoát thân hẳn là không ngại cũng là chúc âm sinh điểm một cái đầu ra hỏa này đoan chừng là cực nghiện phạt vào bạch thận lắc, lắc đầu tiếp tục nghiên cứu bàn cờ chỉ là không bao lâu hắn bóp trong tay quân cờ đ ố n g nhiên rơi xuống thanh thuy tiếng vang nhường híp mắt con ngươi trúc g ầ m sinh mở mắt ra ngồi dậy đến chỉ thấy bạch thận sắc mặt khó coi mà nhìn xem bên ngoài nói rằng ta cái kia tác phẩm mất đi liên hệ chương mười ba phệ tà trảm thi bạn chương mười ba phệ tà trảm thi bạn thi bạn phong dương tao mày đầu nhìn xem chậm chạp di động như đại tráng thần sắc nghiêm túc không bộ đầu cái này cái này như đại tráng thế nào biến thành dạng này xấu hầu vẻ mặt hoảng sợ hỏi hướng khổng võ khổng võ chưa hề nói lời nói ngược lại là phong dương giành nói c á một bên rút kiếm hắn vừa nói thuần dựa vào tự thân công lực lời nói không đến luyện khí trung tầng người tu luyện căn bản không cách nào phá mở nhục thân phòng ngự phong dương khoảng cách luyện khí trung tầng còn có một chút khoảng cách thật là dựa vào trên tay thanh này pháp khí trường kiếm cũng là có thể miễn cơ ứng phó cố này thi bạn ta trước ngăn cản nó một đoạn thời gian hai người các ngươi tranh thủ thời gian xuống núi thôi ta sau đó liền đến cho dù dựa vào trong tay pháp khí trường kiếm có thể đánh g i ế t trước mắt thi bạn có thể phong dương vẫn làm ở miệng đường khổng võ hai người đi trước thi bạn loại này đồ vật thiên nhiên hình thành khả năng rất ít tuyệt đại bộ phận đều là từ tà tu luyện chế mà có thể luyện chế thi bạn tà tu tối thiểu nhất đều là luyện khí trung tầng người tu luyện mặc dù hắn không có tại k ề bên này cảm ứng được cái khác người tu luyện khí thức có thể đã cái này thi bạn t ỉ n tới chủ nhân phát hiện cũng chỉ là sớm tối chuyện mà thôi xấu hầu nghe được cái này vội vàng hướng về phía khổng võ nói không bộ đầu loại này đồ vật vẫn là để lỗ mũi châu đạo sĩ ra tay đi chúng ta chỉ là người bình thường vẫn là vẫn là hắn một bên nói một bên nghĩ muốn đem khổng võ lôi đi kết quả khổng võ khẽ động bất động nhường hắn ở đằng kia chỉ có thể lo lăng xuông phượng dương đạo trưởng nơi này giao cho ta a ngươi bảo vệ gia hỏa này là được khổng võ đẩy ra xấu hầu đối với phượng dương nói rằng nghe được câu nói này phong dương cười đi ra ngươi quên đi thôi khổng bộ đầu ngươi khả năng tại bình thường trong đám người xem như lợi hại thật là loại này quái vật cũng không phải người bình thường có thể đối phó cho dù là ta cũng phải dựa vào trong tay thanh này pháp khí khả năng miễn cưỡng đối phó hắn cũng không phải miệng a i chỉ là cảm thấy người này không kiến thức qua người tu luyện thế giới coi là dựa vào man lực có thể đối phó loại này quái vật mà thôi chỉ là không đợi hắn tiến lên chỉ thấy khổng võ đi qua bên cạnh hắn không biết khi nào đã theo xấu hầu k i a lấy qua vải dài bao vây lấy dài mảnh trạm vật thể bán thành phẩm thi b ằ n m ệ n h hai mươi lực bậy kỹ không nhìn xem chỉ có chính mình có thể nhìn thấy thuộc tính bảng khổng võ không còn nói nhiều hắn cũng không muốn thật không cho dễ phát hiện điểm thuộc tính bị cái này tiểu đạo sĩ c ấ đi một bên hủy đi trả mã đao bên trên vải trắng khổng võ xài bước đi hướng về phía thi bạn không tốt phong dương nhìn thấy khổng võ trực tiếp đi đi lên trong lòng giật mình lập tức đưa tay chụp vào khổng võ b ả vai khổng bộ đầu ngươi chỉ là sau một khắc hắn chụp vào khổng võ trên bờ vai trên cánh tay cảm nhận được một cố không cách nào ngăn cản lực lượng bị khổng võ nhẹ nhõm hất ra này làm sao khả năng phong dương s ứ n g sờ nhìn xem bị bỏ lại tay phải trong lòng lập tức nhấc lên sóng lớn sóng biển chính mình vừa mới kêu một chút tình thế cấp bách phía dưới không có thu liễm chất khí không sai biệt lắm đã điều dụ chính mình toàn bộ lực lượng thế nhưng lại bị khổng võ tùy tiện hất ra không có chân khí mang theo chỉ là dựa vào nhục thân lực lượng liền vượt trên luyện khí ba tầng chân k h í a chỉ là như thế ngây người một lúc công phu khổng võ liền đã đi ra thật xa hắn tiện tay ném xuống vải lộ ra ở trong tay trường đào chân diện mục nguyên bản thường thường không có gì lại trả mã đao tại khổng võ tăng thêm một điểm đặc thù điểm thuộc tính về sau vẻ n g o à i sinh ra to lớn biến hóa thật dài lưới đao bị một quả g i ữ t ậ n đầu thú bao k h ỏ a toàn bộ trên thân đao trải rộng kỳ dị phù văn cho dù là tại cái này trong đêm tối cũng tản ra không hiểu con trạch tựa hồ là cảm giác được khổng võ đến gần thi bắt đầu lung lay động tác dừng lại tiếp lấy liền điên cùng hướng khổng võ vọt lên tới. k h ô hát trong miệng phát ra một hồi gào thét khổng võ bước ra một bước cầm trong tay trường đao dơ lên t â y đao này xảy ra biến hóa về sau đây là lần thứ nhất sử dụng hy vọng đặc thù điểm thuộc tính mang tới biến hóa sẽ không để cho ta thất vọng a trong lòng suy nghĩ l o ạ lên khổng võ cánh tay kéo căng hung hăng một đạo bổ xuống tới cũng không biết nói là bởi vì thi bạn thứ này bản thân liền không có nhiều ít suy nghĩ năng lực vẫn là bởi vì đây là một cái bán thành phẩm thi bạn nó hai tay dối thẳng thẳng tắp phóng tới khổng võ đôi bổ xuống trường đao không có bất kỳ phản ứng thế là trường đao thẳng tắp rơi vào nó đầu c h í giữa khổng võ không có cảm nhận được bất kỳ trở ngại chỉ cảm thấy trong tay trường đao cực kỳ thông thuận xẹt qua thi bạn thân thể theo trường đao rơi xuống đất chia làm hai mảnh thi bạn bị quán tính mang theo một trái một phải bỏ qua khổng võ ngã xuống trên mặt đất khổng võ đem trường đao nằm ngang dơ lên nhìn xem sáng n g ờ i như lúc ban đầu thân đao trong mắt đều là hài lòng c h i sắc phệ tà đao trải qua đặc thù tăng uy nắm thu hoạch được phệ tà thuộc tính trả mã đao thông qua chém giết tà ma có thể đạt được cường hóa đặc thù thuộc tính phệ tà đối tà ma tạo thành cao hơn tổn thương chém giết tà ma có thể thu hoạch được phệ tà trị phệ tà trị càng cao kè Phệ tà chỉ, một điểm. trước t ị điểm. t r đó cái kia tả thần tín độ l m c thuộc tính sau、so、chẳng đầu này thi bạn còn thấp hơn nhưng lại cho hắn bốn điểm tự do điểm thuộc tính thế nào cái trở nên mạnh mẽ cái này tuân ra tới điểm thuộc tính ngược lại biến thiếu đi là bởi vì trước đó tà thần tín đồ là hình người nắm giữ suy nghĩ năng lực vẫn là nói điểm thuộc tính nhiều ít quyết định bởi chính mình cùng đối phương lực thuộc tính t r ê n l ệ n h t r ê n l ệ n h càng lớn cho đến càng ít không võ có khuynh ê ư ớ n g cái sau chỉ là đến bây giờ mới thôi hắn đạt được điểm thuộc tính số lần hơi ít không có số liệu trèo t r ư n g a đằng sau lại nghiên cứu nghiên cứu a hắn có một loại dự cảm đêm nay chính mình có thể được đến điểm thuộc tính sẽ không thiếu một bên khác phong dương cầm k i ế m ngây người tại một chỗ nuốt ngủ nước bọn cứ như vậy một đau chẳng lẽ chính mình nhìn lầm cái kia không phải thi bạn hắn có chút hoài nghi chính mình ánh mắt một cái không có tu luyện qua người bình thường chém chết từng cái có luyện khí trung tầng người tu luyện khả năng đối phó thi bạn ngoa tạo một bên xấu hầu giúp hắn hô đi ra nguyên bản bị dọa nhảy một cái hai cỗ run run xấu hầu nhìn thấy một màn này trong lòng sợ hai đã bị triệt để xua tan cái đồ chơi này giống như cũng liền nhìn xem đáng sợ a bất quá khổng bộ đầu cái kia thanh chiến mã đao thấy thế nào lấy có chút không giống xấu hầu lường một cái bên cạnh phong dương cao giọng nói một ít người không phải nói thứ này người bình thường đối phó không được a thế nào chúng ta khổng bộ đầu chỉ là một đao liền cho chặt thành hai nửa có chút lỗ mũi châu a luôn giả dạng là một bộ rất lợi hại dáng vẻ trên thực tế đâu còn không phải dựa vào miệng lửa g à t a n lửa g à t vốn sao phong dương nghe được cái này lông mày nữ một cái tức giận nói ngươi đừng đem ta cùng những cái k i a giang hồ lừa đảo xé cùng một chỗ b n đạo nói đến một nửa hắn đ ỗ n g nhiên giống như là cảm ứng được cái gì lập tức đổi qua đầu thế nào ngươi cùng những cái k i a giang hồ lừa đảo có cái gì không giống a xấu hầu không có mảy may phát giác vẫn như cũng o à i miệng không lưu tình mặt ai bảo lúc trước hắn tại trong đạo quán không phân xanh đỏ đen trắng đối với mình xuất thủ nếu không phải khổng bộ đầu đem chính mình đá văng đoán chừng lúc ấy chính mình liền phải bị đốt thành cho、tẫn. h ắ ngay biết cái kia chút thật có này hạnh, là đạo đạo sĩ ầ y yếu tuyệt thế đến thân thể biệt tìm tới thời t cho không hắn Cho khi hội làm khó hắn không h nào cũng lớn nên cũng liền tuyệt không đúng điểm, làm đặc lực. cơ áp tại lúc này hắn cũng nghe tới một hồi kỳ quái thanh âm giống như là lợi vật s ẹ t qua tấm ván gỗ thanh âm tại trong bóng tối phá lệ địa thứ hai hơn nữa không chỉ một đạo dạng này thanh âm quay đầu hắn nhìn về phía nghĩa địa c h ỗ sâu trong bóng tối bỗng nhiên có một mảnh đất mặt đi lên lồi một chút ai xấu hầu r t vút ánh mắt lại nhìn đi lại phát hiện mảnh đất kia mặt khôi phục nguyên dạng thật là kia kỳ quái thanh âm vẫn như cũ tồn tại sau một khắc một cái khô cạn cánh tay chui từ dưới đất lên mà ra chương một mươi bốn tổn thương vô hiệu chương một mươi bốn tổn thương vô hiệu cái này thanh sơn huyện khu vực lại có người có thể xử lý người thi b ả n chúc âm sinh trong giọng nói mang theo một tia kinh ngạc bạch thận chưa hề nói lời nói tư tác một phen trong tay bắt đầu cầm bút lên đơn ký theo một đạo ô quang theo trong tay hắn s n g ra hắn phun ra một ngụm c h ọ c khí cái này một bộ thi b ả n còn không có đầy đủ rèn luyện hoàn tất cho nên có thể là huyện nha mời tiền ra cái tia công phụng ra tay nghe nói kia cung phụng xuất thân hát chú tông khả năng trên thân mang theo một chút át chủ bài a chúc âm sinh a sau một tiếng hiển nhiên cũng không có để trong lòng bên trên vậy ngươi đây là đem mặt khác thi bạt đều cho tỉnh lại bạch thận gật gật đầu tựa hồ là cảm thấy có chút không đủ bảo hiểm đối với một bên trong bóng tối nói rằng hai người các ngươi cũng đi qua nhìn xem x é t a để phòng vật nhất trong bóng tối hai đạo gầy yếu thân ảnh không một lời phát biến mất tại nguyên đ ị a chúc âm sinh nhìn xem một mặt này cười nói lần trước tới thời điểm ngươi hai cái này đồng tử còn mặt mũi tràn đầy vui vẻ cũng bởi vì ngươi truyền thụ bọn hắn tu luyện công phát đâu trước đó còn cần bọn hắn hỗ trợ che đậy người t h á i mắt gần nhất chuẩn bị rời đi về sau cũng liền không có gì chỗ dùng sách trong phòng thế cuộc tiếp tục mà dưới chân núi nghĩa địa bên trong lục lần lượt tục xuất hiện bảy tám đạo thân ảnh cái này phiền ba a phong dương nhìn thấy nhiều như vậy thì bạn chỉ cảm thấy da đầu run lên từ trong n g ự c lấy ra ba tấm p h ụ lục cho xấu hầu một chương về sau hắn đi tới khổng võ bên người đem p h ụ lục đưa đi qua thiết giáp phủ có thể cung cấp một chút phòng hộ năng lực đại khái có thể ngăn cản bọn hắn hai cái a phong dương có chút không tự tin nói đây là từ chính hạn chế tạo ra tới bởi vì tu vi hạn chế tác dụng không phải quá rõ ràng không võ lắc lắc đầu không có tiếp phong dương còn muốn lại nói cái gì có thể những cái kia thi bạt đã đợi không được nữa theo trong giấc ngủ thức tỉnh tới sau bọn hắn liên tục gào ghét giờ phút này n g ư ờ i thấy người sống khí thức bọn hắn biến phá lệ táo bạo trong nháy mắt liền vọt lên đi lên bọn hắn nguyên một đám trên thân bao trùm lấy một tầng nồng đậm màu đen lông dài trong miệng răng n a n h nô lên ngón tay cuối cùng vươn thật dài màu đỏ thâm móng tay phong dương sắc mặt biến đổi trong tay trường kiếm v ư n g đầy khó khăn lắm ngăn trở một cái thi bạt pháp khí trường kiếm rơi vào một cái thi bạt trên tay chỉ là ch mặc dù có chỗ đó trước thật là đang đối mặt thi bạt thời điểm phong dương vẫn là trong lòng g i ậ n mình hắn vận chuyển toàn bộ chân khí rút về trường kiếm t ừ n g chiêu tinh diệu kiếm quyết s ử x u ấ t càng không ngừng tại thi bạt trên thân lưu lại vết thương có thể thi bạt động tác không thấy chậm lại ngược lại càng thêm c ủ n g bạo nhường hắn khổ không nói nổi trước đó khổng võ một đ a o chém chết một cái thi bạt đến cùng là thế nào làm được ra mà đổi thành một bên xấu hầu run dậy nhìn xem một cái sông lại nhỏ g ầ y thi bạt bồi d ồ i rút ra nhạn linh đau từ từ nhắm hai mắt con ngươi bổ ra ngoài len keng từng tiếng giòn tiếng vang qua đi hộ khẩu truyền đến kịch liệt đau nhức nhường hắn mở ra ánh mắt Chỉ c thấy h í ngay h mình hổ khẩu ra thịt n da ra, t vỡ r o t nhạn linh đao gãy m ấ tại một đ o n t h bạt tắc một động không dừng có kia lúc ạ tại tại i dài thật tay trong mắt hầu càng ngày càng móng gần. Ngay sấu l này một đạo cao lớn thân ảnh xuất hiện tại sấu hầu trước người một vệ đao q u a n g tự hạ nghiêng hướng lên xa qua chúc mừng ngài đánh chết thi bản canh thu hoạch được một điểm tự do điểm thuộc tinh số mang theo sấu hầu tránh thoát phun ra mà ra màu đen huyết dịch khẩn v õ xoay người nói ngươi trước trốn đến trước đó đạo quan bên trong nói xong câu nói này hắn quay người xông về phong dương vị trí lúc đầu đối phó một cái thi bạt còn có thể miễn c ư ỡ n g ứng phó hắn giờ phút này đã bị ba cái thi bạt vây q u a n h lên nguy tại sớm tối khó khăn lắm tránh thoát một cái màu đen móng vớt phong dương đông nhiên cảm giác được phía sau rung động màu đen móng tay trộm vào trên lưng hắn một đạo mơ hồ kim sắc quang mang hiện lên phong dương thân thể bay ra ngoài trước mắt cảnh tượng cấp tốc lắc lư một hồi về sau phong dương cảm giác được mình bị một cái tay cánh tay nâng đứng vững vàng thân thể khổng võ tiếp được hắn về sau võ thẳng tới thi bạt giáp b n h một trăm ba mươi lực mười một kỹ không thi bạt tất bệnh một trăm mười ba lực chín ba kỹ không thi bạc b ì n h mệnh một trăm hai mươi hai hết thảy tám con thi bạc lực thuộc tính nhỏ nhất là trước kia đổi theo xấu hầu cái kia chỉ có tám điểm mà lực thuộc tính cao nhất thì là đạt đến m ộ ư ơ i một điểm cùng khổng võ ngang hàng hơn nữa theo lực thuộc tính gia tăng nhục thân lực phòng ngự cũng biến thành càng mạnh khổng võ một đao chém vào một cái thi bạc trên cánh tay chỉ là chạm mã đao chém vào đi một nửa liền ngừng xuống tới những lúc này hắn cánh tay bên trên cơ bắp hở ra gia tăng trên tay khí lực trường đao trong nháy mắt phá vỡ trở ngại mọc đầy lông đen khô hắt thủ cánh tay rơi xuống đất mặt giống gây mất một tay thi bạc thật thà trên mặt lần thứ nhất xuất hiện biến hóa giữ t ậ n chu lên xem ra phệ tả thuộc tính mang cho hắn không nhỏ thống khổ chỉ là sau một khắc tiếng gào thét đình chỉ khổng võ hai tay cầm đao nằm ngang chém đi qua theo miệng của hắn ba chỗ chặt đứt đầu lâu chúc mừng ngài đánh chết thi bạt đinh thu hoạch được một tám điểm tự do điểm thuộc tính số theo máy móc tiếng văng lên khổng võ giơ chân lên hung hăng đá vào một cái khác thi b ằ n ngực nhảy ra vòng đây phun ra một ngụm trọc khí khổng võ trên mặt mang theo hưng phấn khổng võ mệnh một trăm lẻ hai lực mười một kỹ không tự do điểm thuộc tính ba tám điểm đặc thù điểm thuộc tính không cứ như vậy một hồi thời gian hắn liền đã đạt được ba tám điểm tự do điểm thuộc tính mà trước mắt còn có sáu con thi bạc kia là thi bạc ta kia là nguyên một đám l o e ánh sáng điểm thuộc tính a nhìn xem còn lại sáu con thi bạc x u ố n g tới khổng võ bỗng nhiên trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ hắn đem trường đao cắm vào mặt đất ôm hai tay đứng ở kia khổng bộ đầu đây là tại làm gì cách đó không xa phong dương nhìn xem khổng võ động tác có chút sở không được đầu não chỉ là sau một khắc mấy cái thi bạc đã vọt tới khổng võ trên mặt đen nhánh móng tay hướng về khổng võ ngực bắt đi qua con tưởng rằng khổng võ có cái gì dự định phong dương trông thấy khổng võ k h ẽ động bất động đứng tại kia lập tức sắc mặt biến đổi vọt thẳng ra ngoài không tốt chẳng lẽ là kiệt lực phong dương không kịp suy nghĩ quá nhiều vọt tới trước đồng thời một chương hiện ra xích hồng quan g mang phủ lục đã t r ộ n vào ở trong tay chỉ là thi b ả n động tác phải nhanh được nhiều cơ h ộ i tại phong dương vừa mới rời đi nguyên đ ị a thời điểm mấy cái màu đen cánh tay đã rơi vào khổng võ ngực lỗ vừa muốn hô lên gì gì đó phong dương đột nhiên dừng ở nguyên đ i ệ hắn chừng lớn hai mắt giống như thấy được cái gì khó mà tin sự vật chỉ thấy khổng võ an a n vững vàng đứng tại nơi đó thi bạt k i a bén nhọn móng tay rơi vào hắn thân thể bên trên dường như trộm vào trên tảng đá đồng dạng chỉ để lại mấy đạo màu trắng vết cắt k h n g võ n g ầ n đầu lộ ra một loạt trắng l o n răng xem ra các ngươi luyện được vẫn chưa tới nhà a tiếp lấy e o của hắn bộ nhất truyền hai tay vung vậy ở giữa tất cả thi bạt cũng bay ra ngoài mấy cái thi bạt sau khi hạ xuống đứng dậy lung lay đầu giống như vậy đơn giản đầu góc căn bản là không muốn minh bạch đến cùng đã xảy ra cái gì k h n g võ bắt lấy chỗ ngực quần áo t i ệ n tay đập vỡ vụn bốn phía tổn hại áo lộ ra cơ bắp nổi cục mạnh mẽ thân trên theo tay của hắn cánh tay vung lên kia như túi đầu quét một cái không có bất kỳ vết thương thân thể khổng võ xác nhận chính mình phỏng đoán lực thuộc tính chỉ cần không cao hơn chính mình người không cách nào đối với mình tạo thành tổn thương xác nhận điểm này khổng võ không có ý định lại d ô n g dài hắn đem trả mã đao rút đi ra cậy mạnh hướng về phía trước phóng đi trước đó còn có điều do dự còn phải tận lực tránh cho bị thi bạt kích thương khiến cho hắn đánh nhau rất không thoải mái nhưng bây giờ đã đã xác định bọn hắn không cách nào đối với mình tạo thành tổn thương vậy thì đơn giản nhiều dưới chân bắt đầu ra tốc khổng võ chạy chậm mấy bước trực tiếp nhảy lên trên không trung khổng võ g i lên hai chân hung hăng nào về phía một cái thi bạt đầu gối đâm vào ngực trực tiếp đem hắn áp đảo trên mặt đất khổng võ đẻ xuống thi b ạ t không ngừng b ắ n m è o đầu lâu một chút cũng không để ý quanh người cái khác không ngừng bắt cắn đến cái khác thi b ạ t mạnh mẽ đưa nó đầu cắt xuống tới đứng người lên tại quanh mình thi bạt trong gây công khổng võ tiện tay đem còn tại không ngừng trên giới khép mở lấy miệng đầu ném tới mặt đất một c ư ớ c đạp hiếm nát chúc mừng ngài đánh chết thi bạt rất thu hoạch được hai điểm tự do điểm thuộc tín h số còn thưa lại n a m chỉ t r ư ơ n g mười lăm đồng thi t r ư ơ n g mười lăm đồng thi tại một đám thi bạt vây công hạ cao lớn bóng lưng sừng sững bất động phong dương nhìn xem trước mắt một mặt này cảm giác chính mình đạo tâm n h a n sập hắn tự phụ thiên phú xuất chúng bái nhập thanh phong sơn về sau vẹn vẹn năm năm thời gian liền tu luyện tới luyện khí ba tầng tại cùng thế hệ đệ tử ở trong hắn cũng coi là r a loại bạt tụy một người vật b ấ t nhiên sư phụ hắn cũng sẽ không đem một thanh pháp khí t r ư ở n g kiếm ban thưởng hắn p h ò n g thân thật là nhìn xem khổng võ ở đằng kia đại sát tư phương hắn bắt đầu có chút hoài nghi tu hành ý nghĩa sư phó ta muốn học cái này sư phó có thể sẽ nói hắn cũng sẽ không phong dương hít khẩu khí đối với thể tu tu luyện phương thức hắn cũng có chỗ hiểu rõ nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói qua cái nào luyện khí kỳ thể tu có thể nhục thân n g ạ n kháng thi bạt công、kích. khổng võ thân thể cường độ đã so p h à m tục đồ sắt còn bền hơn cứng rắn đây rốt cuộc là thế nào làm được cái này vấn đề còn không có nghĩ rõ ràng phong dương liền phát hiện khổng võ không kiên nhẫn hừ một tiếng bắt đầu vung vẩy lên trôi này k h o a trương trường đao khổng võ thân ở c h i địa xuất hiện một cơn gió bạo bị cuốn vào thi b ả n k i a cứng rắn thân thể bị phong nhận nhẹ nhàng lòng loẹt cắt ra xem như thanh phong sơn cao đồ phong dương lần đầu tiên liền minh bạch khổng võ một chiêu này thức nguyên lý vung vẩy lợi khí lấy khí ép tạo thành tổn thương cần lực lượng kỳ thật luyện khí trung hậu kỳ cũng có thể làm tới nhưng là không có một cái người tu luyện có thể làm được khổng v người tu luyện khí lực lớn tại người bình thường là bởi vì thể nội chân khí tăng phúc bố trí thật là bọn hắn nhục thể cường độ lại trèo trống không được thời gian dài bộc phát chúc mừng ngài đánh chết thi bạt giáp thu hoạch được hai điểm tự do điểm thuộc tính số chúc mừng ngài đánh chết theo trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lỗ đình chỉ động tác bên cạnh hắn trên mặt đất đều là tàn chi tay cụt không võ v ậ một trăm linh hai lực m ộ ư ơ i một kỹ không tự do điểm thuộc tính chín sáu điểm đặc thù điểm t h u tính không giải quyết tất cả thi bạt sau hắn hết thể đạt được chín sáu điểm tự do điểm t h u tính thu h mặc dù khổng võ chặt dưa thái thịt đồng dạng giải quyết những này thi bạn có thể phong dương vẫn là cảm thấy hắn đối phó không được phía sau màn tà tu có thể luyện chế thi bạn tà tu cũng không giống như những này không có tư duy năng lực thi b ả n chỉ có thể dựa vào nhục thân cứng rán mãn cho dù là hán dạng này luyện khí sơ kỳ người tu luyện đều có nhiều loại đối địch thủ pháp v ậ y ít nhất luyện khí trung kỳ tà tu khẳng định thủ đoạn càng nhiều khổng võ chỉ là dựa vào nhục thân năng lực đối phó không được những cái kia người tu luyện phong dương nói xong đã thấy khổng võ sau khi từ biệt đ ầ u nhìn về phía một bên không kịp đã qua tới cái gì phong dương sửng sốt một chút vô ý thức theo khổng võ ánh mắt nhìn đi cách đó không xa d ừ n g bên trong im ắng không có một chút động tĩnh phong dương thành thành thật thật thực địa nhìn một hồi không có phát hiện bất kỳ dị thưởng đang muốn mở miệng hỏi thăm lại phát hiện khổng võ vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía phía trên Hắn vàng vội quay đồng ầ u chỉ cao thấy hai khỏa l thi nào u phong dương còn không có thể t ngữ thấy b khí run dày trong tay trường kiếm kém chút tuột tay rơi xuống nhìn xem bọn hắn mang theo linh tính màu đen con người phong dương cười khổ nói rằng cái này thanh sơn huyện khu vực lại còn có thể kiến thức đến đồng thi xem như có thể nhắm mắt tại nhìn thấy hai cái đạo đồng thứ nhất thời gian hắn vạn niệm c â u hôi cảm giác chính mình đã không cách nào còn sống đi ra bạch vân xem không giống với đồng dạng thi bạc đồng thi luyện chế càng thêm dườm già cần lựa chọn đặc biệt sinh nhật bát tự người dung nhập mấy loại hiếm thấy luyện khí vật liệu lại lựa chọn một chỗ âm khí tràn đầy chi địa luyện chế ít ra một năm thời gian khả năng luyện chế thành công dạng này luyện chế ra tới đồng thi ngay từ đầu so sánh đồng dạng thi bạc mà nói không có cái gì c hắn đặc thù chỗ ở chỗ đồng thi trời sinh có có thể trưởng thành linh tính cũng có thể vận chuyển sinh tiền công pháp không ngừng mạnh lên cái này đã xem như mặt khác một loại trí tuệ sinh mệnh hơn nữa so sánh với tại người tu luyện đồng thi không có bình cảnh có thể nói chỉ cần thời gian đủ nhiều hắn liền có thể một đường thăng cấp cuối cùng đến phi thiên hạ n bản cảnh giới đây là có thể đến thần linh cảnh giới sinh vật duy nhất tin tức tốt là cái này hai cô đồng thi luyện chế ra tới thời gian không tính quá dài phong dương biểu hiện bị khổng võ xem ở trong mắt hắn hiểu được vì sao phong dương sẽ vẻ mặt tuyệt vọng đồng thi mạnh thuận mệnh một trăm năm mươi c h í lực m ư ơ i năm kỹ đồng、gia. cùng bạch thi tàn thiên. Đồng thi bạch nguyên mệnh, 168 lực, 16 kg, đồng, cùng bạo thuật, tu la thi trải thi thuật, qua, la ra, trải So với trước đó những cái k i a liền cái tên lời lăn lộn không lên thi bạn trước mắt hai cái này nhỏ gầy đồng thi càng thêm có mặt bài mười sáu điểm l ự c t thuộc tính hoàn toàn có thể miễu sát hiện tại khổng võ chỉ là khổng võ trên mặt không có mảy may kinh hoàng chỉ là mang theo một t i ê u đáng tiếc không nghĩ tới vừa mới đạt được điểm thuộc tính lập tức liền phải dùng đi ra ngoài hệ thống thêm điểm trong lòng suy nghĩ một chút khổng võ liền đi ra ngoài trong lòng hốt hoảng phong dương trông thấy khổng võ to con bóng lưng đ ố n g nhiên xuất hiện trước người vô ý thức liền phải gọi hắn lại chỉ là sau một khắc hắn xứng sở tại nguyên điệu theo khổng võ từng bước một đi lên phía trước đi lên trên người hắn đột nhiên tản mát ra một cỗ khiếp người ưu thế để chân trên lưng cơ bắp không ngừng và mẹo cùng với két két két á c h thanh â m khổng võ thân hình đột nhiên cất cao màu đồng cổ trên da chậm rãi dâng lên hơi nước đông đông đông hùng hồn nhịp tim âm thanh quanh quần tại trong bầu trời đêm dường như cái gì hung mánh ma vật ngay tại thất tỉnh vê anh khổng võ một cước đạc xuống mặt đất trực tiếp xuất hiện mấy đạo vết rách. Hắn mở ra tráng kiện hai tay. k h e m i ệ n g mang theo hiền lành ý cười thanh âm hùng hồn hy vọng hai người các người có thể cho ta càng nhiều niềm vui t h ú a không võ mệnh một trăm linh hai lực hai mươi sáu kỹ không tự do điểm thuộc tính không đặc thù điểm thuộc tính không hắn đem tất cả còn lại tự do điểm thuộc tính toàn bộ thêm tại lực thuộc tính bên trên nheo nheo nằm đ ấ m c ả m thụ được trong thân thể sôi trào hết dịch k h ở n g võ cảm thấy hiện tại chính mình tựa như một toàn núi lửa ẩn chứa vô tận lực lượng c h ư n g mười sáu chém giết đồng thi c h ư n g mười sáu chém giết đồng thi không tốt vừa mới buông xuống một cái quân cờ chúc âm sinh đột nhiên quay đầu nhìn về phía dưới núi bật thốt lên mà ra đối diện bạch thận cũng là sắc mặt khó coi dường như đang xoắn suýt lấy cái gì gặp hắn bộ này bộ dáng chúc âm sinh sắc mặt kỳ quay nói ngươi sẽ không muốn đi qua a ta hao phí vài chục năm thời gian mới tìm được thích hợp nhân tuyển luyện chế ra kia hai cô đồng thi bạch thận trong giọng nói mang theo không c ả m tâm thanh âm âm chầm chúc âm sinh ra chút may mắn thai vui hòa nói cô này khi thế thật là đã đạt đến luyện khí hậu kỳ bạch thận vô ý thức điểm một cái đầu tiếp lấy giống như là ý thức được cái gì đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về phía trúc âm sinh t r â n mặc nửa này g hắn mở miệng nói ngươi nhìn ra trúc âm sinh cười cười nói rằng ngươi môn này ẩn giấu khí tức pháp môn rất đặc biệt ở ta nơi này cảm thụ lên ngươi chỉ có luyện khí năm tầng thật là đứng người lên r ũ i lưng mỏi hắn tiếp tục nói lao đầu tự ta đi nam sông bắc nhiều như vậy năm cũng có một ít đặc biệt vọng khí pháp cửa nói xong những n à y hắn dường như cười chế nhạo nhìn một cái bạch thận đi hướng đại môn ngươi muốn đi bạch thận sắc mặt khó coi ân một tiếng trúc âm sinh vừa đi vừa nói rằng luyện khí hậu kỳ khí thế không phải những cái kia nhỏ từ nhỏ gây tàn tù lao đầu t ử ta không lội cái này vũng nước đ ủ bạch thận trầm mặc một hồi ngay tại c h ú c âm sinh sắp đi ra ngoài một phút này mở miệng nói ba viên linh thạch c h ú c âm sinh bước chân dừng lại quay đầu lại cười nói n a m viên thành rao cho dù đau lòng không thôi bạch thận vẫn là thứ nhất thời gian đáp ứng c h ú c âm sinh điều kiện so sánh với hai cỗ đồng thi điểm này một cái giá lớn hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận dưới núi theo khổng võ đi lên phía trước đi hai cỗ đồng thi cùng nhau rút lui một bước không giống khô khan thi bạn bọn hắn kiệu ớt linh tính đang không ngừng cảnh báo trước mắt ra hỏa có thể uy hiếp được bọn hắn sinh mệnh nhìn thấy một màn này phong dương nối rộng ra miệng khổng bộ đầu thật là mỗi lúc môi khắc đều có thể mang cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ hoặc là nói kinh hãi nhìn xem rõ ràng so trước đó cường hắn không ít khổng võ trong lòng của hắn nghi hoặc chẳng lẽ khổng bộ đầu trước đó còn giấu nghề a cũng không thể lâm chàng đột phá trở nên mạnh mẽ a nhà ai công pháp đột phá thời điểm còn có thể cao lớn nửa cái đầu a cảm thụ được khổng võ trên thân truyền đến kia cỗ kinh người khí thế phong dương nhớ tới trong sư môn những cái tiên luyện khí hậu kỳ sư minh hắn yên lặng lui về sau mấy bước trên lệnh quá lớn phía trước, khổng võ thấy hai cái đồng thi không đoạn hậu lui trên mặt có chút bất mãn lui cái gì lui c h i ế n thông q u á i a hắn giơ tay lên bên trong vệ tà đao đùi có chút ố n lượng h o a n h mặt đất băng liệt khổng võ thân hình bay ra ngoài vệ tà đao hung hăng chém vào một cái đồng thi ngực cách cách tạp thâm qua đi đồng thi bay ra ngoài khổng võ kinh ngạc một chút đang m u ố n đối phó một cái khác đồng thi lại phát hiện nó đã sớm lui ra ngoài mười bước xa a giống dường như người dường như thú giống lên một tiếng theo bị ném bay đồng thi nơi đó chuyển tới thống khổ tại mặt đất bên trên lăn tầm vài vòng sau nó đứng lên thân p h ệ tà đao tại ngực của hắn miệng chém ra thật dài lỗ hổng ra bên ngoài chảy ra màu xanh chất lỏng tại khổng võ kế hoạch bên trong một đao kia hẳn là đem nó chia ra làm h a i chỉ là cái này đồng thi nhục thể cường độ cao hơn t h i bạn không ít một đao kia tạo thành hiệu quả xa xa không bằng m o n g m u ố n so sánh với kia vết thương p h ệ tà đao gây cho đồng thi tổn thương càng lớn khổng võ cúi đầu nhìn về phía trong tay p h ệ tà đao p h ệ tà đao trải qua đặc thù tăng uy nắm thu hoạch được vệ tà thuộc tính trả mã đao thông qua chém giết tà ma có thể đạt được cường hóa đặc thù thuộc tính phệ tà đối tà ma tạo thành cao hơn tổn、thương. chém giết tà ma có thể thu hoạch được phệ tà trị phệ tà trị càng cao kèm theo tổn thương càng cao phệ tà trị chín điểm tại chém giết mấy cái thi b ặ c sau h ắ n thanh này phệ tà đao cũng nhận được tăng lên hắn có thể rất rõ ràng cảm giác đi ra so với trước đó thân đao càng nặng càng thêm sắc bén chỉ là cho dù như thế đều không thể một đao chặt ra đồng thi như vậy chỉ có thể nhiều chặt mới đao che tay huy vũ một chút phệ tà đao k h ổ n g võ nhìn xem tụ cùng một chỗ đồng thi trong n g á y mắt biến mất tại mức chỗ sau một khắc khẩm võ xuất hiện tại đồng thi sau lưng trường đao giơ lên nằm ngang bổ đi qua leng một tiếng tiếng vang hai cái đồng thi d ơ lên hai tay chặn một đau kia thân thể không đoạn hậu lui a k h ổ n g võ nhìn xem kẹt tại cánh tay bên trong vệ tà đao không khỏi ngạc nhiên n g ầ n đầu nhìn đi chỉ thấy hai cái đồng thi giờ phút này hai mắt đỏ bừng trên cánh tay một đoàn thanh quang không câu khô chuyện k h ổ n g võ trong mắt thuộc tính bảng cũng đã xảy ra biến hóa đồng thi b ạ c h t h u ầ n cùng bạo trạng thái vậy một trăm năm mươi chín lực m ư ơ i tám kỹ đồng ra cùng bạo thuật tu la thi trải qua tản thiên đồng thi b ạ c h nguyên c ù n bạo t r ạ thái vậy tám mươi chín l ự m ư ơ i chín hai kỹ đồng ra c ù n bạo thuật tu la thi trải qua trước à n t đó còn không ngừng lui lại hai cái đồng thi bị khổng võ đạp bay sau lập tức đứng lên đến điên cuồng gào thét vọt lên tới đối mặt xông lại hai cái đồng thi khổng võ lại đột nhiên lỗ thai khai động nhìn về phía trên núi hai mươi chín lực thuộc tính tăng lên không chỉ có là hắn lực lượng cùng tốc độ các loại giác quan đều được cường hóa không ít cho nên đang đến gần hai cây số bên ngoài địa phương chuyển đến rất nhỏ tiếng bước chân chuyển vào thai của hắn đ ó a bên trong tiếp trước xem không ít mạng lưới tiểu thuyết hắn trước đây liền biết như loại này quái vật đằng sau khẳng định là có chủ nhân mà giờ khác này nơi xa nhanh chóng tới gần tiếng vang nhường hắn hiểu được nhất định là trước mắt cái này hai c ô đồng thi chủ nhân tiếp cận đến tốc chiến giải quyết nhanh có thể luyện chế ra tới này loại trình độ đồng thi so sánh người tới thực lực khẳng định bất phảm nếu như giờ phút này hắn trực tiếp quay người rời đi có mười phần nắm chắc có thể chạy thoát nhưng là hắn cũng không có lựa chọn thoát đi ngược lại là giơ lên vệ tà đao lấy vượt qua hai cái đồng thi tốc độ phản xung hướng về phía đối phương vê anh song phương đụng nhau vệ tà đao chém vào một cái đồng thi trong cổ cắm ở một nửa một cái khác đồng thi cánh tay nắm thành quyền rơi vào khổng võ tim lại không có mảy may hiệu quả khổng võ tay trái thành quyền đánh bay công kích hắn đồng thi tiếp lấy hai tay cầm đao a ba một tiếng gầm t hét khổng võ trên cổ gân xanh bạo khởi cánh tay đột nhiên bành trướng vệ tà đao cải biến phương hướng hướng về nghiêng phía trên đột phá trở ngại h ạ c h xuất ra một đạo dữ trọn nửa khối đầu lâu bay lên thiên. khổng võ trước người đồng thi mềm v ậ t đảo hướng ở bên chúc mừng ngài đánh chết đồng thi bạch nguyên thêm điểm không đợi hệ thống thanh âm nhắc nhở và xong khổng võ trong nháy mắt thêm điểm đồng thời vọt thẳng hướng về phía một cái khác đồng thi dừng tay nơi xa t r u y ề n đến một tiếng khí cấp bại xấu tiếng kêu to khổng võ không có phản ứng trong tay phệ tà đao trực tiếp chặt xuống chúc mừng ngài đánh chết đồng thi bạch thuần thu hoạch được hai điểm tự do điểm thuộc tinh số c h ư n g mười bảy luyện ký hậu kỳ ta cũng không sai biệt làm a c h ư n g mười bảy luyện ký hậu kỳ ta cũng không sai biệt làm a trước người đồng thi hướng về hai bên chậm rãi nga xuống sau lưng kêu âm thanh trách móc còn tại quanh q u ầ n khẩn g võ không có để ý thanh âm nơi phát ra giơ tay lên bên trong vệ tả lẳng lặng đánh giá đen nhánh sắc nồng vụ bao trùm vệ tả đao chầm rãi nhúc đ í c h chỉ chốc lát nồng vụ dần dần bành trướng sau đó đột nhiên tàn ra hiện ra ở dưới ánh trăng thân đao càng dài càng rộng trôi đao c h ỗ dị thú đầu lâu biến càng thêm tinh xảo sinh động như sinh trải rộng thân đao kỳ dị phù văn hội tụ thành một cái khắc ở tiếp cận trôi đao bộ vị khẩn võ mặc dù không biết loại này phù văn có thể một cái nhìn sang liền có thể minh bạch nó đại biểu h à n nghĩa kiên cứng rắn đây là trong tay trường đao không ngừng dường như bất cứ chuyện gì vật cũng không thể đem nó bẻ gãy dường như tuế nguyệt đều không thể đem nó hư hao hắn ước lượng một chút vệ tà đao phát hiện đem so với trước thân đao càng nặng sợ là có bốn năm trăm cân nặng về sau xấu hầu sợ là không có cách nào giúp hắn mang theo đao túi l ầ u nhìn lại thuộc tính bảng hiện hiện phệ tà đao trải qua đặc thù tăng u y nắm thu hoạch được phệ tà thuộc tính trả mã đao thông qua chém giết tà ma có thể đạt được cường hóa đặc thù thuộc tính phệ tà đối tà ma tạo thành cao hơn tổn thương chém giết tà ma có thể thu hoạch được p ệ tà trị p ệ tà trị càng cao kèm theo tổn thương càng cao cứng rắn theo p ệ tà đáng giá gia tăng, Thân đao cường độ cũng biết tùy theo â n đ cao đến hai mươi lăm điểm lực thuộc tính có thể biết được đây là một cái khó chơi đối thủ người một chết bạch thận có một cái rộng ráng rất h ộ n gỗ sắc mặt tâm trầm nhìn xem khổng võ quanh thân lăn lộn chân khí tựa như thực chất tiền bối Bần đạo chính là thanh đạo là phong dương không biết rõ từ chỗ nào nhảy đi ra đứng tại khổng võ trước người nhận chăm chú quả thực hành lễ thở dài thứ nhất thời gian báo lên sư môn thậm chí còn mang tới sư phụ hắn đạo hiệu đi xong thi lễ hắn xoay người bước nhanh đi hướng khổng võ trên mặt không ngừng làm lấy biểu lộ ra hiệu khổng võ đi nhanh lên phong dương không có hệ thống nhìn không ra đến bạch thận cụ thể thực lực nhưng từ bạch thận kia cơ hồ ảnh hưởng đến xung quanh hoàn cảnh chân khí chấn động liền có thể nhìn ra đây là luyện khí hậu kỳ tồn tại t h ể nội chân khí t r à n đầy trong kinh mạch phun trào chân khí gần như lộ ra bên ngoài cơ thể người tu luyện bước vào luyện khí hậu kỳ thể nội sung túc chân khí đã có thể sử dụng một chút đơn giản pháp thuật mà không giống luyện khí sơ kỳ cùng trung kỳ người tu luyện như thế chỉ có thể dựa vào phụ lục tác chiến k h ô n g bộ đầu rất mạnh có thể hắn mạnh hơn cũng chỉ là dựa vào nhục thân lực lượng trước đó đụng tới thi bạn cũng tốt đồng thi cũng tốt đối địch thủ đoạn quá mức đơn nhất chỉ có thể dựa vào nhục thân công kích đối mặt dạng này n h â n khẩn bộ đầu khả năng còn có cơ hội đem nó chém ở đao h ạ n có thể đối mặt luyện khí hậu kỳ người tu luyện khẩn phong dương một bên tư tác vừa đi qua khổng võ bên người chỉ là hắn bắt lấy khổng võ cánh tay kéo một cái lại cảm giác chính mình giống như là tại lôi kéo một ngọn núi phong khẽ động bất động trên mặt hắn mang theo cấp sắc thấp giọng nói khổng bộ đầu không chờ hắn nói xong khổng võ liền lắc lắc đầu trầm giọng nói đi không được ngọc phong chân nhân chính là chúc cơ kỳ tiền bối nếu là đụng phải ta tự nhiên là muốn tránh lui ba xá bạch thận trên mặt phẫn nộ c h ầ m rãi biến mất khoe miệng mang tới một tia kỳ quái nụ cười tiếp tục nói chỉ là bần đạo tại thanh sơn huyện cái này vắng vẻ chi địa tị thế t u hành vì cái gì không phải liền là tránh đi những này đạo môn cao nhân thanh sơn huyện cách thanh châu châu phủ chừng năm trăm dặm khoảng cách coi như ngươi sư phụ là kim đan chân nhân kia lại theo ta có cái gì quan hệ đâu nhìn xem sắc mặt càng ngày càng khó coi phong dương khổng võ nhún núi bay nói rằng ngươi xem đi chấn không được lại nói theo các ngươi người tu luyện cảnh giới phân chia gia hỏa này hẳn là thuộc về cái gì giai đoạn luyện k h í hậu kỳ hơn nữa không giống như là vừa đột phá bộ dáng có thể là luyện ký tám tầng không loại trừ vừa mới tiến vào luyện ký chín tầng luyện ký a kia kế tiếp chính là trúc cơ kim đan thôi chật c ậ t khổng võ đập đi xuống đầu lưới túi đầu nhìn một chút chính mình hai tay khổng võ vậy một trăm linh hai lực hai mươi ba sáu kỹ không tự do điểm thuộc tính hai điểm đặc t h u điểm thuộc tính không hai cái đồng thi trước chém giết một con kia cho hắn cung cấp ba điểm tự do điểm thuộc tính đằng sau chém giết bởi vì lực thuộc tính t r ê n l ệ n h mở rộng chỉ cung cấp hai điểm hệ thống thêm điểm t i ê n lặng ở trong lòng n i ệ m một câu cảm thụ được toàn thân có chút phát nhiệt cơ bắp khiêu động thoải mái cảm giác khổng võ dơ lên đầu như vậy hiện tại xuyên việt tới một năm ta cũng tương đương với là một cái luyện khí hậu kỳ người tu luyện đi theo khổng võ ngẩng đầu nhìn hướng bạch thận bạch thận trong lòng c õ i báo động đại tác hắn cẩn thận lui về sau một bước nhìn xem tản mát ra tới uy thế không chút nào yếu tại chính mình khổng võ nhịn không được mở miệng nói ngươi hẩn giấu đi thực lực coi như là như vậy một chuyện a khổng võ đầy không quan tâm trở về một câu tay trái vịn vai phải tay phải vờn quanh mấy lần tiếp lấy hắn méo một chút cổ phát ra một hồi cờ r ố t cờ r ố t thanh âm một bên làm lấy làm nóng người động tác vừa đi hướng về phía bạch thận l u y n ký hậu kỳ người tu luyện có thể cung cấp nhiều ít điểm thuộc tính đâu phong dương nhìn xem tia khôi ngô bóng lưng lúc này cũng là nội tâm bình tĩnh không ít. Được thôi. không bộ đầu vậy mà lại ẩn giấu đi thực lực hắn méo n é o chính mình gầy ba ba cánh tay đối tượng thân tu luyện sinh ra hoài nghi chẳng lẽ phun ra nuốt vào linh khí tu luyện nguyên thần thật không bằng đơn thuần tinh luyện công thân rèn luyện cơ ba ba bạch thận đưa tay ở sau lưng trên hộp gỗ đập một chút một thanh trường kiếm bắn ra bị hắn giữ tại ở trong tay cũng chính là lúc này khổng võ dưới chân đột nhiên gia tốc tựa như một quả đạn pháo đồng dạng bắn ra phệ tà đa o hung hăng bổ về phía bạch thận làm kim thiết giao tiếp thanh em văng lên bạch thận vượt nâng trường kiếm ngăn trở một đao kia đao kiếm vừa mới tiếp xúc hắn liền n h i u chặt lông mày lui lại một bước gắt gao chống chọi thân thể lúc này mới vững vàng chĩa vào thế lớn lực trầm cái này một c h a n g kích người tu luyện tại luyện khí kỳ cấp này đoạn cần đem thiên địa linh khí đặt vào thể nội cô động thành c h â n khí tại cái này một quá trình bên trong người tu luyện n ụ c thân cũng biết bởi vì nhận linh khí tới nhuần dần dần m ạ n h lên mà luyện khí tám tầng bạch thận thân thể cường độ trên cơ bản đã đến đạt luyện khí kỳ cực hạ có thể cho dù như thế hắn đều có chút khó khăn ngăn lại k h ổ n võ một đạo kia bạch thận nhìn xem tóc dài bay múa giống như thần ma khổng võ, trong lòng không khỏi một hồi bồn da hỏa này nhục th hắn là hóa thành hình người yêu quái a ba chương mười tám làm cho người trông mà thèm kỹ chương mười tám làm cho người trông mà thèm kỹ chỉ là thoáng s ứ n g sở bạch thận liền thu hồi tư tự thể nội chân khi điên c u ầ n phun trào dót vào cánh tay bên trong đang không ngừng ép xuống vệ tà đao đống nhiên dừng lại nhường khổng võ nhữ lông mày tiếp lấy tựa hồ là phát hiện cái gì đồng dạng nâng lên trường đao đồng thời một cước đạp hướng về phía bạch thận mà bạch thận phản ứng cũng không chậm một trưởng vỗ đi qua vừa vặn đánh trúng khổng võ lòng bàn chân hai người cùng nhau t ố i lui trong tay hắn trường kiếm giờ phút này quanh quần lấy màu đen lôi điện thì tay v không chỉ là cường hãn đ ụ thân hắn cảm ứng năng lực cũng cực kỳ xuất sắc bạch thận trong lòng thầm nghĩ nhìn một chút khổng võ trong tay cái tia thanh tạo hình độc đáo trường đao xác nhận trên đó không có chân khí chấn động bạch thận liền giơ lên trường kiếm công đi qua trong tay hắn trên trường kiếm quanh quẩn màu đen lôi điện uy năng cường hãn đừng nói là phạm trần đ ổ sát chính là một chút đẳng cấp thấp pháp khí cũng chịu không được mấy lần công kích trường kiếm dọc theo huyền d i ệ u góc độ vùng đến khổng võ không tránh không tránh một đao cứng đối cứng chặt đi qua đao kiếm g a o tiếp lúc màu đen thiểm điện đập nện tại phệ trên tà đao thế này bạch thận trong lòng một kiếm này sẽ trực tiếp bổ ra trường đao thẳng tắp rơi vào khổng võ trên cổ chỉ là sau một khắc phát sinh truyện nhường hắn chừng lớn hai mắt phệ tà đao tại màu đen tiệm điện đập nện hạ không có bất kỳ tổn thương ngược lại là trong tay hắn trường kiếm c á t x ù u y một tiếng bị phệ tà đao chém ra một cái nhỏ khe bạch thận ngây người một lúc thời gian khổng võ bắt lấy cơ hội phần lưng cơ bắp cao cao chắp lên toàn thân lực lượng đặt ở phệ trên tà đao trường kiếm gáy mở phệ tà đao thuận thế đẻ xuống ngay tại bạch thận muốn bị chém thành hai nửa thời điểm khổng võ bỗng nhiên n h ữ mày thân thể có hơi, hơi xoay gãy mất mũi kiếm cấp tốc xoay tròn mang theo thiểm điện bay về phía khổng võ cho dù là dựa vào trực giác né tránh một chút có thể mũi kiếm vẫn là đánh trúng vào khổng võ bà bay mà chém xuống tới vệ tà đao cũng không có thu hoạch một thanh kim sắc loan đao đẻ vào vệ tà đao phía dưới bạch thận một tay cầm lấy kiếm gãy tay kia giơ loan đao uốn lượn lấy đầu gối c h ặ n lần này công kích mà sau lưng của hắn h ộ p gỗ đã rơi xuống trên mặt đất bên trong đã chống chân như d ã một vòng dao phong qua đi hai người đồng thời lui lại bạch thận giơ kiếm gãy sắc mặt khó coi thanh kiếm này mặc dù không phải pháp kh k minh minh、so、đêm nay bên trên chuyện nhuần bạch thận cảm thấy cái này thế giới biến quá nhanh mà tại đối diện khẩn võ rút ra gãy mất bụi kiếm nhìn xem chạy ra máu tơi vết thương có hơi hơi giật mình tại trải qua thêm điểm về sau chính mình lực thuộc tính đã vượt qua bạch thận theo trước đó thí nghiệm đến xem lực thuộc tính thấp hơn chính mình người hẳn là không cách nào đối với mình tạo thành tổn thương mới đúng nhưng bây giờ cho dù vết thương không sâu chỉ tính là vết thương da thịt thật là bạch thận lại lấy thấp hơn chính mình lực thuộc tính tạo thành tổn thương đây chính là ky vi l ự ca có thể đưa đến cường hóa tự thân lực công kích hiệu quả khổng võ liếm lấy một chút bờ môi trên mặt nụ cười càng thêm nồng đậm mà đối diện bạch thận nhìn xem khổng võ bị màu đen t h i ể m điện đánh trúng địa phương chỉ để lại một cái nhàn nhạt vết thương thậm chí chỉ là mấy cái hô hấp thời gian liền đã ngừng lại máu chạy mặt mũi tràn đầy không thể tin không có người so với hắn chính mình càng thêm tinh tường âm lôi kiếm pháp y lực kia nhìn như nhỏ bé màu đen thiểm điện. cho dù nho nhỏ một sợi đều có thể trực tiếp nổ tung to bằng đầu người tiểu nhân tảng đá húng chi chính mình tại cuối cùng một khắc còn gia tăng chân khí đầu nhập gây mất trên mũi kiếm kèm theo âm lôi càng nhiều khả tạo thành tổn thương chỉ là tại khổng võ trên thân thể lưu lại một đạo nho nhỏ vết thương thịt của hắn thân cường độ so đồng thi có phần hơn mà không kịp vâng khổng võ đứng thẳng chi địa phát ra tiếng vang mặt đất vỡ ra thật dài phệ tà đao lại một lần nữa hướng về bạch thận chém tới hắn tùy ý cười ánh mắt trực câu câu mà nhìn chằm chằm vào nhường bạch thận trong lòng một hồi hốt hoảng cái này chơi thiểm điện kỹ rất soái lao hệ thống à đợi chút nữa chẳng hắn có thể ngàn b ạ n phải cho ta tuân ra tới này kỹ man g dạng này ý nghĩ khổng võ trên người sát khí càng thêm nồng nặc một phần mà bạch thận thì là bối rối lui về sau mấy bước ánh mắt lặng lẽ quét mắt một phen t r u n g quanh lúc này mới định ra tâm tu la thi trải qua toàn lực vận chuyển thể nội không nhiều chân khí toàn bộ chút vào kim sắc loan đao bên trong kim sắc loan đao lập tức sáng lên qua mang đem mảnh này cánh rừng đều chiếu sáng không tốt bị khổng võ cường hãn biểu hiện c r ấ n nhiếp phong dương nhìn thấy một màn này vô ý thức hô t ự c phẩm pháp k h khổng bộ đầu đừng dùng sức mạnh phong dương vừa mới hô lên câu nói này. khẩn g võ cùng bạch thận đã binh khí ngắn đụng vào nhau bạch thận tiêu hao còn x ó t lại một chút chân khí vung lên kim sắc loan đao xử xuất ra truyền đao pháp ngũ hổ đồng tâm đao đao pháp chỉ có điều là trong giang h ồ người bình thường chiêu thức mà trong tay loan đao lại là một thanh cực phẩm pháp khí bạch thận phụ thân từng gặp phải một cái yếu đ ớt một hơi người tu luyện nhặt được thanh này loan đao về sau nương tựa theo thanh này loan đao tại lục lâm sông lên ra một mảnh hiện hách vi danh bây giờ bạch thận xem như một cái người tu luyện càng có thể phát huy ra thanh này cực phẩm pháp khí công hiệu không giống hắn phụ thân chỉ có thể dựa vào bản thân s k h ổ n g võ phát hiện chính mình tựa như là chém vào một ngọn núi bên trên đồng rạng truyền lại trở về lực đạo vậy mà nhường tay của hắn cổ tay run dày chỉ là rằng co một hồi kim sắc loan đao bên trên quang mang lại l ó e lên k h ổ n g võ lấy càng nhanh tốc độ bay ngược ra ngoài bạch thận cánh tay run dày túi xuống e o miệng lớn hô hấp l ấ y thể nội chân khí tràn đầy kinh mạch giờ phút này chống chân như giã hắn đã đã mất đi sức chiến đấu thật là k h ổ n g võ trên tay phệ tà đao n h ư c ũ hoàn hảo không tổn hao gì bản nhân càng là không có nhận bất kỳ tổn thương lại tiếp tục xuống dưới hắn bạch thận liền phải bàn g a o ở nơi này cũng may còn có hậu thời gian cũng chưa từng có đi nhiều ít k h ổ n g võ thân thể vẫn tại hướng về phía sau bay đi sau một khắc bay ở không trung hắn nương tựa theo kinh người nụp thân lực lượng phần eo cơ bắp kéo căng trên không trung đổi qua phương hướng mượn bay ngược đi qua lực lượng hung hăng bổ về phía chống không một người địa phương mặt của hắn bên trên vẫn như cũ mang theo bạo ngược nụ cười có thể cặp mắt kia con ngơi ư lại như là vượt sâu đồng dạng trầm tĩnh tầm mắt bên trong nơi đó nổi lơ lửng một cái thuộc tính bảng c h ụ cầm sinh mệnh một trăm chín mươi bảy lực hai mươi sáu kỹ đ i ể kim thủ ma tượng phụ lục tổng tường tàn thiên bạo huyết thuật hàng thần thuận đối với ngài thứ nhất ấn tượng si mê kia như là nước sôi đồng dạng bốc lên dương khí thật sự là tuyệt hảo tế phẩm chương mười chín chạm trúc cấm sinh lần thứ nhất tuân gia kỹ chương mười chín chạm trúc cấm sinh lần thứ nhất tuân gia kỹ sớm tại khổng võ lần thứ nhất trông thấy bạch thận thời điểm hắn liền phát hiện bạch thận bên cạnh nổi lơ lửng một cái thuộc tính bảng cho dù là nhìn bằng mắt thường đi qua không có bất kỳ đồ vật có thể khổng võ vẫn là tin tưởng chính mình hệ thống sẽ không không tối tha qua bất kỳ không sai ở phía sau cùng bạch thận chiến đấu bên trong tiên một đạo thuộc tính bảng lặng lẽ lượn quanh vòng tiềm phục tại khổng võ sau lưng thế là hắn liền quyết định đến đem kế liên kế. hắn phát hiện những này người tu luyện cho dù lực thuộc tính rất kinh người có thể nhục thân cường độ lại rất bình thường chỉ cần cho cái này lão lục tới một cái đưa ra bất ngờ có lẽ có thể một đao chém chết hắn mà bây giờ xuất hiện tại khổng võ trong mắt là kia vô cùng kinh hoàng trúc câm sinh hắn thối lui ra khỏi trước đó ẩn thân trạng thái giờ phút này đang cầm một thanh đen nhánh dao găm làm bộ muốn đâm về khổng võ nếu như không phải khổng võ trước đó liền có một tia chuẩn bị không chừng thật đúng là có thể khiến cho hắn đắc thủ mặc dù có thể hay không phá phòng vẫn là khắc nói nhưng bây giờ Đã khai thác động tác theo hai người dịch ra trúc âm sinh thê lương tiếng kêu to quanh quẩn tại ưu ám trong rừng rậm nên nói không hổ là luyện khí hậu kỳ người tu luyện a khẩn võ xoay người phất phất đau hất ra vết máu nhìn xem tại mặt đất bên trên không ngừng lăn lộn trúc âm sinh trong lòng một mươi phần bội phục hắn sinh mệnh lực cái này cũng chưa chết không chỉ có không chết chúc âm sinh khó khăn từ trong ngực móc ra một t r ư ờ n g p h ụ lục d á n t ạ i trên ngực chỉ thấy một đạo huyết quang hiện lên tức mất một nửa thân thể vết thương như kỳ tích đỉnh chỉ phun ra huyết dịch chúc âm sinh trên mặt tái nhợt một mảnh tựa hồ là p h ụ lục tạm thời ngăn chặn hắn thống khổ hắn chăm chú cắn giang quan yếu đất nói sâu mệnh phù thời gian không nhiều nhất định phải mau chóng đem tiểu tử này hiến tế ta mới có thể sống mệnh được chuyện về sau ta theo thôn trưởng kia cho ngươi cầu một chương chết thay phù cái kia không võ chỉ, chỉ hắn thân sau ngắt lời nói ngươi đang cùng ai nói chuyện đâu chúc âm sinh nghi nghi ngờ quay đầu p hắn á t h i n tuyệt vọng đổi qua thân phát hiện dưới ánh trăng thật dài đao quang như là phát tiết ngân hà đồng dạng rơi xuống xuống tới chúc mừng ngài đánh chết chúc âm sinh thu hoạch được tám điểm tự do điểm thuộc tính số chúc mừng ngài đánh chết chúc công sinh thu hoạch được đặc thù kỹ năng bạo huyết thuật l và một không m ư ơ i bạo huyết thuật thông qua bộ u c phát tinh huyết bên trong tích chứa sinh mệnh trí lực thu hoạch được một m ư ơ lực thuộc tính tăng phúc duy trì liên tục thời gian là ba phút tăng phúc trị số cùng duy trì liên tục thời gian theo kỹ năng thăng cấp mà đề cao ts hệ thống đã loại bỏ rơi kỹ năng tác dụng phụ xin ngài yên tâm sử dụng a không võ sửng sốt một chút tiếp lấy trong lòng vui mừng như liên rốt cục tuân ra hắn cái thứ nhất kỹ hơn nữa còn là tăng phúc loại kỹ năng mặc dù không đủ sải bên trong hồ trạm canh gác có thể thắng ở thực dụng chi kỷ hệ thống thậm chí còn giúp hắn bỏ đi tác dụng phụ kim c h â m không ngừng khẩn g võ mệnh 102. l ự c 25. 6. kỹ bạo huyết thuật l và một không mười tự do điểm thuộc tính tám điểm đặc thù điểm thuộc tính không mặt của hắn tấm ở trong trước kia k i a m ộ t mực biểu hiện không k ỹ một cột xuất hiện một cái bạo huyết thuật bạo huyết thuật phía sau l và một thì là kỹ năng trước mắt đẳng cấp dấu móc bên trong thì là thăng cấp đến cấp tiếp theo cần thiết tự do điểm thuộc tính số hắn hiện tại còn lại tám điểm tự do điểm số còn chưa đủ lấy n ư ờ n g kỹ năng thăng cấp cho dù là có đầy đủ điểm số k h ổ n g võ cũng sẽ không đem tự do điểm thuộc tính dùng tại thăng cấp kỹ năng bên trên hiện giai đoạn thăng cấp kỹ năng có khả năng mang tới thuộc tính tăng phúc còn không bằng trực tiếp đem điểm thuộc tính dùng tại lực thuộc tính bên trên chớ nói chi là cái này k ỹ còn có thời gian hạn chế cước ép đệ nén xuống kích động tâm tình k h ổ n g võ xoay người nhìn xem dần dần tại thiên không bên trong dần dần thu nhỏ thân ảnh một chút tư tắc liền cùng đi lên người tu luyện nhìn thấy có thể cung cấp nhiều như vậy điểm thuộc tính càng là thiếu chi lại thiếu có trước đó cái kia tả thần tín đồ chi lại thiếu có trước đó cái kia tả thần tín đồn là có duy trì liên tục thời gian không tại h thẳng thiên. ể làm được bay thẳng đến bay t b phía sau hắn phong dương nhìn xem khổng võ sông ngang đụng thẳng thân ảnh vô ý thức địa điểm một chút đầu chuyến này đi ra hắn xem như tăng kiến thức lúc nào gặp qua một cái thể tu không đúng thể tu cũng là sẽ tu luyện chân khí tăng cường lục thân thật ô n g bộ đ ầ dài than ra một mạch phong dương đặt mông ngồi ở trên đồng cỏ hai tay chống lấy thân thể nhìn về phía tinh khung nguyên bản còn cảm thấy chính mình tại thanh phong sơn tuổi trẻ đệ tử bên trong đã tính nhân tài kiệt xuất nhưng bây giờ xem ra chính mình tu luyện vẫn là không đủ khắc hộ cả đêm phong dương xem như một cái danh môn đại phái người tu luyện chỉ có thể đứng tại một bên nhìn xem k h ổ n g vò phá vỡ khô kéo hủ giải quyết một nhóm lớn tà vật cái này khiến nội tâm của hắn rất là p h i ề n m u ộ n không có một lát nữa nghe được trong rừng truyền đến động tĩnh quay đầu xem xét phát hiện là k h ổ n g vò trở về k h ổ n g vò trên mặt vẻ mặt p h i ề n m u ộ n thì tay đem một gốc thân eo phẩm chất đại thụ rút đi ra ném tới một bên thanh sơn huyện nhiều vùng núi bạch vân sơn phụ cận đều là một chút dốc đứng sân phong hắn dựa vào man lực mang tới tốc độ lúc đầu đã nhanh đuổi kịp bạch thận hơn nữa bạch thận thân ảnh cũng đã chậm cái này khiến hắn một lần coi là bạch thận đã là trong túi chi vật thật là tại một chỗ vách núi bên cạnh hắn đã cách bạch thận chỉ có không đến trăm mét khoảng cách lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bạch thận lại sử dụng một chương phụ lục bay qua kia hơn mấy trăm mét chiều rộng khe núi cho dù là cái kia không phải người đồng g i ả n h ụ c thân lực lượng cũng không có khả năng vượt qua d à i như vậy khoảng cách thế là hắn chỉ có thể nhìn lấy bạch thận bay về phía đối diện vách núi à cũng không thể nói hắn không có chút nào thu hoạch tối thiểu nhất hắn ném đi mấy quả tảng đá đánh trúng một quả phong dương trông thấy khổng võ biểu lộ liền biết hắn không đội k ị không dám nói nhiều phong dương sửng sốt một chút cung kính nói luyện khí ký h hậu kỳ tu vi tại thanh châu danh môn đại tông bên trong đã xem như tinh anh đệ tử thinh anh đệ tử cái kia chính là nói trên đó còn có trường lao tông chủ loại hình lao giả khẩn võ gật gật đầu tiếp tục nói theo ngươi biết toàn bộ thanh châu mạnh nhất người tu luyện là cái gì cảnh giới thanh châu đất rộng có nhiều ẩn sĩ cao nhân nhưng là hiện tại tu luyện giới bên ngoài người mạnh nhất là thanh châu trấn ma ti thiên hộ trong kim đan kỳ tu vi giống chúng ta thanh phong sơn các cái khác tông môn người mạnh nhất cũng chỉ có kim đan sơ kỳ mà thôi đại cảnh hoàng triều lập quốc trăm năm tuy nói những năm gần đây có đổi phế chi thế có thể chết g ầ y lạc đà so mã đại so sánh với chiếm cứ một châu tu luyện tông môn mà nói nắm giữ lấy một nước chi lực hoàng triều mặc kệ tại nhân tài vẫn là tài nguyên phương diện vẫn là mạnh hơn rất nhiều nếu là lúc nào đợi một châu người mạnh nhất không thuộc về hoàng triều còn hạn tiêu hoàng triều chi phối cũng liền tiếp cận cối u vẫn là đến cẩn thận làm việc a khổng võ nghe xong ở trong lòng cảm khái một tiếng tuy nói chính mình mấy ngày nay thu hoạch tương đối khá ngắn như vậy thời gian bên trong liền có thể chém giết luyện khí hậu kỳ tu sĩ có thể đại cảnh hoàng triều rộng lớn khu vực bên trên vô số người tu luyện ai biết ngày nào đụng phải tấm sắt đâu kim đan mạnh bao nhiêu đối mặt khổng võ vấn đề phong dương lúng túng gãi g ã i đầu kim đan cường giả tại toàn bộ thanh châu cũng chưa tới mười người hắn một cái con tôm nhỏ chỗ nào gặp qua cái loại này cường giả ra tay hắn chỉ có thể kết hợp chính mình tại trong tông môn nghe nói ba phải cái nào cũng được nói cái này nghe nói kim đan chân nhân thủ đoạn khó lường đã có thể đoạn sông ngăn nước cũng có thể chăm dặm bên ngoài phi kiếm giết người ngay cả tuổi thọ cũng có mấy trăm năm giống chúng ta thanh phong sơn đại trưởng l ã o đều đã hơn ba trăm tuổi không v ó gật gật đầu minh bạch lấy phong dương thân phận đối những cái kia kim đan cao nhân không có khả năng có c à n g nhiều hiểu rõ đem vệ tà đao trên lưng hắn đi hướng dưới núi trở về trước đó hắn đã thăm dò qua trên núi không có cái gì phát hiện hiện tại lần này nhiệm vụ viên mãn hoàn thành chính mình lại lấy được nhiều như vậy chỗ tốt là thời điểm xuống núi hai người đi tới trong đạo an không có phát hiện xấu hầu tung tích khổng võ suy đoán g i a hỏa này khẳng định là trực tiếp chạy xuống núi phong dương ôm quyền đi thi lễ cung kính nói không bộ đầu tiểu đạo bên này về núi tu luyện đi lần này xuống núi để cho ta minh bạch chính mình đạo hạnh quá nhỏ bé quá khứ tu luyện vẫn là có chút thư giãn lần này về núi liền muốn cố gắng tu luyện tranh thủ lần tiếp theo gặp lại lúc có thể trợ ngại một tay chi lực khổng võ điểm một cái đầu nói rằng hữu duyên gặp lại khổng bộ đầu nếu là tới thanh châu thành nhưng đến thanh phong sơn tìm ta nói xong phong dương quay người liền phải rời đi ngay xong lời này khổng võ lông mày vẩy một cái dường như ngh đợi lát nữa phong dương có chút nghi hoặc xoay người khổng võ hỏi thanh châu thành phụ cận như hôm nay dạng này tả tu cỡ nào thanh châu thành ở vào đại cảnh linh mạch phía trên linh khí nồng đậm các phương tu luyện người đều tập trung ở trong thành những cái kia tả tu yêu ma cũng là cần linh khí tu luyện tự nhiên cũng biết nhiều một ít phong dương có chút không biết rõ bạch khổng võ ý tứ nhưng vẫn là như nói thật nói các người những này danh môn chính phái chẳng lẽ liền nhìn xem bọn hắn ở đằng kia hoành hành bá đạo khổng võ có chút kinh ngạc cái này phong dương sắc mặt t đỏ thấp giọng nói yêu ma bên trong cũng có đại năng không phải như vậy đơn giản liền có thể minh mạch không võ gật gật đầu liền quay người rời đi xem ra cái này thanh châu thành vẫn là phải đi một chuyến một năm thời gian không võ tại cái này thanh sơn huyện đều không chút gặp được những cái kia tà tu y ê u m a hôm nay tại cái này bạch vân xem xem như thu hoạch tương đối khá có thể hắn cuối cùng muốn vì kế tiếp tính toán không có tà tu y ê u m a hắn đi đâu làm điểm thuộc tính mạnh lên xấu hầu lạo đ ả o đi tại trên đại đạo càng không ngừng thở gấp khí thô hắn tại trả lời trong đạo quan về sau ở trên đi liều mạng cùng trở về tìm cứu binh hai loại lựa chọn ở giữa xoắn suýt thật lâu cuối cùng hắn vẫn là không có dốc một trận ném một cái rút khí l i ề u mạng chạy xuống sơn chuẩn bị theo huyện nha bên trong tìm đến giúp đỡ lại đến sơn đi chợ giúp khổng võ chỉ là ban đêm thâm lâm đen xì một mảnh hắn ở trong rừng lượn quanh tầm vài vòng cuối cùng mặt trời đi ra mới tìm được phương hướng ra khỏi núi liếm liếm khô nước và môi hắn giờ phút này m ư ờ i phần tưởng niệm huyện nha cách đó không xa lao l i đầu bán nước ô mai khẽ cắn răng hắn tăng nhanh bộ pháp k h ô n g bộ đầu còn tại trên núi sinh tử chưa biết chính mình nhất định phải nhanh lên tìm đến giúp đỡ mặc dù cảm thấy người bình thường đối những cái kia kinh khủng quái vật không có gì biện pháp kéo lấy như là rót chỉ hai chân đi về phía trước một k h ắ c đồng hồ thời gian mơ hồ ước ước ở giữa nhìn thấy một nhóm người đi tại trên đại đạo trong mắt của hắn sáng lên vội vàng chạy lên trước kia là một đội bảy người bộ khoái dẫn đầu người kia hắn còn nhận biết là hắn đồng hương hào hữu xấu hầu ba người lây là không đợi đối phương t r a hỏi xấu hầu vội và nói nhanh trở về đem chúng ta tất cả huynh đệ đều gọi k h ô n g bộ đầu gặp phải nguy hiểm bạch vân xem bên trong có yêu tả nghe được mấy câu này dẫn đầu người kia sắc mặt như thưởng xuất ra bên hông ấm nước đưa cho xấu hầu thừa dịp xấu hầu uống nước thời gian hắn do dự một chút nhỏ giọng nói chuyện này tỉnh trong nha môn đã t r u y ề n đề ra chủ bộ đại nhân đã hạ lệnh bất luận kẻ nào không được tiến về bạch vân xem nói là hắn đã mời châu thành một vị người tu luyện tới ở đằng kia trước đó tất cả mọi người cũng không thể coi thường vọng động xấu hầu nghe được cái này lập tức chừng lớn hai mắt bị sặc một mục nước ho khan vài tiếng vội và nói g n kia khổng bộ đầu lời nói không nói ra miệng hắn cũng cảm giác trong lòng mắt lạnh ngay từ đầu thời điểm hắn liền theo thiết chủ vậy biết chung chủ bộ cô ý hại khổng bộ đầu thật không nghĩ tới làm như thế tuyệt hiện tại một huyện chủ bộ đều đã lên tiếng chính mình khẳng định là không có khả năng tìm tới cứu binh thấy xấu hầu sắc mặt dần dần t r ắ n g bệnh đối diện bộ khoái nói rằng ta nghe được ngươi cũng đi cùng còn tưởng rằng ngươi về không được hiện tại ngươi liền an tâm trở về nghỉ ngơi đi không bộ đầu cuối cùng chỉ là phạm nhân không xấu hầu lắc lắc đầu sắc mặt thiết thanh nói k h ô n g bộ đầu ngày bình thường đối đãi các ngươi như thế nào ta hiện tại muốn trở về c h ợ giúp k h ô n g bộ đầu các ngươi có đi hay không thấy những người này túi đầu không phát một lời xấu hầu minh bạch cuối cùng vẫn là chính mình mệnh trọng yêu a cười t h ả m một tiếng xấu hầu cầm lấy ấm nước miệng lớn rót một chút hung hăng ném ở trên mặt đất tiếp lấy hắn không một lời phát xoay người cất bước đi ra sau lưng cái kia bộ khóe dôi ra tay mong muốn nói cái gì cuối cùng vẫn là bất đắc gì hít một mạch chỉ là sau một khắc hắn có chút nghi hoặc vớt vớt ánh mắt nhìn về phía phía trước một cái khôi ngô to con thân ảnh chậm rãi đi tới xấu hầu nhìn xem đạo này thân ảnh sững sờ tại nguyên đ ị a n chương hai mươi một yêu tả ở nhân gian chương hai mươi một yêu tả ở nhân gian cái gì hắn trở về tiền phủ bên trong tay chén trà rơi xuống đất vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem báo tin còn ra tiền lao gia tử cũng là vẻ mặt như thường nhấp hấp trà nói rằng chủ bộ không được kinh hoàng lúc đầu chuyện này tỉnh chỉ là tiện tay chi tác hắn khổng võ cũng không phải không có đầu góc chịu chết chuyện làm sao có thể có thể đi làm hơn phân nửa là dưới chân núi ở một m u ộ n liền trở lại trung chủ bộ lại là sắc mặt khó coi lắc đầu nói nếu như hắn thật sự là loại này nhát gan bọn trốn nhát ta cũng sẽ không bắt hắn một chút biện pháp không có chu đại sư chẳng lẽ phạm nhân thật có thể giải quyết yêu tả a hắn đối diện chu đại sư mở ra ánh mắt chắc chắn lắc đầu nói không có khả năng mặc dù đạt được một vị người tu luyện bảo hộ có thể trung chủ bộ lại không có thả lòng trong lòng vẻ mặt bực bội coi như hắn thật giải quyết bạch vân trên núi chuyện kia lại như thế nào đâu. chủ bộ an bài bộ đầu làm việc vốn là hợp quy cụ chuyện hắn còn có thể trực tiếp tìm ngài trả thù không thành tiền lao ra tử an ủi một câu tiếp tục nói huống hồ chu đại sư sư m i n h lập tức liền muốn tới đã bạch vân quan thượng yêu tả đối phó không được hắn kia lời nói chưa hề nói xong chung chủ bộ cũng đã minh bạch hắn ý tứ những ngày này hắn thường xuyên đến tiền phụ trò chuyện đã sớm theo chu đại sư trong miệng biết được hắn vị kia sư m i n h thật là một vị trúc cơ kỳ cao nhân không võ tồn tại làm cho cả thanh sơn huyện thân hào nhóm đều cảm giác không được tự nhiên lần này thỉnh động một vị trúc cơ kỳ cao nhân như vậy tại giải quyết mạch vân xem c h u y ệ n lúc tiện thể giải quyết một cái phạm nhân vậy cũng không thành vấn đề nghĩ đến cái này trung chủ bộ tâm lập tức định rồi xuống tới thế này tiền lao ra tử m ỉ m cười nói chúng ta lại không có đắc tội hắn hắn còn có thể thanh thiên ban ngày đánh đến tận cửa đến không thành trung chủ bộ liên tục gật đầu cười nói còn phải là tiền lao ra tử viên thấy a giống nhau tin tức truyền đến tiền phủ hậu t r ạ c tiền chính hào chừng lớn hai mắt đột nhiên ngồi dậy tử lại trong lúc vô tình kéo tới kết thúc chân lập tức một hồi kêu gạo gao một hồi chậm tới về sau hắn tư tắc một hồi vội vàng gọi tới chính mình thư đồng không bao lâu ngay tại tiền điện thưởng thức trà nói chuyện trời đất tiền lao g i a t ử nghe được gã sai v ậ thấp t giọng báo cáo nghi ngờ đứng lên nói trung chủ bộ chu đại sư lao phu có một số việc tỉnh phải xử lý các ngươi t r ư ớ c cho chuyện buổi t r ư a đồ ăn đã chuẩn bị tốt lao phu mới được một bình rượu ngon giữa t r ư a chúng ta hào hào nhấm nháp một phen nói xong hắn liền đi hướng hậu trạch vừa đến kia hắn liền phát hiện chính mình bảo bồi cháu trai nằm tại trên cáng cứu thương chỉ huy người hầu ở đằng kia k u ô n đồ ngươi đây là tại làm gì nghe được tiền lao ra từ thanh âm tiền chính hảo vô ý thức đánh r u n dày kết cả lâm ba nói cái kia tô nhi n ở nhà ngây người mấy ngày này yên tâm không dưới việc học mong muốn về châu thành tiếp tục học tập ngươi lúc nào đợi như thế thích học tập chính mình cháu trai chính mình hiểu rõ tiền lao ra từ chỗ nào không biết rõ ra hỏa này tập tính thế là hỏi ngươi chân này còn chưa tốt gấp cái gì kia cái gì châu thành có tốt hơn đại phu tô nhi n nghĩ đến đi cái kia có thể tốt hơn trị liệu tiền chính hảo nhìn xem còn tại cắm khoa pha trò cháu trai tiền lao ra tự ý thức được không thích hợp lập tức q u á lớn nói ngươi lại chọc chuyện gì tiền chính hào bị vẻ mặt nghiêm túc tiền lao ra t ử dọa nhảy một cái muốn khóc vô lệ nói ta cũng không nghĩ đến hắn về được đến a các ngươi không nói hắn chuyến đi này chết chắc à. ân tiền lao ra tử sửng sốt một chút lập tức minh bạch hắn nói là ai ngươi làm cái gì tiền chính hào xem xét tránh không khỏi đi dứt khoát nói đến lời nói thật ta để cho người ta đi đem lý cô nương mang về lý cô nương là ai tiền lao ra tử sắc mặt không ngờ cắt ngang khẩn võ hàng xóm Tiền ngươi để cho người ta đi cùng khổng võ giải thích rõ sở lý cô nương ngươi là minh m g ô i đang cưới ngày mai sẽ làm hôn lễ nàng ở đâu ta cùng với nàng trò chuyện chút đã chuyện đã làm vậy thì chỉ có thể nghĩ biện pháp giải quyết chu đại sư sư huynh tới còn cần một chút thời gian hiện tại vạn vạn không thể để cho khổng võ tìm tới cán nghĩ như vậy l ấ y tiền lao ra t ử nhìn về phía tiền chính hào lại phát hiện hắn ở đằng kia lắc đầu lập tức khi không đánh một chỗ đến hôn t r ư ớ n g chính mình chọc họa còn không tự biết cưới thiếp mà thôi ngươi còn không vui nhưng ai biết tiền chính hào kết cả lâm ba nói không phải ta để cho người ta đi nhưng là nàng không có đi theo tới vậy ngươi sợ cái gì tiền lao ra tử lập tức có chút n g h i hoặc chính mình cháu trai này lúc nào đợi tốt như vậy nói chuyện người cô nương không muốn tới ngươi liền thả người ta một ngựa có thể tiền chính h ả o kế tiếp một câu nhường tiền lao ra tử lập tức trước mắt biến thành màu đen kém chút con qua khí đi nàng nhảy giếng tự vận giờ phút này khổng võ đang đứng tại sát vách trong sân yên lặng nhìn xem giếng sâu vừa về đến nhà hắn bén nhảy khíu rác n g ư ờ i thấy sát vách chuyển đến một tia mùi hôi thối bén nhảy tính rắc cũng không có nghe thấy sát vách bất kỳ độc tính hắn n h ả đến sát vách trong viện lần theo mùi hôi thối đi tới bên cạnh giếng viễn siêu thường nhân thị lực có thể tin h tưởng xem thấy nước giếng bên trên n ồ i lơ lửng bóng người đây là hôm nay ta bán còn lại đậu hũ ngươi cầm tới ăn đi ta nấu canh gà chính mình một người ăn không hết những này liền cho n g ư ơ i a quá tốt rồi lên làm bộ khoái về sau ăn mặc ở thủ đô lâm thời không cần ngươi lo lắng tiền không cần không cần những cái kia đều không có gì ai gặp được đều sẽ giúp ngươi một thanh vũ ca cảm ơn ngươi giúp ta phu quân báo thủ đại ân đại đức thiếp thân vĩnh nhớ tại tâm từng màn hồi ức ở trước mắt lưu chuyển một đám lựa diễm tại n g ư tiêu đốt đi vào cái này thế giới về sau không có một mực không có bông ra nội tâm hắn không có bằng hữu không có người yêu thậm chí ngay từ đầu liền ăn cơm đều là vấn đề cái kia thời điểm sắp vách vị này tiểu quả phụ hàng ngày đều sẽ cho hắn làm một chút ăn mặc dù phân lượng không nhiều có thể để khổng võ chịu đựng qua khổ sở nhất kia đoạn thời gian đối với nàng khổng võ không có tình cảm có chỉ là lòng tràn đầy cảm kích lý cô nương là một cái rất hiền lành người nhưng bây giờ thân thể của nàng thể s ư n g ngâm mình ở cả ngày không thấy dương quang nước giếng bên trong hô g i a i trường thư ra một mạch kèm chế trong lòng lựa giận khổng võ quay người rời đi hắn mua quan tài đem lý cô nương thi thể bỏ vào đem nó táng tại thành bắc trên núi nơi này cũng là nàng phu quân nơi trôn cất xoay người nhìn xem nho nhỏ thanh xuân huyện khổng võ hít khẩu khí so mắt hưng còn muốn sắc bén ánh mắt có thể tinh tường xem thấy huyện thành một góc một chỗ chiếm diện tích rộng lớn trong sân đầu người n ô u ầ n náo không ngừng có người theo ngoài thành tiền đến hướng về kia chỗ viện lạc tới gần nhân loại thai họa lên đồng loại đến có thể so sánh yêu tả còn muốn lợi hại nhiều Trưng tiền Trưng tiền đánh lên tiền phủ, trưng 22, đánh lên tiền phủ. Nhanh n 22, 22, phủ phủ lời nói g c u này vừa ra đám kia người làm biếng lập tức tăng nhanh tốc độ quản gia vừa thét lên bảy thời điểm liền đã cùng nhau đứng ở trước người hắn cái này tiền ra đây là ra chuyện gì nói là gần nhất nạn trộm cắp nghiêm trọng muốn tìm người bảo hộ dinh thự người nghe hắn nói mỏ đoan chừng là đắc tội người nào a mặc kệ nó cho không chuyện tiền tình quản nhiều như vậy làm gì đám người này đều là thanh sơn huyện một chút nhàn tản nhân viên ngày bình thường người đi làm ruộng làm việc t ậ n làm một ít ăn trộm gà trộm chó hoạt động bọn hắn cầm trên tay lấy tiền phụ phát ra vũ khí chính là một chút côn đồng xi phân tốt một chút có thể cầm tới một thanh g ì xét dao thay lẫn nhau phản đàm không có mảy may trật tự có thể nói nhìn xem dưới đáy kêu loạn một đám người quản g i a trong lòng có chút bất an chỉ những thứ này người thật đáng tin cậy a hắn biết tiền lão gia tử vì cái gì muốn tạm thời tìm đến nhiều như vậy người vị kia không cách nào vô thiên tiểu công tử lúc này đã phải trên miếng sắt phó a n Sơn huyện n h g viên ngoại này h có có tìm n tới c huyện lệnh đại nhân hy vọng có thể cầu xin tha có thể khổng võ một chút mặt mũi không cho ngay trước huyện lệnh đại nhân mặt đem cũng tia phó công tử kéo đến chợ bán thức ăn chặt đầu đây là một cái sống diêm vương hiện tại cái này diêm vương muốn giết tới tiền phủ nhìn xem trước mắt những này nói ngao ngao ồn ào lưu manh du có nhóm quản gia cảm thấy bọn hắn khẳng định ngăn không được không có cũng may chỉ cần kéo dài một hồi liền tốt quản gia ngẩng đầu nhìn nhìn mặt trời chu đại sư sư m u n h buổi chiều liền có thể đến thanh sân huyện chỉ cần chống đến khi đó liền tốt đang tư tác ở giữa một tiếng tiếng vang tự quản gia sau lưng chuyển đến một đạo thân ảnh bay qua hắn thân bên cạnh t r ú n g điệp rơi xuống đất mặt có thể quản gia giờ phút này lăng lăng nhìn xem đại môn phương hướng không tự giác nuốt n g ụ m nước bọn tiến ra kêu cao đến một trượng gỗ lim đại môn phá vỡ một cái lỗ hồng thông qua cái kêu đạo lỗ hồng quản gia nhìn thấy sống diêm vương hắn thân sau vừa mới bay tới đạo nhân kia ảnh thân thể mềm m ạ t cổ xoay thành một cái kỳ quái góc độ phạm nhân thân thể mạnh mẽ phá vỡ đại môn h i ệ n nhiên là không có đường sống khổng võ đi lên trước hai tay bắt lấy trên cửa lỗ hổng hướng về hai bên kéo một phát gỗ lim đại môn tựa như là trang giấy đồng dạng bị hắn nhẹ nhom xé mở và ảnh khổng võ vượt qua cánh cửa bước chân rơi vào tiền phủ mặt đất hắn đối diện một đám ô hợp chi chúng đang cầm các loại các dạng vũ khí mờ mịt nhìn xem hắn bên trên đều cho đều lên cho ta đánh chết hắn thưởng mười lựa bạc quản gia rung động run dày lui lại lấy thanh âm khản giọng hắn thân sau một đám du côn lưu manh thấy tận mắt biết qua khổng võ vừa mới xem như nào dám coi thường vọng động lui đến so quản g i a còn nhanh ngay tại lúc này một cái mặt mũi tràn đầy d â u quai nón nam tử theo bên cạnh viện đi đi ra hắn thân sau còn đi theo hơn mười người những người này từng cái thân thể cường tráng tinh thần sung mãn mỗi người trong tay đều cầm tương lao bọn hắn là tiền phụ hộ viện chỉ t ừ ở bề ngoài liền có thể nhìn ra cùng những cái kia du côn lưu manh khác biệt lao ra từ nói cầm xuống cái nhà này băng tất cả mọi người thường năm mươi lượng mạch ngân ai có thể chặt xuống đầu của hắn sọ thường năm trăm lượng dứt lời hắn hướng về sau lưng gật gật đầu bọn hộ viện một loạt mà lên hướng về khổng võ vọt lên đi qua mà trong đám người đúng lúc đó có người hô mau tới a các minh đệ đám người này có đao đừng để bọn hắn đoạt kia năm trăm lượng phong phú khen thưởng khiến cái này du côn lưu manh lập tức quên đi khổng võ trước đó biểu hiện t ừ n g cái con ngươi p h í m hồng ngao ngao kêu vọt lên đi lên quá hưng phấn bọn hắn không có phát hiện trước người bọn hộ viện tốc độ dần dần giảm xuống bị bọn hắn lắc tại sau lưng đem đây hết thể xem ở trong mắt khổng võ sờ lên cái cảm minh mạch cái kia dâu quai nón ý nghĩ muốn cho đám này ô hợp chi chúng tiêu khổng võ đưa tay hướng về phía trước xông vào phía trước nhất tuổi trẻ trong tay người côn đ ồ n g còn không có vung xuống liền phát hiện quạt hương bổ đồng dạng đại thủ bao phủ chính mình ánh mắt khổng võ ôm đồm lên hắn tiện tay ném về đám người đụng ngã lăn một đám người thật là bị lợi ích che đậy hai mắt đám người đối một màn này không nghe thấy không hỏi dưới chân bộ pháp không có một tia dừng lại trong n g a y mắt bảy tám cây gậy gỗ rơi vào khổng võ trên thân không có khai thác bất kỳ động tác khổng võ chỉ là lẳng lặng đứng tại nguyên đ i ệ theo một hồi hoa bên trong cách cách tiếng vang chung quanh hắn một vòng người nhìn xem trong tay cắt thành hai đoạn gậy gỗ vẻ mặt hoảng k h ổ n g või nếp miệng cười một tiếng đối với những n à y du côn lưu manh không cần đến nói cái gì thể diện hắn hướng về phía trước một bước bắt lấy một người vung mạnh tròn lấy hắn làm trung tâm một trượng c h i địa không còn người đứng thẳng mà ở phía sau ngao ngoe muốn động đám người nhìn xem ngã xuống đất bên trên không ngừng rên gì đồng bạn lập tức ngừng bước chân té nằm những người kia tứ chi vặn vẹo lên thậm chí còn có ít người trắng toan toát xương cốt đều lộ ở bên ngoài do n g ư ờ i một màn đem làm cho hôn mê đầu não tham làm cảm xúc đè ép xuống tới trong viện t ế n tính dị thường một tiếng, tiếng xé gió văng lên đứng tại đám người sau lưng cái kia dâu quai nón nam nhân cầm trong tay một thanh nỏ trên mặt mang theo thích thú nhìn xem tia bắn về phía k h ổ n g võ tên nỏ g i a hỏa này chính xác không tệ một tiễn này tìm đúng cơ hội theo trong đám người bắn ra trực tiếp bay về phía k h ổ n g võ cái chán thành dâu quai nón trong lòng mừng thầm g i a hỏa này mặc dù vũ dũng hơn người nhưng lại chỉ lo trước mắt cái này c h ồ n g phế vật không có lưu tâm chỗ tối trong tay thanh này nỏ ngắn là đại tấn trong quân đội tiêu chuẩn thấp nhất là hắn bỏ ra rất lớn giá tiền mới đem tới tay khẩm võ cho dù là thế nào cứng hãn cũng trung quy là phàm nhân thân thể một tiễn này chỉ cần bắn chúng tư tử còn tại chuyển động. không đợi hắn phản ứng tới khổng võ liền nhìn về phía hắn còn cất dấu quản chế khí giới đâu nói xong câu này khổng võ đã nứt ra miệng một loạt rõ ràng răng tại dưới ánh mặt trời lấp lóe phối hợp cái tiêm một thân cơ bắp lộ già phá lệ khíp người sau một khắc nụ cười xuất hiện tại dâu quai nón trước mắt trong nói miệng, ra phủ hộ viện ngay tại rèn luyện nhao nhao tới trung chủ bộ ngài tiền lao ra từ bưng rượu lên ấm cho trung chủ bộ đổ đầy rượu a không có việc gì không có việc gì trung chủ bộ đỏ mặt ánh mắt dính tại phía trước quần áo thanh lương vũ cơ trên thân tâm không tại chỗ này lắc lắc tay mà tại một bên khác chu đại sư nghiêng lô thai giống như là nghe được cái gì sắc mặt ngưng trọng nhìn xem tiền lao gia tử thấy tiền lao gia tử bất động thanh sắc địa điểm một chút đầu hắn liền đứng dậy đi ra ngoài chỉ chốc lát ngoài viện động tĩnh càng ngày càng âm ý vật thể tiếng va chạm tiếng kêu thảm thiết lẫn nhau x é l ẫ n Phang! đập chủ nha hứng, chén tay Trung này tiếng ồn trong tay chén rượu đập vào trên mặt bàn. Tiền mặt rượu quái cái bộ bị dày vào áo lẫn a o g i có chu đại sư tại cái này người ta chỉ q u ả n an tâm uống rượu chính là có đạo lý trung chủ bộ sắc mặt hơi chậm cũng không phải là bởi vì tiền lao ra tử trần an mà là kia vũ cơ giờ phút này n ã xuống trong ngực hắn nắm rút chén rượu hướng trong miệng hắn đưa hốt trượt trung chủ bộ đem rượu trong chén một uống hết sạch vươn tay méo méo vũ cơ cái cảm có thể sau một khắc một đạo nhân ảnh theo cổng bay tiền đến rơi xuống đất bay lên vài vòng trung chủ bộ bị một màn này dọa cơ linh vội vàng đẩy ra vũ cơ đứng người lên bóng người có chút nhìn quen mắt tiền lao ra tử mặc dù cũng bị dọa đến không nhẹ nhưng vẫn là ổn định tâm thần tiến lên cha xét một phen không đợi hắn đến gần người kia liền có chút thống khổ che lấy ngực đứng lên thân chu đại sư ba trong ngày thường một bộ cao nhân bộ dáng chu đại sư giờ phút này tóc tán loạn khoe miệng chảy máu chật v ậ t không chịu nổi hắn không có phản ứng tiền lao ra tử trong ánh mắt mang theo bảy phần hận ý ba phần không hiểu nhìn về phía cổng một đạo khôi ngô thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào hành tẩu ở giữa mặt đất dường như đều đang run dày khổng võ thấp túi đầu đi vào trên mặt mang theo nụ cười nha uống vào đâu tại hắn thân sau làm hơn mấy chục người khổng võ ngươi đây là tại làm gì trung chủ bộ trên mặt tửu sắt rút đi không ít nghiêm nghĩ nói không võ chỉ là lường hắn một cái chưa hề nói lời nói lực chú ý chuyển rời đến chu đại sư nơi đó thứ tư cố mệnh một trăm mười lăm lực tám kỹ s ắ t huyết p h ủ lục tổng cường cơ sở tiên huyết phủ hô hấp thuật luyện k h í tiên tại cái này thanh sơn huyện ở một nhiều năm hắn vậy mà không biết rõ tiền ra lại còn có một cái người tu luyện mặc dù vị này người tu luyện thực lực không tính quá mạnh nhưng cũng là cùng giờ phút này hắn so sánh ngay tại hôm qua hắn lực thuộc tính cũng liền cùng trước mắt người này như thế mà vẹn vẹn qua một đêm vị này người tu luyện tại trong mắt của hắn liền đã so người bình thường không kém được bao nhiêu mặc dù đã sớm nghe nói ngươi người này khác biệt bình thường có thể ta còn là không nghĩ tới ngươi vậy mà lại có như thế thực lực chu đại sư nhìn xem trước mắt khí huyết tràn đầy như là hỏa lò đồng dạng khờ võ âm vũ nói có thể cho dù như thế phạm nhân cuối cùng chỉ là phạm nhân mà thôi thoại âm vừa dứt tay của hắn bên trong huyết quang l ó e lên huyết hồng sắc phụ lục hóa thành một ngã rẽ nguyệt hình lưỡi đao bay về phía khờ võ thứ tư cố xuất thân huyết phụ tông cùng kia thanh phong sơn như thế là thuộc về t h à n h châu khu vực nổi danh hữu tính tông môn huyết phủ tông chủ tu phụ lục chi đạo lấy mười hai đạo huyết phủ nghe tiếng thanh châu mà hắn giờ phú chính là thuộc về mười hai đạo huyết p h ù một loại huyết nguyệt lưới đao thứ tư cố tu luyện thiên phú không tốt phí thời gian nửa đời cũng mới đến luyện khí ba tầng c h ế t sống cũng xông không lên luyện khí trung tầng có thể hắn tại phù lục một đạo coi như có chút thiên phú lấy luyện khí ba tầng tu vi liền có thể chế tạo ra luyện khí trung tầng mới có thể làm đi ra phù lục giờ phút này niềm tin của hắn tràn đầy mà nhìn xem huyết nhận cho dù khổng võ vũ dũng hơn người có thể cuối cùng vẫn là huyết mục thân thể ở đằng kia đủ để đồng tâm liệt thạch huyết nguyệt lưới đao trước mặt chỉ có đầu thân tách rời kết quả huyết nguyệt lưới đao phi hành tốc độ rất nhanh cơ hồ là phụ lục kích hoạt trong nháy mắt liền đã bay đến khổng võ trước người nhưng tại khổng võ trong mắt vẫn là quá chậm lắc đầu khổng võ vươn tay ôm đồm ở huyết nguyệt lưới đao nguyệt nha hình huyết nhận tại khổng võ trong tay càng không ngừng rung động có thể bắt lấy nó đại t h ủ lại không có mảy may buông lỏng cánh tay bên trên cơ bắp có chút bành trướng khổng võ thoáng dùng sức huyết nguyệt lưới đao tựa như là thủy tinh đồng dạng vỡ p ụ gia biến thành một mảng lớn hồng sắc quan đoàn biến mất tại không khí bên trong liền cái này khổng võ thanh âm không mang theo mảy may tình cảm thứ hắn bước vào người tu luyện mấy chục năm cũng đã gặp có người ngăn trở thậm chí phá hủy huyết n g u y ệ t l ư ỡ i lao có thể hắn cũng chưa hề nghĩ tới sẽ có người trực tiếp bằng vào n ụ c thể bẻ vụn huyết n g u y ệ t l ư ỡ i lao giá hỏa này n ụ c thể chẳng lẽ có thể so sánh pháp khí a không bộ đầu không biết ta tiền ra là nơi nào đắc tội ngài nhờ ư ngài n g lấy quan sai chi thân đi này thổ phỉ sự tình một bên tiền lao ra tử nghĩa đang từ nghiêm nói các huyện khiến đại nhân trở về lao phu nhất định phải thật tốt nói với hắn nói một chút đúng đúng đúng chúng võ vi mặc dù xem không hiểu hai người giao thủ có thể tinh thông ân tình loi đời hắn một cái liền nhìn r a vị này tiền phụ cung phụng giống như không phải khổng võ đối thủ vội vàng lên tiếng nói khổng võ ngươi xem như thanh sơn huyện bộ đầu sao có thể như thế làm việc lập tức cho ta lăn ra ngoài có thể là trước kia khổng võ rất ít t r o n g đối hắn cho nên hắn không giống những người khác đồng dạng e ngại khổng võ nghiêm nghị a xích à lão già ngươi giả trang cái gì trang ngươi không biết rõ ta vì cái gì đánh đến tận cửa ngươi còn tìm đến như vậy nhiều du côn lưu manh giữ a nhà hộ viện khổng võ lý đều không để ý tới chung võ vị đối với tiền lão gia từ lạnh lùng chế rêu nóng trả phúng khổng võ、người. Chúng võ vi trước h mình ấ y bị k đó tại bạch vân xem hãn tại cùng phong dương giao lưu bên trong biết được thực lực cao cường người tu luyện cho dù là tại thanh châu chỉ cần không phải trắng trận giết chóc dẫn tới chấn ma ti người bình thường quan viên căn bản không có quyền quản hạt người tu luyện lao giả người biết ta muốn tìm ai ta khuyên n g ư ơ i ngoan ngoãn mà đem người giao ra nếu không cũng đừng trách chính ta giết đi vào lôi ra ngoài tiền lao g i a từ sắc mặt t âm trầm đi đến thứ tư bên người cố lặng lẽ hỏi chu đại sư thật bắt hắn không có cách nào à. thứ tư cố vừa muốn mở miệng lại đột nhiên sắc mặt biến đổi từ trong ngực lấy ra một cái thanh đồng kính tiếp lấy trên mặt hắn lộ ra tiêu tan nụ cười bóp một cái khẩu quyết thúc giục một chút gương đồng chỉ thấy theo trong gương đồng bắn ra một đoàn ánh sáng màu đỏ xông phá nóc nhà ở trên không bên trong nổ tung chương hai mươi bốn c ú c cơ phụ tu t r ư ơ n g hai mươi bốn chúc cơ phụ t u ha ha ha tới tà sư minh thứ tư cố một câu còn chưa nói xong khổng võ liền m ũ i chân vẩy một cái một quả đá vụn liền bay ra ngoài cái gì người nói cái gì làm xong đây hết thảy khổng võ vị l ô thai hô một câu bình một tiếng trước đó chấn định tự nhiên tiền lao ra từ hai chân mềm lún quỷ giảm xuống trên mặt đất hán thân trước thứ tư trên mặt cố mang theo đủ cười khẽ động bất động đứng tại nơi đó trên c h á n xuất hiện một cái hạch đào lớn nhỏ đậu người người người tiền lao ra từ chỉ vào khổng võ rung động run dậy không ngừng hướng về sau n ú c n í c k h ổ n g võ mới bước tiến lên một tay lấy túm lên sắc mặt bình tĩnh nói rằng cuối cùng hỏi lại một lần tên kia ở đâu tiền lao ra tử đã dọa bể mật tử màu vàng nhạt chất lỏng đang dọc theo ống q u ầ n nhỏ xuống hắn nuốt một cái nước bọt kết cả lam ba nói hôm qua hôm qua trong đêm đưa đi châu thành k h ổ n g võ ghét bỏ nhìn hắn một cái tiện tay đem nó ném đi ra ngoài cái này lao ra hỏa mặc dù biểu hiện được rất thương yêu con cháu bộ dáng có thể liên quan đến tự thân tính mệnh thời điểm lại không chút gì do dự đem nó thay cho đi ra đã chính chủ không ở chỗ này kia tiếp tục tại cái này cũng không có gì ý nghĩa khẩng võ quay người vừa muốn rời đi lại lỗ thai k h ẽ động đột nhiên giơ lên đầu trên bầu trời cả người mặc hắc ý trung niên nhân chậm rãi rơi xuống người rất không tệ hắn n g mở đầu nhìn xuống khổng võ trong giọng nói mang theo tiêu căng mà khổng võ tại nhìn thấy người này cùng một thời gian cũng cảm giác tới xung quanh trong không khí phảng phất có vô số châm nhọn tại hướng mình tới gần nhạy cảm giác quan đang không ngừng báo động huyết linh mệnh hai trăm ba mươi sáu lực ba mươi kỹ sát huyết phù lục tổng cương huyết phù tâm kinh dẫn khí thành phù pháp gia hòa này có chút đồ vật Nhìn tính mình thuộc xem lực thuộc tính so với mình, cao với không ít đúng ố muốn i giác, lại biểu biểu linh nhiều phương, khổng không cảnh thử nhìn thấy khổng võ bộ này biểu lộ, huyết linh có nhiều hứng h ngược trên nóng lòng này võ võ mặt t ra Mà có có lộ lộ. lộ, bộ ó có i chút tứ, ý n ư ơ i là trên h Không ể tu t đúng. thân không có mảy may chân khí chấn động chỉ là dựa vào nhục thân lực lượng liền làm được những n à y a hắn quét mắt một vòng giường như bị gió lốc đảo qua tiểu viện nếu có điều nghĩ thầm nói phàm nhân thân thể cường độ t r u n g quy c ó cực hạn chẳng lẽ ngươi là cái gì yêu thú hóa thành hình người tính toán động não chuyện ta luôn luôn không am hiểu hắn lắc lắc đầu tiếp tục nói chu sư đệ mặc dù không nên thân có thể mấy năm trước ta còn tại luyện khí kỳ thời điểm từng giúp ta luyện chế qua phủ lục ta thiếu hắn một người t ỉ n h hơn nữa hắn lại thế nào phế vật đó cũng là chúng ta huyết phủ tông đệ tử ngươi giết hắn chính là đang gây hấn với huyết phủ tông cho nên ta chỉ có thể xin người chết đi lời nói chưa rơi khổng võ vượt lên trước độc thủ chỉ thấy hắn mạnh mẽ một cước đạp ở mặt đất thân thể liền xông về trước ra ngoài đồng thời trên lưng p h ệ tà đao đã bị hắn cầm trên tay hướng phía huyết linh đầu liền chặt tới chật c h ậ vội vã như vậy lấy chịu chết Khổng hội giữa võ cơ chấp tại là mắt ở đồng ã đến đ huyết linh trước người, có thể hắn lời nói này không kín không chậm chuyển vào khổng võ trong thể chậm trước thai. lời lô có vào võ thời huyết linh vươn tay chỉ giữa không trung bên trong chậm rãi vẽ ra một cái phức tạp đồ án cơ hồ là tại phệ tà đao sắp chạm đến thân thể của hắn đồng thời vẽ ở giữa không trung phủ lục tán thành hồng sắc quang che đậy vừa vặn bảo vệ huyết linh thân thể làm từng tiếng giòn tiếng v a n g sau phệ tà đao bị bắn ra khổng võ tự thân cũng không khỏi đến lui về sau mấy bước lắc lắc run lên cổ tay khổng võ nhìn xem huyết linh trong mắt hiện hiện tham lam tri sắc rất mạnh cái nhà này băng xa so với trước đó gặp phải bạch thận cùng chúc âm sinh mạnh hơn hơn nữa rất rõ ràng tay của hắn đoạn càng phù hợp khổng võ trong lòng tu tiên người ấn tượng tốc độ không tệ có thể ngươi sẽ không cảm thấy như thế một đao liền có thể chém chết ta đi huyết linh cười cười tùy ý nói chu sư đệ tu vi không tới nơi tới trốn khả năng để ngươi có chút hiểu lầm giống bọn hắn dạng này bất nhập lưu p h ù tu chỉ có thể sử dụng thành phẩm lá bừa tại chiến đấu thời điểm một không cẩn thận liền sẽ bị người đoạt tiên cơ nhưng đến đạt chúc cơ kỳ sau phụ sư liền có thể dựa vào dịch trạm chân khí làm được lâm không vẽ bừa quyết định bởi pháp quyết khác biệt vẽ bừa tốc độ cũng có sắp có tr đang khi nói chuyện huyết linh từ trong ngực lấy ra một cái phù lục tiếp tục nói mà chúng ta huyết phủ tông pháp quyết tại cái này t h à n h châu chi địa độc thụ một loại a đúng rồi đây là huyết giới phủ dương lên trong tay huyết sắc phù lục hắn bóp một cái pháp tuấn liền đem nó hướng lên trời không ném đi ra ngoài huyết sắc phù lục bay đến giữa không trùng đột nhiên nổ t u n g như là một cái móc ngược chén như thế phủ lên toàn bộ sân nhỏ tác dụng là đem chỗ này phong bế phòng ngừa bên trong người chạy trốn không có cách nào ta mặc dù vét bùa rất nhanh thật là ngơi nếu là muốn chạy lời nói ta còn thực sự đuổi không kịp không có ánh mắt kỳ quáy nhìn xem huyết linh thi pháp không có mảy may mong muốn chạy trốn suy nghĩ chỉ là mở miệng nói ngươi lời nói rất nhiều không có cách nào huyết linh mở ra tay nói rằng tại trong tô n g môn ta trên cơ bản tất cả thời gian đều tại một người bế quan ta sợ tinh thần xảy ra vấn đề liền sẽ tự nói tự nói lần này xuất quan về sau liền hướng cái này đến đây trên đường cũng không người nói chuyện có thể nín chết ta mặc dù ngươi lập tức sẽ chết có thể trước khi chết theo ta nói điểm lời nói cũng coi như ngươi không hưởng công một chuyến nhân gian nhìn tu tiên đối với loại lời này lao nhân sĩ rất không hữu hảo khẩn võ có chút im lặng cái nhà này băng lại là đem chính mình vây khốn c ò nói n cái gì trước khi chết trước đó còn giống như thật cảm thấy ăn chắc chính mình bất quá dạng này cũng tốt ta còn sợ ngươi trực tiếp chạy đâu khổng võ nhìn xem bị một đạo đỏ nhạt lồng ánh sáng bao trùm huyết linh trong mắt lộ ra một tia tham lam g i a hỏa này lại sẽ cho nhiều ít điểm thuộc tính đâu nghĩ như vậy lấy hắn đi lòng vòng cổ tay trước đó bị phản chấn phải có chút khó chịu hổ khẩu giờ phút này đã khôi phục trạng thái theo lực thuộc tính gia tăng hắn thân thể khôi phục tốc độ cũng nhận được rõ rệt đề cao hít sâu một mạch khổng võ kéo lấy vệ tà đao bắt đầu vọt tới trước thế này huyết linh bất đắc gì nói không phải nói sao theo ta nói một hồi lời nói ngươi liền có thể sống lâu một đoạn thời gian ai nhìn xem phi nước đại mà đến khổng võ hắn không có mảy may bối rối xem như huyết phủ tông mười hai huyết phủ một trong huyết thuẫn phủ phòng hộ năng lực tương đối xuất chúng cho dù là so với hắn tu vi cao hơn một cái tiểu cảnh giới trong trúc cơ kỳ tu sĩ đến đây cũng có thể ngăn cản mười lần công kích cho dù phi nước đại mà đến khổng võ dầm chân ở giữa mặt đất đều tại rung động dường như một đầu cự thú đồng dạng có thể hắn không chút nào lo lắng làm quả nhiên như hắn sờ liệu khổng võ thế lớn lực nặng một đao lại một lần bị bắn ra chỉ là lần này khổng võ cũng không có lùi lại ngược lại mượn nhờ bắn ra lực lượng thân eo vật mẹo phệ tà đao vẽ lên một cái vòng tròn lớn lại một lần chém vào màu đỏ nhạt lồng ánh sáng bên trên phệ tà đao lại một lần bị bắn ra chỉ là trước đó không có mảy may phản ứng lồng ánh sáng văng lên một vòng nho nhỏ gợi sóng huyết linh v ẹ mặt rung động trên mặt ý cười rút đi chương 2 a i lâm tràng thêm điểm đảo ngược áp chế chương 2 a i lâm tràng thêm điểm đảo ngược áp chế không võ dường như không biết ra rời trong tay phệ tà đao càng không ngừng vung vầy nguyên bản sắc mặt nhẹ nhõm huyết linh nhìn xem một mặt này hơi nhũ lông mày huyết t u ẫ n phủ phòng hộ năng lực giai có thể mỗi ngăn trở một lần công kích liền cần tiêu hao một phần chân khí hạn trước tiêu tiêu trêu tức tâm thái đã xảy ra biến hóa sắc mặt nghiêm túc giơ tay lên chỉ lại một lần bắt đầu hư không vẽ bừa phát giác được một màn này khổng võ cũng không có như vậy dừng tay v ẫ n t ạ i không ngừng chém vào chỉ là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm huyết linh sau một khắc huyết linh vẽ xong cuối cùng một khoản huyết quang nổ tung năm cái to bằng ngón tay mảnh huyết màu trống rông xuất hiện bắn về phía khổng võ sớ có chuẩn bị khổng võ thu hồi p ệ tà đao ngăn khuất trước người đem t i ê năm cái huyết màu toàn bộ ngăn lại huyết mô bắn chúng p ệ tà đa đao tại chỗ tán loạn. có thể trong đó ẩn chứa lực đạo vẫn như cũng nhường khổng võ lui về sau mấy bước phệ tà đau rời lộ ra khổng võ khuôn mặt trên người hắn không có thương t ổ n miệng không phải đỉnh chỉ run r à y hai tay lại cho thấy một kích này không phải tốt như vậy tiếp nhìn thấy một màn này huyết linh mặc dù sợ hai thán phục người này chặn huyết mâu nhưng vẫn là bông l ò n g một chút mặc dù cái này phàm nhân rất mạnh thế nhưng mạnh đến mức có hạn dựa vào bản thân bản sự vẫn là có thể nhẹ nhõm cầm xuống tư t ự nhất định hắn liền không còn ngôn ngữ lại một lần vùi đầu vẽ lên phủ l ụ lần này hắn chỗ tốn hao thời gian so sánh hai lần trước đều muốn lớn rất nhiều k h ổ n g võ không có vội vã tiến lên công kích túi đầu không biết rõ đang suy nghĩ cái gì chỉ chốc lát huyết linh quát nhẹ một tiếng chỉ điểm một chút tại huyết sắc trên bờ chú vô số huyết sắc trường mâu theo trước người hắn bay ra như là màn mưa đồng dạng bay về phía k h ổ n g võ huyết mô mưa thuộc về huyết p h ù tông m ộ ư ơ i hai đạo huyết p h ù một t r ồ n g chỉ có đạt tới c h ú c cơ kỳ tu sĩ mới có thể khiến ra cái này một p h ù lục cái này một p h ù lục cần chân khí rất nhiều cho dù là vừa mới đột phá trúc cơ kỳ huyết linh giờ phút này cũng tại có trúc thở tương ứng uy lực của nó tại huyết linh nắm giữ tất cả phụ lục bên trong cũng danh liệt trước bao không nghĩ tới tại cái này nho nhỏ thanh sơn huyện bên trong vậy mà lại có người cần ta xử x u ấ t một chiêu này huyết linh có chút c ả m khái lần này thứ tư cố ủy thác tại hắn xem ra chỉ là tiện tay liền có thể giải quyết chuyện nếu không phải bởi vì chính mình vừa mới đột phá chúc cơ kỳ cần tu luyện vật liệu càng nhiều hắn mới sẽ không đến bên này rủ xuống chi địa đi một chuyến thật không nghĩ tới chính mình vừa mới tới vị k i a t chu sư đệ liền ném đi tính mệnh dưới mắt chính mình chỉ có thể trước giải quyết cái nhà này băng lại nói tư tắc ở giữa hắn đông nhiên phát hiện khổng vo đứng tại kia khé động bất động sợ choáng cái này suy nghĩ vừa xuất hiện hắn đã nhìn thấy k h n g võ đột nhiên giơ lên đầu mà kia vô số huyết mâu đã gần tại g ă n tấc chỉ thấy k h n g võ bước ra một bước đón huyết mâu mưa đi lên trước hệ thống thêm điểm trong lòng suy nghĩ khẽ động để đó không dùng tự do điểm thuộc tính toàn bộ thêm tại lực thuộc tính bên trên vê anh k h n g võ thân thể đột nhiên bành trướng một chút nguyên bản liền to con thân thể chống r ô n g trưởng thành một vòng bài suất bên ngoài cơ thể mồ hôi trong nháy mắt bốc hơi một đạo vô hình chấn động lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phía bốc phát dương lên mặt đất cắt đất huyết linh trông thấy một màn này không hiểu trong lòng một sợ gắt gao nhìn chằm, chằm bị bụi mù che đậy khẩu võ một cái đại thủ dẫn đầu từ đó xuất hiện khẩn g võ chậm rãi lộ ra thân hình trên người hắn quần áo rách dưới không chịu nổi hiển nhiên là dùng thân thể vững vàng đón đỡ lấy một kíp này có thể trần trụi bên ngoài làn da lại hoàn hảo không tổn thao gì không có một tia vết thương thế nào khả năng huyết linh chừng lớn ánh mắt hắn có thể xác nhận k i a vô số huyết mâu sắc thực s á c thực thực đánh trúng vào khẩn g võ có thể khẩn g võ lại chỉ dựa vào nhục thân liền ngăn cản xuống tới này làm sao chơ một chút tâm thần rung động một cái t r ớ c mắt huyết linh lập tức trở lại thần phát hiện không thích hợp trước kia liền cường tráng đến không giống hình người khẩn võ giờ phút này vậy mà càng cao hơn đại cường tăng lên tiếp cận hai m m ba thân cao tối x a y đồng dạng thân eo dày rộng bả vai cơ bắp rõ ràng lồng ngực đáng sợ nhất chính là k i a tráng kiện cánh tay sắp có huyết linh thân eo như vậy thôi hắn đứng tại nơi đó vô hình uy hiếp tràn ngập tại không khí bên trong huyết linh giờ phút này cảm thụ liền như là một cái phạm nhân tại thâm lâm bên trong gặp người lập mà lên gấu đen bất lực sợ hãi phân tạp cảm xúc tràn ngập trong lòng tối tăm bên trong đáy lòng có cái thanh âm đang gieo họ chạy cháy mau không phải đối thủ mà sự thật cũng là như thế giờ phút này khổng võ lực thuộc tính đã nhảy lên mà lên khổng võ mệnh một trăm linh hai lực ba mươi ba sáu kỹ bạo huyết thuật lờ vờ một không m ư ơ i tự do điểm thuộc tính không đặc t h u điểm thuộc tính không cảm thụ được trong thân thể ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng khổng võ ngẩng đầu nhìn xem huyết linh lộ ra một cái dữ tận nụ cười hoa bên trong hồ c h ạ m canh gác để cho ta tới cho ngươi biểu thị một chút cái gì mới là chân chính lực lượng thoại âm vờ dứt khổng võ liền biến mất tại nguyên đ i ệ không tốt huyết linh trong lòng coi báo động đại tác còn chưa tới kịp phản ứng liền nghe tới sau lưng chuyển đến một tiếng tiếng vang tiếp lấy hắn cả người mang theo màu đỏ nhạt lồng ánh sáng bay ra ngoài phá vỡ vách tường trực tiếp bay vào trong phòng dầm dầm huyết linh theo một đống phế tích bên trong đứng dậy ngẩng đầu xem xét con ngươi lập tức có rút lại một chút màu đỏ nhạt lồng ánh sáng bên trên xuất hiện mấy đạo mơ hồ ư ớt ớt vết rách mà khi hắn hướng khổng võ nhìn lại lại phát hiện khổng võ chậm dãi thu hồi nằm đấm một cách này khổng võ thậm chí không hề động dùng vệ tà đao vẹn vẹn dựa vào nhục thân đánh ra một quyển thật cứng rắn khổng võ nhàn nh nhìn thấy một màn này huyết linh lập tức phản ứng tới tập trung toàn bộ tinh lực bắt đầu vẽ lên phủ lục vừa mới một k í c h kia n h ư ờ n g hắn phản ứng tới hiện tại khổng võ không phải hắn có thể trêu đùa mèo con không thể lại ôm chơi đùa tâm thái đem so với trước lần này hắn động tác càng thêm cấp tốc cánh tay trên không trung hoạch xuất ra t à n ảnh đối diện khổng võ r ơ lên vệ tà đao vừa mới xông ra trước người hắn phủ lục liền đã thành hình xong việc về sau không để ý tới thở một mạch hắn lại từ ngực móc ra hai đạo phủ lục nhức nối kích phát ra ngoài ba đạo huyết quang bay ra giữa không trung bên trong biến hóa thành huyết sắc mánh hổ giống huyết sắc mánh hổ như là nắm giữ sinh mệnh đồng dạng gầm thét nhào về phía không võ đây là huyết linh có khả năng thi triển ra mạnh nhất phù lục thể nội chân khí cơ hồ bị đạo này phù lục toàn bộ rút khô nay g bình thường thật không cho dễ bảo tồn xuống tới thành phẩm phù lục cũng dùng ra ngoài phải biết thành phẩm phù lục cực kỳ chân quý càng là cao dai phù lục cần thiết vật liệu càng là đắt đỏ huyết linh đột phá trúc cơ kỳ về sau trên thân tất cả tích xúc chỉ đủ đổi cái này hai tâm huyết hồ phù vật liệu một cách này huyết linh thế tại nhất định được chỉ là sau một khắc phát sinh tất cả nhường huyết linh tâm thần thất thủ không khỏi hô lên âm thanh làm sao có thể có thể ba chỉ thấy khổng võ mặt không đổi tình dơ lên vệ tà đao dọc theo một đao đánh xuống cái thứ nhất huyết sắc mánh hổ liền bị chặt thành hai đoạn thuần túy chân khí hình thành thân thể trên không trung nổ tung trong nháy mắt trừ khử ở vô hình chương 26, i m vệ tà phát huy song song bạo loại chương 26, i m vệ tà phát huy song song bạo loại huyết sắc mánh hổ mang cho khổng võ uy hiếp cảm giác rất mạnh hắn thậm chí cảm thấy đến n à y huyết sắc mánh hổ so huyết linh bản nhân còn mạnh hơn bên trên như vậy một phần nhưng lại tại hắn coi là thứ này không tốt giải quyết thời điểm trong tay vệ tà đao run dày lên tia tựa hồ là một loại nóng lòng muốn thử cảm giác thế là k h ổ n g v õ không có mảy may do dự trực tiếp chém ra một đao kết quả phệ tà đao chạm đến huyết sắc mánh hổ một nháy mắt tựa như là nung đỏ khối sắt mở ra mỡ b ò như vậy tơ l ụ i trôi chảy nhẹ nhàng lòng loẹt chém chết một cái huyết sắc mánh hổ về sau k h ổ n g võ nhìn về phía trong tay phệ tà đao trên thân đao phủ văn có chút tỏa sáng dường như vừa mới ăn cái gì đại bổ c h i vật như thế phệ tà đao trải qua đặc thù tăng uy nắm thu hoạch được phệ tà thuộc tính trả mã đao thông qua chém giết tà ma có thể đạt được cường hóa đặc thù thuộc tính p ệ tà đối tà ma tạo thành cao hơn tổn thương chém giết tà ma có thể thu hoạ kèm theo tổn thương càng cao hướng r ắ n theo phệ tà đáng giá gia tăng thân đao cường độ cũng biết tùy theo tăng lên phệ tà t r ị mười lăm điểm nguyên bản phệ tà đao tại bạch vân xem chém giết những cái kia thi bạt về sau nắm giữ mười điểm phệ tà t r ị mà tại chém giết trúc cơm sinh về sau phệ tà t r ị cũng không có mảy may gia tăng khả năng giống trúc cơm sinh dạng này người tu luyện không tính tại tà ma bên trong mà vừa mới tại đánh giết huyết sắc mánh hổ về sau phệ tà chị lập tức liền tăng lên năm điểm cho nên cái đồ chơi này trời sinh bị phệ tà đao khắc chế không có nếu có điều nghĩ nhìn về phía còn lại hai cái huyết sắc mánh hổ chỉ thấy bọn hắn giờ phút này hoàn toàn không còn trước đó hung hãn vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm khổng võ trong tay vệ tà đao nằm lấy thân thể không đoạn hậu lui có chút im lặng lắc lắc đầu khổng võ kéo lấy vệ tà đao xông về còn lại hai cái huyết sắc bánh hổ huyết linh ánh mắt ngốc trệ nhìn xem khổng võ ba lần năm trừ nhị địa chém chết ba cái huyết hổ trong lòng giường như nhấc lên s o n g lớn chính mình có khả năng s ử x u ấ t mạnh nhất p h ù lục tại khổng võ trước mặt giường như dịu dàng ngoan ngoan con mèo nhỏ đ ồ n dạng một mặt này nhường hắn thật lâu không thể tiêu tan làm một tiếng g ò n vang đem hắn tư tự kéo trở về chỉ thấy khổng võ đã tới, tới hắn trước người. một đao chém vào lồng ánh sáng bên trên nhỏ xíu vết rách lại tăng tăng thêm m ấ y đạo không được dạng này xuống dưới ta khẳng định phải chết tại cái này huyết linh trong nháy mắt quyết đoán từ trong ngực móc ra bay lên không phủ vừa muốn kích phát bỏ chạy lại nhìn thấy giữa không trung huyết sắt mái vòm trước đó vì phòng ngừa khổng võ thoát đi thiết lập dưới huyết giới giờ phút này lại thành chính mình lồng giam vay một tiếng chặn ngang bổ tới một đao lại một lần đem huyết linh đánh bay ra ngoài từ dưới đất bỏ lên huyết linh hung hăng nhìn một cái bầu trời đem bay lên không phủ cất vào đến chậm rãi vị này huynh đệ chúng ta lời nói chưa nói xong k h ổ n g võ lại một đao đem hắn đánh bay ra ngoài cái đồ chơi này vẫn rất cứng rắn l â m bầm một câu k h ổ n g võ dẫn đao lại một lần đi hướng huyết linh có thể nhìn ra huyết linh hiện tại đã không có bất kỳ sức chiến đấu đem so với trước hiện tại hắn khí tức yếu ớt thần thái bệ hoại hiển nhiên là thể nội chân khí dùng đến không sai biệt lắm k h ổ n g võ lắc đầu cảm thấy người tu luyện chính là điểm này không tốt chiến đấu chỉ có thể dựa vào chính mình thể nội chân khí một khi sử dụng hết không sai biệt lắm chẳng khác nào là đợi làm thịt cứu non chỗ nào như chính mình theo lực thuộc tính gia tăng không chỉ có lực lượng đề cao chính là sức chịu đựng cũng khác biệt trước kia hắn cảm giác hiện tại chính mình chính là toàn lực chạy mấy cái giờ cũng sẽ không kiệt lực ngươi thật muốn đem chuyện làm việc ta chúng ta huyết phù tông cũng không phải đồng dạng c ử a nhỏ tiểu phái huyết linh sắc mặt tâm trầm còn tại ý đồ thuyết phục khổng võ có, có thể đổi tới lại là lại một đ a o giờ phút này trên thân màu đỏ nhạt lồng ánh sáng đã hiện đầy vết rách khả năng tiếp theo đ a o liền sẽ vỡ vụn huyết linh nhìn xem chậm chạp đến gần khổng võ minh bạch hắn sẽ không ở ý chính mình thân phận huyết giới phù duy trì liên tục thời gian là một cái giờ nhưng từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ vẫn chưa tới một nén nhang thời gian lúc này muốn nga huyết thuẫn phủ không chống được lâu như vậy hơn nữa bởi vì k huyết thiếu vật liệu chính mình tại hạ sơn trước đó cũng không có chế tác dư thừa huyết thuất phủ mà bây giờ thể nội chân khí cũng không đủ hắn lại một lần nữa phát h ỏ a huyết thuất phủ từ cục a huyết linh cười thảm lấy lắc lắc đầu lấy ra một cái màu đỏ đan dược hung hăng nhìn một cái không võ hơi ngửa đầu đem đan dược nuốt lấy xuống dưới đan dược tên gọi huyết linh đan có thể cung cấp đại lượng linh lực dùng cho đột phá là huyết phủ tông cấp đệ tử dùng cho đột phá trúc cơ bình cảnh linh đan nguyên bản huyết linh còn nghĩ dùng đột phá trong trúc cơ kỳ tới hậu kỳ cánh cửa nhưng bây giờ hắn chỉ có thể dùng để bảo vệ tính mạng huyết linh đang ngoại trừ có thể dùng tại đột phá bên ngoài còn có một cái công hiệu cái k i a chính là ngắn m ũ i tăng lên nhất trọng cảnh giới nhưng là dạng này đến một lần c u n g bạo linh lực không có tinh tế trải vớt sẽ đối với kinh mạch tạo thành rất lớn g á n h vác nghiêm trọng điểm thậm chí sẽ ảnh hưởng con đường nhưng bây giờ huyết linh đã không có lựa chọn đan dược vừa mới n u ố t vào lại một đao bổ tới k ế theo xùy. t huyết linh thân ảnh đụng vào vách tường phía trên huyết t h u ẫ n phủ lồng ánh sáng vỡ vụt ra hô cái này xác rụa đen vẫn rất khó đánh vỡ khẩu võ vừa kể xong một câu liền phát hiện không thích hợp ngừng bước chân huyết linh chậm rãi đứng dậy hắn thân tuần tràn ngập bạo loạn chân khí như là sắp phun trào núi lửa n g ư ơ i nên chết ba cố nén thể nội c u ồ n g bạo chân khí huyết linh cắn răng nói ra câu này về sau từ trong ngực rút ra một chuỗi liền tại cùng nhau lá bửa theo thể nội chân khí đưa vào lá bửa c u ố n dao cùng một chỗ trong nháy mắt thẳng tắp biến thành một thanh trường kiếm tiếp lấy huyết linh liền giơ phủ kiếm xông về khờ võ xem như một gã p h ủ tu kiếm của hắn thuật kỳ thật mười phần không chịu nổi thật là thông qua huyết linh đan mạnh mẽ đem cảnh giới đẩy cao một tầng về sau hắn căn bản không cách nào thật tốt khống chế thể nội kia quần bạo chân khí mà k h ắ cho ọ a phụ lục cần có nhất chính là đối với chân khí cường độ không chế. h lục là cần có cường c đối độ với nên giờ phút này hắn, không cách nào giờ lại phút cách sử dù ụ phụ lục n công thông chân thân g gia kích, chỉ có thể thông qua chân khí thân thể, có c trì qua n g k hắn ổ n cứng cứng. g võ Cho đối h dù đối với kiếm thuật không lắm tinh thông nhưng tại trúc cơ tầng hai tu v i g i a trì hạ so với trước đó còn mạnh hơn mấy phần phú kiếm cùng vệ tà đao va chạm về sau vậy mà mạnh mẽ ngăn chặn khổng võ nhường hắn không thể không lui về sau mấy bước khổng võ nhìn xem sắc mặt v ạ mèo huyết linh tầm mắt bên trong hiện lên hắn thuộc tính bảng huyết linh mệnh hai trăm ba mươi sáu lực ba mươi năm kỹ sát huyết phụ lục tổng cương huyết phụ tâm kinh dẫn khí thành phù pháp giờ phút này huyết linh lực thuộc tính so k h ổ n g võ còn cao hơn bạo loại là a k h ổ n g võ n ế t miệng cười một chút lớn tiếng hô đến sau một khắc hãn cơ bắp bành trướng trên thân tuân ra huyết vụ cánh tay bên trên mạch máu bạo khởi toàn thân lực lượng đặt ở phệ trên tà đ a o k h ổ n g võ bạo máu trạng thái mệnh một trăm linh hai lực ba mươi sáu chín mươi sáu kỹ bạo huyết thuật l và một không m ư ơ i tự do điểm thuộc tính không đặc thù điểm thuộc tính k h ổ n g trường hai mươi bảy không cho phép ủy chương hai mươi bảy không cho phép ủy bạo máu trạng thái ra trì hạ khẩn g võ lực lượng đạt được tiến một bước đề cao phệ tà đao sinh sinh chém vào phủ kiếm ở trong tiếp lấy phá vỡ khô kéo hủ giống như chém ra phía trước trở ngại hoạch xuất ra một đạo ngân sắc hồ quang đây hết thệ đều phát sinh ở một cái c h ớ c mắt ở giữa nhanh đến huyết linh trên mặt biểu lộ còn chưa tới được đến b i ế n hóa trong mắt quang cảnh liền bắt đầu xoay trở lên theo một hồi chấn động huyết linh tầm mắt cố định xuống tới cách đó không xa một bộ không đầu thân thể cầm kiếm đứng ở đó bên trong làm sao có thể có thể ta thật là tư tự bị hắc á m mất hết huyết linh đình chỉ suy nghĩ chúc mừng ngài đánh chết huyết linh thu hoạch được mười điểm tự do điểm thuộc tính số theo hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên khổng võ thật dài thở ra một mạch trên mặt mang theo hài lòng nụ cười mười điểm tự do điểm thuộc tính rất không tệ mặc dù không có tuân gia đến kỹ nhưng tại khổng võ nhìn huyết linh trên thân những cái này kỹ không có một cái thích hợp chính mình có lên phệ tà đao khổng võ không có quên chính sự hắn quay người đi hướng trong phòng xó x ỉ n h bên trong lạnh r u n g phát r u n tiền lao r a tử đừng dây ta đừng dây ta ta có tiền đều cho ngươi bị khổng võ bắt đầu cầm lên tới tiền lao g a tử càng không ngừng têu khóc dây rồi lấy ba khổng võ khống chế lực đạo nhẹ nhàng quạt hắn một bàn tay mấy khỏ láo răng bay ra miệm tiền lao ra tử lúc có cầu có này thần Không Không phản ứng hắn xin khổng mới tìm nói đi tới cái kia bái. Tiền trí. Thà ta một. tha thứ, thẳng, thể về bộ đầu. lao ra tạp võ đâu sửng sốt một chút chú ý tới khổng võ mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn vội vàng nói rằng thanh châu thư viện ta cho hắn ở đằng k i a tìm phốc phốc lời nói chưa nói xong một quả dưa hấu tại khổng võ trong tay bạo liệt ra tiện tay tại trên quần áo xoa xoa tay khổng võ đầu cũng không trở về đi ra tiền phủ khổng võ là rất thuần túy người rất nhiều người nói trên thế giới tất cả chuyện không có đúng sai chỉ có lập trường có thể khổng võ không như thế cho rằng hắn mặc kệ thế giới nói thế nào tại hắn nơi này đúng chính là đúng sai chính là sai thế giới cảm thấy hắn cách làm không đúng vậy liền để nó tới trước đánh ngã chính mình nhưng cùng lúc khổng võ cũng là người thông minh tại lực lượng không đủ thời điểm hắn sẽ không cưỡng ép đ ố n n ắ n vượt qua chính mình năng lực phạm vi chuyện nhưng là chỉ cần lực lượng đủ cái gì đồ vật đều ngăn cản không được hắn truy cầu đúng chuyện tiến ra tại cái này thanh sơn huyện chế bán h i ề u năm nắm g i ữ dụng tốt vô số vàng bạc thành đống mà tại tích lũy tài phú quá trình bên trong không biết rõ nhiều ít khổ nông oan hồn đưa đẩy tại tài phú phía trên trước kia khổng võ chỉ là một cái phạm nhân mặc dù chiến lược vượt qua phạm nhân không ít có thể cuối cùng không có thoát ly phạm nhân phạm chủ đối mặt những cái kia người tu luyện nói không kiên kỵ kia là giả thật là hiện tại rõ ràng tìm tới mạnh lên con đường hắn tại cái này thanh sơn huyện đã có thể không còn lo lắng bất cứ chuyện gì vật đi ra tiền phủ toàn thân làm máu khổng võ đi tại trên đường cái doa đến những cái kia những người đi đường cấp đường mà chạy đi một hồi rốt cục đạt tới mục đích khổng võ nhìn xem nha môn cổng vẻ mặt khẩn trương bọn bộ k h o i mà không đổi tình nói các ngươi muốn cả ta a không không không không bộ đầu mời nghe được có người c o n đ a o một thân là huyết địa hướng phía nha môn đi tới mà vội vàng tập hợp bọn bộ khoái tại phát hiện người này là khổng võ thời điểm nhao nhao tránh ra con đường thế này khổng võ lạnh nhạt đi đi vào k h ô n g bộ đầu đây là lại bưng cái nào ổ thổ phỉ ai biết là cái nào thằng xui xèo đâu tàn tản nghị luận một phen chúng bộ khoái tàn ra t i ê n phủ chỗ thanh thành huyện nơi hẻo lánh sâu thảm yên lặng cho nên hiện tại còn không người đem tin tức chuyển ra k h ô n g võ ngài trở về đối mặt vẻ mặt nụ cười xấu hầu khổng võ hiếm thấy điểm một cái đầu xem như đánh một cái chào hỏi hắn đi vào chính mình gian phòng theo trên giá sách rút ra một bản hồ sơ nhìn khổng võ cầm đồ vật liền muốn đi xấu hầu ân cần mà tiến lên nói khổng bộ đầu đây là muốn ra ngoài phà ăn à? thuộc hạ giúp ngài cầm đạo a người cầm không được khổng võ cười cười đi ra ngoài xấu hầu gãi gãi đầu mặc dù trong lòng nghi hoặc nhưng vẫn là vội vàng theo ra ngoài hai người vừa mới đi tới cửa miệng đã nhìn thấy có một cái tiểu bộ nhanh vội vã chạy tới nhìn thấy khổng võ ánh mắt sáng lên vội vàng nói khổng bộ đầu tiền ra gặp cường nhân tiền phụ bên trong lời nói chưa nói xong khổng võ liền t h ẳ n như nói ta làm thế nào câu nói này nhường tiểu bộ nhanh s ữ n g s ờ tại đương trường ngay tiếp theo đứng tại đại môn hai bên bộ khoái cũng là trường lớn ánh mắt quay đầu nhìn xem khổng võ không để ý tới hội chúng người biểu hiện khổng võ nói xong câu nói này trực tiếp đi ra ngoài giống nhau mang theo nghi hoặc xấu hầu muốn nói lại d ừ n g vội vàng đuổi theo nếu là khổng bộ đầu làm kia tất nhiên là tiền gia phạm b ả o án chỉ có điều đây chính là tiền gia a thanh sơn huyện thủ khuất một chỉ thân hảo nói dết liền d gia xấu hầu trong lòng nổi lên một tia lo nghĩ mặc dù khổng bộ đầu chiến lược vô song có thể giống tiền gia dạng này thân hào giao hữu rộng khắp cho dù là huyện lệnh đại nhân đều là tiền gia thượng khách khổng bộ đầu làm chuyện như thế đằng sau sao có thể xử lý a bất quá cái này một tia lo nghĩ theo khổng võ k ế tiếp động tác trực tiếp tiêu tán vô hình lại mà thay vào chính là thật sâu rung động khổng võ cầm trong tay hồ sơ liên tục bái phỏng mấy cái thân hào gia mỗi tới một chỗ hắn liền trực tiếp đánh đi vào bắt lấy những cái kia gia chủ về sau triển khai hồ sơ nghiệm xong phạm chịu tội sau đó một đau chặt lý nhạc năm năm trước vì khoanh vòng thổ địa bước t ử triệu ra thôn nông phu triệu đức thắng một nhà năm người ba năm trước đây trắng trợn c ư ớ p đoạt dân phụ dương thị bên đường đánh chết t r ư ở n g quân một năm trước hoàng sĩ mười năm trước giết chết ngoài thành trương viên ngoại một nhà m ộ mươi ba miệng c ư ớ p đoạt k ỳ tài sinh t r u n g vũ nguyên ỉ vào chính mình huynh trưởng là trong huyện chủ bộ lấn đi lung đoạn thị trường theo ta thăm dò trên tay liền có tám đầu nhân mạng cái khác cũng không cần lại rõ xét chỉ những thứ này cũng đủ ngươi phán chẳng hình cứ như vậy một đường đi tới thanh sơn huyện thân hảo danh môn trên cơ bản đều bị khổng võ vào xe một lần bên trong có địa chủ thân hảo gia tài bạc triệu thương nhân thậm chí còn có quan huyện gia thuộc không một ngoại lệ chỉ cần phạm vào chịu tội đạt tiêu chuẩn khổng võ tại chỗ liền chém xuống đầu giờ phút này khổng võ niệm xong trong tay hồ sơ bên trên ghi chép nâng lên trường đao liền đem chung chủ bộ đệ đ ệ trật đầu làm xong đây hết thảy hắn xoay người lại phát hiện sau lưng không biết khi nào đã theo vô số máy tính bọn hắn nhìn xem khổng võ trong ánh mắt mang theo cảm kích mang theo kính nghệ trong đó còn có vô số nha dịch bộ khoái nhưng bọn hắn cũng chỉ là nhìn xem khổng võ sở tác gây nên không có bất kỳ một người dám căn đảm tiến lên hoặc là nói bọn hắn nhìn xem một màn này màn cảnh tượng trong lòng chỉ có cảm động Ta khổng bộ đầu đại ân. trước đám người phương một cái phụ nhân rơi lệ đẩy mặt liền phải quỳ xuống không cho phép quỳ khổng võ một tiếng hét to nhấc lên khí lãng lướt qua đám người cũng sẽ kia sắp quỳ xuống phụ nhân thổi đến về sau một cái lảo đảo cầm trong tay hồ sơ ném về phía một bên khổng võ nhanh chân đi ra đi qua đám người tránh ra thông đạo đi qua đường cái hẻm nhỏ đi đến cửa thành thời điểm hắn ngừng bước chân ngẩng đầu nhìn nhìn trên tường thành khắc họa thanh sơn huyện ba chữ có chút dừng lại một chút liền cất bước đi ra ngoài sau lưng vô số bách tính mắt thấy kia khôi ngô thân ảnh dần dần đi xa tiếng khóc trận chương hai mươi tám người là sát cơm là thép dừng lại không ăn Trường sát, thép, một thánh từng tịch chết có thể người dừng không ăn đến hoảng. nhân nói sáng nghe lại đói là là cơm Có có đạo, đã vị vậy. qua, ý tứ chính là buổi sáng biết tiến về nhà ngươi con đường đêm nay ngươi liền phải chết khẩn g võ mở ra ở trong tay đơn sơ địa đồ xác nhận một chút tiến về châu thành con đường cất bước đi tại trên đại đạo hắn muốn đi cái này thanh châu trung tâm thanh châu thành giết người tiện thể lại tìm điểm yêu ma quỷ quái giết một giết dạng n à y chính mình mới có thể càng nhanh mạnh lên mới có thể để cho chính mình đúng sai quan niệm đạt được chấp hành hắn tốc độ không vui nhưng phải nhờ vào cặp kia đôi chân dài mỗi một lần đi ra bộ pháp đều rất dài như thế tương đối lên hắn tốc độ cùng thường nhân chạy chậm tốc độ không khác liên tục đi ba cái giờ thẳng đến mặt trời xuống núi hắn đều không có cảm nhận được mảy may mọi m ệ n h chỉ có điều cục cục một hồi như sấm xét thanh e m v ă n g lên nhường khổng võ không khỏi sờ lên bụng theo hắn thân thể cường độ đề cao đối với đồ ăn nhu cầu cũng tiến một bước tăng lên giờ phút này hắn đang đi ở trong rừng trên đường nhỏ dậm dạp thâm lâm bên trong không thiếu no bụng chi vật dừng chân lại bước nghiêng lỗ t a i ngay sau một hồi khổng v õ liền đi vào trong rừng chỉ chốc lát, hắn liền khiêng hai đầu giá hiệu đi đi ra hắn nhìn một chút âm u bầu trời tăng tốc bước chân hướng về trên núi xuất phát ở trong rừng truy trục giá hiệu thời điểm hắn mơ hồ ước ước ở giữa nhìn thấy một tòa miếu hoang ở vào trên núi chỉ chốc lát liền đạt tới mục đích miếu thờ mặc dù hoang phế hồi lâu nhưng vẫn là có thể đỡ một chút mưa gió vừa mới dâng lên đống lửa bầu trời chuyển đến ầm ầm lôi âm như chút nước mưa to đột nhiên rơi xuống đem một đầu hiệu phân g i ả i xong xuyên thịt ngon khối vung xong gia vị khẩu vó nhắm lại ánh mắt đem còn lại nấu nướng quá trình giao cho thời gian k ê u động hỏa diễn bên trong dầu chân chậm phát ra hoa bên trong cách cách tiếng vang cảm giác không sai biệt lắm về sau khổng võ trực tiếp lấy tay cầm lên một khối hiệu thịt đưa đến trong miệng k h ẽ cắn mở tươi non nước dọc theo khổng võ khỏe miệng chảy xuống nhiệt khí bốc lên nóng hổi nhiệt độ đối khổng võ không có mảy may ảnh hưởng hắn m ấy n g ụ m liền đem hiệu thịt n u ố t vào bụng cảm thụ được yên lặng một hồi dạ dày bắt đầu công tác hắn thỏa mãn gật gật đầu lại cầm lên một khối hiệu thịt vừa muốn đưa đến bên miệng hai của hắn đoa giật giật nhìn về phía bên ngoài màn mưa dừng lại như vậy một lát khổng võ lại một lần đối với trong tay hiệu thịt đầu lớn như thế mưa chúng ta đi vào tránh một chút ta không được núi hoang dã lĩnh quá mức khả nghi chút an toàn làm trọng tiếp tục đi đường chúng ta cũng là không có gì thật là tiểu thư nàng màn mưa bên trong chuyền đến âm thanh trò chuyện rõ ràng chuyển vào khổng võ trong l ô thai qua một lát lúc trước kia uy nghiêm thanh âm bất đắc dĩ vang lên vậy thì đi vào tránh một chút đều treo lên tinh thần cẩn thận chút cả người mặc màu đen trang phục trung niên nam nhân dẫn đầu đi vào hắn ánh mắt s ắ c bén tay phải nắm thật chặt lấy bên hông trường nào tiến đến về sau nhìn thấy khổng võ liền sửng s ố một chút hiển nhiên khổng v õ khôi ngô thân hình cho hắn rất lớn rung động nhìn xem mặt không đổi màu g ặ m hiệu thịt khổng võ trái tim của hắn bên trong bột r ộ n cái nhà này băng xem xét liền không dễ t r ọ c nếu là một hồi lên đ á c ý chính mình một nhóm người có thể muốn có phiền phái lớn sau lưng truyền đến một hồi tiếng ho khan nhường hắn bất đắc gì ô m quyền làm thi lễ khách khách khí khí mà đối với khổng v õ nói rằng vị này huynh đài chúng ta một nhóm đi ngang qua nơi đây bên ngoài mưa quá lớn có thể ở chỗ này tránh một hồi mưa trung nhiên nam nhân nói tiếng cảm ơn liền hướng về phía bên ngoài hô một tiếng chỉ chốc lát ba tên giống nhau phục sức nam nhân che chở hai tên nữ quyến đi vào tiểu thư hơi hơi nghỉ ngơi một hồi a tì nữ ăn mặc tiểu cô nương tại một khối trên đất trống để lên ra thảm cung kính đối với không ngừng ho khan nữ tử nói rằng tạ ơn cô nương kia mặc màu trắng quần áo vẹ mặt vẹ vải tinh xảo gương mặt bên trên lộ ra bệnh trạng trắng nón để cho người ta xem xét phía dưới liền không khỏi đau lòng nữ quyến ngồi xuống nghỉ ngơi mấy cái hộ vệ dựa vào mấy cây cây cột đứng ở kia mơ hồ đưa các nàng bảo hộ ở trung tâm chỉ là tùy tiện liếc mắt mắt đám người khổng võ liền không ở ý hệ thống biểu hiện thuộc tính bảng bên trên có thể nhìn ra mấy người kia đều là người bình thường không có người tu luyện chỉ có điều bọn hắn vị này tiểu thư có chút ý tứ l ư u tính hà mệnh số sói mòn bên trong mệnh hai mươi tám lử không sáu kỹ không mệnh số sói mòn la nguyên rửa loại hình đồ vật vẫn là bị không sạch xe đồ vật c u ấ n lên khổng võ không được mà biết tiểu thư ăn chút đồ vật ta tiếp nhận tì nữ đưa qua lương khô lưu tính hà cắn một mụ nhỏ vô ý thức nhìn về phía khổng võ trước người thì nướng nuốt một cái nước bọn một màn này bị kia tỷ nữ trông thấy mượt mà mắt to đi lòng vòng đứng dậy liền đi hướng khổng võ ngay tốt có thể cho ta một chút thịt nướng a ta có thể trả tiền nàng nắm vớt hầu bao cẩn thận nghiêm túc mà hỏi thăm khổng võ mặt đều không ngẩng một chút trực tiếp cự tuyệt nói không h ả o ý nghĩ c h í n h ta đều không đủ ăn tỷ nữ mắt nhìn bên cạnh hắn một cái khác ra hiệu thăm dò nói một con kia giá hiệu có thể bán cho ta a khổng võ lắc đầu không có lên tiếng thế này tỷ nữ nâng lên khuôn mặt nhỏ thợ phi phi nói ngươi người này thế nào dạng này đi ra ngoài bên ngoài tiểu đạo chớ có vô lễ lưu tính hà trách móc một câu hay nay nói rằng không h ả o ý nghĩ k h o y rời ngài mặc dù đổi đến mấy ngày đường không có ăn vào một n g ụ m nóng hổi cơm nàng đối với tia thịt nướng rất thèm nhỏ dãi có thể tốt đẹp dạy kèm vẫn là để nàng đem tì nữ tiểu đ à o kêu trở về tiểu thư hai đầu hiếp đâu hắn căn bản là ăn không hết đối mặt tức giận bất bình tiểu đ à o lưu tính hà l ắ c lắc đầu túi đầu gặm lên lương khô người khác rõ ràng kiếm cơ không muốn chia sẻ chính mình cần gì phải cưỡng ép muốn cầu đâu có thể kế tiếp một màn lại làm cho lưu tính hà nhìn thẳng mắt cầm l ư n g k h â n ố c tại nguyên đ i ệ một hồi cờ dốt thanh em văng lên khẩn g võ vậy mà trực tiếp mang theo xương cốt đem một cục thịt nhai nát n u ố t xuống đi hắn ăn tốc độ không giảm trước người thịt nướng chậm rãi biến mất toàn bộ ăn xong về sau hắn tuần thục đem bên kia giá hiệu mở ngực p h á bụng mượn nước mưa thanh tẩy sạch sẽ sau điểm tốt khối thịt đặt ở trên đống lửa nướng lên đã nướng chín về sau lại một lần bắt đầu ăn chờ hai đầu giá hiệu toàn bộ tiến vào bụng về sau k h ổ n g võ trên mặt mang theo một tia ý còn chưa hết vô vô cái bụng nơi đó bằng thẳng như lúc ban đầu hoàn toàn không thấy một tia nâng lên hai đầu giá hiệu a đi đâu bên trong a nhìn thấy một màn này mọi người mắt chừng lên mồm tình cảm giá họa này thật đúng là không có nói láo. hai đầu hiệu thật đúng là không đủ người ăn thính sai khổng võ t ú i đầu lầm bầm một câu đứng người lên đi tới cửa miệng nghiêng thai nghe xong một hồi liền đi ra ngoài chưa ăn no lại đi làm một đầu tới chương hai mươi chín miếu cổ hát mãng chương hai mươi chín miếu cổ hát mãng khổng võ vừa ra đi lưu tính hà liền đối với trước đó cái kia trung niên nam nhân nói nói cổ thúc đuổi đến một ngày đường các ngươi cũng nghỉ ngơi một hồi a l ư u cổ lắc lắc đầu nói không ngại thâm sơn miêu hoang chúng ta vẫn là phải nhiều hơn đ ể phòng tiểu thư ngài nghỉ ngơi trước liên tốt một hồi chúng ta sẽ thay phiên nghỉ ngơi lưu tính hà sau khi nghe xong hít khẩu khí thấp giọng nói đều tại ta thân thể này kỳ thật ta một người tới liền có thể còn phiền thoái cổ thúc theo ta buôn ba một chuyến tiểu thư nói quá lời ta cái mạng này đều là lao ra tử kiếm về lần này nếu có thể chữa khỏi tiểu thư quái bệnh chính là để cho ta ném đi tính mệnh vậy cũng không sao lưu tính hà nghe nói có chút b u ồ n bán nói cổ thúc ngài đi nam sông bắc nhiều như vậy năm thấy nhiều biết rộng lần này thật có thể chữa khỏi ta cái này quái bệnh a nhất định có thể lưu cầu nghiêm túc gật đầu nói trước đó vị kia đại sư là một cái hàng thật giá thật người tu luyện cao cao ở trên nhân vật chưa chắc sẽ lừa gạt chúng ta p h ả m phu tục tử hồ tiên a lưu t ĩ n h hà nhẹ nhàng n h ỉ non một câu tư tự về tới một tháng trước ngày đó một cái vân du bốn phương đạo sĩ ăn mặc người gõ lưu phủ đại môn chỉ dùng một câu có thể đi người nữ m ệ n h cướp liền đặt được lưu gia gia chủ tiếp kiến lưu gia gia chủ cũng chính là lưu t ĩ n h hà phụ thân theo một giới tiểu phiến làm lên hai mươi năm thời gian tích lũy không nhỏ gia sản cuối cùng tại trúc nước huyện an giang ngụ lại bốn mươi tuổi niên kỷ mới sinh hạ một nữ đối với lưu tính hà bảo bối đến không được chỉ là không biết vì sao theo một năm trước bắt đầu lưu t ĩ n h hà thân thể môi hướng ngày sau gặp qua vô số đại phu đều không được n g h ê n l do thấy thân nữ nhi thể càng thêm suy yếu lưu ra trên giới lại không có một chút biện pháp mà dưới mắt một cái vân du bốn phương đạo sĩ nói ra câu nói này căn cứ ngựa chết làm ngựa sống ý suy nghĩ gặp một chút đạo sĩ kia kết quả vị này đạo sĩ thấy một lần lưu t ĩ n h hà liền sắc mặt đại biến phất tay một đạo phù lục bay ra kim quang lập loẹ phù lục g á n tại lưu tính hà trên thân nhường sắc mặt trong nháy mắt chuyển tốt không ít nhìn thấy một mặt này từng hành thương nhiều lao g a tử trong nháy mắt liền minh bạch vị này đ vội vàng đại lễ cùng nhau b á i khẩn cầu cứu trợ lưu tính hà chỉ là nói sĩ sắc mặt khó coi trầm n g âm ôn chuyện mới nói ra ngọn mờn theo hắn nói tới lưu tính hà đây là bị một cái hồ tiên coi trọng hắn phụ lục chỉ có thể có hiệu quả ba ngày về sau muốn hoàn toàn giải quyết vấn đề chỉ có hai loại biện pháp một là đem kia hồ tiên giết chết thật là theo đạo sĩ lời nói hồ tiên tu vi cao thầm cho dù là hắn đều không thể đối phó hai là chuẩn bị rất nhiều c ố n g phẩm chủ động tìm được đối phương cấm lên khẩn cầu bưng tha lưu tính hà nói xong về sau lao đạo liền đi kế tiếp một tháng bên trong lao ra từ suy nghĩ thật lâu sau cuối cùng quyết định đẻ xuống đạo sĩ lời nói thử một lần thế là sai người chọn mua không ít quý báu dược liệu nhường nghĩa tử mang theo lưu tính hà lên đường lưu cổ nhìn xem mặt lộ vẻ u b u ồ n lưu tính hà sờ lên ngực nơi đó đang có một cái lưu da nghiêng nhà đáng sinh mua về phụ lục nếu như thực sự không thể đồng ý lời nói chỉ có thể thống hạ sát thủ chỉ có điều loại tia tinh quái c h i vật cũng không phải bọn hắn những này phạm nhân có thể giải quyết nhưng mặc kệ như thế nào chính mình cái mạng này là lao ra cho chính là liệu ra ngoài cũng muốn chữa khỏi tiểu thư quái bệnh nghĩ như vậy đấy lưu cổ xoay người đang muốn đối với dưới đáy mấy tên hộ vệ nói cái gì có thể vừa mới chuyển qua thân hắn liền lông mày n h u chặt con ngươi co vào lao n g u đâu hắn câu này nói xong những người còn lại mới phát hiện nguyên bản canh dự ở từng cái nơi hẻo lánh ba tên hộ vệ không biết khi nào vậy mà thiếu một người một gã hộ vệ bốn phía nhìn một vòng vô ý thức nói vừa còn cái này đâu có phải hay không ra ngoài thuận tiện đi đây là một loại giải thích cũng không biết vì sao lưu cổ trong lòng h o ả n g đến kịch liệt các ngươi tại cái này trông coi ta ra ngoài nhìn một chút nói xong lưu cổ liền đi ra ngoài dọc theo miếu hoang chuyển một vòng mặt của hắn sắp dần dần đầm chầm không có bất kỳ tung tích hắn trở lại trong miếu hoang trầm giọng nói đều treo lên tinh thần nơi này không thích hợp núi hoang trong cổ miếu đ ỗ n g nhiên biến mất một vị người đồng hành lưu t ĩ n h hà nhớ tới ngày thường đã nghe qua quái dị nghe đồn vô ý thức tới gần tiểu đ à o lại phát hiện tiểu đ à o hai tay lạnh bớt thân thể ngay tại run run y mấy cái hộ vệ tại lưu cổ dẫn đầu hạ ngày bình thường đi theo lưu ra thương đội chạy qua không ít địa phương cho dù đối mặt như thế dọa người cảnh tượng nhưng như cũ chấn định tâm thần bảo vệ tốt riêng phần mình vị trí ánh mắt cảnh giác quét mắt bùi phía tý tách một tiếng tích thủy âm thanh hấp dẫn lưu tính hà chú ý bên ngoài mưa to như ngh xem ra năm này lâu thiếu tu sửa miếu hoang cũng bắt đầu mưa rột nghĩ như vậy lấy nàng vô ý thức ngầm đầu tầm mắt đi lên rời đi qua sau một khắc nàng cái kia vốn là tái nhợt sắc mặt càng thêm trắng bệnh con ngươi cự chiến vô ý thức vươn tay chỉ run run dày lắm điều chỉ hướng nóc phòng nàng mong muốn nói cái gì có thể vô biên sợ hãi nhường nàng khí tức k h ô n g khoái cho dù mở miệng cũng không cách nào nói ra lời nói cách đó không xa lưu cổ bén nhạy quan sát được một màn này n h ư ờ n g vị này đi nam sông bắc nhiều năm hào thủ đều ngốc trễ một lát chỉ thấy nóc nhà trên s á n g ngang một đầu toàn thân đen nhánh cự mãng quấn quanh ở nơi đó nó mở ra b u ồ n máu miệng lớn một đôi đùi người túi tại miệng rắn bên trong theo thân thể nó nhúc ních người kia bị một chút xíu nuốt lấy đi vào rất nhanh liền chỉ còn đế dậy lộ ở bên ngoài phi hoàng thạch ba liệu cổ hô to một tiếng từ bên hông xuất ra một vật đột nhiên ném đi qua còn lại hai tên hộ vệ phản ứng cực nhanh cơ hồ là lưu cổ hô lên âm thanh một phút này khai thác như lúc như thế động tác ba viên phi hoàng thạch rơi vào to lớn m ã n xà trên đầu trực tiếp vỡ vụ ra có thể kêu mãng x ả không có mảy may phản ứng đen nhánh hai mắt lẳng lặng quan sát lấy dưới đáy đám người thấy phi hoàng thạch không có tác dụng lưu cổ trong lòng trầm xuống như thùng nước phẩm chất mãng x ả tuyệt đối không phải bình thường sơn giã manh thú cái này mãng x ả đã có thể tính là tinh quái đi kéo lưu tính hạ lưu cổ đưa nàng bảo hộ ở sau lưng thướng về cổng chậm chạp di động chỉ là không đợi tới hắn đi tới cửa miệng một đạo bóng đen từ bên trên đánh tới lưu cổ vô ý thức đem trường đao dơ lên che lại ngực nhưng vẫn là bị một cỗ đại lực đánh bay ra ngoài tt lưu t ĩ n h hà trước người cách đó không xa đen nhánh đại mãng phun ra nuốt vào lấy lơi rắn chỗ cổ nâng lên bánh bao chậm dai hướng về thân rắn trung đoạn di động ngắn như vậy thời gian bên trong nó đã hoàn toàn nuốt lấy biến mất cái k i a hộ vệ có thể nhìn ra được cùng khổng võ như thế ra hỏa này cũng không ă n no a hai tên hộ vệ giơ lên trường đao hung hăng b ổ về phía thân rắn thật là trường đao rơi vào thân rắn bên trên tóe lên một mảnh hỏa hoa chỉ ở cái k i a màu đen trên lân phiến lưu lại một đạo b ạ n tráng kiện thân rắn hất lên hai tên hộ vệ liền bị quăng ra ngoài tiếp lấy to lớn đầu rắn hướng về lưu tính hà chậm kim quang tựa như u Tĩnh là mũi tên đồng dạng xuyên thấu dường như thép tấm đồng dạng phải rắn thật sâu đâm vào cự xà đầu lâu to lớn đầu rắn bị cái này kim quang đánh cho hướng về sau dơ lên nặng nề mà rơi vào trên mặt đất liệu tính hà quay đầu chỉ thấy lưu cổ thở gấp khí thô trong tay một cái màu vàng nhạt lá bừa đang chậm rãi thiếu đốt rất nhanh liền biến thành một chỗ trò giấy hắn ho khan một tiếng lao đi khỏe miệng máu tươi che lấy ngực đi đi qua tiểu thư không có sao chứ không có việc gì không có việc gì lưu tính h ạ vô ý thức trả lời nhìn xem không còn động đậy c ự xả lưu cổ trên mặt cũng không có lộ ra cái gì nụ cười còn không có nhìn thấy hồ tiên sau cùng một t r ư ơ n g át chủ bài liền đã dùng ra đi kế tiếp chỉ có thể cầu nguyện hồ tiên sẽ đối với bọn hắn mang tới cống phẩm hài lòng đâu không có sao chứ một gã hộ vệ dãy r u i lây đứng dậy lớn tiếng hô không có việc gì lão nhị đâu vừa hỏi xong lời nói lưu cổ đã nhìn thấy một tên khác hộ vệ hắn vận khí không tốt lắm bị cự xà quét ngang ra ngoài về sau đầu vừa vặn đụng phải trên cây cột đỏ bạch t à n một chỗ thật sâu hít một mạch lưu cổ đang muốn nói cái gì khoe mắt dư quang đ ỗ n g nhiên trông thấy thân rắn c ó rú một chút nhỏ lời nói còn không có xuất khẩu cự xà đầu liền nào về phía không có chút nào phòng bị lưu tính hà kết thúc giờ phút này lưu cổ sinh lòng tuyệt vọng không nghĩ tới kêu một chương phủ lục vậy mà không thể hoàn toàn diệt trừ đầu này cự xà một bên khác lưu tính hà nhìn xem đối diện mà đến bùn máu miệng lớn chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc động đ trong không khí dường như còn có thể nghe thấy kia buồn nôn mùi hôi thối lưu tính hà nhắm lại ánh mắt trong lòng hít một mạch cũng được cứ như vậy chết đi cũng tốt bất luận đối với chính mình vẫn là lưu da đều là một loại giải thoát tiếp theo một cái trước mắt lưu tính hà cảm giác được một hồi gió tanh lướt qua gương mặt kia cố buồn nôn hương vị n h ư ờ n g nặng trong dạ dày cuộn cuộn trực tiếp phun ra đi ra nôn khan mấy lần lưu tính hà phát hiện chính mình còn sống vô ý thức ngẩng lên đầu nhìn lại chỉ thấy kia cự xà không ngừng hướng về chính mình có rúm nhưng lại một lát cũng không thể tiến lên chỉ có thể không cách ra hợp lấy miệc lớn vượt qua cự xà nhìn sang chỉ thấy cổng đứng đấy một cái cao lớn thân ả n h một tay kéo l ấ y trên vai ra hiệu một cái khác tay nắm lấy cự xà p h ầ n đôi sắc mặt lạnh n h ạ t tráng kiện cánh tay nắm lấy đôi rắn mặc cho cự xà như thế nào c ó rúm đều không thể nhường có một k i a một chút nào biến động lúc này cự xà mới lấy lại tinh thần đến đầu rắn quay tới nhìn thấy k h n g võ tới k h n g võ cánh tay hướng về sau kéo một phát cự xà chính là kéo dài gân đầu đồng d ạ n g nhanh chóng lui về tráng kiện cánh tay v u n g ra đôi rắn đối với cấp tốc vung về đầu rắn hung hăng một quyền đánh đi qua đem ỏ tươi c trên lỏng tự cự xà trong miệng bờ vai hai đầu giá hiệu ném khẩn g võ tùy ý nói cái này một đầu các ngươi có thể cầm tới ta chỉ cần lại ăn một đầu là đủ rồi lời nói này lời nói đánh thức ở đây những người khác lưu cầu ông quyền khom lương nói đa tạ huynh đài ra tay tương trợ khổng võ không phải người biểu hiện tại trong lòng của hắn nhấc lên sóng lớn sóng biển chỉ là một quyền đầu kia có thể tùy ý ngược sát bọn hắn tự mãng thậm chí ngay cả giá cao mời tới pháp thuật phù lục đều không thể giải quyết hết nó nhưng tại khổng võ nơi này chỉ là tùy ý một quyền xuống tới liền bị đánh chết người này nhất định là người tu luyện thấy lưu c ổ ngơ ngác đứng tại kia khổng võ một bên phá giải lấy giá hiệu một bên nghi ngờ nói thế nào không cần tiền các ngươi không ăn a a đúng đúng lưu cổ vô ý thức địa điểm gật đầu cung cung kính kính đem giá hiệu cầm trở về cùng một vị khác hộ vệ bắt đầu chia giải đợi đến khổng võ đang nương c h í thịt bắt đầu cơm khô mới thôi lưu cổ mấy người vẫn như c ũ không có thể trở về qua thần lưu cổ cầm lấy một khối hiệu n ư ớ n g thịt đưa cho lưu tính hà mắt của hắn thần trống rỗng không biết rõ đang suy nghĩ cái gì cổ thúc lưu tính hà nhẹ giọng kêu gọi nhường lưu cổ trở lại thần chỉ thấy lưu tính hà cũng không có nhận qua thịt nướng ngược lại là đem bên cạnh bao k h o a đưa tới ở trong đó là một chút ngân phiếu vàng thỏi loại hình đồ vật là lưu lão gia tử sợ những cái k i a cống phẩm không đủ cô y để bọn hắn mang lên cùng lưu tính hà nhìn nhau một cái lưu cổ liền biết nàng ý nghĩ không nói bạch, bạch đạt được một đầu ra hiệu chính là hướng về phía trước đó cứu mạng tri ân bọn hắn cũng phải có chỗ biểu thị lưu cổ cầm lấy bao khỏa đứng người lên đi tới khổng võ trước người vị này tiền bối đa tạ lúc trước cứu mạng tri ân trong này là chúng ta một chút tâm ý chỉ là thông qua nhỏ xíu tiếng b a chạm khổng võ liền biết trong bao mặt là cái gì hắn ngay u ố t lấy trong miệng hiệp thịt tùy ý điểm một cái đầu nói thả vậy đi nguyên bản còn tưởng rằng cao nhân đối với những này tục vật sẽ không để ở trong lòng lưu cổ nhìn thấy khổng võ thản nhiên nhận lấy tạ lễ tư tắc một hồi khe cắn răng nói tiền bối tại hạ có một chuyện cần nhờ nếu là được chuyện lời nói còn có càng đa tạ hơn lệ dâng lên không hứng thú thấy khổng võ n g ứ a khí lãnh đạo lưu cổ nói một tiếng thật có lôi vẻ mặt thất ý đi trở về ngồi xuống cầm lấy một khối thịt nướng cắn một n g ụ m hắn hít một mạch nhỏ giọng đối với lưu tính hà nói tiểu thương chúng ta có thể muốn trở về không có viên kia phủ lục mang theo đối mặt kia hồ tiên thật sự là không có n ắ m chắc c lưu tính hà vừa muốn gật đầu lại nghe thấy bên kia chuyển đến một câu trầm thấp hỏi ý hồ tiên nói một chút quay đầu nhìn lại chỉ thấy khổng võ có nhiều hăng hái nhìn xem chính mình lưu tĩnh hà còn không có mở miệng lưu cổ liền dành nói tiền bối là như thế này chỉ chốc lát lưu cổ liền đem tiền căn hậu quả g i ả g tinh tưởng khổng võ vừa nghe vừa ăn thịt nướng nếu có điều nghĩ ngồi ở nơi đó ăn xong cuối cùng một ngụm thịt nướng khổng võ đứng người lên nói ngươi nói là cái này hồ tiên ngay tại núi này bên trên việc này ta tiếp ngươi muốn nó chết như thế nào a lưu cổ nghe được câu nói này s ừ n g sốt một chút vội vàng nói tiền bối chúng ta chỉ là muốn muốn ngài giúp đỡ đứng vừa xuống đài nhường giao dịch thuận lợi tiến hành là được không dám làm phiền tiền bối ra tay lưu cổ trong lòng có chỗ kỵ căn cứ trước đó vị kia đạo sĩ lời giải thích kia hồ tiên pháp lực cao cường không phải người bình thường có khả năng chống lại mặc dù biết khổng võ thực lực phi phạm có thể lưu cổ vẫn là không muốn mạo hiểm có thể khổng võ đối với cái này chỉ là tùy ý lắc lắc đầu nói rằng không phải nói chỉ cần làm thịt cái kia hồ l y liền có thể sao đã dạng này còn làm cái gì giao dịch có thể kia hồ tiên tu v i cao thâm ta nghĩ vẫn là xem trước một chút có thể hay không hòa bình giải quyết ai khổng võ lắc đầu nói rằng đều như thế ngược lại để cho ta đủ phải cái đồ chơi này sống không được chân tiên tới cũng cứu không được nó ta nói chương ba mươi mốt cổ mộ yêu hồ chương ba mươi mốt cổ mộ yêu hồ trên núi một chỗ cổ mộ bên trong một cái hồ li híp mắt con người nhìn chằm chằm dưới núi trong bóng tối ánh lửa bực bội l ắ c l ắ c ra lông bên trên nước động người khác lập mà lên không biết từ nơi nào móc ra một quyển cuốn v ở cũng không biết từ nơi nào tìm ra một cây bút lật ra vài trang về sau cầm bút lên tại một chỗ địa phương vẽ lên màu đỏ đối câu cuốn v ở bên trên là dày đặc tê tê tê người n có chút danh tự bên trên đã vẽ lên đ ố i câu có chút không có nhất là tiên d i ệ m đối c â u chỗ danh tự thình lình viết lưu tính hà không có thời gian a không có thời gian một chút khẩn giọng thanh âm quanh quần tại hoang vu nghĩa địa mưa thoáng nhỏ chút khổng võ liền thúc giục trên lưu cổ sơn lưu lại một cái h theo vị kia đạo trưởng lời giải thích hồ tiên ngay tại ngọn núi này đỉnh núi l ư u cổ phía trước dẫn đường dọc theo hoang phế đường nhỏ thở h ồ n hển thở phì phò đi lấy không có qua bao lâu hoang phế đường nhỏ liền đi tới cuối cùng vài chục tòa mộ bia méo mó xoay xoay chen cùng một chỗ thật lâu không có tu sửa qua bộ dáng g i a n g d ắ c l ư u cổ phát hiện chính mình dẫm lên cái gì đồ vật túi đầu xem xét phát hiện là một cây đã phong hóa bắt cốt không khỏi trong lòng mắt lạnh bốn phía yên tĩnh im mắng vừa mới vừa mới mưa trên núi liền côn trùng tê vang đều không có chỉ có ngẫu nhiên thổi qua g ò núi phất qua cành lá phát ra sàn sạt tiếng vang ở tại nơi này loại địa phương ra hỏa lại còn dám tự xưng là tiên khổng võ trào phúng một câu đánh giá đến chung quanh lưu cổ giờ phút này cũng đã phát giác không thích hợp theo trước đó vị kia đạo trưởng nói tới hồ tiên là trong núi tu hành tinh quái t h ổ nạp ngày nguyện linh khí an thiên địa tinh hoa không cứ gọi đ ư ợ c thiện nhưng cũng không tính làm hại một phương yêu quái có thể phía trước trên mặt đất l ẻ loi t á n tán, tán máy cốt có thể tuyệt đối so cái này mộ hoang số lượng nhiều được nhiều cắn cắn răng lưu cổ đang muốn nói cái gì đã thấy khổng võ bỗng nhiên như người giống như là tại lắng nghe cái gì tiếp lấy không một lời phát hướng lấy một bên đi tới lưu cổ thấy thế vội vàng đuổi theo đi không đến trăm bước hắn liền nghe được mơ hồ chuyển đến ai thán âm thanh có thể là bởi vì khoảng cách cách khá xa hắn nghe không rõ thanh nhầm kia đang nói cái gì nhưng có thể xác định kia là tiếng nói chuyện chỉ là sâu càng nửa đêm người nào sẽ ở cái loại này vắng vẻ địa phương n g à y bình thường dũng khí mười phần hắn giờ phút này cũng không khỏi đến cảm giác cọng lông x ư ơ n g sợ hãi mấy chuyến mong muốn bay người rời đi chỉ có t r ư ớ c người khổng võ kia to con bóng lưng cho hắn không hiểu cảm giác an toàn hắn tăng tốc bước chân kéo gần lại cùng khổng võ khoảng cách khổng võ tựa hồ là có một cái minh sát mục đích trực tiếp hướng về một cái phương hướng đi đến. đi theo sau lưng lưu cổ phát hiện thanh â m kia càng phát ra rõ ràng rất nhanh hắn liền nghe rõ ràng nội dung không có thời gian a không có thời gian đ ỗ n g nhiên cái kia đạo thanh â m yên lặng xuống giới chỉ còn lại hai người bước chân đóng thanh k h ổ n g võ gỡ ra trước người dây dưa cùng một chỗ cây mây đi ra rừng cây liền đứng ở nguyên đ ị a sau lưng lưu cổ đi theo vừa ra tới đập vào mắt bên trong chính là một tòa cổ mộ cổ mộ hạ một cái nâu đỏ sắt hồ ly khoanh chân ngồi ở kia bên trong trước người trưng bày một quyển cuốn vỡ không phải các ngươi không phải các ngươi kia hồ ly có chút mở ra mỏ nhọn phát ra khản dọn thanh â m cổ mộ hố yêu mệnh bốn trăm tám mươi bảy lực ba mươi mốt kỹ trộm bệnh bảo giám mê tâm thuật trông thấy nó thuộc tính bảng khổng võ không khỏi cảm thán yêu loại tuổi thọ quả nhiên so cùng cấp bậc nhân loại cao hơn rất nhiều chỉ là trước mắt cái này hồ yêu giống như thọ h ạ n sắp tới a mặc dù bóng đêm mở tối có thể khổng võ thị lực có thể rất nhẹ nhàng xem ra cái này hồ ly toàn thân trên dưới nhiều chỗ địa phương ra lông t h ư a thớt khoe miệng mấy cây lông dài vô lực rủ xuống ánh mắt đục ngầu đều là tuổi già thể suy biểu tượng đáng tiếc vốn đang nói làm ra chồn khăn q u ả n cổ khổng võ đập đi xuống miệng có chút tiếc nuối nói rằng nghe được hắn câu nói này đối diện hồ yêu thân thể run lên đứng lên thân thể a ngươi n a ngươi n theo một hồi thấp giọng nỉ non hồ yêu thân thể chậm rãi bành trướng chỉ chốc lát nguyên bản nhỏ g ầ y thân thể biến có cao ba trượng một cỗ nồng đậm sát khí theo trên thân buộc phát ra đến một bên lưu cổ chỗ nào gặp qua cái loại này yêu vật bị cái này sát khí giật mình hai chân càng không ngừng run r u dậy chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh dọc theo lưng vọt tới đỉnh đầu liền sợ răng lợi của ngươi không tốt không võ một cái d ậ m chân đón tia to lớn thân thể liền đi đi lên g i n g thấy trước mắt đồ ăn như thế khiêu khích chính mình hồ yêu một tiếng gầm thét một trào đập đi qua đối mặt k i a giường như che đậy bầu trời tự t r ả o khẩn võ tùy ý giơ lên tay trái nhẹ nhàng lỏng loẹt tiếp xuống tới tiếp lấy hắn thân eo h ố n éo một quyền đánh vào hồ ly trên đầu hai đông đầu lớn tiểu nhân nằm đấm so sánh người bình thường có thể sẽ lộ ra mười phần to lớn nhưng tại to lớn hóa hồ yêu trước mặt nhưng lại lộ ra phá lệ nhỏ bé tại hồ yêu trong mắt vô cùng nhỏ bé nằm đấm đánh vào trên thân lại truyền đến một cỗ sắp xếp sơn ngược biển giống như lực lượng vê anh hồ yêu to lớn thân thể hướng về sau bay lên đụng nát của mộ lộ tầm vài vòng mới bỏ dậy lung lay đầu hẹp dài hốt mắt hạ cặp tia hồ mắt tràn đ tiếp lấy nghi hoặc tắn đi huyết sắc tràn đầy toàn bộ con người tiếp cận năm trăm năm nó theo bắt đầu tu hành về sau đều đã nhanh quên đi đau đớn cảm giác có thể giờ phút này trước mặt cái này nhỏ bé nhân loại cũng dám để cho mình nhớ lại kia hầu như không có thể ký ức giá thú bản năng chiếm cứ nó náo hải hộ yêu ngoài miệng da thịt co rúm hàm răng khóa chặt phẫn nộ thanh âm theo trong cổ h ọ n g g ặ t ra nó cúi xuống thân thể chậm rãi hướng về phía trước di động tới k h ổ n g võ đối với cái này không có bất kỳ phản ứng chỉ là bông thóng hai tay đứng tại nơi đó mà không đổi tỉnh mà nhìn xem hộ yêu xem ra loại này trình độ yêu quái còn không tính là đại yêu chiến đấu bên trong vẫn là theo lấy giá thú đi săn bản năng thời gian dần qua h ồ yêu cùng khổng võ khoảng cách dần dần rút ngắn có thể khổng võ vẫn như cũ lười nhác đứng tại nơi đó toàn thân trên dưới đều là sơ hở đã bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu não h ồ yêu không có tư tắc quá nhiều tới nhất là thoải mái dễ chịu khoảng cách lập tức hướng về khổng võ vọt lên ra ngoài nó tốc độ cực nhanh trong c h ố p mắt liền vượt qua vài chục bước khoảng cách bén nhọn răng nhanh hướng về khổng võ cổ cắn đi lên hộ yêu đã thật lâu không có tiến hành qua chiến đấu trước tiêu tuyến nguyện bên trong nó chỉ cần nhẹ nhàng v cho dù là đã thành khí đợi hùng bi cũng biết bị nó nhẹ nhàng lỏng loẹt cắn mở í t hầu trở thành dừng lại thức ăn ngon cho nên đối mặt để nó ăn quả đằng k h n g võ nó vô ý thức khai thác trước kia hữu hiệu nhất công kích phương thức b ồ n máu miệng lớn trực tiếp cắn k h n g võ cổ trở lên bộ phận nhìn thấy một màn này lưu cổ toàn thân run lên rất muốn quay người liền chạy có thể hai chân lại giống như là dóc chỉ đồng dạng khó mà xê dịch chỉ là sau một khắc phát sinh chuyện lại làm cho hắn khó mà tin huyết nhục vẩy ra cảnh tượng không có xảy ra hồ yêu cắn khẩu võ ra sức xé r á c lấy lại không có một tia hiệu quả mà khẩu võ một mực bông thóng mạnh mẽ đẩy r a mọc đẩy răng nanh miệng lớn người đặc yêu là mấy trăm năm không có đánh răng q u á a khổng võ trên lưng cơ bắp và mẹo đem lực lượng toàn bộ chuyển tới cánh tay bên trên thú chết một tiếng q u á c khẽ hồ yêu to lớn thân thể không khỏi tự chủ bay lên bị khổng võ hung hăng lắp tại sau lưng chương ba mươi hai kim đan con đường chương ba mươi hai kim đan con đường vê anh một tiếng tiếng vang tại cái này đ i ê n t ĩ n h ban đêm chuyển ra rất xa ngay sau đó liên tiếp oanh minh thanh tiếp tục vang lên lưu cổ bị lúc trước khí lãng xung kích ngã ngồi tại trên mặt đất hắn nhìn xem trước mắt điên của hình tượng không khỏi nuốt ngủm nước bọt Cách h đó k ô n qua một hồi khổng võ dừng tay nhìn xem trước người yếu t một hơi hồ yêu nết miệng cười cười lộ ra chỉnh tề rõ rằng răng cơm nước xong sôi vẫn là đến hoạt động hoạt động có trợ giúp tiêu hóa một bên nói hắn vặn vẹo hố néo cổ đi tới hồ yêu trước người hai tay của hắn vòng qua hồ yêu cổ toàn thân trên dưới cơ bắp bắt đầu vặn mẹo hồ yêu dường như cũng cảm giác được tử vong khí tức không ngừng giấy ruộng khổng lộ thân thể càng không ngừng lan lộn thật là khổng võ không chút nào không vì mã thay đổi vớn quanh tại hồ yêu trên cổ hai tay dần dần rút lại cờ rốt theo từng tiếng giòn tiếng vang hồ yêu thân thể cứng đờ không còn dãy rụa đỏ tươi đầu lưới túi tại bên ngoài trong mắt huyết sắc dần dần rút đi chúc mừng ngài đánh chết cổ mộ hồ yêu thu hoạch được tám điểm tự do điểm thuộc tính số hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên khổng võ đứng dậy vỗ vô, vô tay r ỗ i lưng mỏi giải quyết khổng võ mệnh một trăm linh hai lực ba mươi ba sáu kỹ bạo huyết thuật lờ vợt một không mười tự do điểm thuộc tính mười tám sáu đặc t h u điểm thuộc tính không nhìn xem trọn vẹn mười tám sáu điểm tự do điểm thuộc tính khổng võ rất là vui vẻ cười to lên hoang vu cổ mộ bên cạnh giống như thần ma thân ảnh đứng tại to lớn hồ ly bên cạnh thi thể ha ha cười lớn một màn này xem ở lưu cổ trong mắt b ô n g nhiên cảm giác vị kia hồ tiên rất đáng thương sau một khắc tiếng cười to b ô n g nhiên dừng lại khổng võ trên mặt nụ cười rút đi nhìn phía một bên không biết khi nào dưới ánh trăng b ô n g nhiên xuất hiện một cái thanh bảo đạo sĩ theo khổng võ ánh mắt trông đi qua lưu cổ tại nhìn thấy đạo sĩ kia trong náy mắt trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên mừng rỡ trí sắc đạo trưởng、ngài. lời nói chưa nói xong khẩm võ bóng lưng bỗng nhiên xuất hiện tại mắt của hắn trước tiếp lấy một tiếng chầm đục khẩm võ liên tục lui về sau mấy bước l ư u cổ vội vàng tiến lên phát hiện trước đây chiến đấu bên trong không có mảy may tổn thương khẩm võ giờ phút này đang khỏe miệng máu chảy hai tay có chút run r u dày đối diện đạo sĩ kia đầu ngón tay tản ra y ê u ớt và mang chính trực thẳng đối với hai người không nghĩ tới người cái này số phận không tệ vậy mà tìm tới cái loại này trợ lực đạo sĩ ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp nhìn một chút hồ yêu thi thể có chút tiếp hận nói đáng tiếc đạo trưởng ngài đây là l i u cổ tư tự có chút loạn trong lúc nhất thời không rõ vì sao vị này đạo trưởng sẽ đối với chính mình ra tay p h i khổng võ phun ra một ngụm mang máu nước bọn chầm chầm nói rất rõ ràng vị này đạo sĩ cùng kia yêu hồ là cùng một bọn phúc sinh vô lượng tiên tôn đạo sĩ thấp giọng nhắc đi nhắc lại một câu nói rằng chỉ kém vị kia lưu ra tiểu thư một người nó liền có thể kết thành yêu đan ngươi thật là hỏng ta đại sự a khổng võ s ắ c mặt bình thản hỏi nó yêu đan đối ngươi có cái gì dùng đạo sĩ lắc lắc đầu nói đều không quan trọng lao phu trăm năm chủ tính công t u a thiệt một quỹ ai thở dài một tiếng hắn xoay người lại là chỉ điểm một chút hướng về phía k h ổ n g võ màu đen lưu quan bắn ra trong nháy mắt đánh vào k h ổ n g võ trên thân lần này k h ổ n g võ không thể phản ứng tới trên vai trái bị đánh ra một cái lỗ nhỏ lao phu dưỡng khí nhiều năm tự nhận đã k h ô n g chế lại thất tình đục d ụ g đạo sĩ ngữ khí dần dần gấp rút không buồn không thích gương mặt bắt đầu có cắp thật là hôm nay ngươi thành công chọc dật ta hiu lại là chỉ điểm một chút ra lần này là k h ổ n g võ trên đùi bị đánh ra một cái hố ta sẽ không để cho ngươi chết được rất sung sướng ta muốn để ngươi nhận hết trả tấn muốn chết không thể đang khi nói chuyện khẩn võ tay trái lại bị đánh ra một cái huyết động để ngươi từng trải qua thế gian này nhất là tàn nhẫn hình pháp về sau ta sẽ đem ngươi hồn phách luyện vào pháp khí bên trong để ngươi chết cũng phải bị ngày đêm tra tấn nói đến đây đạo sĩ kia đã sắc mặt dữ thợn trong giọng nói mang theo vô tận sừng sững nhìn xem trước đó dũng manh vô cùng khổng võ tại đạo sĩ kia trong tay không có mảy may hoàn thủ chi lực lưu cổ vội vàng mở miệng nói đạo trưởng mặc kệ nhường ngài tổn thất cái gì đồ vật lưu ra thế tất sẽ cho ra một cái nhường ngài hài lòng đền bù có thể thỉnh ngài thả hắn mọi ngựa đền bù đạo sĩ quay đầu khi miệt mắt nhìn lưu cổ nói rằng thủy ta kim đan con đường Các n g ư ơ i một cái nho nhỏ lưu ra lấy cái gì bồi thường cho nên n g ư ơ i muốn kia yêu đan là vì đột phá kim đan kỳ a toàn thân trên giới mấy chỗ động nhãn khẩm võ dường như cảm thụ không đến thống khổ đồng dạng nhẹ tô lại n h ạ t viết nói rằng đạo sĩ t h ấ y này có chút kinh ngạc nói cũng là có mấy phần kiến thức cho nên n g ư ơ i hẳn là c h ú t cơ hậu kỳ tu vi khẩm võ khỏe miệng rồi lên cười nói như vậy ta liền biết hiện tại ta ở vào chuỗi thức ăn cái gì vị trí hệ thống thêm điểm lời nói ra miệng trong nháy mắt khẩm võ liền đem còn lại tự do điểm thuộc tính toàn bộ thêm tại lực thuộc tính bên trên c như g loạn k í l u từ hắn trên thân tản mát hắn đến, dương ra là ê n quanh người bụi đất. Không tốt. Đạo sĩ con người có chút bụi đất. Đạo tốt. sĩ có có v o liên tiếp mấy có h không ỉ điểm đen bụi lại màu ra, trong quang vào lưu bắn bên mù c mảy may ả p h người ứ n Đông đông đông. n h là có n g ư gõ chống ra thanh â m từ nơi đó truyền ra phản phất có cái gì manh thú đang thất ứ n nhữ h lông tình thần nguyên bản to con thân thể cũng rút nhỏ một vòng nếu như nói trước đó khổng võ cường tráng đến không giống hình người như vậy hiện tại khổng võ liền không có như vậy khoa trường một chút trong quân manh tướng cũng có thể đạt tới loại này trình độ thật là ở đằng kia đạo sĩ trong mắt giờ phút này khổng võ lại làm cho hắn cảm giác được không hiểu uy hiếp cố kia trong thân thể lưu động có thể uy hiếp được tự thân lực lượng đồng thời hắn cũng chú ý tới trước đó chính mình tại khổng võ trên thân tạo thành huyết động đã không thấy bóng dáng đây là cái gì bí phá đạo sĩ cảnh dắt lên khổng võ n e o n e o nằm nấm quen thuộc một chút lực lượng về sau ngầm đầu cười nói hiện tại để cho ta đem trước đó trả lại cho người a bình tĩnh mặt đạo sĩ trên đầu biểu hiện ra hắn thuộc tính bảng hồ khải ư n g mệnh hai trăm bảy mươi c h í lực năm mươi mốt kỹ tam k i ế p chỉ ngự kiếm thuật ngự yêu pháp n h i ế p thần quyết cao đến năm mươi mốt điểm lực thuộc tính là khổng võ trước mắt mới thôi bản thân nhìn thấy mạnh nhất một người rất mạnh khổng võ cảm thấy người này cho dù đặt ở toàn bộ thanh châu cũng coi như được là h ả o thủ bất quá cũng may chính mình cũng không yếu khổng võ mệnh một trăm linh hai lực năm mươi hai hai kỹ bạo huyết thuật lờ và một không mười tự do điểm thuộc tính không đặc thù điểm thuộc tính khổng trường ba mươi ba phi kiếm t r ư ơ n g ba mươi ba phi kiếm khổng võ xoay người từ dưới đất nhặt lên một tảng đá nhẹ nhõm nhấn nát hướng về phía hồ khải hưng lộ ra một cái hiền lành nụ cười tiếp lấy tay của hắn cổ tay nhẹ nhàng hất lên vô số đá vụn h ư là đạn đồng dạng bay về phía hồ khải hưng cơ hồ là tại cùng một thời gian hồ khải mặt tương sắc mặt ngưng trọng cơ cơ rộng lựa ư ống tay á o nguyên ngông chân khí c u ố n lên cương phòng đối diện đụng phải đá v ụ lưu chỉ ngay q a n h một tiếng trong hai người ở giữa tuân ra một tiếng oanh minh đem lưu cổ tung bay ra ngoài tứ tán vẩy ra cục đá đánh vào xung quanh trên cây cối nhẹ nhàng lỏng lẹt đánh ra một cái lỗ nhỏ hồ khải ương ngửa đầu sắc mặt âm trầm nói rằng ta thừa nhận người ra hỏa này có chút thực lực chỉ là mặc kệ như thế nào không có chân khí mang theo một giới phàm phu liền muốn cùng ta là để ta ha ha khổng v õ cười cười không có trả lời chỉ là chỉ chỉ hồ khải ương trên thân hồ khải ương nghi hoặc túi xuống đầu lập tức sắc mặt đại biến chỉ thấy chính mình trên thân không biết khi nào xuất hiện mấy cái huyết động máu tơi chậm rãi chạy ra cảm giác đau đớn lúc này mới xông tới hồ khải ương thật sâu hút một mạch từ trong ngực móc ra một quả dược hoàn luất lấy xu những n à y vết thương vị trí cùng lúc trước hắn thêm tại khổng võ trên người mấy đạo vết thương vị trí như lúc như thế hồ khải ưng lúc này mới minh bạch tới khổng võ trước đó nói tới trả lại hắn là cái gì ý tứ minh minh chính mình đã dùng cương phong đỡ được tất cả cục đá hắn là như thế nào làm được trên người vết thương nhanh chóng khép lại hồ khải ưng nhìn xem khổng võ ánh mắt không còn kêu căng đỏ lên sắc mặt vẻ mặt phẫn nộ hắn không phải thể tu thân thể cường độ đồng dạng khổng võ trước đó kêu mấy khoả cục đá nếu là nhắm ngay hắn đầu hắn sẽ có phiền p h i lớn thật là khổng võ không có làm như vậy chỉ là lấy răng còn răng tại trên người hắn làm ra m lựa g i ậ n phun lên trong lòng hắn đã quên đi trước đó mong muốn ngược sát k h ổ n g võ ý nghĩ đưa tay ở giữa ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại thành kiếm chỉ chỉ đ ể m một chút hướng k h ổ n g võ hai kiếp vô sinh một đạo đem so với t r ư ớ c lớn không ít màu đen cột sáng theo đầu ngón tay hắn bắn ra trong khoảnh khắc liền đánh trúng vào k h ổ n g võ cái chán chỉ là một kích này đánh vào k h ổ n g võ trên đầu chỉ là nhường hắn có chút như đầu b ư ớ c lên khói xanh trên c h á n không có một tia tổn thương làm sao có thể có thể hồ khải hưng không khỏi nghẹn nào kêu lên một kích này có chút ý tứ khẩu võ lắc lắc đầu nói chỉ là ở ta nơi này ngàn truy bách luyện n ụ c thể trước mặt, vẫn là kém một chút ý tứ. hắn r ơ i lên nắm đấm đặt ở trước mắt nói khẽ cũng không nên xem thường nhân loại bộ này d i ệ t tuyệt vô số giống loài thân thể à. thoại âm chưa rơi khổng võ biến mất tại nguyên đ ị a một bên vừa mới đứng dậy lưu cổ trong mắt khổng võ thân thể tựa như là đụng nát cái gì đồ vật một t ầ n g màu trắng vòng tròn bị hắn để tại sau lưng hắn thân thể thì là cấp tốc hướng về hồ khải ư ơ n g vọt lên đi qua tốt xấu là mò tới kim đan ngưỡng cửa người tu luyện hồ khải ư ơ n g phản ứng tới tay phải bóp pháp t ấn cả người lập tức biến mở mịt lên cùng nay đồng thời khổng võ đã đến hắm trước người hung hăng một quyển đánh đi lên nắm đấm đánh vào hẳng k h ổ n g võ tự thân cũng bởi vì là không chỗ gắng sức lào đảo một chút vê anh lúc này tiếng nổ truyền đến cái này vị trí k h ổ n g võ xông lại con đường bên trên nghiền ép ra một đạo khe ránh vừa mới trong nháy mắt đó ở giữa k h ổ n g võ nương tựa theo nhục thân đột phá vận tốc cấm thanh cách đó không xa trên đất trống không khí một hồi n ú t đ í c h hồ khải hưng ơ thân ảnh hiện lên đi ra khó mà tin nhìn xem k h ổ n g võ đột phá bức tường âm thanh tốc độ hắn xem như c h ú t cơ hậu kỳ người tu luyện cũng có chút thủ đoạn có thể làm được tỉ như hắn nhất là tự hào ngự kiếm thuật phi kiếm tốc độ có thể nhẹ nhọm siêu việt vận tốc cấm than chỉ là loại này cách làm ngoại trừ đối với tự thân chân khí nhu cầu bên ngoài đối với phi kiếm chất liệu yêu cầu cực cao ự c c t r u n g hạ phẩm linh khí cấp bậc phi kiếm làm không được mấy lần liền sẽ giải thể nhưng vừa vặn khổng võ bằng vào tự thân nhục thể liền làm được đây hết thảy nhìn xem toàn thân trên d ư ớ i không có mảy may vết thương s á t mặt bình tĩnh khổng võ một cái đáng sợ suy nghĩ bay lên hắn n ã o hải chẳn g lẽ thịt của hắn thân đã có thể so với thượng phẩm linh khí sao trên người ngươi không có mảy may chân khí chấn động là như thế nào làm được những này cho dù là những cái kia thể tu không đến kim đan kỳ căn bản không cách nào làm được những này đối mặt hồ khải ương nghi vấn k h ổ n g võ cười nạo h một tiếng nói ngày đêm thao luyện thân thể há lại chân khí cái loại này đ ồ vật có thể so sánh dứt lời k h ổ n g võ c h ậ m dai gỡ xuống sau lưng vệ tà đao tiện tay huy vũ một chút bốn năm bước bên ngoài một g ố c đại thụ c h ậ m dai chất xuống vết cắt c h ớ n nhắn k h ổ n g võ đối với cái này cũng không hài lòng lắc lắc đầu theo lực thuộc tính đề cao trong tay thanh này vệ tà đao trọng lượng lại là theo không kịp vừa mới không nên chỉ vì sảng khoái mà tay không đánh chết cái kia hộ yêu hẳn là dùng vệ tà, tà đao cũng có thể trưởng thành hiện tại cái này nhẹ nhàng xúc cảm quả thực khó chịu đang tiếp trước mắt c á i này to mọi người tu luyện chỉ có thể cung cấp điểm thuộc tính mà không thể gia tăng vệ tà đao vệ tà trị khổng võ kia tham lam ánh mắt rơi vào hồ khải thân lưng bên trên nhường hắn lập tức cảm thấy phía sau mắt lạnh ra hòa này tam kiếp di ệ t nguyên vô ý thức hồ khải hưng khép lại ba ngón n g kiếm hình hắc mang theo ngón tay hắn bên trong bắn ra hắn một chiêu này sở trường kỹ năng lại bị khổng võ tiện tay một đào bắn ra đồng thời động tác không ngừng trực tiếp xông về hồ khải hưng vệ tà đao tại dưới ánh trăng lói hạt sương ngủ kia là đột phá bức tường âm thanh lúc tụ lên hơi nước nhưng lại tại sắp chạm đến hồ khải hưng thời điểm kim quang lóe lên chỉ nghe là một thanh â m vang lên lên phệ tà đao rừng ở giữa không trung khổng võ lông mày vẩy một cái trên mặt lộ ra một k i a kinh ngạc chỉ thấy phệ tà đao phía dưới một thanh ngọc chất tiểu kiếm lơ lửng ở không trung chặn khổng võ thế tại nhất định được một đ a o kia hồ khải mặt ư ơ n g sắc khó coi lông mày nhăn thành một đoàn c à rốt hắn quát nhẹ một tiếng ngọc kiếm lóe ra thanh quang lại trực tiếp đem khổng võ liền người đeo đào b á ra không trung khổng v õ thân đeo hôn éo điều chỉnh tốt dáng người rơi vào mặt đất đây là phi kiếm tiếp trước trong tiểu thuyết vô số lần xuất hiện qua đồ vật b ả y ở trước mắt khổng võ tò mò đánh giá một phen thanh kiếm tia toàn thân từ ngọc thạch chế thành b ó n g ánh sáng long lanh bên trong có một đạo thanh quan g không c â u c h u y ệ n nhìn liền lộ ra bất phàm nghe cảm ngũ rác tại nhìn thấy chuôi này ngọc kiếm thời điểm mơ hồ có một loại nói h nói h cảm giác theo đáy lòng phát ra thanh kiếm này có thể phá vỡ khổng võ nhục thân phòng ngự dựa theo khổng võ trước đó tìm tòi nghiên cứu qua tình huống đến xem chỉ cần lực thuộc tính thấp hơn chính mình dù là chỉ là thấp một chút đối thủ tia liền căn bản không cách nào phá mở tự thân phòng ngự hồ khải ưng lực thuộc tính rõ ràng tại dựa vào trôi này ngọc kiếm hắn có thể phá vỡ chính mình phòng ngự bắt đầu có ý tứ lên rồi k h ổ n g võ trên khỏe miệng dương lộ ra nụ cười từ r trưng ư n g lấy lực phá củ. 34, lấy lực phá củ, củ. phá phá t khi biết cái này thế giới tồn tại tu tiên hỏi một đám người về sau k h ổ n g võ liền rất ước mơ qua những cái kia người tu luyện ngự kiếm phi hành tiêu sái bộ dáng chỉ là tại hệ thống t r ợ giúp h ạ chính tay đâm mấy tên người tu luyện về sau phần này tâm tư phai nhạt một chút những cái kia người tu luyện thủ đoạn nhìn có mấy phần h ề liền rượu nhưng là tại thịt của hắn thân trước mặt lại lộ ra như vậy yêu ớt mà n g tại ế m toàn h bộ ả n l thanh châu ngoại trừ những cái kia kim đan chân nhân bên ngoài nắm giữ pháp bảo người bấm tay có thể đến được chỉ là hắn chui này pháp bảo có một cái rất lớn thiếu hụt có lẽ là tại luyện chế quá trình bên trong da cái gì sai lầm Dẫn đây ế kiếm, tế biến n này vận dụng lần, lần liên nén nhang thời gian.、Mười、lần về sau, liền sẽ mất đi linh tính, biến thành bình thường ngọc thạch. Mà bây giờ, chôi kiếm này chỉ có có tục thạch. phi thể thể thời mỗi đi Mà duy một mất trì về về ra sau sau, sẽ b giờ, cũng h chỉ ô i kiếm lại này còn lần sử dụng số lần. Đây c sử số là hồ khải ưng vì sao không tại thứ nhất thời gian liền lấy ra trôi này phi kiếm nguyên nhân chính hắn cũng không nghĩ đến nguyên lai tưởng rằng có thể nhẹ nhõm ngược sát khẩn g võ đông nhiên ở giữa liền biến thành có thể uy hiếp được tự thân an nguy nhân vật bất quá khi hắn tế ra trôi này phi kiếm thời điểm khẩn võ kết quả liền đã định ra tâm niệm kẽ động hồ khải ưng tay năm phát tấn khu s anh g thúy thanh y nhâm vang lên mười cầm cựu ổn một cách này lại bị khổng võ một đao bắn ra phệ trên tà đao chỉ để lại một cái bệ tấn ngọc kiếm trên không trung đi làm vòng bay về phía bầu trời hồ khải hưng lại không có thứ nhất thời gian đem nó khống chế lại phát bà ba hắn chừng lớn ánh mắt nhìn xem khổng võ trong tay phệ tà đao mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mặc dù trước đó đã cảm thấy trong tay hắn thanh này tạo hình đ ộ n g đáo trường đao có chút lạ dị có thể hắn chưa bao giờ hướng p h á p bảo phương hướng cân nhắc bởi vì bất luận là linh khí vẫn là p h á p bảo đều là cần chân khí khu động khả năng phát huy ra toàn bộ công hiệu mà khổng võ trên thân không có mảy may chân khí c h â n động làm sao có thể có thể sẽ mang theo p h á p bảo thật là từ hiện tại cục diện đến xem có thể đón lấy ngọc kiếm một k í c h mà tự thân không có hư hao phệ tà đao đơn thuần liền chất liệu tới nói đã cùng p h á p bảo không có gì khác biệt khổng võ chưa có trở về lời nói chỉ là nhìn xem p ệ trên tà đao viên kia có chút tỏa sáng phù văn kia là phệ tà đao tại phệ tà chỉ đến mười điểm thời điểm gia tăng một cái khác thuộc tính kiên không gì có thể phá cứng rắn trên bầu trời ngọc kiếm đình chỉ xoay tròn vạch ra một đạo đường vòng cung bay trở về hồ khải thân ứng bên cạnh p h á p bảo lại như thế nào hắn thân bên trên không có chân khí chấn động chỉ có thể dựa vào bản thân cường độ đối địch mà ta chỉ cần giết hắn thanh này p h á p bảo trường đao chính là ta hồ khải r u n g ánh mắt tỏa sáng tham lam nhìn xem khổng võ trong tay phệ tà ta đao p h á p bảo a tại cái này thanh châu là cỡ nào hiếm thấy đồ vật cho dù là tay mình bên trong tàn thứ phẩm phi kiếm lúc trước vì tranh đoán nó hồ khải hưng cũng là tại hơn mười người trúc cơ tu sĩ bên trong giết ra một đầu huyết lộ mà bây giờ một thanh hoàn g trình pháp bảo bày ở trước mặt tư tắc ở giữa hồ khải dung liếm liếm khoe miệng trong tay phát ấn biến đổi khu xử phi kiếm công đi lên đốt khổng võ lại một lần cầm đao ngăn trở chỉ là bị đẩy lùi phi kiếm vẽ lên đường v ò n g c u n g tốc độ không giảm phản tăng lại một lần bay tới vừa mới vung ra một đao khổng võ không kịp rút đao phòng ngự chỉ có thể hết sức như thân phốc phốc phân bụng một đạo huyết nhục bên ngoài lật vết thương xuất hiện chỉ là phun ra một tiêu huyết dịch liền bị khổng võ dùng cơ bắc khống chế lại chung quanh mạch máu không đến mức xuất huyết nhiều. hồ khải hưng trong tay càng không ngừng bắt tấn phi kiếm lập tức trở về trở về không t i ê n b ố i thế cục không ổn a liệu cổ trốn ở nơi xa k h i ế p mắt con ngươi nhìn xem không lắm rõ ràng chiến trường người tu luyện ở giữa chiến đấu hắn không hiểu có thể hắn có thể nhìn ra theo k i ê n màu xanh quang mang càng không ngừng bay động k h ổ n g võ trên người thương thế dần dần nhiều lên k h ổ n g võ tóc tán loạn điên cuồng huy động trong tay vệ tà đao quanh người trên mặt đất hiện đầy đáng sợ vết rách chỉ là cứ việc như thế trôi này tiểu xảo phi kiếm luôn có thể tìm tới hắn trong ánh đao khe hở bất thời gian liền có thể cho hắn đến một chút dạng này xuống dưới không được. khỏe mắt dư quang lường một cái nơi xa không ngừng biến hóa ấn quyết hồ khải ứng khổng võ một bên ngăn cản phi kiếm một bên hướng về k i a bên cạnh d ự a sát vào tới qua một hồi phệ tà đao cùng phi kiếm một lần va chạm về sau khổng võ không có né tránh lại võ thẳng lấy phi kiếm đón đi qua lần này phi kiếm chính giữa hắn ngược trái trực tiếp xuyên thấu đi qua máu tươi dâng trào có thể khổng võ không chỉ có không có dừng lại ngược lại cả người trong nháy mắt gia tốc trong tay phệ tà đao nằm ngang bổ đi qua hắn thân trước hồ khải ứng dường như không có tới được đến phản ứng tới ngơ ngác đứng tại nơi đó trong tay ấn quyết còn tại không ngừng biến hóa. Khổng võ sau lưng, trôi này phi kiếm cũng là vẽ đường vòng cung trở về trở về chết k h ổ n g võ gầm thét một tiếng hai tay đột nhiên bành trướng một chút gào thét lên nhìn đi qua chỉ là phi kiếm đâm n ộ t p h ú t này, hồ k h ả i ưng đống n h i ê n n g ẩ n đầu mặt của hắn bên trên treo một tia không hiểu nụ cười hiu phệ tà đao chém qua đem hồ khải ưng tàn ảnh chém chia ra làm hai cùng một thời gian ngọc chất phi kiếm theo k h ổ n g võ sau lưng đâm về hắn ngược trái nơi đó là trái tim vị trí kết thúc ẩn thân ở nơi nào đó hồ khải ưng nhìn xem một màn này không khỏi trường thư một mạch chỉ cần phi kiếm đâm rách trái tim của hắn bẩn k h ổ n g võ hẳn phải chết không nghi ngờ gì sau một khắc ngay tại ngọc chất phi kiếm sắp đánh trúng k h ổ n g võ hậu tâm thời điểm k h ổ n g võ trên thân đột nhiên tuân ra một tầng huyết vụ che đậy kín hắn thân thể cái gì tình huống hồ khải hưng s ừ n g sốt một chút n ế u mày nhìn xem một màn này chẳng lẽ là phi kiếm đâm rách trái tim của hắn bẩn tràn ra huyết dịch đông nhiên hắn chừng lớn hai mắt dường như đã xảy ra cái gì nhường hắn khó mà tin chuyện nương tựa theo cùng phi kiếm ở giữa liên hệ hắn có thể biết chính mình phi kiếm thân ở phương nào dạng này có thể tốt hơn nhường hắn thao túng phi kiếm mà giờ khác này tại hắn cảm ứng hơn nữa gần tại găng tấc hắn vội vàng quay đầu ánh vào tầm mắt là một cái tóc dài bay lên toàn thân cơ bắp bành trướng trên da hiện đầy màu đỏ thân ảnh thân ảnh trên lưng một thanh phi kiếm phía trước đâm vào máu thịt bên trong tản ra nhàn nhạt, nhạt màu xanh quan mang sau một khắc cái k i a đạo thân ảnh giơ lên một thanh tạo hình kỳ lạ trường đao hung hăng chặt xuống tới tìm tới ngươi chương ba mươi lăm mới kỹ chương ba mươi lăm mới kỹ khẩn g võ bạo máu trạng thái mậy một trăm linh hai lực năm mươi bảy bốn mươi hai kỹ bạo huyết thuật lờ v một không mười tự do điểm t h u tính không Đặt chúc u u điểm t h mừng ngài đánh chết hồ khải ứng thu hoạch được mười điểm tự do điểm thuộc tính số chúc mừng ngài thu hoạch được kỹ tam kíp chỉ l và một không mười tam kíp chỉ một kíp động thiên hai kíp vô sinh tam kíp diệt nguyên tụ tập đại lượng trực khí hoạch rơi huyết khí tại đầu ngón tay tiến tới buộc phát ra cường đại huy năng bị động vĩnh cửu gia tăng mười phần trăm lực thuộc tính theo kỹ năng thăng cấp tăng thêm biên độ cũng biết đạt được đề cao đ ờ s kiểm tra tới tốc chủ trên thân không có c h â n khí hệ thống tự động sửa chữa kỹ năng là thể lực khu động hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên khổng võ lộ ra một tia kinh ngạc đánh chết cái này đạo sĩ về sau vậy mà tuân ra một cái kỹ kiếm lật ra nha không nghĩ tới trước đó kia hồ yêu vẫn chỉ là món ăn khai vị nhìn xem trước mặt mở to ánh mắt chết không nhắm mắt hồ khải ư n g khổng võ lòng mang cảm kích tam kích chỉ sờ lên cái cảm khổng võ vươn tay chỉ c hướng ỉ h về phía một bên cây cối một kiếp đầu tiên trong lòng suy nghĩ vừa mới sinh ra khổng võ liền phát hiện chỉ thấy nổi lên huyết hồng sắc quang mang hưu một tiếng đoàn kia huyết hồng sắc quang mang theo đầu ngón tay bắn ra c h ư ớ c mắt ở giữa tiểu xuyên thấu mấy cái cây hướng lên trời tế bay ra ngoài d ơ tay lên nắm chặt lại quyền cảm thụ một phen thể nội truyền đến yếu đớt cảm giác trống rỗng khổng võ thì thào lẩm bẩm một lần hao phí không sai biệt lắm tương đương với hiện tại thể lực hai mươi điểm một trong cái này tiêu hao khổng võ coi như có thể tiếp nhận tại trong đầu mô phỏng một chút khẩn võ phát hiện cái này tam kiếp chỉ ba loại kích phát phương thức chỗ tiêu hao thể lực là gấp đôi dâng lên nhưng cùng lúc uy lực cũng có tương ứng tăng lên khẩn võ đối cái này kỹ rất hài lòng ngoại trừ chủ động tạo thành tổn thương bên ngoài quan trọng hơn chính là nó còn có thể cung cấp một cái vĩnh cựu tồn tại mười phần trăm lực thuộc tính t ă n g phúc túi l ầ u xuống khẩn võ mở ra hai tay nhìn một chút chính mình hiện tại thuộc tính bảng khẩn võ mệnh một trăm linh hai lực năm mươi bảy bốn mươi hai năm mươi hai hai mươi kỹ bạo huyết thuật l và một không m ư ơ i tam kiếp chỉ l và một không m ư ơ i tự do điểm thuộc tính m ư ơ i điểm đ ạ t t h u điểm thuộc tính không hiện tại hắn cho dù là không ra bạo hết u y thuật lực thuộc tính cũng có thể bảo trì tại năm mươi bảy bốn mươi hai điểm mà một khi mở ra bạo hết u y thuật vậy hắn còn có thể đạt được một mươi thăng phúc hơn nữa cái này kỹ năng theo thăng cấp tăng thêm biên độ còn có thể đề cao k h ổ n g võ theo hệ thống nơi đó biết được mỗi thăng một cấp nó tăng thêm biên độ liền có thể đề cao một mươi mà bây giờ k h ổ n g võ trên thân liền có đầy đủ thăng một cấp tự do điểm thuộc tính muốn hay không điểm k h ổ n g võ tư tác một hồi lắc đầu từ bỏ hiện giai đoạn chính mình cơ sở lực thuộc tính vẫn là có chút quá thấp phát huy không g i tăng thêm nếu như hiện tại đem nó thăng lên hai cấp chính mình l ự c t h u ộ c tính lại biến thành 62. 64. n h ì n so đem k i ê m m ộ ư ơ i điểm trực tiếp thêm tại l ự c t h u ộ c tính bên trên muốn hơi hơi cao một chút cũng đừng quên bản thân hắn kèm theo một mươi tăng thêm nếu như chính mình hiện tại đem k i ê m m ộ ư ơ i điểm toàn bộ thêm tại l ự c t h u ộ c tính bên trên như vậy cuối cùng trị số chính là 62. 20. 68 42. cái này có thể có lời nhiều muốn thăng cấp về sau hích lợi cao nhất lời nói tia tối thiểu đến ách ngược lại cần cơ sở điểm thuộc tính càng cao càng tốt không võ vạch lên đầu ngón tay tính một cái phát hiện tính k h n g rõ liền trực tiếp lười nhát tính toán không tiên bối ngài vẫn tốt chứ lưu cổ thanh â m cắt ngang khổng võ trầm tư hắn cẩn thận nghiêm túc mà nhìn xem khổng võ nói rằng tiền bối chuyện này t ỉ n h xem như hoàn toàn giải quyết ta khổng võ điểm một cái đầu quay người liền đi hướng dưới núi lưu cổ vừa mới từng trải qua khổng võ đại phát thần uy đối với hắn lần này biểu hiện không có bất kỳ ý nghĩ vừa muốn theo sau thời điểm khỏe mắt dư quang đ ả o qua một bên lập tức ngừng bước chân ngồi sồn người xuống hắn thổi thổi trên đất bụi đất lộ ra một nửa sách vợ hắn đem nó rút đi ra phát hiện phong bỉ bên trên viết bốn cái kỳ quái và tự sau một khắc sách vợ có chút phía trên văn tự vậy mà vặn vẹo mấy lần biến thành bình thường đại cảnh thông dụng văn tự trộm mệnh bảo giám lưu cổ nhẹ nhàng nghiệm đi ra nghị nghĩ đem nó để vào trong ngực đứng dậy hướng về khổng võ phương hướng đuổi theo xuống núi trên đường khổng võ tâm tình rất tốt thậm chí nhẹ nhàng ngâm nga tiểu khúc hôm nay ban đêm hết thể thu được mười tám điểm điểm thuộc tính đồng thời còn thu hoạch một cái kỹ lần trước thu hoạch nhiều như vậy điểm thuộc tính vẫn là tại bạch vân xem thời điểm nghĩ đến cái này khổng võ nhớ tới ngay lúc đó cảnh tượng có chút buồn bực hừ một tiếng bất quá ngay sau đó hắn liền m i t môi cười lên lần này hắn rốt cục có một cái có thể viễn trình công kích thủ đoạn hôm nay đụng phải hồ khải hưng không làm đến cùng phản ứng tới liền bị chính mình chém chết nếu là hắn ngay từ đầu liền nghĩ chạy trốn bay thẳng thượng thiên lời nói chẳng lẽ k h ổ n g v õ còn muốn tìm tàng đá đi lên hắn à? t i ê u cùng hầu tử có cái gì khác nhau mà bây giờ có cái này kỹ về sau đối mặt có thể bay thiên đối thủ cũng có truy kích vô liếng bất nhiên trơ mắt nhìn xem tới tay điểm thuộc tính bay đi đây chính là rất khó chịu a đế bạch thận sắc mặt tái nhợt đánh nảy mũi sờ lên bao khoả chặt chẽ tay trái trên mặt hiện ra một tia âm chầm bạch hiến chất đều đã chuẩn bị thỏa đáng ngoài cửa một vị lao giả cao giọng nói bạch thận đứng d phong bên ngoài đúng lúc là trong thôn lạc trung tâm đất trống chính giữa trưng bày một cái tảng đá khắc thành tượng thần tượng thần bên trên dính đầy màu nâu đen ban nước đọng i ờ phút này cả người xuyên q u a n phục làn da trắng nón mập mạ bị trói tại tượng thần bên trên vây quanh tượng thần đốt lên rất nhiều đống lửa đem một màn này chiếu lên sáng trưng không người lão giả nhìn xem không được run dậy mập mạp ký hư nói người này thân phụ đại cảnh hoàng t r i ề u bổ nhiệm là không thể có nhiều hiến tế vật liệu vốn là ta lưu cho trúc âm sinh ai bạch thận đi thi lê nói thôn trưởng đại nhân ta chắc chắn tự tay là trúc âm sinh tiền bối báo thù thôn trưởng k h o á t khoác tay liền bay người rời đi các ngươi muốn làm cái gì ta thật là triều đình mệnh quan một huyện huệ y n lệnh thả ta thả ta các vị tráng sĩ vung tha ta đi ta có tiền ta có rất nhiều tiền van cầu các ngươi ta các ngươi muốn cái gì ta đều cho các ngươi tỷ phu của ta là thành châu chi châu nhất định có thể giúp tới các ngươi nhìn xem không ngừng kêu khóc mặt mạng bạch thận không có bất kỳ phản ứng rút ra một thanh dao găm liền muốn lên trước nhưng lại tại lúc này che kín nếp nhăn khô hắt thủ cánh tay khoác lên hắn trên bờ vai kéo lại hắn sau lưng thôn trưởng thanh em vang lên trong đó mang theo một tia ngạc nhiên mừng rỡ Ngươi có trong h châu nhà hậu ể đi đường vào A. t n trà thủy kiếp lấy nói, làm thủy lấy kiếp nói, s a lại bị ư Trường ờ i đoạn. thủy miếu người Trong đổ nát lưu t ĩ n h hà ngơ ngác nhìn xem t r ư ớ c mắt hoa bên trong cách cách rung động đống lửa trong lòng có chút sầu lo cũng không biết nói cổ thúc bọn hắn thuận không thuận lợi mặc dù từng trải qua khổng vò vĩ lực có thể lưu t ĩ n h hà vẫn như c ũ lo lắng hắn quá mức xúc động chính mình bệnh trì không chữa khỏi đổ vào tiếp theo cũng đừng bởi vì chính mình chuyện liên lụy hắn từ nhỏ lưu tính hà liền nghe lấy phụ thân hắn lúc tuổi còn trẻ hành thương cô sự lớn lên so với người bình thường đối với những cái kia thần quỷ sự tình nhiều ít có chút hiểu rõ ngoại trừ trước đó tới cửa bái phòng vị kia đạo sĩ trúc nước trong huyện một vị lao phương trượng tục truyền cũng là người tu luyện thật là tại hắn xem ra khẩn võ hắn không giống như là người tu luyện không phải tăng phi đạo không có loại kia người tu luyện khí thế ngược lại giống như là sa trường mạnh tướng mặc dù khí lực kinh người có thể đối mặt những cái kia quỷ dị sự vật cuối cùng không bằng người tu luyện thủ đoạn cao siêu tư tắc ở giữa nàng đống nhiên lông mày nhữ một cái bắt đầu kịch liệt hò khăn lên khu khu cụ một bên ngủ gật tiệu đạo bị nàng mánh liệt tiếng ho khan bừng tỉnh vội vàng đứng lên nói tiểu thư ngài nha vừa mới tiến lên nàng liền bị trước mắt một màn hù dọa chỉ thấy lưu t ĩ n h hà không ngừng mà ho khan theo mặt của nàng bên trên trên cánh tay toát ra vô số tinh tế lông tơ tiếp lấy lưu t ĩ n h hà bắt đầu nôn khan、Nue. theo nàng đem trong cổ dị vật phun ra lập tức ngừng tiếng ho khan cảm giác thân thể dễ chịu không ít túi đầu nhìn lại chỉ thấy trên mặt đất có một đoàn dây dưa cùng một chỗ lông trắng đồng thời nàng cũng chú ý tới cánh tay bên trên mọc ra những cái kia dài nhỏ lông tơ sau một khắc những cái kia lông tơ n h o nhao chóc ra không đợi rơi xuống mặt đất liền biến thành cho tàn đây là cái gì lưu t ĩ n h hà trong sự sợ hãi mang theo điểm mầm ị t có chút tay chân vô phương ứng đối hướng lui về sau mấy bước không biết vì sao những cái kia lông tơ cho nàng một loại không h i ể u cảm giác quen thuộc kia là đúng rồi lưu t ĩ n h hà hơi chút tư tác liền nghĩ đến cỗ này cảm giác quen thuộc nơi phát ra kia là một năm trước phụ thân hắn từ bên ngoài cho hắn mang về da trồn áo choàng phía trên kia lông tơ tinh tế tỉ mỉ bóng loáng nàng rất là ưa thích chỉ là đeo không đến nửa tháng thời gian phía trên da lông liền bắt đầu chóc ra không đến một tháng thời gian liền biến thành trụi một khối rách da không chờ nàng tiếp tục tư tác xuống dưới một bên tiểu đào đ ỗ n g nhiên kinh ngạc đ ê u lên tiểu thư ngài s á c mặt tốt hơn nhiều n g h e xong lời này lưu t ĩ n h hà cũng phản ứng tới trước k i ê u tiêu quái bệnh mang tới lòng buồn bực cảm giác đ ỗ n g nhiên biến mất không thấy hô hấp biến thông thuận tay chân cũng cảm giác nhẹ nhàng không ít lưu t ĩ n h hà vui vẻ tại nguyên chỗ chuyển tầm vài vòng phát hiện không có một chút cảm giác mệt mỏi chúc mừng tiểu thư chúc mừng tiểu thư xem ra là cổ thúc bọn hắn thành công tiểu đào ở một bên vui vẻ ơ qua một hồi một đạo thân ảnh đi vào miếu hoang cổ thúc lưu tính hà vội vàng tiến lên thật sâu đi thì lễ. lần này đa tạ cổ thúc cùng nói đến một nửa nàng đ ố n g nhiên phát hiện lưu cổ sau lưng cũng không có người khác lập tức sửng sốt lưu cổ cười khổ một tiếng k h o á t k h o á t tay nói cũng là tiểu thư ngài có phúc đụng phải vị kia cao nhân nếu không phải có hắn chúng ta tất cả mọi người đều thành hộ yêu khẩu phần lương thực hắn xoay người nhìn về phía phía ngoài bầu trời đem tiếp tục nói vị kia cao nhân nói muốn tiếp tục đi đường trên nửa đường liền cùng t a tách ra lưu tính hà nghe nói phiền muốn nói chuyện phất ý đi quả thật không phải người bình thường không có g i phút này đã đi xuống sơn đang dọc theo đại đạo đi tại hoang dã bên trong từ khi lực thuộc tính từng bước đề cao về sau hắn phát hiện chính mình mỗi ngày cần lúc nghỉ ngơi ở giữa cũng đang từ từ giảm bớt bây giờ hắn cho dù là một ngày một đêm không ngủ được cũng có thể bảo trì một cái tuyệt hảo tinh thần trạng thái thế là hắn t h ừ a dịp bóng đêm tiếp tục đi đường đối người bình thường tới nói mở tối ban đêm con đường tại trong mắt của hắn lại như là ban ngày giống như rõ ràng xài bước đi lấy khổng võ không khỏi cảm thán chính mình theo thanh sơn huyện đi ra quả nhiên là sáng suốt tiến hành lúc này mới ngày đầu tiên hắn liền thu được mười mấy điểm t h u tính như thế x ố dưới đến châu thành thời điểm chính mình lực thuộc tính chẳng phải là muốn phá trăm giấu trong lòng đối với tương lai điểm t h u tính ước mơ khổng võ trên đường đi đi một chút ngừng ngừng chuyên môn hướng những cái kia thâm sơn láo lâm bên trong chui liền vì lại tìm tới mấy cái da dáng yêu tả năm ngày thời gian nhoáng một cái mà qua khổng võ từ cái này về sau thu hoạch quá mức bé nhỏ mặc dù những cái kia sơn tặc bên trong cũng đụng phải như vậy mấy cái người tu luyện có thể cung cấp điểm thuộc tính cộng lại chỉ có không năm điểm giờ phút này hắn trần trụi nửa người trên trên vai khiêng một cái to lớn bao tải đi tại liệt nhật dưới đáy năm ngày thời gian bên trong khổng võ không có tìm thấy dù là một cái yêu tả cũng là thổ phỉ hàng nhái đụng phải không b t thế là ô n đến đều tới ý nghĩ hắn trợ giúp phụ cận quan phụ dọn dẹp một chút xung quanh đạo phỉ khiên bao tải chính là hắn chiến lợi phẩm đi không bao lâu hắn nhìn thấy ven đường bóng rừng chỗ có một cái q u á n trà không ít người ngay tại nơi đó nghỉ ngơi vừa vặn cảm thấy có chút khát nước khổng võ đi tới phanh đem bao tải đặt ở trên mặt đất tùy tiện tìm cái vị trí ngồi xuống về sau hắn hô đến mười chén cháo bột đang cho cái khát trên bàn nước trà tiểu nhị s ư ớ n g sốt một chút vừa nghĩ tới mười chén có phải hay không hơi nhiều quay đầu lại xem xét khổng võ thể trạng liền minh bạch đi qua trở về câu được rồi khách quan trờ một chút trong quán trà còn ngồi hai bàn người mặc dù không có ngồi vào cùng một chỗ nhưng là từ ngẫu nhiên tiếp xúc ánh mắt có thể nhìn ra bọn hắn đều là cùng một bọn theo tùy ý bày ra tại trên mặt bàn đao kiếm đến xem đều là một chút lục lâm h ả o hán giờ phút này bọn hắn đang nhìn xem khổng võ mang theo bao tải lẫn nhau nói nhỏ khách quan ngài t r à hết thảy hai mươi văn tiểu nhị d ơ khay đem mười chén cháo bột b à y tại khổng võ trước người cho không cần tìm khổng võ mở ra bao tải tiện tay xuất ra một quả bạc vụn đưa cho tiểu nhị về sau liền bắt đầu uống thả cửa tiểu nhị ngu ngơ cầm viên kia bạc vụn vô ý thức trên mặt đất miệng cắn cắn thử đồ thật mặc dù nhìn thấy qua một chút r a tay hào p h ó n g k h á c h nhân có thể giống khổng võ dạng này hắn thật đúng là cũng chưa hề có nhìn thấy qua cái này một quả bạc vụn thế nào cũng có ba lượng mà lúc này ngồi một bên khác hai bàn người giờ phút này cũng đã ngồi không yên ngay tại vừa mới khổng võ mở ra bao tải kia một hồi kia vàng bạc dao nhau quang mang kem chút lóe m ù bọn hắn ánh mắt mặc dù kiên kỵ tại khổng võ kia to con thân thể có thể vừa nghĩ tới kia tê dần túi khả năng đều là vàng bạc hơn nữa chính mình một phương này có bảy tám cái người trong lòng tham lam liền rốt cuộc ép không được. Thế là, tại một cái mặt thẻo nam nhân dẫn đầu hạ những người này yên lặng cầm lên đao kiếm hướng về khổng võ vây quên tới bang khổng võ đem cuối cùng một bát nước trà uống xong về sau đem cái chén không đặt ở trên mặt bàn xoa xoa miệng đối với tiểu nhị hô lại đến mười chén tiếp lấy hắn túi người đem trên mặt đất bao tải nâng lên trên mặt bàn đem nó mở ra bên trong đều là một chút vàng bạc trâu máu mặt thẻo nam nuốt một cái nước bọn vừa muốn tiến lên lại trông thấy khổng võ đưa tay rôi đi vào hắn xuất ra một quả thỏi bạt d ò n trong tay tùy ý nào nặn thành các loại hình dạng làm xong đây hết thể sau khổng võ nhàn nhạt, nhạt nói rằng đem các ngươi trên thân đáng tiền đồ vật ném vào về sau các ngươi liền có thể đi chương ba mươi bảy thử viêm huyện chương ba mươi bảy thử viêm huyện mặt thẻo nam nuốt ngủ nước bọt mồ hôi lạnh dọc theo gương mặt chậm rãi chạy xuống đã phải thích bản người này đã có tùy ý bóp nghiến nén bạc khí lực t i ê u cắt đứt bọn hắn cổ chắc hẳn cũng không hao phí nhiều ít khí lực chính đương hắn chuẩn bị nhận thua thời điểm sau lưng một gã tiểu đệ bỗng nhiên phốc phốc một chút cười ra tiếng ha ha ha nhìn thấy mặt thẻo nam quay đầu lại vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn xem hắn mang tại lao đại trước mặt lộ mặt ý nghĩ hắn vội vàng chạy trầ ta trước đó gặp qua loại này h ảo thuật vật kia nhìn xem giống như là nén bạc nhưng thật ra là một loại cái khác đồ vật đứa nhỏ đều có thể bóp ra thủ tấn mặt thẹo nam nghe nói sắc mặt biến đỏ bừng tức giận đem cái này tiểu đệ đá văng nghĩ hắn tại trên đường lăn lộn nhiều như vậy nằm hôm nay vậy mà kém chút bị một cái giang hồ lừa đảo cho l ừ a gạt tới vừa thẹn vừa g i ậ n hắn trực tiếp đi hướng khổng võ tức giận nói rằng người l ư c yêu lời nói chưa nói xong chỉ thấy khổng võ hít một mạch đem một khối nhỏ bạc v à thành một đoàn tùy ý gậy ra ngoài mắng mắng rồi rồi mặt thẹo nam tiếp tục đi hai bước đống nhiên toàn bộ thân thể hướng về phía trước tại thể nội áp lực dưới máu tươi theo hắn cái hót bên trên cửa hàng phun ra mà ra như là suối phun giữa sân an tĩnh một lát tiếp lấy mặt thẻo nam các tiểu đệ một hống mà tán khổng võ không c ó đứng dậy trên tay nén bạc thể tích tại một chút xíu biến thiếu từng k h ỏ a bạc tiểu cầu bị hắn bắn ra theo cuối cùng một gã chạy tới trăm b ư ớ c bên ngoài người ngã sấp xuống trên mặt đất khổng võ mới đưa còn lại nửa khối nén bạc ném trở về trong ba bố thật phiên phức liền không thể để cho ta an an lẳng lạc uống một ngụm chả a khổng võ bực bội hô tiểu nhị cha của ta đâu đã sớm chạy đến một bên trốn đi tiểu nhị run sợ kinh d u n g dậy tay theo vạc lớn bên trong thịt trà dâng trà về sau khổng võ uống một ngụm l i ề n phun ra ra ngoài p h i như thế n h ạ t ngươi để cho ta thế nào uống ba chừng một cái hai chân run lên tiểu nhị khổng võ nói trước đó điểm này độc d ư ợ đâu tranh thủ thời gian cho ta thêm đi vào bình một tiếng tiểu nhị lập tức quỳ gối trên mặt đất bắt đầu cầu xin tha thứ vị ra này ra tha tiểu nhân à tiểu nhân bên trên có bảy mươi tuổi lao mâu d ư ớ i có năm cái hải tử cần n u ô i dưỡng ta khổng võ đem một bát trà dội tại trên mặt hắn q u á lớn phế lời gì để ngươi thêm bạn liền thêm thấy khổng võ không giống đang diễn trò tiểu nhị liền lăn lẫn bỏ chạy đến quầy hàng lấy ra nhỏ bọc giấy đem bên trong màu trắng bột phấn cẩn thận nghiêm túc mà run lên một chút tại khổng võ trong chén như vậy tỉnh lấy làm gì toàn rót vào đến ba khổng võ một tiếng gầm thét doa đến tiểu nhị tay run một cái đem kia bột phấn toàn bộ đồ đi vào thế này khổng võ trực tiếp đưa tay đem chén cầm lấy ngựa đầu liền rót xuống dưới a thỏa mãn xoa xoa khỏe miệng nước động khổng võ hỏi còn có không có tiểu nhị có chút miệng mở rộng nhìn xem hắn xứng sở tại nguyên n i ệ vừa mới chỗ k h u y n đảo độc dược phân lượng đủ để làm lật mấy con trâu có thể kh chờ khổng võ hỏi nữa một lần về sau hắn mới lấy lại tinh thần vội vàng nói nói có còn có nói xong hắn liền chạy trở về theo sau quậy lấy ra mấy bao khổng võ chỉ chỉ trước người mấy c h é n nước trà đến đều đặt bỏ vào chờ tiểu nhị đem độc dược t h ả xong khổng võ cầm lấy một bát trà đưa đi qua nói rằng đến theo ta cùng uống tiểu nhị sắp khóc lên vội vàng lắc đầu nói ta ta khổng võ cau mày đầu nói rằng thế nào người xem thường ta không cho ta mặt mũi l ờ i này phối hợp với bộ kia giữ tợn sắc mặt rất có sức thuyết phục tiểu nhị vội vàng nhận lấy chén t r à thân thể không ngừng run dày ở giữa đồ không biết ân k h ổ n g võ ánh mắt quét tới mạnh liệt uy áp ngừng tiểu nhị ngăn chặn thân thể bản năng phản ứng hai cánh tay cánh tay như là k i ế m s ắ t đồng dạng gắt gao bắt lấy chén thỏa mãn gật gật đầu sau k h ổ n g võ cầm lấy một cái khác chén nước t r à cùng hắn đụng phải một chút nói rằng làm tiểu nhị nhìn xem k h ổ n g võ hầu kết lật qua lật lại ở giữa đem chén kia nước t r à toàn bộ uống số giới túi đầu nhìn xem trong tay thanh tị nước trả trong lòng tràn đầy nghĩ hoặc chẳng lẽ chính mình mua được hàng giả tư tác ở giữa khẩn võ uống xong nước trả gặp không tiểu nhị chú ý tới một màn này lập tức đánh chiến tranh lạnh nghĩ thầm hắn uống nhiều như vậy đều không có gì sự tỉnh khẳng định là chính mình độc dược ra vấn đề cắn răng một cái hơi ngửa đầu một bát thả đầy độc dược nước trà bị hắn toàn bộ rót x u ố sổ dưới Tốt. Khổng võ sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, lại cầm lên một bát nước trà.、Có、thể quay đầu, lại phát hiện kia tiểu Khổng chuyển hiện nhị biến lên nước nằm trên Trong không ngừng có cóp. Hít lên miệng, khổng uống võ võ sắc cầm Có mặt quay đầu, khiếu lại lại kia đẹp, máu ra chảy thân Hít liệt n h ậ t rời b ư ớ c đỉnh núi nóng bức thời tiết cuối cùng thanh lương mấy phần đem quán trà cùng vô số thi thể ném vào sau lưng khổng võ bước lên đường xá ban đêm giáng lâm trước đó mắt của hắn trước xuất hiện một tòa cao lớn t ư ờ n g thành thử viêm huyện ba cái chữ lớn khảm nạm ở cửa thành ngay phía trên cao hai t r ư ợ n g dưới cửa thành xếp thành hàng dài khổng võ trước đây từng nghe nói qua cái này huyện bất luận theo nhân khẩu quy mô vẫn là cái khác phương diện thử viêm huyện đều được cho là châu phụ phía dưới huyện thứ nhất gái gái bà vai trái tim của hắn tình vui sướng không ít một đoạn này thời gian gió bữa ăn ngủ ngoài trời mặc dù đối với hắn tới nói không có gì ảnh hưởng có thể lạnh đuốt sàn nhà cuối cùng không bằng mềm mại kệm dễ chịu thật tốt ăn một bữa cơm tắm rửa nghỉ ngơi một cái đi k h n g võ xếp tại trong đám người kia một thân to con cơ b ắ p cùng đột xuất thân cao nhường hắn hạt lập bầy gà trước sau bách tính cách khá xa xa thỉnh thoảng dò xét một chút k h n g võ không ra dự kiến ngay tại kiểm tra binh sĩ nhóm cũng chú ý tới k h n g võ có một trưởng quan bộ dáng người mang theo hai tên binh sĩ đi, đi qua xin hỏi tráng sĩ họ gì mặc dù sau lưng hai tên thủ hạ cảnh giác nhìn xem khẩm võ có thể dẫn đầu người kia lại có vẻ phá lệ lạnh lùng thái độ cũng không để cho dẫn đầu người kia sắc mặt có cái gì biến hóa chỉ là ôm lấy quyền đạo nhìn tráng sĩ không giống đồng dạng bình dân như thế xếp hàng đối với ngài cũng nhiều có không tiện ngài mời ra nhóm ta bên này đơn độc cho ngài là một chút kiểm tra vừa vặn rất tốt khổng võ điểm một cái đầu đi ra đội ngũ người này mặc dù ngữ khí ôn hòa có thể theo như tại bên hông trường đao bên trên tay lại một mực không có bông ra qua hẳn là khổng võ cái này khác hẳn với thường nhân bề ngoài nhường hắn có chút lo lắng cho nên hắn muốn tự mình kiểm tra rời xa đội ngũ có thể là tránh cho tác động đến vô tội đi ra mấy bước h ắ n từ trong ngực lấy ra một quyển sách vở một bên đọc qua một bên ngẩng đầu nhìn lấy k h ổ n g võ chỉ chốc lát hắn mới lỏng một mạch nói rằng đa tạo vị này tráng sĩ phối hợp n g à i cái miệng này túi ta cần mở ra xem xét một chút k h ổ n g võ gật gật đầu đem bao tải ném tới mặt đất một gã binh sĩ tiến lên đem nó mở ra rầm rầm vàng bạc trâu đ á o chảy một chỗ chương ba mươi tám một quả không biết rõ từ nơi nào móc đi ra ngọc châu chương ba mươi tám một quả không biết rõ từ nơi nào móc đi ra ngọc châu tường thành bên ngoài yến tính g h mắng vô số người nhìn xem kia một chỗ vàng bạc dường như quên đi hô hấp dầm dầm vị tiêu binh sĩ nuốt n g ụ m nước bọt ánh mắt mê mang mà nhìn xem mặt đất bang trường đao ra khỏi vỏ dẫn đầu người kia đem trường đao nhắm ngay khổng võ trầm giọng nói những n à y đồ vật nơi nào đến bản thân khổng võ dáng người liền không giống như là người bình thường hơn nữa sau lưng c ó cái tia dài m ạ n h trạm vật thể mặc dù dùng vải trắng bao lấy có thể một cái liền có thể nhìn ra là đồ sát mà giờ khắp này lại thêm những n à y vàng bạc lộ ra khổng võ trên người hiểm nghi lớn hơn người bình thường ai đi ra ngoài bên ngoài mang nhiều như vậy vàng bạc châu báo a hắn có thấy thương nhân ra ngoài lúc mang theo rất nhiều tiền tài có thể vậy cũng là ngân phiếu khế đất loại hình dễ dàng cho mang theo đồ vật chỉ có những cái kia sông dương đạo tặc mới có thể tương lai đường không rõ tài vật toàn bộ mang tại chính mình trên thân theo người này rút đ a o hắn mang tới hai tên binh sĩ cũng g ơ lên trong tay trường thương đối với khổng võ cửa thanh kia còn có một đội binh sĩ đang hướng về nơi này chạy tới đối mặt như thế cảnh tượng khổng võ vẫn như cũ sắc mặt bình thản tùy ý nói bưng mấy cái sơn tạc ổ theo bọn hắn kia cầm đối mặt như thế qua loa trả lời đối diện người kia sắc mặt lại chìm xuống đi chăng đều không giả bộ một chút hơn nữa đối mặt mười cái toàn bộ vũ trang binh sĩ người này trên mặt không có mảy may kinh hoàng c h i sắc nghĩ đến bản sự không nhỏ đối với mình thực lực rất có năm chắc xem ra chính mình là đụng phải cọng dâm cứng muốn hay không để cho người ta đi tử viêm đường xin giúp đỡ tư tắc ở giữa hắn đ ỗ n g nhiên theo giải đầy một chỗ vàng bạc tài bảo trông được gặp một vật châm dãi hắn gọi lại dần dần hướng về phía trước binh sĩ gắt gao nhìn xem trên mặt đất đống kia tài bảo ngươi nói những này đồ vật đều là theo sơn tập đâu ai biết đâu khẩu vó nhún bay cười nói khả năng này sẽ mạnh bà thang đều k h n g xong dẫn đầu người kia cẩn thận nghiêm túc mà tiến lên theo tài bảo chồng bên trong nhặt lên một quả ngọc thạch hạt châu cẩn thận nghiên cứu một hồi p h ù điêu tinh xảo ngọc châu hắn lại lật lên trong tay sách lật đến một tờ về sau càng không ngừng so sánh lấy cái gì cùng một thời gian mười cái binh sĩ đã bao vây k h ô n võ xếp hàng bên trong những cái kia dân chúng nhìn xem một màn này cũng không kinh hoàng chỉ là chỉ chỉ điểm điểm lẫn nhau nói nhỏ từ viêm huyện xem như thanh châu thủ khuất một chỉ huệ lớn chú đóng một trăm người châu quân bởi vậy nơi này c h ỉ an vô cùng tốt thập trường người này có vấn đề một ga binh sĩ thấp giọng hỏi hướng vị kia người dẫn đầu Đại cảnh hoàng triều quân đội thực hành thập v ũ chế năm người làm bạn mười người là thập vị này thập trưởng đem ngọc châu cùng trong tay s á c h vợ so sánh thật lâu về sau mới thật dài ra một mạch sắc mặt hắn phức tạp nhìn một chút khẩn g võ phất phất tay nhường đám kia binh sĩ rời đi về sau đem tiên ngọc châu trả về trói kỹ bao tải có thể ngài có thể vào thành khẩn g võ gật gật đầu a xong một tiếng nhẹ nhàng l ỏ n g loẹt giơ lên bao tải liền hướng phía cửa thành đi tới nhìn xem hắn rời đi bóng lưng một gã binh sĩ đi lòng vòng ánh mắt thấp giọng nói thập trưởng người này rõ ràng là ngoại lai chúng ta muốn hay không kia thập trưởng nghe được câu nói này trên h bức họa người vẽ mặt hung ác chỉ có mắt phải vẽ lên ánh mắt mắt trái chỗ thì là vẽ lên một chút phức tạp đồ án dưới bức họa mặt viết độc nhãn long mạ hung ác mắt trái lớp ngọc châu luyện khí năm tầng tu vi tội ác từng đống đổ thôn diện hộ không sẽ không làm như gặp người này lập tức chuyển báo tử viêm đường nhất định không thể coi thường h o n g động thường ngân sống mười nghìn hai chết ba nghìn hai thử binh sĩ hít vào một ngụm hơi lạnh tử viêm huyện bởi vì có một cái tu luyện tông môn tử viêm đường cho nên nơi này mọi người đối với người tu luyện nhận biết không ít không đúng vừa mới người kia không dài d ạ n g này binh sĩ thứ nhất thời gian ý nghĩ là khổng võ chính là trên bức hòa người có thể hơi chút so sánh liền sẽ phát hiện hai người này d á n g dấp hoàn toàn không g i ố n g a thập trường gặp hắn còn không có phản ứng tới hít một mạch nói rằng vừa mới cái kia ngọc châu ngươi liền không cảm thấy nhìn quen mắt ta binh sĩ sửng sốt một chút túi đầu nhìn một cái chân dung lập tức phản ứng tới nuốt ngụm nước bọn thanh em hơi khô câm ông trời của ta đây chính là luyện khí năm tầng người tu luyện a thập trường nhìn xem đi xa khổng võ bóng lưng lắc đầu dặn dò cùng chúng ta người chào hỏi một tiếng đừng đặc yêu nhường tiền tài mê ánh mắt đến lúc đó chọc tới người này đô đầu đều cứu không được hắn binh sĩ điểm một cái đầu nhìn thấy mấy cái theo trong đội ngũ đi ra ngoài tứ tán rời đi người ánh mắt lạnh lùng nghĩ đến trước đó một màn kia khổng võ mang theo đại lượng tài vật để bọn hắn động không nên có tâm tư người khác muốn chết vậy thì không liên quan bọn hắn chuyện gì khổng võ vào tuy ý kéo qua một cái người đi đường họ trong huyện nhất là xa hoa khách sạn sau đó lưu lại bưng lấy một quả dạ minh châu ngẩn người người đi đường dọc theo bên đường đi hướng mục đích đối với hiện tại hắn mà nói tiền tài đã không có gì chỗ dùng lấy hắn thực lực chỉ cần muốn làm í tiền t có là biện pháp cho nên tại khi hắn đem một cái thoi vàng đập vào bàn bên trên nhường tiểu nhị cho hắn tìm tốt nhất gian phòng thời điểm tia tiểu nhị cười đến khỏe miệng đều m u ố n đã nước n ra cầm lên chìa khóa sau k h ổ n g v õ c ũ n g không có thứ nhất thời gian trở về phòng nghỉ ngơi ngược lại là lại ném đi một cái thoi vàng ra ngoài nhường cho mình chuẩn bị một chút ăn tia tay cầm qua một bên men u xem xét một cái khổng võ nói rằng phía trên này mỗi dạng đến hai phần nói xong không để ý muốn nói lại d ừ n g tiểu nhị tùy ý tìm gần cửa sổ vị trí ngồi xuống cái này t ử viêm huyện không hổ là thanh châu huyện thứ nhất cho dù là tiếp cận hoàng hôn có thể mặt đường bên trên vẫn như cũng ư ờ i người tới hướng náo nhiệt phi phạm hơn nữa những người này ở trong người tu luyện cũng không ít liền theo cửa thành tới khách sạn đoạn này đường khổng võ liền gặp được không thua mười cái người tu luyện mặc dù những người này tu vi không cao mạnh nhất lực thuộc tính mới đến mười hai điểm cũng liền so trước đó tại bạch vân xem đụng phải cái kia phong dương mạnh một chút có thể hiển nhiên chỉ có một vị người tu luyện thanh sơn huyện cùng nơi này căn bản không cách nào so sánh được khổng võ tới nơi này tựa như là chuột tiến vào kho lúa nhiều như vậy người tu luyện nhường hắn có chút khó mà ức chế tham lam nội tâm cũng may hắn vẫn là có điểm mấu chốt tại dùng ánh mắt hụ chạy mấy cái người tu luyện về sau hắn để nén xuống chính mình mong muốn rút ra phệ tà đao thu hoạch điểm thuộc tính ý nghĩ hắn vẫn là có chút d a n h giới cuối cùng vì điểm thuộc tính mà đi mở rộng s á t giới lạm s á t vô tội chuyện hắn làm không được tư tác ở giữa hai của hắn đoá khé động nhìn về phía cổng một vị người mặc áo trắng khuôn mặt tuân tiếu nam tử đi vào. Không võ nhìn kỹ một cái. cái mũi giật giật phát hiện vị này không có hầu kết s i n h đẹp nam t ử gần nhất đoạn này thời gian có thể là có huyết quang hai hương chương ba mươi chín ăn uống c h i dục chương ba mươi chín ăn uống c h i dù tiêu lam ệ n h một trăm chín mươi lực hai mươi bảy kỹ bảy viêm bi pháp không trọn vẹn hồng viêm quyền hai mươi bảy điểm lượt thuộc tính mặc dù tại khổng võ xem ra không tính cái gì nhưng lấy vị này cô nương niên k ỳ tới nói có thể tính được là tư chất phi phạm căn cứ hắn đoạn này thời gian tiếp xúc người tu luyện trình độ đến xem cái này trình độ hẳn là còn thuộc về luyện khí kỷ nhưng là đã rất tiếp cận chúc cơ kỷ trước đó tại thanh xuân huyện kia tự xưng trúc cơ kỳ huế y t linh lực thuộc tính cũng chỉ có ba mươi điểm mà thôi khẩn g võ đối với người này cũng chỉ là thoáng lưu ý một chút liền đổi qua đầu vừa mới lên bàn còn tại b ư ớ c lên n h i ệ t khí đồ ăn hiển nhiên càng có lực hấp dẫn khẩn g võ điểm đồ ăn thực sự quá nhiều trước mặt hắn t r ư ơ n g này cái bàn nhỏ hiển nhiên là không bỏ xuống được thế là tiểu nhị lên trước tám món ăn về sau không người nói vị này khách quan ngài điểm món ăn thật sự là quá nhiều chúng ta chỉ có thể là trước làm một nhóm bên trên một nhóm ngài ăn trước đã ăn xong một bàn này chúng ta lại nói tiếp bên trên vừa vặn rất tốt mặc dù theo khổng võ kia cường tráng thân thể liền có thể nhìn ra hắn lượng cơm ăn không nhỏ có thể vị này tiểu nhị hiển nhiên cũng không cho rằng thật có thể đem nhiều như vậy đồ ăn toàn bộ ăn xong thế là lên trước tới tám món ăn tất cả đều là cá lớn thịt heo đoán chừng là nghĩ đến nhường khổng võ biết khó khăn trở ra bất nhiên bọn hắn hôm nay vào xem lấy cho khổng võ làm đồ ăn những người k h á c còn muốn không cần chiều cố lươn một cái tiểu nhị khổng võ không để ý hắn những này tiểu tâm tư chỉ là mở miệng nói vậy các ngươi tốt nhất vẫn là nhanh một chút ta nói xong hắn kẹp lên một con cá cắn một cái hạ nửa cái cá nhập ẩ u trắng chợn ngai ngai nhấ t r ự nói n dứt xuống lời i n xương cá đ khổng c cá võ, gật gật võ bắt đầu đối phó lên trên mặt bàn cái khác bi thực tiểu nhị nhìn xem trên mặt bàn đồ ăn đang nhanh chóng giảm bớt đột nhiên đánh run rẩy chạy vội hướng về phía bếp sau không có thời gian xoắn suýt xương cá vấn đề hiện tại trọng yếu nhất chính là muốn để phòng bếp mo đem còn lại món ăn làm được nghĩ nghĩ khổng võ kia so với bình thường đuổi người còn lớn hơn cánh tay tiểu nhị dưới chân bộ pháp lại tăng nhanh mấy phần nếu để cho hắn biết chính mình lừa gạt hắn căn bản không có nhường phòng bếp làm cái khác đồ ăn đoán chừng chính mình sẽ bị hắn sinh sinh xé thành hai đoạn thế là tại hắn thúc giục hạ vòng thứ hai món ăn đuổi tại khổng võ thanh xong cuối cùng một b à n hầm thịt dê trước đó lên bàn đồng thời tới còn có vị t i a nữ đóng vai nam trang tiêu lam nàng ngay cả chào hỏi cũng không đánh một tiếng phối hợp ngồi tại khổng võ đối diện mà khổng võ cũng chỉ là liếc mắt một cái liền đem l ự c chú ý chuyển rời đến trước mặt đồ ăn bên trên thế là trong khách sạn xuất hiện như thế một màn kỳ quái cảnh tượng một vị tuấn tiếu thiếu niên khỏe mắt mang cờ ư i nhìn c h ầ m c h ầ m đối diện cường tráng đại hán mà cường tráng đại hán lại miệng bên trong b ậ n điệu không ngừng một mực tại ăn chỉ là theo thời gian một phẩy một chia xuống đất đi qua một mực bình tĩnh ngồi ở kia tiêu làm chậm rãi thay đổi sắc mặt cái này đã là thứ năm b à n có thể khổng võ ăn tốc độ lại không có mảy may biến hóa mệt mỏi gần chết tiểu nhị bưng tới cuối cùng một phần món ăn thở hổ ăn đủ mà khổng võ chỉ là gật gật đầu ngay trước mặt của hắn đem một bàn này từ đồ ăn toàn bộ xử lý vỗ vô, vô vẫn như c ũ bằng phẳng phân bụng khổng võ nhấp một hớp nước trả nói lại đến năm phiến dê sắp xếp tiểu nhị do dự một chút yếu đ ớt nói khách quan trước đó món ăn quá nhiều ngài cho lúc trước tiền còn kém một chút ngài cái này lại gọi món ăn lời nói cứ việc mang thức ăn lên t i ề n ta tới đỡ không đợi tiểu nhị nói dứt lời đối diện tiêu lam ngắt lời nói thế này tiểu nhị quay đầu nhìn một chút ngay tại gật đầu trường quỹ lập tức quay người thúc giục trong phòng bếp những cái tia tê liệt ngã xuống trên mặt đất các đầu b p lúc này tiêu la một m đôi mắt con ngươi chừng to đại địa cảm khải nói ta sống đến bây giờ lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể ăn nhiều như vậy đồ vật khổng võ méo một chút đầu trong lúc nhất thời không có làm rõ ràng ra hỏa này là đang khen chính mình vẫn là đang mắng chính mình mà tiêu la m khả năng cũng là ý thức được cái này vấn đề vội vàng giải thích nói ý của ta nghĩ là ngươi có thể ăn nhiều như vậy đồ vật nhục thân khẳng định rất mạnh thấy tiêu la một m bên nói một bên trên dưới đánh giá chính mình nhìn xem đều nhanh muốn chạy ra nước bọn g i vẻ khổng võ sắc mặt biến đổi ra hỏa này chẳng lẽ lại ba có thể xin ngài làm một chuyện a đối mặt tiêu lam trở ở đời ánh mắt khổng võ sờ lên cái c ằ m nhìn kỹ nhìn kia trắng n n làng, làng ra hồng nhuận b ờ m ô i cùng kia hơi có vẻ s ố c nổi cơ ngực nói một chút t h ế này tiêu lam ánh mắt sáng lên ngay sau đó nhưng lại nghĩ đến cái gì do dự nói chuyện này hiện tại còn không thể nói thẳng ngài ăn no rồi lời nói chúng ta đi trong phòng đàm luận vừa vặn rất tốt khổng võ đường đường chính thức nam nhi làm sao có thể có thể đối loại này vô lệ yêu cầu ngồi nhìn mặc kệ lúc này đứng dậy nghĩa đang t ừ nghiêm nói đi ngược lại dê sắp xếp còn cần nướng một đoạn thời gian nói xong lúc này long hành hổ bộ đi mở tiêu lam chăm chú đi theo sau lưng hưng phấn đến sắc mặt hưng luận phanh cửa phòng đóng chặt k h ổ n g võ định c ă n này khách phòng cực kỳ rộng rãi chính yếu nhất chính là giường cũng đủ lớn tiến vào gian phòng sau k h ổ n g võ ngồi ở trên ghế nhớ lại một chút kiếp trước chính mình tại loại này trường hợp nên nói chút gì thời điểm tiêu lam liền đã đi đi qua mười phần kích động bắt lấy h à n tay vội vã như vậy cắt sao ba không chờ k h ổ n g võ có chỗ phản ứng tiêu lam liền mở miệng nói chắc hẳn tráng sĩ đối với tử viêm đường có chỗ hiểu rõ ta là đương kim tử viêm đường đường chủ cháu gái ruột chúng ta tử viêm đường gần nhất có chút khó giải quyết chuyện cần gấp ngại cái loại nhục thân cường h ã n cao thủ chỉ cần giúp chúng ta làm chuyện này t ỉ n h tử viêm đường tất có thơm tạng nói xong những n à y tiêu lam gắt gao nhìn xem khổng võ lại phát hiện trên mặt hắn nụ cười dần dần biến mất không biết do chuyện rời đến cái gì địa phương trầm m ặ t lương cựu khổng võ đưa cánh tay rút trở về lúc này tiêu lam mới phát hiện lấy chính mình luyện khí chín tầng thực lực lại bị khổng võ nhẹ nhõm tranh thoát thế này trên mặt nàng càng thêm hưng phấn lên nếu như có thể mời đến hắn tử viêm đường hiện tại chỗ gặp phải nan đề sẽ nên lưới đao mà hiểu sau một khắc khổng võ đứng dậy đi tới cổng mở ra cửa phòng trầm giọng nói không có hứng thú ngươi đi, đi. tiêu lam có chút khó hiểu nói. khả năng ngài đối với chúng ta t ử viêm đường chưa quen thuộc chúng ta nói tới thâm tạng lời nói chưa nói xong khổng võ liền đem mang về gian phòng bao t ả i giải khai ném vào mặt đất ân t i ê u lam nhìn xem k i a một đống vàng bạc tài b ả o trầm mặc lương k i ử u kia không sao ngài nghỉ ngơi trước ca mặc dù không biết rõ khổng võ vì sao đ ỗ n g nhiên thay đổi sắc mặt nhưng tiêu lam vẫn là thức thời rời đi ngay tại nàng vừa mới đi ra khách sạn đồng thời nghe được một tiếng gầm t h é t tiếng vọng tại trong khách sạn tiểu nhị ta đuổi cựu nướng đầu bốn chương bốn mươi người đứng đắn ai đi câu lan là vì nghe hát ta chương bốn mươi người đứng đắn ai đi câu lan là vì nghe hát ta Chấn ma trong h khả năng phát giác được cái gì, gần nhất tại hậu、sơn、nhìn thấy nhiều hắn i người, giác cái tại người. năng gần sơn lần bọn hắn người. Không cần gì, gấp được để ý ú chúng t tìm ta cần nhân tài t kiếm cần chính nhân là sự. r thư phòng t ử viêm đường đường chủ tiêu hành cùng con của h ắ n tử t ử viêm đường hữu hộ pháp tiêu vân minh đối lập mà ngồi sắc mặt nghiêm túc thảo luận t ử viêm đường vốn là t ử viêm huyện lớn nhất võ quán trong môn đệ tử đông đảo tại cái này t ử viêm huyện khu vực nói chuyện so quan phủ còn tốt hơn làm đ ờ i trước t ử viêm đường đường chủ ánh mắt lâu dài biết cho dù lập tức tại tử viêm huyện một tay che trời nhưng tại chút người tu luyện trong mắt cuối cùng chỉ là một giới phản tục tổ chức mà thôi thế là hắn đi xa nước khác tốn h a o lúc ấy tử viêm đường tất cả tích xúc mua một b ả n không c h ọ n vẹn tu luyện pháp quyết trở về mà hắn hải tử cũng chính là đương nhiệm đường chủ tiêu hành tu luyện tư chất cực kỳ xuất sắc không đến ba mươi năm thời gian liền tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ từ đó về sau thanh châu khu vực liền xuất hiện một cái mới tu luyện tô n g môn dựa vào quyển k i a không c h ọ n vẹn bảy viêm bí pháp tử viêm đường chiều thu rất nhiều nắm giữ tu luyện tư chất đệ tử bây giờ đã trở thành t h a n h châu ngũ đại nhất lưu tông môn phía dưới xếp hạng đệ nhất môn phái mà bây giờ bọn hắn gặp một cái có thể ngư dược thiên môn cơ hội chính đương hai người đ tiêu lam vội vã chạy tiến đến thế này tiêu văn minh cao mày quát lớn nữ hài t ử mọi nhà suốt ngày như thế gió phong hỏa lửa không thành t h ể thống vào cửa trước đó không biết do gõ cửa a tiêu hành lại ha ha cười nói ai tiểu hai t ử a hoặc bắt một chút tốt tiêu văn minh nhìn xem vẻ mặt cưng triều phụ thân bất đắc di nói rằng nàng đều đã hai mươi lăm tuổi thu nương tại cái này tuổi tác đều đã sinh hạ nàng tiêu hành căn bản không có phản ứng hắn cười tủm tỉm vây vây tay nói đến sanh thảm a cái gì tốt sự tỉnh lái như vậy tâm a tiêu lam chạy tới đi ngang qua tiêu văn minh thời điểm quệt miệng hừ một tiếng Người, tiêu văn minh thấy này cái chán gân xanh bạo khởi lại cũng chỉ có thể càng không ngừng an ủi chính mình thân sinh thân sinh tiêu lam cười hì hì nói ra ra ta đây không phải có cái ngạc nhiên mừng rỡ cho các ngươi à? À? cái gì ngạc nhiên mừng rỡ à? tiêu lam t r ò n g mắt đi l n g vòng nói rằng các ngươi không phải ngay tại tìm lục thân cường hãng người bình thường à? tiêu văn minh mày n h u lại lên sinh khi nói ngươi làm sao biết nói chuyện này ta và ngươi ra ra thảo luận chính sự ngươi không cần mù l ẫ n vào cũng không phải người ngoài không có việc gì không có việc gì tiêu hành lắp lắp tay đối với tiêu lam cười nói thế nào ngươi tìm tới loại người này ấ n a hôm nay ta tìm tới một người hẳn là phù hợp các ngươi yêu cầu tiêu văn minh có chút không tin nghi ngờ nói chúng ta cần người đối nhục thân lực lượng yêu cầu không phải thấp cũng không phải loại kia lầu đường biểu diễn tạp kỹ đại lực sĩ có thể cùng đưa ra so sánh nhau đối mặt phụ thân hoài nghi tiêu lam lúc này không phục nói ta đương nhiên biết người kia chỉ là nương tựa theo nhục thân lực lượng liền có thể đưa tay theo tay của ta lòng bàn tay rút ra ngoài ta thật là lập tức sẽ tới chúc cơ kỳ người tu luyện cái gì có nam nhân dám đụng tay của ngươi cái gì ngươi lời nói coi là thật hai người phản ứng một cách lạ kỳ tương tự đều vẻ mặt khiếp sợ đứng lên thân chỉ là bọn hắn chú ý điểm ra chút sai lầm đương nhiên ta làm sao có thể có thể lừa các ngươi tiêu lam miết miệng có chút t i ế c nối u nói rằng chỉ là ta không có thứ nhất thời gian thuyết phục hắn hỗ trợ nghĩ đến ngày mai lại đi thử một chút tìm tới liền tốt tìm tới liền tốt tiêu v â n minh hưng phấn qua lại đi lại đ ỗ n g nhiên ngừng xuống tới đối với tiêu lam nói ngày mai ngươi không dùng ra cửa chuyện này ngươi tốt nhất không cần lẫn vào tìm đến còn lại giao cho ta cùng ngươi ra ra dựa vào cái gì người là ta tìm tới tiêu lam không phục nói mà tiêu hành lúc này cũng phản ứng đến đây khuyên x A n nghe n h thẳm A, g ư liệt ta quên hỏi hắn u y này rất kêu cái gì vũ vô đầu tiêu lam phung ra đầu lưới nói bất quá không cần lo lắng hắn thể phách khác hẳn với thường nhân tùy tiện nghe ngóng một chút liền có thể biết hắn ở tại tử đều khách sạn a đế không võ đánh ném mũi có chút nghi hoặc sợ lên cái mũi liền tự mình hiện tại thân thể cương độ chẳng lẽ còn có thể bị cảm không thành lắc đầu hắn bưng lên trên mặt bàn bầu rượu đột nhiên rót một ngụm đổi một nhóm nhìn xem phía trước đứng thành một loạt oanh oanh nhiệt biến khổng võ thất vọng lắc lắc đầu đối với một bên lão bảo nói rằng nguyên bản lịnh hót nhìn xem hắn lao bảo nghe được câu nói này cười đến so với khóc còn khó nhìn vị này tráng sĩ cái này đã là cuối cùng một nhóm khổng võ tiện tay ném đi qua một quả dạ minh châu hỏi liền tay người này các người tốt như vậy ý tứ mở cửa làm ăn đừng cất dấu dịch lao tử tiêu phí nổi lão bảo tiếp nhận dạ minh châu tham lam nhìn một cái khổng vo bên cạnh bao tải c không không đi k h lính n ta tiến kia c đến lão bảo t h a o hỏi tới một gã gã sai vật thất vọng phân phó vài câu về sau liền do kia gã sai vật dẫn khổng võ đi ra ngoài khổng võ là bình thường nam nhân có thế tục dục vọng thế là tại khách sạn trên giường lật tới tre đi một hồi lâu sau khổng võ cùng cửa hàng tiểu nhị hỏi tham gia trong huyện lớn nhất câu lan chỗ liền khiêng bao tải đi ra khách sạn lúc đầu tại khổng võ một tay một cái đem cửa ra vào hai tên tráng hắn ném ra về sau vị tia lão bảo là không muốn làm hắn buôn bán thật là hắn cho nhiều l ắ m a thế là tại đầy đủ hiệu hộ khách nu cầu về sau lão bảo là khổng võ mang đến mấy đợt phương án nhưng không có một cái có thể khiến cho khổng võ hài lòng giờ phút này khổng võ đi theo cái tia gã sai vật từ cửa sau ra ngoài về sau bảy n mặt tám n mặt đi tới một cái trước tiểu viện đứng tại trước tiểu viện khổng võ tùy ý đánh giá một chút b ú n phía hít khẩu khí đem gã sai vật đuổi đi trực tiếp đi vào trong sân một g á thị nữ đi tới nói khẽ là lý mụ mụ giới thiệu sao khổng võ gật gật、đầu. tiệ tay lấy ra một quả thoi vàng đưa đi qua thị nữ vẻ mặt bình tĩnh tiếp nhận thoi vàng làm mời đến động tác khổng võ đi vào nhà bên trong đập vào mắt bên trong làm ộ t gã mị nhẵn như tơ nữ tử nàng ngồi quỳ chân tại trước tấm bình phong thân mang phấn hồng b á y dài tú khí dưới sống mùi anh đào môi nhỏ mang theo một cái đẹp mắt đường cong thân thể của nàng trước đặt vào một bộ đồ u ống trà đang mịt mở dâng lên hơi nước có thể khổng võ tại nhìn thấy tên này nữ tử đồng thời trên mặt hiện ra khó nén thất lạc liêu hình thọ hai trăm bốn mươi lực ba mươi mốt kỹ vân mộng đoàn tụ quyết vân mộng chỉ mây mưa roi đối với ngài thứ nhất ấn tượng thèm nhỏ、dãi. tốt một bộ dương khí tràn đầy thân thể thải bổ hắn dương nguyên sau tatu vi nhất định có cực lớn tăng lên chương 41, t chấn ma tư phá án chương 41, t chấn ma tư phá án cái nhà kia băng vừa mới có phải hay không phát hiện chúng ta làm sao có thể có thể ngươi vì cái gì sẽ như vậy m u ố n chỉ là cảm thấy hắn vừa mới hướng chúng ta nhìn bên này cái nhìn kia có chút kỳ quái chỉ là trùng hợp mà thôi đừng nói chuyện chú ý quan sát tổng kỳ đại nhân sau đó liền đến cũng đừng t h ả chạy cái này tatu cách khổng võ vừa mới đi vào sân nhỏ không đến trăm bước khoảng cách hai cái người mặc tím đen cầm y người đang nút ở nóc nhà khe khẽ nói nhỏ an tính một hồi trong đó một người nhịn không được nói chỉ là vì một cái tà tu có cần phải xuất động nhiều như vậy người a hơn nữa còn muốn chờ trương tổng cờ tới mới năng động tay người biết cái gì ba ngày trước có một vị tiểu kỳ tra án thời điểm hoài nghi lên cái này yêu nữ lựa chọn một mình thám hiểm kết quả lại như vậy im tiếng mất tích a một vị tiểu kỳ đại nhân mất tích vì cái gì chúng ta không g ọ t thẳng đi vào điều tra người thằng ngu một vị trấn ma ti tiểu kỳ t i ế ngay tại i lúc này nhỏ n g một đạo thanh em bỗng nhiên tại bọn hắn sau lưng vang lên hai người phản ứng cực nhanh cơ hội là tại thanh em vang lên thứ nhất thời gian liền hướng về tả hữu sông mở xoay người vừa muốn rút đao lại nhìn thấy người kia trên thân xanh đen giao thế cầm ý ỉa lúc này hành lễ nói tổng kỳ đại nhân giống tử viêm huyện dạng này vừa lớn tự nhiên có chấn ma ti nhân viên c h ấ n thủ thanh châu chấn ma ti ở chỗ này xếp đặt bách hộ chỗ từ một vị bách hộ hai vị tổng kỳ dẫn người c h ấ n thủ trước mắt vị này chính là tử viêm huyện chấn ma ti hai vị tổng kỳ một trong trưng ơ hạo hắn chắp tay đứng ở nóc nhà ban đêm gió nhẹ quét có thể trên thân và táo lại một chút bất động hắn điểm một cái đầu nói coi như không tệ đối với đột phát tình trạng ứng đối miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn tiếp lấy hắn đem ánh mắt rời về phía tiểu viện trong con mắt hiện lên một tia k i mang những cái kia giấu ở bên trong tòa thành lớn tà tu y ê u m a thường thường đều sẽ một chút dấu kín tự thân chân khí chấn động bí pháp mặc dù nói tại chiến đấu bên trong bất luận kẻ nào đều không thể ẩn dấu kia nồng đậm chân khí chấn động nhưng nếu là không động thủ lời nói người bình thường rất khó coi phá những cái kia bí pháp trong đó đương nhiên không bao gồm truyền thừa vô số bí thuật chấn ma ti giờ phút này hắn sử dụng chính là chấn ma ti bên trong c h ỉ có tổng kỳ trở lên khả năng đổi lấy bí pháp tên gọi biết mắt v à n g thuật khi triển bí pháp về sau trương hạo trong mắt thế giới biến thành màu vàng kinh ạ c Mà trong ạ i tiểu viện t bên mịt mờ trong chốc lát ê n m vô số đạo bóng đen theo xung quanh nóc nhà nhảy ra hướng về tiểu viện bao vây đi qua thấy thế trương hạo cũng mang theo hai người nhảy xuống dưới không cần hắn phân phó tự nhiên có mấy người canh giữ ở tiểu viện bên ngoài phòng ngừa yêu tu thoát đi đi vào tiểu viện sau trương hạo một cái liền nhìn về phía cửa sổ trong phòng đánh đến cái bóng hạ một đạo cái bóng đang gắt gao ôm lấy một đạo khác cái bóng thế này trương hào lông mày nhữ một cái minh bạch trước đó hai người kia trong lúc nói chuyện với nhau đáng thương g i a hỏa hắn rút ra trường đao vung ra một đạo hình chữ thập đao cương đồng thời quát lớn yêu tu dừng tay ba mặc dù nghĩ đến nếu có khả năng tận lực cứu ra người bị hại có thể trong lòng của hắn cũng tin tưởng hy vọng xa vời người bình thường tại tu luyện người trước mặt thật sự là quá mức yếu đ ố i quả bất kỳ không sai đao cương rơi vào trên cửa sổ đem nó bổ đến nắp ấy lộ ra trong phòng cảnh tượng cả người t à i khôi ngô cao lớn nam nhân đang từ phía sau kiềm chế lấy một vị kiểu diễm nữ tử cửa sổ vỡ vụn trong nháy mắt người kia nhẹ nhàng nhìn một cái ngoài phòng tiếp lấy cúi đầu hai tay tùy ý h ố n éo nữ tử liền cái hót đối với trương hạo ngay trước chính mình mặt giết hại vô tội một màn này thật sâu kích thích trương hạo dưới chân đạp một cái trong nháy mắt liền vọt lên đi qua trường đao xẹt qua ngân sắc vòng tròn màu xanh nhạt chân khí hình thành đao cương hướng về kia cao lớn thân ảnh mạnh mẽ bổ x u ố n g dưới một đao kia trong c h ú c cơ kỳ thực lực ngươi một cái đợi lát nữa đứng trước người khác công kích vì cái gì cái này nhân thân bên trên không có chân khí chấn động cái này suy nghĩ vừa mới dâng lên trương hạo liền gặp được người kia tùy ý một trưởng vô đi qua chấn ma ti bi truyền công pháp tu luyện ra ngưng thực chân khí hình thành đao cương về sau bình thường linh khí đều không thể ngăn cản nhưng bây giờ trương hạo tầm mắt bên trong phát sinh tất cả nhường hắn lập tức quên đi suy nghĩ huyết nhục thân thể cùng đao cương tiếp xúc trong nháy mắt đao cương liền như là lưu ly đồng dạng từng mảnh vỡ vụn thậm chí ngay cả trong tay linh khí trường đao đều không thể kháng trụ trực tiếp ứng thanh m à đức tiếp lấy một trường này nhấc lên sóng gió đánh vào trương hạo trên thân đem nó quạt bay ra ngoài vơ anh trương hạo thân thể phá vỡ mặt tường bay đến ngoài viện mà cùng n à y đồng thời phía sau lo lắng tiếng gào mới chuyển đến trương hạo trong hai tổng kỳ đại nhân nữ tử kia mới là yêu tu a ba chỉ là giờ phút này trương hạo bản nhân khẳng định là nghe không được khổng võ bước qua cánh cửa nhìn xem bên ngoài vẻ mặt kinh hoàng một đám người ánh mắt sáng lên không nghĩ tới lại còn có ngoài ý muốn thu hoạch có lẽ là bởi vì thực lực trên lệnh cách quá lớn trong phòng cái nhà kia băng mới cho hắn cung cấp không năm điểm điểm thuộc tính nguyên bản khổng võ đối với kia cái gọi là thải bổ có một chút hứng thú nếu có thể để cho mình hài lòng hái liền h à i à ngược lại hắn không cảm thấy hệ thống cho lực thuộc tính sẽ còn bị nàng c ấ p đi có thể đặt yêu cô nương kia đi lên liền cầm lấy tiểu đao mong muốn rát eo của hắn tử tình cảm người đặt yêu là như thế thải bổ ba khổng võ lập tức đối với cái này cái gọi là thải bổ không có tình thú ra tay đem điểm thuộc tính nắm bắt tới tay bên ngoài t ỷ nữ còn nghĩ tiến đến hỗ trợ bị hắn tùy ý đổi u tới một bên đi ngủ đi theo giới mắt cảnh tượng đến xem cái này yêu nữ nghiệp vụ rộng khắp à, không chỉ là c á t thận còn có tiên nhân khiêu một con rồng phục vụ mặc dù nàng những ngày đồng bọn thực lực không ra sao nhưng là toàn bộ giải quyết hẳn là ít ra có thể góp một chút tự do điểm thuộc tính ra đi à. có thể sau một khắc đối diện nói ra lời nói lại làm cho khổng võ xứng sờ tại nguyên n i ệ tổng kỳ đại nhân ngài không có sao chứ tổng kỳ đại nhân ngài tình một chút ta lớn mật cồn đồ vậy mà tập kích chấn ma ti tổng kỳ kết trận kết trận có người sốt u ruột bận bị hoàng chạy tới đỡ dậy trương hạo có người lớn tiếng a x í c h khẩn g võ càng có người rút đao âm thanh h é to t đối mặt loạn thành một đoàn cảnh tượng khẩn g võ méo một chút đầu to lớn dấu chấm hỏi xuất hiện tại trên đầu chấn ma ti ba chương bốn mươi hai theo tâm tổng kỳ cùng tử viêm đường mời trào chương bốn mươi hai theo tâm tổng kỳ cùng tử viêm đường mời trào khẩn g võ nghe nói qua chấn ma ti tên tuổi đây là đại cảnh hoàng triều chuyên môn thiết lập cơ cấu phục vụ đối tượng đều là người tu luyện ngẫu nhiên khách mời một chút ngự sử công tác sờ lên cái cảm k h ổ n g võ dường như minh bạch dưới mắt cục diện cho nên trước đó ở bên ngoài quỷ lén lút t y những người kia không phải tiên nhân khiêu thành viên mà là chấn ma ti người nghĩ rõ ràng điểm này k h ổ n g võ hít khẩu khí từ bỏ thu hoạch điểm thuộc tính ý nghĩ dù sao những này chấn ma ti người không phải cái gì thập ác không tha hốt đản cũng không có đối với mình động sát tâm đốt một chi tên n ỏ bắn t r u n g c h á n của hắn đầu b ắ n ra lông mày c h ớ p chớp, chớp k h ổ n g võ có chút bất đắc dĩ tính một cái dù sao cũng làm bất tử ta hít sâu một mạch khẩn võ trầm giọng nói ta nói đây là một cái hiểu lầm các ngươi có thể tiếp nhận a không tốt rồi tổng kỳ đại nhân khí tức yêu ớt nhất định phải nắm chặt mang về cứu chữa ba cách đó không xa một gã chấn ma ti tiểu kỳ thăm dò trương hạ hơi thở cao giọng hô nghe được hắn có người từ trong ngực móc ra ống trúc n ó n g lửa thu một đạo màu đỏ pháo hoa nương theo lấy t r ó i hai tiếng vang bay lên bầu trời nổ tung khổng võ không nói gì mà nhìn xem nổ tung pháo hoa không nhìn bay tới hoa bên trong cách cách đâm vào trên người ám khí phụ lục tính toán vẫn là trước trượt l à kính nghĩ như vậy lấy khổng võ hai chân hơi cong tiếp lấy đột nhiên đạp xuống đất mặt cả người bay thẳng ra ngoài cái n h y này, này trực tiếp vượt qua gần trăm bước khoảng cách trực tiếp nhảy ra chấn ma ti vào ò cây nhìn một chút sau lưng kia hỗn loạn cảnh tượng khổng võ nhún n h ú n b a i hai tay ôm đầu thổi h u y ế t sao hướng về khách sạn phương hướng giảm bước vốn đang nghĩ đến tại cái này từ viêm huyện ở lâu bên trên một trận bây giờ nhìn đến vẫn là tranh thủ thời gian trở về thu thập khổng võ đông nhiên ngừng bước chân đột nhiên quay người nhìn về phía lúc đến phương hướng thảo tiền của ta ba đi được quá mức vội vàng đến mức hắn quên mang lên kia tê dần túi vàng bạc châu máu p i ề n t h o i chết thất giọng cảm khái một tiếng khổng võ trở về nhìn thấy khổng võ rời đi những cái kia c h ấ n ma ti người kỳ thật đều nối lòng một mạch đa số mai phục tại phía ngoài người đều nhìn thấy khổng võ là đằng sau mới đi vào cùng bên trong yêu nữ không có bất kỳ quan hệ chỉ là cho dù như thế đem c h ấ n ma ti tổng kỳ đánh thành trọng thương để bọn hắn không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ nhưng từ khổng võ đập con r ồ i như thế đem tổng kỳ đại nhân đánh bay dáng vẻ đến xem bọn hắn những người này đi lên chỉ có thể là chịu chết còn tốt hắn trực tiếp đi đang ôm cái này suy nghĩ thu thập tàn cuộc đám người bỗng nhiên trông thấy một đạo khôi nô cao lớn thân h n h theo cổng đi vào hắn cạnh như không người đi qua những cái kia trấn ma vệ đi vào trong phòng. chỉ chốc lát hắn mang theo một cái bao tải đi đi ra vội vàng đâu a ta đi trước a còn tiện tay cùng bọn hắn đánh cái b ắ t chuyện minh minh đã thương tổng kỳ đại nhân hung thủ ngay tại trước mắt nhưng tại trận tất cả mọi người không có dũng khí rút ra bội đao tiến lên liều mạng thế là tại mọi người chú mục hạ khổng võ bước chân nhẹ nhàng đi ra đại môn vừa ra đại môn hắn đã nhìn thấy một gã người mặc màu làm c ẩ m ý người vội vã chạy đến s ắ p bên người mà qua thời điểm khổng võ còn vô cùng lễ phép điểm một cái đầu vất vả a từ viêm huyện một vị khác tổng kỳ dương hướng huy có chút không hiệu kỳ diệu nhìn một cái khổng võ không để ý tới sẽ trực tiếp vọt vào trong viện thế nào chuyện ai phát cao cấp nhất xin giúp đỡ khiến vừa mới nghiêm túc hỏi ra câu nói này về sau dương hướng huy liền nhìn thấy bị người dơ lên trương hạo lập tức hút một ngụm khí lạnh đây là ai làm đứng tại cổng một vị trấn ma vệ do dự dơ lên tay chính là trước đó cùng n g ả i s á t vai mà qua cái tia cao lớn nam nhân giữa sân trầm mặc một lát dương hướng huy lập tức bạo khiêu như sấm vậy các ngươi vì sao không lưu lại hắn ba một đám phế vật ba gầm t h é t một tiếng hắn xoay người hô đều đi theo tà chấn ma t i người sao có thể hàm sống sợ c h ế p ba mang theo người đi hướng cổng đồng thời hắn tùy hướng lấy bên cạnh người hỏi hắn chính là các ngươi đêm nay mục tiêu a hiện nhiên hắn đối với đêm nay hành động là có chấu nghe nói một bên c h ấ n ma vệ trên mặt có chút l u n g t u n g nói rằng không phải người kia khả năng chỉ là khách hàng chúng ta mục tiêu vốn là vị kia liễu cô nương khách hàng dương hướng huy nghi hoặc mà hỏi thăm kia v ị cái gì cùng chúng ta lên xung đột trương tổng cờ tới muộn không biết rõ tình huống chúng ta xông đi vào thời điểm người kia vừa vặn vặn gây liễu cô nương cổ kết quả trương tổng cờ hiểu lầm còn tưởng rằng người kia đêm nay mục tiêu xông đi lên về sau bị một bàn tay đánh thành như thế dương hướng huy rơi chân dừng lại ngừng xuống tới một bàn tay đem trương hạo đánh thành như thế đúng vậy trầm mặc một hồi dương hướng huy b ô n g nhiên xoay người nói rằng ta cảm thấy chúng ta hiện tại cần gấp nhất chính là n ắ m chặt cứu giúp trương hạo các ngươi tốc độ không đủ ta đến đem hắn mang đến trị liệu nói xong hắn tiến lên cong lên trương hạo mấy cái nhảy vọt ở giữa liền biến mất tại trong bóng đêm nhìn xem hắn đi xa bóng lưng một đám chấn ma vệ miệng mở rộng s ứ n g sở tại nguyên điệp t i ê u đả thương trương tổng cờ người làm sao bây giờ liền ngươi nhiều chuyện còn có thể làm sao bây giờ giao trộ ba một bên khác đi ra không ít khoảng cách khổng võ sắc mặt ngưng trọng đem bao tải đặt ở trên mặt đất Hắn đối với ngài thứ nhất ấn tượng thưởng thức tốt một bộ cường tráng nhục thân nhìn thấy người này thuộc tính bảng không võ trong lòng có chút bực bội cái này được yêu lại là một cái cắt thận cái này tử viêm huyện người đều cái gì mắc bệnh cùng ta thận không qua được chỉ có điều ra hỏa này thật mạnh a cao đến bảy mươi ba điểm lực thuộc tính là khổng võ cho tới nay mới thôi thấy qua người mạnh nhất bất quá cho dù như thế khổng võ cũng không sợ sợ hắn bởi vì giờ phút này hắn thuộc tính bảng là như thế này khổng võ vậy một trăm linh hai lực năm mươi bảy bốn mươi hai năm mươi hai hai mươi kỹ bạo huyết thuật l và một không m t ư ơ i tam k i ế p chỉ l và một không m ư ơ i tự do điểm thuộc tính m ộ ư ơ i một điểm đặc thù điểm thuộc tính không nếu như đem k i ê m mười một điểm tự do điểm thuộc tính toàn bộ thêm tại lực thuộc tính bên trên lại thêm tam kiếp chỉ thường c h ú tăng thêm cùng bạo hết u y thuật bộc phát hắn lực thuộc tính tổng lượng có thể đạt tới bảy mươi lăm tám mươi bốn dựa vào cái này trải qua gian n g uy vất vả đoán luyện tới tới lực lượng khổng võ không chút nào sợ trước mắt người này chính đương hắn chuẩn bị rút ra p h ệ tà đao chiến t h ô n g khoái thời điểm đối diện người kia vớt vớt sợi dâu c ư ờ i nói vị này tiểu hữu nhưng có hứng thú gia nhập từ viên đường chương bốn mươi ba lỗ võ làm việc điều kiện chương bốn mươi ba lỗ võ làm việc điều kiện khổng võ sừng sốt một chút lúc này mới chú ý tới trước mắt người này mấy cái ký nhìn có chút nhìn quen mắt. trước đó tại khách sạn gặp phải cái kia nữ đóng vai nam trang ra hỏa nàng là tử viêm đường theo trước mắt người này phản ứng đến xem tử viêm đường giống như đang tìm loại kia nhục thân lực lượng cường hắn người vì cái gì đâu khổng võ không biết rõ cũng không muốn biết b u n g lòng xuống căng cứng cơ bắp khổng võ thuận miệng nói không có hứng thú đã người này đối với mình không có ác ý vậy thì không cần thiết đối với nó hạ thủ dù sao hắn khổng võ cũng không phải cái gì ưa thích không có ý nghĩa giết c h o người thấy khổng võ quả quyết tự tuyện tiêu hành trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc tử viêm đường đưa qua cành ô l i u muốn đều không muốn cự tuyện gia hỏa này chẳng lẽ là đối tử viêm đường hiệu rõ không sâu phải biết cho dù là tại toàn bộ thanh châu mong muốn bái nhập tử viêm đường người tu luyện đó cũng là số không kể x i ế t tu luyện một đạo trọng yếu nhất chính là công pháp truyền thừa mà những n à y đồ vật đều bị nắm giữ tại thanh châu từng cái tu luyện tông môn trong tay cũng có một ít số phận bất phàm tán tu có thể có cơ duyên thu hoạch được một chút tản mát bên ngoài công pháp có thể những cái kia công pháp phần lớn cũng đều là luyện khí phương diện công pháp hơn nữa gia nhập tông môn về sau có tiền bối người tu luyện vì đệ tử giải đáp tu luyện ở trong nghĩ hoặc đây đối với những cái kia một mình tìm tòi tán tu tới nói có thể khiến cho bọn hắn thiếu đi rất nhiều đường q u a n co bất quá tại cẩn thận quan sát một phen khổng võ về sau tiêu hành trận điểm một cái đầu không có chân khí chấn động không phải người tu luyện thế là hắn đổi một loại mời chào phương thức không muốn gia nhập tử viêm đường vậy cũng không sao nếu là tiểu hữu khả năng giúp đỡ lao hủ một chuyện lao hủ tất có thâm tạng đ a n d ư ợ c phù lục trần thế vàng bạc chỉ cần tử viêm đường có thể làm được ngơi ư cứ việc nói lời này vừa ra khổng võ ngừng bất chân chăm chú suy tư một hồi hắn nghiêm túc hỏi cái gì điều kiện đều có thể tại cái này tử viêm huyện khu vực tử viêm đường vẫn là có mấy phần năng lượng tiêu hành lộ ra lòng tin chân đầy tiêu tốt khổng võ điểm một cái đầu nói rằng ngươi có thể tìm tới một cái kim đan cảnh yêu ma gọi gần chết về sau lại để cho ta hạ thủ kết tính mệnh a tiêu hành v ố t sợi dâu động tác dừng lại trong mắt mang theo mê mang đây là cái gì điều kiện nguyên bản hắn nhìn khổng võ một bộ chuẩn bị sư tử mở rộng miệng dáng vẻ đã làm xong chuẩn bị liền xem như hắn mong muốn một chút chân quý đan dược phụ khí tử viêm đường k h ẽ cắn răng cũng không phải cho không ra nhưng bây giờ cái này điều kiện lại một lần tử đem hắn hoảng động khổng võ lắc lắc đầu cái này chuẩn bị rời đi cách nay mới thôi hắn đánh chết đối thủ lực thuộc tính đều tại hắn phía dưới hắn muốn thử xem đánh g i ế t viễn siêu tự thân trình độ bệnh nhân hệ thống chỗ ban thưởng tự do điểm thuộc tính sẽ có bao nhiêu thiếu trước mắt người này lực thuộc tính viễn siêu trúc cơ hậu kỳ hồ khải ứng nhưng tại khổng võ cảm giác bên trong hai người mang cho hắn cảm giác không có bao lớn khác biệt bởi vậy có thể thấy được cho dù là bảy mươi ba lực thuộc tính đều không có đến kim đàn cảnh nhìn thấy khổng võ muốn rời khỏi tiêu hành lấy lại tinh thần sắc mặt kỳ què nói ngươi điều kiện chính là cái này a xác định a không cần cái khác đồ vật a chẳng lẽ có hí khổng võ hỏi ngươi có thể làm được làm không được tiêu hành rất khó nói ngay sau đó hắn vội v à n g nói nói bất quá ngơi ư nếu là đối với cái này kim đan yêu ma không có đặc thù yêu cầu lời nói ta còn là có thể làm được chuyện này a k h ổ n g võ trên mặt mang theo nghi hoặc tiêu hành giải thích nói thanh châu thành trấn trong ma ngục có không ít kim đan kỳ yêu ma ta có thể cùng bên n tia trấn ma ti gọi t r o hỏi để bọn hắn tìm mấy cái chờ s ử quyết để ngươi động thủ không là được sao còn có thể làm như vậy ba k h ổ n g võ trong lúc nhất thời không có phản ứng tới tiếp lấy bỗng nhiên l i n h quan g l ó i lên một cái suy nghĩ bỗng nhiên tại trong đầu hiện hiện ta còn có thể thêm chút đi yêu cầu a vốn là cảm thấy khổng võ yêu cầu đối với hắn tới nói không tính việc khó trong lòng hơi có chút bất an tiêu hành vội vàng mở miệng nói nói một chút cứ như vậy một cái việc nhỏ đổi khổng võ vì hắn l i ề u mạng lao ra hỏa trong lòng bất an thử viêm huyện có phải hay không cũng có chấn mang ngục ta muốn đi bên trong đi một chuyến thật chỉ là đi một chuyến a tiêu hành nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng cùng l ắ m thì cho kim bách hộ một chút chỗ tốt cần nỗ lực cũng có thể tiếp nhận mặc dù không biết rõ khổng võ vì cái gì như thế chấp nhất tại diện trừ yêu mà nhưng bây giờ hắn không g i n phản ứng những thứ này chỉ cần sự kiện tiết hành mọi thứ đều sẽ không giống thế là tại tiêu hành nhiệt tình mời mọc k h ổ n g võ bị dẫn tới t ử viêm đường kim đan cảnh yêu ma cần tại được chuyện về sau từ tiêu hành viết một phần thư tín nhường k h ổ n g võ đưa đến châu thành mới được mà tử viêm huyện trấn ma ngục n g ngày mai liền có thể nhường k h ổ n g võ đi một chuyến vừa mới tiến tử viêm đường k h ổ n g võ liền cùng tiêu lam đối diện đụng với vặn đối mặt che lấy miệng nhỏ vẻ mặt kinh ngạc tiêu lam k h ổ n g võ chỉ là gật gật đầu đánh cái bắt chuyện liền theo một bên quản gia tiến về khách phòng ra ra ra hòa này ngươi nói thế nào phục hắn tiêu hành thế này lập tức minh bạch tiêu lam trước đó nói tới người kia chỉ chính là khẩn võ không thể không nói mắt của nàng quang rất tốt liền tiêu hành nhiều như vậy năm kiến thức mà nói k h ổ n g võ là hắn thấy qua nhục thân lực lượng mạnh nhất hung h ắ n người tràn đầy khí huyết cơ hồ hình thành thực chất dương khí chỉ dựa vào nhục thân hẳn là liền có thể đối phó luyện khí kỳ người tu luyện đi cũng không biết nói người này là thế nào d i á n dấp chẳng lẽ lại là có thượng cổ man tộc huyết mạch ra xanh t h ẳ m a cái này làm việc ga cần đối chứng hạ dược mỗi người mong muốn đồ vật đều không giống những này đồ vật cần lịch duyệt mới có thể làm đạt được ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ nha tiêu làm a sau một tiếng vẻ mặt hiếu kỳ nói vậy hắn mong muốn chính là cái gì tiêu hành nhất thời ở giữa vậy mà không biết rõ như thế nào đáp lại từ dương huyện trấn ma ti bách hộ kim hòa phong người mặc màu đỏ cầm ý ỉa sắc mặt bình tĩnh nhìn xem ăn vào một quả đan dược sau khi tức dần dần bình ổn trương hạo xoay người tới hỏi ngươi nói là đ ã thương trương hạo trên thân người không có bất kỳ chân khí chấn động dương hướng huy sắc mặt có chút lung túng nói cũng có thể là là thuộc hạ tu vi quá thấp thấy không rõ sở thấy kim hòa phong đối với cái này luôn luôn có thể ân một tiếng hắn thử rõ xét nói bách hộ đại nhân cần không cần để cho người ta gián t i ế t bố cáo toàn thành lùng bắt người kia không cần đả thương trấn ma ti người khẳng định đã sớm chạy ra ngoài thành kim hòa phong lời nói có nhất định đạo lý đại cảnh không giống cái khác quốc gia mạnh nhất hoành người tu luyện nhóm đều tại triều đình nắm giữ phía dưới đ ắ c tội đại cảnh lớn nhất bạo lực cơ quan người kia làm sao có thể có thể trả có lá gan lưu tại thành nội có thể dương hướng huy nhớ tới tối hôm qua người kia cạnh như không người cùng chính mình chào hỏi dáng vẻ trên mặt hiện ra một tia cổ quái chi sắc lấy hắn biểu hiện không chừng giờ phút này ngay tại thành nội nơi nào đó hô hô ngủ say đâu bất quá đã bách hộ đại nhân đều không thèm để ý chính mình cũng không tất yếu thêm này một lần hành động dù sao nếu quả thật muốn đi lùng bắt người kia lời nói còn không phải chính mình dẫn đội nhìn một chút an tường nằm tại kia trương hạo dương hướng huy nuốt một cái nước bọt nói đến ta để ngươi t r a chuyện thế nào so sánh với đạ thương một vị c h ấ n ma ti tổng kỳ chuyện kim bách hộ giống như càng để ý chuyện này t r ư ơ n g bốn mươi b ố tiến về c h ấ n ma tư t r ư ơ n g bốn mươi b ố tiến về c h ấ n ma tư ti chức vô năng dương hướng huy xoay người thỉnh tội nói tử viêm mỏ phòng bị nhìn như không có biến hóa kỳ thực bên trong gấp bên ngoài tùng chúng ta người vào không được giếng mỏ bên trong không cách nào thăm dò đến cùng đã xảy ra cái gì kim hòa phong hít một mạch lẩm bẩm nói một tháng trước kia tiếng nổ tử viêm đường đối ngoại công bố xưng là giếng mỏ đ ổ sụp có thể lời này ai mà tin lắc lắc đầu hắn tiếp tục hỏi những cái k i a theo các nơi vội vàng chạy về tử viêm đường đệ tử ngươi tìm người tiếp xúc qua sao tiếp xúc qua một chút đều nói là trong môn có việc gấp lại không có giải thích rõ tường tình chỉ là để bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ gấp trở về điểm một cái đầu kim hòa phong hỏi trừ này bên ngoài nhưng còn có cái gì dị thường d ư ơ n g hướng huy do dự một chút thấp giọng nói tử viêm đường gần nhất tại mời chào một chút thị thân cường độ không tệ người bình thường người bình thường kim hòa phong tư tắc một phen không có thu hoạch chầm giọng nói phái thêm ba cái cờ ngày đêm thay phiên quan sát t ử viêm đường một lần hành động khét động phàm là có cái gì không thích hợp lập tức báo cáo ta là dư ơ n g hướng huy đáp ứng về sau quay người đi ra ngoài t ử viêm đường bên trong tiêu hành ngồi bàn đọc sách sau nghe tiêu v â n minh báo cáo luyện k h í hậu kỳ trở lên đệ tử đã toàn bộ trở về tương ứng an bài đều đã thỏa đáng hiện tại chỉ có một cái vấn đề không biết do những người kia dựa vào không đáng tin tiêu hành thích đ i uống một miệng t r à nhìn xem lông mày n h i u chặt n h ư tử ha ha cười nói ngư sự tại người thành sự tại tiên ngươi à chính là tâm tư quá phức tạp nghĩ đến nhiều lắm phụ thân chuyện này tình không chỉ có là đối với ngài đối với chúng ta tử viêm đường mà nói cũng là sinh tử du quan sự tình hài nhi không thể không cẩn thận đối đại a đúng rồi nghe nói ngài hôm nay lại mang về một người thấy tiêu hành gật đầu tiêu văn minh trên mặt mang theo dầu dĩ nói ta còn là cảm thấy phạm nhân lực lượng tác dụng không lớn nếu không chúng ta vẫn là chờ lâu một đoạn thời gian theo cái khác địa phương mời kim đan chân nhân trở về a tiêu hành đem c h é n trà buông xuống sắc mặt chân thành nói không thể cho dù là lần này chúng ta thất bại cũng không cần nghĩ đến đi tìm cái gì kim đan chân nhân vì sao tiêu văn minh trên mặt mang theo không hiểu thay thế tiêu hành hít một mạch nói thỉnh thần dễ dàng đưa t h ầ n khó nếu là kim đan chân nhân động tham nghiệm không nói chúng ta t ử viêm đường khả năng toàn bộ tử viêm huyện đều muốn gặp vô vọng thai hương mặc dù minh bạch cái này đạo lý có thể tiêu v â n minh vẫn là ôm một tia may mắn nói không ngừng nơi này a còn a kim đan chân nhân cũng chỉ là tu vi cao thâm người vĩnh viễn không cần khảo nghiệm người tham nghiệm thấy mình không cách nào lung lay phụ thân quyết định tiêu v â n minh lắc lắc đầu hỏi vậy chúng ta nếu không chức thử một lần các nơi sản nghiệp không có đệ tử trân thủ ta đây là có chút không yên lòng lần này tiêu hành trầm tư một chút nhẹ nhàng điểm một cái đầu nói có thể Vậy thì ngày mai buổi chiều a, người đem A, kia đưa đến địa buổi chiều người người cho những phương đến thứ a ta buổi sáng ta muốn người sáng dẫn một người làm ít làm Tốt. t Ngày h hai sáng sớm khổng võ đang lúc ăn cơm đâu tiêu hành tìm tới tiểu hữu hôm qua ngủ được vừa vặn rất tốt hắn cười ha hả ngồi tại khổng võ trước mặt nhìn xem bày ra tại khổng võ trước người mười lồng bánh bao chật chật lấy làm kỳ người tu luyện theo tu vi tăng lên đối với đồ ăn nhu cầu sẽ dần dần giảm xuống vẹn vẹn dựa vào thu nạp thiên địa linh khí liền có thể cung cấp thân thể hành động cần thiết có thể tu luyện n ụ c thân vũ phu nhóm lại khác bọn hắn không cách nào thổ nạp linh khí chịu đánh rèn luyện n ụ c thân cần tiêu hao năng lượng chỉ có thể dựa vào đồ ăn thu hoạch nhìn k h ổ n g võ như thế có thể ăn hắn càng cao hơn hưng càng có thể ăn càng có thể nói rõ nhục thân lực lượng c ứ n g hãn k h ổ n g võ tiện tay nắm lên một cái bánh bao nuốt lấy x u ố n g dưới hỏi cùng một chỗ không được lão hủ cao tuổi đã ăn không được nhiều ít đồ vật rồi tiêu hành một bên nói một bên đâm chân dường như thật sự là một năm lão thể suy láo giả k h ổ n g võ hết lên miệng không còn nhiều lời nếu không phải hệ thống biểu hiện ngư lực thuộc tính so ta còn cao hơn nói không chừng ta liền tin nắm đấm lớn bánh bao khẩu võ một ngụ một cái rất nhanh cao cao chất lên trúc thế liền thấp xuống tới ăn xong cuối cùng một cái bánh bao k h ổ n g v õ bưng lên một c h ậ u trứng hoa canh ngửa đầu một uống hết sạch tia tiểu hữu chúng ta lên đường đi ta dẫn người đi chấn mang ngục k h ổ n g v õ sắc mặt kỳ quái nhìn nhìn đứng người lên tiêu hành n g h i n g ư ờ i nói lại đến m ộ ư ơ i lồng bánh bao tiêu hành kem chút một đầu ngã quỵ còn có thể ăn ba nghi vấn rất nhanh đến mức tới giải đáp bánh bao bưng lên sau k h ổ n g v õ vẫn như cũng một ngụ một m cái ăn tốc độ không có bất kỳ biến hóa chỉ chốc lát k i a m ộ ư ơ i lồng bánh bao bị khẩm vó toàn bộ tiêu diệt theo thường lệ uống xong một trậu xúc trứng về sau khẩm vó quay đầu đối với mắt chừng ngây một người làm nói lại đến m ư ơ i thế cái、này. phòng bếp bên kia không có tài liệu vừa rồi kia là người hầu kết cả lâm ba nói sợ chọc giận vị này vậy được à khổng võ ý còn chưa hết liếm liếm ở môi thuận miệng nói lao đầu ngươi cái này không được à ta đáp ứng cho ngươi làm việc lại ngay cả cơm đều ăn không đủ no giờ phút này tiêu hành trên mặt đã hiện đầy vui vẻ nghe nói lời ấy lập tức nói lập tức ra ngoài mua sắm nguyên liệu nấu ăn nhiều mua chút phải tất yếu nhường tiểu hữu ăn no khổng võ lắc đầu đứng lên nói Trở về đến lại ăn a chúng ta đi trước đem chuyển làm ăn lửng dạ đối dạ dày tốt đi một chút được được, được. đều nghe ngươi tiêu hành giờ phút này h ẳ n không thể đem k h ổ n g võ cùng bái l i ê n cái này sức ăn lúc trước hắn tìm đến kia năm cái hảo thủ cộng lại đều không có k h ổ n g võ ăn được nhiều cái này cũng khía cạnh đã chứng minh k h ổ n g võ thể phách mạnh hẳn là có thể làm tiêu hành đối với buổi chiều chuyện an bài lập tức tràn đầy lòng tin tại dẫn k h ổ n g võ đi ra ngoài trước đó c ố ý gọi tới quản gia nói đi cùng vân minh nói một tiếng buổi chiều chuyện làm tốt toàn bộ chuẩn bị mang theo k h ổ n g võ đi trên đường tiêu hành càng không ngừng quay đầu quan sát đến rốt cục nhịn không được xác nhận nói tiểu hữu người xác định không có tu lời qua thể nội không có chân khí khẩm võ lắc, lắc đầu nói rằng không cần tu luyện chân khí kia là tiểu đạo chăm chú rèn luyện đề cao nhục thân độ tinh khiết mới là đại đạo một câu cho tiêu hành n ẹ n không có cách nào nói tiếp chiếu ngươi nói như vậy tu tiên hỏi người tu luyện nhóm còn không bằng những cái kia ấp vúng ấp vúng rèn luyện nhục thân vũ phu lấy khổng võ nhục thân đối phó luyện khí kỳ tu sĩ đúng là không có bất kỳ vấn đề có thể trung bi là không có từng trải qua cao cấp người tu luyện thủ đoạn nói ra lời nói vẫn là quá mức của n ọ õ a đi một khắc đồng hồ t ả hữu thời gian hai người bọn họ người đi tới một tòa toàn thân huyền màu đen cao lớn kiến trúc trước khi phái trước cổng chính có hai vị người mặc tím đen cầm y chấn ma vệ canh giữ ở hai bên. tiểu hữu chờ một chút ta đi lên trước gọi chào hỏi tiêu hành bay đầu nói một câu xoay người đi đi lên nguyên bản có chút thư giãn hai tên thủ vệ thấy có người tiến lên lập tức bản chính thân thể trong đó một người nhìn về phía tiêu hành nhìn thấy sau người khờ võ lập tức nghi hoặc vớt vớt ánh mắt phiến thoái thông báo một tiếng kim bác hộ liền nói t ử viên đường tiêu hành lời nói còn chưa nói xong đã nhìn thấy kỳ quái một màn chỉ thấy cái kia thủ vệ run run n ơ m n ớ p lui về sau mấy bước có cảng liền chạy hướng về phía bên trong hắn một bên chạy một bên hô không tốt rồi đả thương tổng cờ tên kia giết đến tận cờ ba chương bốn mươi lăm điểm này b n g lộc liều cái gì mệnh a chương bốn mươi lăm điểm này b n g lộc liều cái gì mệnh a tiêu hành nhìn xem một màn này g á i g á i cái hót có chút không mỏ ra tình trạng lập tức hắn nghe rõ ràng thủ vệ chỗ kêu lời nói nghi hoặc xoay người hỏi hướng khổng võ đả thương trương tổng cờ khổng võ mặt không đổi màu lắc đầu nói hẳn là sai lầm tiêu hành gật gật đầu hắn cũng cảm thấy có thể là chấn ma ti người nhận l ầ m người chấn ma ti trương tổng cờ hắn từng có vài lần d u y ê n phận kia là trong trúc cơ kỳ người tu luyện mặc dù khổng võ thể phép khác hẳn với thương nhưng muốn nói có thể đánh tổn thương một cái trúc cơ giữa kỳ, kỳ người tu luyện, tiêu hành hắn là không tin. nghĩ đến nếu như chuyện nói không rõ sẽ rất phiền thoái tiêu hành ánh mắt h ư n g tụ một cỗ kinh người khí thế theo trên người hắn tản mắt ra kích phát r a độc thuộc tại trúc cơ hậu kỳ kinh người khí thế sau tiêu hành liền chắp tay đứng ở n g u y ê n địa chờ lấy kim bách hộ đi ra tại cái này t ử v i ê m huyện trúc cơ hậu kỳ người chỉ có ba người kim bách hộ cảm nhận được c ô này khí thế tự nhiên sẽ đi ra nhìn đến t ậ t cùng đến lúc đó lại đem hiểu lầm nói rõ liền tốt nghĩ như vậy l ấ y tiêu hành không đợi bao lâu đã nhìn thấy một bộ màu đỏ cầm y từ bên trong đi, đi ra hắn thân sau mê ngông đung đưa theo sát một đám chấn ma vệ mỗi người trên tay đều cầm lên vũ khí nhìn thấy tiêu hành về sau kim hòa phong thoáng sừng sốt một chút sắc mặt biến vô cùng khó coi tiêu tiêu chủ đây là chuẩn bị tiến công t r i ề u đỉnh cơ cấu a tiêu hành sừng sốt một chút nguyên bản cười ha hạ chuẩn bị gọi chào hỏi tâm tình bị kim hòa phong một tiếng này phá hư meo lại ánh mắt kim bách hộ lớn như thế một đỉnh mũ giữ lại ra sao dụ ý kim hòa phong trên thân chân khí cổ động dường như sau một khắc liền sẽ động thủ ý gì ta còn muốn hỏi ngươi là ý gì nghĩ ngươi mang theo đả thương chúng ta tổng kỳ người tới chấn ma t i không phải là muốn nhục nhã chúng ta a lời này vừa ra rất nhiều chấn ma vệ cũng là cảm xúc kích động vô số đạo chân khí chấn động này liên tục Cảm người h ậ n ợ c m Hòa h p o nói g là thật â n không kia mảy may che có dấu gật gật ắ Ti tiêu hành vừa nói vừa quay đầu trông thấy khổng võ nghiêm đầu vẻ mặt không liên quan chuyện ta dám vẻ không biết vì sao hắn nhìn xem khổng võ bộ này bộ dáng càng xem càng cảm thấy hắn xem là thấy lập à tại l tức à tâm một hư. h Sau k tiêu hành trong lòng ngũ vị hữu tạp một phương diện hắn đối với khổng võ thực lực có tiến thêm một bước nhận biết cảm thấy sự kiện kia hiện tại xem như tay cầm ném bót có thể một phương khác mặt đả thương trấn ma ti tổng kỳ cũng không phải giản đơn giản chỉ riêng có thể giải quyết sự tình hắn xoay người hướng về phía kim hòa phong ông quyền nói bách hộ đại nhân vị này tiểu hữu không phải vì không phải làm bệnh người trong đó tất có hiểu lầm khẳng định có hiểu lầm a kim hòa phong trong lòng cũng minh bạch trương hạo bị đánh thành như thế cũng có chính hắn trách nhiệm ai bảo hắn không nghe ngóng tin h t ư ờ n g hiện trường tình trạng liền tùy tiện xuất thủ mục tiêu là nam hay nữ đều không có biết rõ ràng liền tùy ý ra tay cái này có thể trách ai thật là cuối cùng hắn là trấn ma ti tổng kỳ cũng không thể để cho người ta không duyên cớ vô cớ đả thương trấn ma t i còn không vì tìm về công đạo à. cho nên chỉ có thể coi là tên kia xui xẻo kim hòa phong lắc lắc đầu nói rằng t i ế u tiền bối trấn ma t i phá án còn mời chớ có quấy nhiều chúng ta gặp hắn không có mảy may lung lay tiêu hành tâm chìm xuống đi xem ra chuyện này không có cách nào nhẹ n h ó m giải quyết ta lao đầu không được coi như xong khổng võ lời nói chưa nói xong tiêu hành khoát khoát a y ra hiệu chính mình có thể giải quyết nếu là trước kia tiêu hành khẳng định không sẽ chọn chọn tiếp nhận cái này cục diện dối rắm chỉ là giờ phút này sự kiện kia thành cùng không thành đô tại khổng võ nhất n i ệ m ở giữa cho nên hắn chỉ có thể cứng đầu trên da thế là hắn dậm chân tiến lên ánh mắt đ ỗ n g nhiên biến sắc bé lên mênh mông chân khí cổ động ở giữa đem nó và tháo diễn tấu đến ba ba rung động từ viêm huyện thứ nhất cường giả một mình một người đối với chấn ma ti vô số người song phương tán phát khí thế đụng vào cùng một chỗ trong không khí chuyển ra hoa bên trong cách cách tiếng vang kim hòa phong người này ta bảo định thế này kim bách hộ lông mày níu chặt nhìn xem độc thân một người lại ngăn chặn chấn ma ti nhiều như vậy người tiêu hành có chút cưới hồ khó h ạ cái này lao giả tại phát cái gì điên tên kiên là hắn người nào liều mạng đắc tội chấn ma ti cũng muốn bảo vệ hắn hơn ắ n chấn ma -ti bên này toàn bộ xuất động cũng không để lại tiêu hành, lao nhân này tu luyện nhiều năm, bất luận tự thân tu vi vẫn là bên ngoài pháp bảo phụ lục đều không phải là đồng dạng người tu luyện có thể cùng đưa ra、so、sánh nhau. biết, bộ bất bảo ti lại tiêu vi phải xuất tu tự tu tu thể cho lục có pháp phụ h lao so dù ma đưa ra là là đều để nữa tiêu hành không chỉ tự thân thực lực cường hãn tử viêm đường thực lực càng là vững vàng ngăn chặn tử viêm huyện c h ấ n ma ti một đầu mặc dù nói thật sự gây chuyện lên lời nói xem như triều đình lệ thuộc trực tiếp cơ cấu c h ấ n ma ti có thể đạt được phía trên viện trợ có thể hắn tiêu hành tại tử viêm huyện kinh doanh nhiều như vậy năm mạng lưới quan hệ phức tạp trong triều cũng có người ngay tại hắn cơi hồ khó hạ không cách nào hạ quyết định thời điểm tiêu hành dẫn đầu tán đi khí thế cất cao giọng nói ta cái này hậu bối đã ngộ thương t r ư ơ n g tổng cờ ta xem như tiền bối khẳng định phải hơi b i ể u ấ y n ấ y một quả huyết linh đan như thế nào huyết linh đan trước đó tại thanh sơn huyện thời điểm cùng khổng võ đối chiến huyết linh từng dùng qua một quả loại này đan dược có thể giúp trợ trúc cơ kỳ người tu luyện đột phá bình cảnh trúc cơ ba tầng người tu luyện sử dụng có thể đột phá tới trong trúc cơ kỳ trúc cơ sáu tầng sử dụng có thể đột phá tới trúc cơ hậu kỳ phải biết tại trúc cơ kỳ mỗi một tiểu cảnh giới đột phá đều cực kỳ khó khăn chớ nói chi là là đại cảnh giới đột phá một quả huyết linh đan có thể nhường trương hạo trực tiếp đột phá tới trúc cơ hậu kỳ nếu như hắn hiện tại tỉnh lại sợ rằng sẽ tại chỗ bằng lòng xuống tới có thể kim hòa phong trầm tư một chút lắc lắc đầu một quả huyết linh đan rất chân quý nhưng vẫn là kém chút ý tứ tiêu hành cũng biết chỉ dựa vào một quả huyết linh đan khẳng định không cách nào hài lòng kim hòa phong thế là hắn lập tức mở miệng nói hai viên huyết linh đan cộng thêm tất cả chấn ma ti nhân viên mỗi người một hai tử viêm tinh tử viêm huyện sở dĩ xưng là tử viêm huyện chính là bởi vì huyện trên hậu sơn có một chỗ tử viêm mỏ thừa thái tử viêm tinh loại này vật liệu công dụng rộng khắp bất luận là luyện khí vẫn là chế phủ đều có thể dùng đến loại này tinh thể t ử viêm đường có thể ở ngắn như vậy thời gian bên trong trưởng thành là thành châu nhị lưu tâm môn tự nhiên không thể rời bỏ cái này t ử viêm mò công lao cái này điều kiện đã rất phong phú kim hòa phong không có do dự lúc này gật đầu bằng lòng mà còn lại chấn ma vệ nghe được chính mình cũng có thể có một phần thu nhập thêm tự nhiên cũng không có bất kỳ ý kiến cứ như vậy điểm đồng lộc liều cái gì m ệ n h a chương bốn mươi sáu a đúng đúng đúng chương bốn mươi sáu a đúng, đúng đúng thấy nhiều chấn ma vệ tàn đi chuyện viên mãn giải quyết tiêu hành trên mặt lại không có nụ cười hắn cảm giác chính mình trong lòng đang dỉ máu những cái kia tử viêm tinh cũng là không quan trọng ngược lại trong nhà hắn có mỏ có thể kia hai viên huyết linh đan lại là hắn thật không cho dễ mới đem tới tay không thuộc về tử viêm đường mà là cá nhân hắn tài sản quay đầu mạnh mẽ chừng một cái không võ tiêu hành mang theo hắn đi đi vào kim hòa phong trong thư phòng tiêu hành đau lòng đưa tới một cái bạch ngọc bình xứ tiếp nhận bình xứ lắc lư một chút kim hòa phong khỏe miệng rơ lên đường cong vội vàng dặn dò người chuẩn bị nước trả tiêu hành kinh nghiệm như thế một lần đã sớm không có tâm tư uống trả dứt khoát lưu lo nói có chuyện cần ngươi hỗ trợ t i ế u tiền bồi cứ việc phân phó kim hòa phong xem như tử viêm huyện trấn ma thi người cầm quyền cùng tử viêm đường không ít liên hệ cầm tiêu hành chỗ tốt sau hắn giờ phút này c u n g cung kính k í n h c h ấ p v ă n bối lễ ngự khí m ư ờ i phần ôn hòa giống như trước đó tại cửa ra vào nghiêm nghị trách móc tiêu hành chính là một cái khác người như thế gặp hắn bộ này bộ dáng tiêu hành tức giận hừ một tiếng nói các người trấn ma trong ngục hẳn là còn giam giữ không ít yêu tả a kim hòa phong điểm một cái đầu có chút đoán không được ý của hắn nghĩ ta cái này hậu bối thiện tâm không thể gặp những cái kia yêu tả chịu khổ muốn giút bọn hắn thoát ly bệ khổ ngươi an bài một chút đối với cái này kim hòa không có thứ nhất thời gian bằng lòng hắn ngay tại cực nhanh tư tác tiêu hành cử động lần này đến cùng có cái gì ý đồ uống trà đồng thời hắn dùng ánh mắt còn lại mắt nhìn mặt không đổi tình ngồi ở kêu bên trong cường võ vì người này cái này lao ra hỏa thậm chí bằng lòng cùng chấn ma ti là địch hắn thân bên trên đến cùng có cái gì đồ vật đáng giá tiêu hành như thế nỗ lực muốn đi chấn ma ngục là vì cái gì cùng gần nhất tử viêm đường dị thường có quan hệ a nguyên một đám nghi v ấ n tại trong đầu hiện lên nhưng lại không có một cái s á t thực đáp án thế là hắn chuẩn bị thăm dò một chút tiếu tiền bối chấn ma trong ngục giam giữ những cái kia yêu tả đều có trọng yếu tình báo không có vểnh lên đi ra không thể tùy tiện giết xong việc chuyện này khả năng gặp hắn chi nói quanh cô ta dáng vẻ tiêu hành lập tức liền minh bạch cái này cầu vật còn muốn gõ lại lừa dối chính mình một khoản cái gì trọng yếu tình báo không đến kim đan kỳ yêu thú ngay cả lời đều nói không lưu loát có thể có cái gì trọng yếu tình báo về phần những cái kia t à tu thật có trọng yếu tình báo lời nói đã sớm đưa đi châu thành an bài siêu hồn thuật thật coi hắn cái gì cũng không hiểu a thế là tiêu hành cười nói nghe nói gần nhất trấn ma ti từng cái bách hộ đưa ra bắt đầu xem xét kim bách hộ năm nay công tác giống như làm được không lắm lý tưởng a n g h e xong câu nói này kim h ò a phong trong lòng thầm mắng một tiếng lao hồ ly xem như thanh châu trấn ma ti thiên hộ sở điều động ra đi bách hộ chỗ bọn hắn hàng năm đều cần tiến hành một lần xem xét trấn ma ti chức trách là chém yêu trừ ma bảo hộ một phương bách tính yên ổn cho nên bọn hắn hàng năm đều có nhất định chỉ tiêu thật là những cái kia yêu tả vô cùng xảo trá ẩn n ú t lên rồi sẽ rất khó lại phát hiện cho nên mỗi khi bọn hắn hàng năm chỉ tiêu không có thể làm đến thời điểm đều sẽ kim hòa tử i phong cắn đệ cắn răng biểu hiện ra một bộ rất là khó xử dáng vẻ nói nếu là thiếu tiền bối có chỗ thỉnh cầu cho dù việc này không phù hợp quy củ xảy ra chuyện cũng có tà kiêng nói xong hắn liền gọi tới một gã tiểu kỳ nhường dẫn đường tiêu hành ra hiệu khổng võ đuổi theo sau đó chính mình ngồi ở nguyên điện nâng lên chén trả hướng lên thế này kim hỏa phong có chút kinh ngạc nhìn xem khổng võ dần dần đi xa cao lớn thân ảnh hắn âm thầm tư tác ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là tiêu hành mới được cái gì b í pháp cần yêu thú phụ trợ tu luyện nhưng bây giờ nhìn chủ yếu là vì khổng võ h ắ n bộ kia viễn siêu thường nhân cường hoành n ụ c thân chẳng lẽ là cần yêu ma huyết dịch hoặc là hồn phách đến tiến hành tu luyện a giờ phút này tiêu hành kỳ thật cũng tại tư tác lấy giống nhau vấn đề bất nhiên lời nói thực sự giải thích không được khổng võ nói lên kia kỳ quá yêu cầu bất quá nghe nói thượng cổ thời đại man tộc tu luyện phương pháp chính là muốn thu liệp yêu thú lấy máu tươi phát hỏa liên thông thi ê n địa chi lực tiến tới đ ể cao tự thân nhục thể lực lượng có thể khổng võ trên thân cũng không có gai thanh loại hình đồ án a tư tắc lương cửu hai người đều không muốn ra cái gì đến mà tại loại này ngàn năm khó gặp cơ hội hạ kim hỏa phong bắt đầu thăm dò lên tiêu hành tiếu t h i ê n bối nghe nói gần nhất các ngươi đem tất cả bên ngoài đệ tử đều chiêu trở về thật là gặp cái gì khó giải quyết chuyện a nhưng có cần ta nhóm chấn ma ti địa phương tiêu hành giờ phút này đã khôi phục ngày bình thường cười ha hả từ thiện lao giả bộ dáng nghe vậy lắc đầu nói cũng không phải cái gì chuyện lớn chính là ta cái này một trăm tuổi thọ đàn sắp đến nhà ta k i a thẳng ngãi danh n g h ị đến sớm là ta chuẩn bị một chút đồ vật mà thôi trăm tuổi thọ đàn n g ư ơ i đặc yêu dỗ tiểu hài từ đâu n g ư ơ i đặc yêu năm ngoái bất tài làm qua một lần trăm tuổi thọ đàn a còn có năm trước trước năm trước n g ư ơ i cái này đều qua bao nhiêu lần trăm tuổi thọ đàn kim hòa phong không cam tâm tiếp lấy lại thăm dò vài câu có trả lời không một ngoại lệ không có bất kỳ giá trị có thể nói tức g i ậ n đến hắn nghiến răng nhưng lại không có bất kỳ biện pháp không có qua bao lâu khổng võ trở về tiêu hành đứng dậy cùng kim hòa phong lại hàn huyên vài câu về sau mang theo khổng võ đi ra ngoài xuống dưới nhìn một chút vừa mới kim hòa phong ngửi thấy khổng võ trên thân kia nhàn nhạt mùi máu thành nghĩ đến c h ấ n trong ma ngục những cái kia chịu khổ gặp nạn yêu t à nhóm đều đã thoát ly bệ khổ vừa đến c h ấ n trong ma ngục kim hòa phong đã nhìn thấy một hàng kia trong lao ngục các yêu ma một cái không dư thừa đều là chỗ mi tâm xuất hiện một cái lỗ nhỏ ngoắc kêu đến một bên ngục tốt hắn hỏi ngươi đem vừa mới cảnh tượng dần dần thuật lại cho ta không cần bỏ sót bất kỳ chi tiết theo ngục tốt trong miệng biết được khổng võ xuống tới về sau trông thấy những n à y yêu ma tà tu đầu tiên là ánh mắt sáng lên nhưng tại chuyển một vòng về sau Trên mặt thất vọng chi sắc khó nén tiếp lấy chỉ thấy hắn cầm lấy những ngục tốt trên mặt bàn cụ lạc dần dần đi qua từng cái nhà tù ngón tay gậy nhẹ ở giữa từng k h ỏ a cụ lạc liền để những n à y các phạm nhân nao động mở rộng kim hòa phong lông mày níu chặt vị cái cầm đứng tại kia tư tắc lấy mặc dù nói vẹn vẹn dựa vào nhục thân liền có thể làm được đây hết thể rất để cho người ta rung động nhưng tại từng trải qua t r ư ơ n g hạo thảm trạng về sau hắn đối với cái này cũng không cảm thấy kỳ quái chỉ là theo ngục tốt thuyết minh đến xem không có tựa như là tùy ý giết chóc lấy những n à y yêu ma tà tu không có bất kỳ, kỳ quái cử động ly kỳ nghi thức chẳng l không muốn để cho những này yêu tả sống ở trên thế giới vậy làm sao khả năng thế nào không thể nào trấn ma ti bên ngoài trên đại đạo không võ vẻ mặt chính kỳ h nói ta người này a ghét nhất những cái tia hại người yêu ma tà tu ghét như thủ n g ư ờ i t h ạ o a đối với cái này tiêu hành qua loa địa điểm gật đầu trên mặt ý tứ rất rõ ràng a đúng đúng đúng chương bốn mươi bảy bách biến chương bốn mươi bảy bách biến cái này thế giới tu luyện phương pháp thiên kỳ bách q u á i chính thống tu tiên phương pháp thổ nạp linh k h í một bước một bước leo lên tiết lộ đây là một loại hương hỏa trúc tiên thân cũng là một loại Bất quá cái nhưng à y một t loại à n tiên h h p ơ pháp tại đ ư nếu g kim t h đạo đã t h ộ c về là tà đạo. Không có c c á hương nào, có có gian thế h giã tả n g số thần động hắn hương hỏa lập tức liền sẽ thần hàng mà đến mà ngoại trừ hai loại bên ngoài tiêu hành còn từng nghe nói qua không ít kỳ văn dị sự có thư sinh xuất khẩu thành t r ư ờ n g viết xuống một bản truyền thế kinh điện về sau t ử khí đi về đông trong nháy mắt bước vào tiên thần cảnh giới có người cả một đời làm việt c h i ệ n kết thúc thời điểm trên trời rơi xuống công đ ứ c đúc thành kim thân phương nam mười vạn trong núi lớn có vu tộc bằng vào cổ trùng có thể chém g i ế t tiên thần bắc địa vô tận cánh đồng tuyết bên trong có man tộc dựa vào nhục thân đá văng thiên môn cho nên khổng võ khả năng cũng là tại thông qua chém g i ế t yêu t à loại này phương thức tu luyện mà thôi người có người duyên phận tiêu hành đối với cái này cũng không đệ bụng kế tiếp chuyện có thể hoàn thành mới là đối với hắn mà nói tốt nhất tiên duyên kim hòa phong giống nhau đối khổng võ bí mật không cảm thấy hứng thú tại toàn bộ đại cảnh khu vực không có nhà ai tông môn nội tỉnh có thể so ra mà vượt trấn ma ti chỉ cần hắn có thể từng bước một lập xuống công lao thăng chức tất cả tu luyện công pháp tài nguyên đều không phải là cái gì vấn đề hắn nhận thấy hứng thú là tiêu hoành bỏ ra lớn như thế một cái giá lớn mời được h ư ở võ vì cái gì đến cùng là cái gì t i ê m thức tại nói cho hắn biết tử viêm đường gần nhất chủ tính chuyện đối với hắn thăng chức rất có trợ giúp nhìn xem hai người đi xa bóng l ư n g trầm tư lương cựu kim hòa phong phất tay gọi tới dương hướng huy tử viêm đường đến cùng đang làm cái quỷ gì nhất định phải làm rõ ràng ý của ngài nghĩ là bằng lòng người kia yêu cầu dương hướng huy con ngươi co g i t lại do dự một chút cuối cùng vẫn là hành lễ nói là từ viêm huyện chấn ma trong ngục cũng không có rất nhiều yêu ma quỷ quái tổng cộng cộng lại khả năng mới không đến hai mươi cái nhưng bây giờ khẩn võ khắp khuôn mặt là nụ cười đã kiếm được đã kiếm được khẩn võ mệnh một trăm linh hai lực năm mươi bảy bốn mươi hai năm mươi hai hai mươi kỹ bạo huyết thuật l và một không m t ư ơ i tam k i ế p chỉ l và một không m ư ơ i tự do điểm thuộc tính m ộ ư ơ i năm điểm đặc t h u điểm thuộc tính một điểm đáng ra chấn ma ti chuyên môn giam giữ lên yêu ma không có một cái tu vi thấp hơn chút cơ kỷ mặc dù trong đó lực thuộc tính cao nhất mới 36 điểm có thể bọn chúng hết thệ cộng lại cho k h ổ n g võ cung cấp 4 điểm tự do điểm thuộc tính quan trọng hơn chính là tại đánh g i ế t một cái tương tự đóng bùn nhau không ngừng biến hóa thân hình bái vật lúc hệ thống cung cấp một điểm đặc thù điểm thuộc tính thẳng đến hôm nay mới thôi k h ổ n g võ cũng g i ế t không ít cường han đối thủ có thể tuân ra đặc thù điểm thuộc tính số lần cũng chỉ có hai lần lần thứ nhất là cái kia tà thần tín đồ hắn cung cấp đặc thù điểm thuộc tính bị khẩn võ dùng tại trạm ã đao bên trên thu hoạch được phệ tà đao cái này một có thể không ngừng tăng lên tự thân tiện tay vũ khí mà bây giờ hắn lại một lần đạt được đặc thù điểm thuộc tính. Lần này, hẳn là dùng tại cái gì đổ vật bên trên đ âu chỉ là tư tắc một hồi khổng võ liền định rồi chú ý hắn mạnh lên phương thức là thông qua tăng lên chính mình lực thuộc tính từng bước một cường hóa nhục thân cho nên ngoại vật đối với hắn trợ giúp kỳ thật rất có hạn vũ khí phương diện vệ t à đao liền đã có thể hài lòng hắn đã không có cái khác nhu cầu tia tiến một bước tăng lên vệ tà đao là tốt nhất lựa chọn tiểu hữu ngươi yêu cầu chuyện ta đã hoàn thành một nửa kế tiếp ngươi chỉ cần giúp ta hoàn thành một sự kiện tia kim đan yêu mà chuyện ta cũng biết cho ngươi viết thư đề cử đi ở phía trước tiêu hành cười ha hạ quay đầu nói rằng khổng võ điểm một cái đầu có chút nghi ngờ nói. ngươi muốn ta giúp ngươi làm cái gì mở cửa a khổng võ s ừ n g sốt một chút có chút không rõ tiêu hành ý tứ tiêu hành cũng không giải thích chỉ là cười ha hả nói đợi đến buổi chiều liền biết chúng ta bây giờ trở về đi ăn cơm đi ngươi buổi sáng cũng không ăn nó a như thế nói chuyện khổng võ mới phản ứng tới buổi sáng ăn như vậy ít đ ồ giờ phút này đã toàn bộ tiêu hóa sạch sẽ, sẽ trở lại t ử viêm đường về sau s ớ m có chuẩn bị đám người hầu liền vì khổng võ dâng lên vô số đồ ăn bày đầy một bàn tiểu h ữ vậy ngươi ăn cơm trước ta bên kia còn có một số việc tình muốn ăn bài một hồi ta lại đến tìm ngươi tiêu hành đánh cái bắt chuyện liền chắp tay sau lưng rời đi buổi t r ư a đồ ăn so sánh buổi sáng phong phú không ít hơn nữa phần lớn là dầu mỡ ăn thịt h i ệ n nhiên là bếp sau người hấp thụ buổi sáng kinh nghiệm giáo huấn đã ăn xong ba bàn ăn thịt khổng võ thỏa mãn đánh ở non nê nhường những cái kia thấy mắt chừng ngay một người đi đầu rời đi tại trên ghế tê liệt một hồi khổng võ đứng người lên đi đến một bên cầm lên vệ tà đao đen nhánh thân đao như là sẽ hô hấp đồng dạng viên kia dễ thấy phủ văn đang có quy luật tản ra h u quang vệ tà đao trải qua đặc thù tăng uy nắm thu hoạch được vệ tà thuộc tính trả mã đao p h ệ tà đối tà ma tạo thành cao hơn tổn thương chém giết tà ma có thể thu hoạch được p h ệ tà trị p h ệ tà trị càng cao kèm theo tổn thương càng cao cứng rắn theo p h ệ tà đáng giá gia tăng thân đao cường độ cũng biết tùy theo tăng lên p h ệ tà trị hai mươi lăm điểm p h ệ tà trị đạt tới mười điểm thời điểm nó thu được một cái cứng rắn thuộc tính nguyên bản khổng võ còn tưởng rằng p h ệ tà trị đến hai mươi điểm thời điểm sẽ lại một lần nữa đạt được một cái đặc thù thuộc tính đáng tiếc là cũng không có khả năng p h ệ tà đáng giá tích lũy còn chưa đủ hệ thống thêm điểm khổng võ trong lòng mặc niệm một tiếng đem thêm một điểm đặc thù điểm thuộc tính thêm tới vệ trên tà đao suy nghĩ vừa hạ xuống hạ phệ tà đao liền bắt đầu có biến hóa toàn bộ thân đao bắt đầu run g rẩy ở đằng kia đại biểu cứng rắn phủ văn bên cạnh chậm rãi xuất hiện một cái mới phủ văn ngay tại khổng võ thấy rõ r à n g viên kia phủ văn đồng thời phệ tà đao đông nhiên và mẹo toàn bộ thân đao như là một bãi màu đen chất lỏng đồng dạng dọc theo khổng võ hai tay dán lên khổng võ thân thể kia một đoàn chất lỏng vây quanh khổng võ thân thể lưu động đồng thời khổng võ cũng minh bạch mới phủ văn đại biểu ý tứ khổng võ suy nghĩ khé động màu đen chất lỏng chia ra làm hai tại quyền của hắn trên đầu hội tụ lên sau một cấp mỗi cái ngón tay phía trước vươn năm tất tả hữu lợi trào chương bốn mươi tám huyết sát tâm kinh chương bốn mươi tám huyết sát tâm kinh phệ tà đao trải qua đặc thù tăng uy nắm thu hoạch được phệ tà thuộc tính t r g mã đao thông qua chém giết tà ma có thể đạt được cường hóa đặc thù thuộc tính phệ tà đối tà ma tạo thành cao hơn tổn thương cái này một à đặc thù thuộc tính nhường p h ệ tà đao không còn là một thành độc lập vũ khí mà là trở thành khổng võ thân thể kéo dài hào hứng trùng trùng thưởng thức một hồi k h ổ n g võ lô thai khẽ động ngay tại trên thân tùy ý lưu động màu đen chất lỏng trong nháy mắt đúng kết biến trở về phệ tà đao lúc này k h ổ n g võ mới phát hiện thân đao trọng lượng cũng tăng lên không ít nguyên bản nhẹ nhàng xúc cảm biến vững chắc một chút bất quá hiện tại không phải cẩn thận nghiên cứu loại này biến hoa thời điểm tiểu hữu nghỉ ngơi đến như thế nào tiêu hành cười tủm tìm đi vào trông thấy k h ổ n g võ đang cầm cái tia thanh rộng r á n g dấp đại đao cười nói khó trách tiểu hữu nhục thân mạnh như thế hưng hãn vừa ăn xong không bao lâu liền bắt đầu tu luyện cái loại này nghị lực tại ngươi cái này tuổi tác thật là hiếm thấy đối với một phần cày t ấ y một phần thu hoạch không có ban ngày đ ê m kế cố gắng rèn luyện sao có thể có cường hãn nụp thân nói xong hắn đem vệ tà đao trên lưng làm xong xuất phát chuẩn bị cầm người ta chỗ tốt liền phải đem chuyện làm tốt khổng võ tựa như là những cái kia anh tuấn thư hữu xem hết sách liền biết chút cất giữ như thế không thích mặt chơi tiêu hành ha ha cười lấy ra hai cái phụ lục đây là phi thiên phụ có thể ngắn ngủi lơ lửng chúng ta muốn đi địa phương có chút xa đi qua cần không ít thời gian khổng võ vẻ mặt tò mò tiếp nhận phụ lục nhìn tiêu hành đem nó rán tại trên thân thế là hỏi lấy người tu vi làm không được bay thẳng thiên a còn cần dùng phủ lục. Có dùng phủ tiêu h thể, nhưng ể là là có t hành a o chân khí quá nhiều, chỉ có tới kim đăng cảnh, chân khí chuyển khí nhiều, khí h đăng kim quá tới đổi t chân n giải u y ê n m ớ có thể làm tới không thèm để ý điểm này tiêu、hào. Tiêu không hao. hành để điểm làm này i g ý thích một câu về sau liền kích phát phủ lục bay lên thiên k h ổ n g võ chiếu mèo hoa hổ đem viên kia phủ lục dán tại ngực tiếp lấy hắn liền phát hiện chính mình thân thể dường như bị một tầng thật mỏng đồ vật b a o khỏa mà chính mình có thể thông qua ý niệm khống chế tầng kia màng mỏng lúc này lắc lư đem tự thân độ cao đề cao tới cùng tiêu hành cân bằng không trùng khẩu võ liền đã nắm giữ cái này phi thiên phủ cách dùng tiêu hành tới này phía trước dẫn đường bay về phía phương bắc hai người bay qua tử viêm huyện trên không rất nhanh liền tới hậu sơn tại quá trình này bên trong thấy khổng võ lần thứ nhất sử dụng phi thiên phủ coi là sẽ đối với n à y sinh ra sợ h ã i tiêu hành lại trông thấy khổng võ mặt không đổi màu không khỏi cảm thán tâm lý cường đại mà tại khổng võ xem ra cái này độ cao cho dù chính mình té xuống nhiều nhất chính là nện đ cái hố to sau đó vô vô cái mông đi tới mặt thôi bởi vậy trái tim của hắn bên trong không có mảy may chấn động tại trên hậu sơn bay một hồi tiêu hành mang theo hắn tại một chỗ sơn động châu ngừng xuống tới bên ngoài sơn động trông coi hai tên tử viêm đường đệ tử nhìn thấy tiêu hành cung kính hành lễ nói gặp qua đ ư n g chủ tiêu hành gật gật đầu mang theo k h ổ n g võ đi đi vào dọc theo sơn động một đường h ư ớ n g xuống bên trong không gian bắt đầu rộng rãi lên trong này đang có vô số người cầm thủng sắt đào một loại tử sắt tinh quáng hai người đi tiếp cận nửa cái giờ về sau k h ổ n g võ phát hiện công tác thợ mỏ dần dần giảm bớt tới cuối cùng chỉ có toàn bộ vũ trang qua lại tuần tra t ử viêm đường đệ tử tiếp lấy đi một hồi đi qua một đoạn nhỏ hẹp thông đạo qua đi k h ổ n g võ gặp được một đám người đang đứng tại một cái to lớn trước thạch môn tia thạch môn cao có hai trượng toàn thân từ màu trắng b ệ tạng đá chế thành ở giữa k ắ c lấy hai cái dữ tợn lòng đầu đi đến trước thạch môn tiêu hành đường khẩu võ tại bậc này lợi tiếp lấy liền tiến lên cùng tiêu vân minh nói chuyện với nhau lên khẩn võ đánh giá một chút b ố n phía phát hiện hết thể có hai mươi mấy người những cái tiêu mặc tử viêm đường phục sức đệ tử từng cái lực thuộc tính đều tại ba mươi trở lên nơi này liền có thể nhìn ra tử viêm đường nội tình quả thực không tệ ba mươi lực thuộc tính đi lên vậy cũng là c h ú t cơ kỷ người tu luyện mà trong đó ngoại trừ tiêu hành bên ngoài còn có hai người lực thuộc tính so hiện giai đoạn hắn còn cao hơn mà ngoại trừ những n à y tử viêm đường người bên ngoài còn có năm cái người bình thường đứng tại nơi đó lộ ra cách cách không vào bọn hắn mỗi người đều là bảng đại yêu viên thân cao thể tráng g á n vẻ khổng võ đặt vào những người này trước mặt theo ngoại hình nhìn lại ngược lại còn hơi kém một bậc trước đó một lần kia thêm điểm nhường khổng võ dáng người rút lại không ít lại còn là trước kia bộ kia bộ dáng khổng võ cũng là so những người này còn lớn hơn một chút những người này ôm cánh tay trên hai tay cơ bắp chống thành một đoàn lộ ra rất là huy vũ nhưng từ kia không ngừng tả hữu dò xét ánh mắt đến xem tại một đám người tu luyện trước mặt bọn này người bình thường ở trong nhân tài kiệt xuất cũng là trong lòng bột u trồn chỉ là quét một cái khổng võ liền đối với mấy cái này người đã mất đi hứng thú bọn hắn ở trong l ư ợ thuộc tính cao nhất mới mười hai điểm hắn càng cảm thấy hứng thú là giờ phút này đang dựa vào vách tường đứng tại nơi h ẻ o lánh bên trong một cái trung niên nam nhân dương quảng xuyên thọ 2 9 i c h i lực 65 kỹ bảy viêm bi pháp không trọn vẹn hồng viêm quyền huyết sát tâm kinh đối với ngài thứ nhất ấn tượng khinh thị không có tu vi nhục thân mạnh hơn lại có cái gì dùng người này lực thuộc tính gần như chỉ ở tiêu h à n h phía dưới ngoại trừ kia cao đến 65 điểm lực thuộc tính bên ngoài gây nên khổng võ hiếu kỳ chính là hắn kỹ một cột bảy viêm bi pháp cùng hồng viêm quyền hẳn là tử viêm đường việt học điểm này theo cái khác tử viêm đường đệ tử đều nắm giữ hai cái này kỹ liền có thể nhìn ra mà cuối cùng cái kia huyết sát tâm kinh khổng võ chỉ ở cái khác một người trên thân nhìn thấy qua chính là vị kia chấn ma ti bách hộ kim hòa phong có chút ý tứ a khổng võ khoe miệng vệt lên cảm giác tiêu hành lần này chuyện khả năng sẽ không quá thuận lợi ngay tại hắn tư tác lấy người kia lai lịch thời điểm đám kia tráng hán bên trong có người đi đi qua u i ngươi cũng là bị tử viêm đường các cao nhân đi tìm tới khổng võ tùy ý điểm một cái đầu không có trả lời thế này nguyên bản còn tưởng rằng khổng võ là tử viêm đường người tu luyện người kia nối lòng một mạch tiếp lấy cảm nhận được mình bị khinh thị cái kia tráng hán trầm mặt nói rằng liền ngươi bộ này thể trạng một hồi cũng không nên dắt chúng ta chân sau lươn một cái cao hơn chính mình một đầu đại hán khổng võ quay đầu không có một tia phản ứng lười n h á t phản ứng loại này sâu k i ế n có thể biểu hiện này lại hoàn toàn chọc giận cái tia đại hán hắn vươn tay bắt lấy khổng võ b ả vai mong muốn cho hắn một cái đẹp mắt t h â giáp đại thủ còn không có tiếp xúc đến khổng võ khổng võ liền đ ổ i qua thân bình tĩnh nhìn xem hắn cái nhìn này trực tiếp nhường đại hán ngu ngơ tại nguyên chỗ cảm giác được một cỗ thấu xương rét lạnh dọc theo đôi xương cụt một đường hướng lên nhường hắn không từ rút lẫn